Hoàng đế bị Hỏa Kỳ Lân một phát hỏa cầu phun ra lăng vân quật, mặt mày xám xịt ngã nhào trên đất. Đi theo 200 đại nội thị vệ hết mức tử vong, toàn bộ tìm kiếm long mạch đội ngũ chỉ còn dư lại hắn một người. Cũng may hắn dựa vào từng xe từng xe linh dược dưỡng ra không tầm thường nội công, hoàng thất bí truyền tuyệt học quyền khuynh thiên hạ uy lực không tầm thường, bằng không hắn tuyệt đối không thể sống sót ra lăng vân quật. Hoàng đế mạnh mẽ nhổ bãi nước bọn, xoay người rời đi. Hỏa Kỳ Lân thực sự là quá mạnh, xa không phải hắn có khả năng địch, vẫn là rất sớm rời đi tuyệt vời. Mới vừa trở lại hoàng cung, hắn liền thu được hai cái tin tức xấu. một, địch quang lỗi thừa dịp hắn đi tìm tìm long mạch cơ hội, công chiếm hai nơi châu phủ. hai, tuyệt vô thần từ đăng châu đổ bộ, thành công công chiếm đăng châu. ngoài ra, còn có một cái chí mạng tin tức, thạch gia bảo nương nhờ vào địch quang lỗi. thạch gia các đời các đời đều đối với hoàng đế trung tâm nhất quán, là hoàng đế phụ tá đắc lực, làm đời gia chủ thạch đỉnh thiên càng bị giao cho trấn thủ sơn hải quan trọng trách, dưới trướng binh mã vượt qua hai mươi vạn. ở hoàng đế trong mắt, cả triều văn võ, nếu như có một người sẽ không phản bội, cái tiêu nhất định là thạch đỉnh thiên. nhưng hắn một mực liền phản bội, xuất lĩnh hai mươi vạn binh mã nương nhờ vào địch quang lỗi, chọc vào hắn chí mạng một đào. ở trong quá trình này, địch quang lỗi dưới trướng mật thám làm bao nhiêu chuẩn bị, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, thực sự là khó có thể tính toàn muốn. tuyệt vô thần, cái này kẻ phá rối, phi. lạc tiên nhẹ giọng nói, làm sao bây giờ? chúng ta trước tiên đánh phương nào? từ khi hai năm trước địch quang lỗi đem lạc tiên từ đế thích thiên nơi đó thăng đến, lạc tiên chính là địch quang lỗi trợ thủ, cũng chính là thư ký. ngoài ra, lạc tiên còn phụ trách xếp vào ám tử, súi dụng nhân tài. thạch đỉnh thiên xuất binh quy hàng, chính là lạc tiên tác phẩm. cho tới đế thích thiên, lạc tiên từ lâu đối với hắn thất vọng, toàn thân tâm vùi đầu vào địch quang lỗi ôm ấp. Địch Quang lôi nói, tuyệt vô thần ở Đàng Châu trắng trợn giết chóc. têu Ca sôi trào, đương nhiên là trước tiên đánh tuyệt vô thần cái này Đông Dã Quỷ, không sợ bị hai mặt vây công sao? Nếu như làm như vậy, thần võ hướng liền triệt để mất đi dân tâm, ta ước gì hắn như vậy? Lạc Tiên như có ngộ ra, nói, ta rõ ràng, vậy thì đi sắp xếp. Đoạn lãng gần nhất đang làm gì? Vội vàng áp đảo võ lâm nhân sĩ, hắn tính cách cực đoan, lòng dạ độc ác, thích hợp nhất đối phó những người danh môn đại phái. Để Đoạn lãng linh ba tinh kỳ làm tiên phong, trước tiên đi cùng vô thần tuyệt cung đánh một trận, thử xem vô thần tuyệt cung lá bài tẩy. Phải. đánh trận sự tình lạc tiên không hiểu nhưng địch quang lỗi đã như vậy sắp xếp liền tự có đạo lý nàng chỉ cần nghe theo đã đủ rồi bốn. Đang Châu ngoài thành Đoạn Lãng nhìn cao vót tường thành quát lên Đông Doanh chó con sao dám xâm ta Thần Châu đại địa thức thời trói lại tuyệt vô thần hiến thành đầu hàng bằng không ta hỏa lân kiếm dưới bảo quản không giữ lại ai Đoạn Lãng lời nói này không chỉ có gây nên Đông Doanh đại quân tức giận còn kiên định sự phản kháng của bọn họ chi tâm có thể nói không hề trình độ nhưng bản thế giới võ giả đều có lấy một địch vạn khai sơn phân hải khả năng hai quân đối chọi xem hết tướng lĩnh võ công làm sao chỉ cần có thể ở đấu tướng bên trong thủ thắng chiến đấu coi như là kết thúc đợi một lúc cửa thành mở rộng ra tới một người đông doanh võ sĩ đoạn lãng quát lên người là ai cái kia tuyệt cầu thần đây để hắn lăn ra đây này võ sĩ tên là cung bản mãnh là tuyệt vô thần đệ tử ở quyền thuật cùng đao thuật trên rất có vài phần tu vi cung bản mãnh nói nghe tiếng đã lâu thần châu đại địa người người khiêm tốn thủ lễ các hạ mở mồm nói tục thực sự là không có lê nghi đoạn lãng nghe vậy cười lạnh nói lê nghi là đối với người không phải đối với cầm thú các ngươi xâm phạm ta thần châu danh giới trắng trợn giết chóc cùng cầm thú không khác Ta có thể cùng ngươi nói chuyện, đã là bản ăn. Một đường đi tới, Đoạn Lãng đã được kiến thức người Nhật Bản hùng tàn, cũng biết bọn họ hiểu tiểu lễ mà mất đại tiết bản tính, đối với những thứ này người dị thường căm ghét. Cung Bản Minh nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta thử xem ngươi võ công. Chen, đao võ sĩ ra khỏi vỏ, một vệ hàn quang chém về phía Đoạn Lãng cổ. Đoạn Lãng cùng cười một tiếng, nội kinh nhẹ xuất, nương theo một tiếng lanh lảnh kiếm reo, hỏa lân kiếm ra khỏi vỏ, ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí bắn về phía Cung Bản đột nhiên rét Cong, đao kiếm giao kích, Cung Bản Minh chỉ cảm thấy có một luồng so với dung nham càng nóng rực. rồi lại hung tà vô cùng kiếm khí từ trên thân đao truyền đến, hộ thể chân khi ầm ầm bị phá, không thể không lùi về sau tá lực. Đoạn Lãng vẫn chưa tu hành những khác cao thâm kiếm thuật, chỉ chuyên nhất khổ tu thực nhật kiếm pháp, cùng Hỏa Lân kiếm người kiếm liên hệ sau khi, kiếm pháp từ lâu vượt qua cha của hắn. Hỏa Lân kiếm uy lực bị hắn phát huy đầy đủ, một kiếm ra, nóng dược hỏa kình tổn thương kẻ địch ra rẻ máu thịt, tà khí ma khí thừa lúc vắng mà vào, hình thành một luồng bị dị hòa độc, võ công cường như phong vân cũng không dám trúng vào một kiếm. Một kiếm bức lui cùng bản mãnh, Đoạn Lãng cười như điên nói, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Nếu là không có những khác thủ đoạn, liền cho ta nạp mạng đi đi. Lời còn chưa dứt, hỏa Lân kiếm lại lần nữa đâm ra. Nóng dự kiếm khí hình thành lít nha lít nhít vong kiếm, đem cung bản bánh vững vàng phong tỏa ngăn cản. Cung bản bánh chỉ cảm giác mình rơi vào đến ngọn lửa trong địa ngục, bốn phương tám hướng tất cả đều là ngọn lửa, bốn phương tám hướng tất cả đều là sắc cơ. Mới bắt đầu thời gian, hắn còn có thể dựa vào Đông Doanh võ sĩ đặc lưu quyết tuyệt mạnh mẽ chống đỡ. Vậy mà đấu hơn mười chiêu sau, Đoạn Lãng đột nhiên manh chém manh trước, rõ ràng là kiếm pháp, nhưng có đao pháp cường manh chinh liệt. Thực nhật kiếm pháp, nhật quán man doanh. Này một chiêu Hoa kiếm vì là đao, mạnh mẽ tấn công bên trong rồi lại có thể tăng sức mạnh, một chiêu càng so với một chiêu mạnh mẽ. con, công, công. liên tiếp va chạm chi hậu cung bản bánh trong tay bách luyện thép tinh chế đao võ sĩ trở nên loang loang lộ lộ, dường như giang cưa. Đoạn lãng cười đắc ý, nói, bảng hữu của ta không gì không đánh được, đông doanh cầu tặc, cho ta nạp mạng đi. Hồng quang lóe lên, ngọn lửa kiếm khí từ thiên mà rơi, ở cung bản bánh tuyệt vọng trong ánh mắt, hỏa lân kiếm chặt đứt hắn đao võ sĩ, xẹt qua hàn cổ. Thực nhật kiếm pháp, nhật lệ trung thiên, đưa tay vờ lấy cung bản bánh thủ cấp, Đoạn lãng nhìn về phía tường thành phương hướng, cao giọng quát lên, tuyệt cầu thần, lan ra đây. Phía sau sĩ tốt cũng là cao rộng hay lớn, thanh chấn động mây xanh, mấy trục giằm bên trong rõ ràng có thể nghe. Tuyệt Vô Thần đương nhiên cũng nghe được, đầy mặt tức giận đẩy ra bên người mỹ cơ, thân thể đột nhiên bay lên, mấy cái lên xuống liền đến trên thành tường. Đăng Châu ngoài thành, Đoạn Lãng cầm một cây trường thương, chọc lấy cung bản đột nhiên đầu lâu diếu võ dương oai, trên mặt có không nói ra được ngậm mạn Tuyệt Vô Thần tâm như thiết thạch, cũng không vì cung bản đột nhiên chết mà tức giận, thậm chí cảm thấy cung bản mánh học nghệ không tinh, làm mất mặt chính mình. hắn Nội chính là Đoạn Lãng đối với hắn Mị thị, đó là hắn tôi không thể chịu được. ẩm Tuyệt Vô Thần từ trên tường thành nhảy xuống. dường như một cái rơi dụng thiên thạch đại địa giao động gây nên đẩy trời bụi mù tiểu bối chớ có can dỡ ngươi là một nhân tài như thế chết rồi thực tại đáng tiếc không bằng đầu hàng bản tọa, bản tọa có thể thu ngươi làm nghĩa tử thậm chí có thể tứ ngươi dòng họ bao người có hưởng bất tận vinh hoa phú quý đoạn lãng suýt chút nữa chưa cho tất chết tuyệt vô thần không thể chịu được mệnh thị thở nhỏ bị người khinh thường đoạn lãng càng không thể nhẫn chớ nói chi là đổi họ không cần bất kỳ phí lời đoạn lãng ném xuống cây giáo một kiếm đâm hướng về tuyệt vô thần trong lòng kiếm khí như cầu rồng như lúc ban đầu thăng trì dương quang mà không gắt thai nén vô hạn khả năng hảo một chiêu bạch dương phá hiểu Tuyệt vô thần không tránh không né, đâm con ngựa bộ, trên người bùng nổ ra màu vàng nóng cương khí hộ thể, Đoạn Lang kiếm khi đánh vào cương khí trên, trong nháy mắt phá toái tiêu tan. Bất diệt kim thân, chỉ bằng ngươi này mềm yếu vô lực kiếm khí, cho bản tọa gãi ngứa đều không làm được, có còn hay không bản lĩnh khác? Có lời nói mau mau dùng đến, bằng không liền ngoan ngoãn quỳ xuống đất nhận cha đi. Chương 454, nổ nát bất diệt kim thân. Chương 454, nổ nát bất diệt kim thân. Nhật lệ trung thiên. Đoạn Lang hét lớn một tiếng, Hỏa Lân kiếm trên kiếm khí tăng vọt, nóng rực vô cùng kiếm khí đánh về tuyệt vô thần. Tuyệt vô thần tựa hồ ý định muốn thuyết phục đoạn Lãng. không chỉ có không có né tránh hoặc là đối công, trái lại đem cương khí hộ thể bách ra ngoài thân thể, hình thành một cái màu vàng long, cái lồng khí, mặc cho đoạn lãng điên cuồng tấn công, cong, sắt thép va chạm thanh âm vang lên, đoạn lãng bị chấn động lùi lại mấy bước, một mặt kinh hãi nhìn tuyệt vô thần, nay một kiếm hắn đã dùng 10 phần sức mạnh, nhưng liền tuyệt vô thần cương khí hộ thể đều dao động không được, còn tiếp tục như vậy, sợ là chạy đều chạy không thoát. Đoạn lãng là lấy kiếm làm bạn kiếm si, đối với hỏa lân kiếm có mười phần tự tin, quá to, bằng hữu của ta không kiên không phá, tuyệt quy thần, xem ta đánh vỡ ngươi mai rùa. Lời còn chưa dứt, ánh kiếm hung bạo tung, kiếm làm dùng. dường như người điên bình thường quay về tuyệt vô thần bánh chém bánh trước thực nhật kiếm pháp nhật quán Man doanh liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang triệt đăng châu ngoài thành đoạn lãng thân thể ẩn giấu ở màu đỏ rực kiếm ảnh bên trong dường như một con hung sát mãnh thú thế tiến công một chiêu mạnh hơn một chiêu trong lúc hoàng hốt thậm chí có hỏa kỳ lân phong độ đoạn lãng mang đến tinh kỳ thế này dồn dập cao giọng hét lớn vì là đoạn lãng cố lên trợ uy đoạn lãng thở nhỏ bị người xa lãnh khinh thường các tướng sĩ hò hét tình chân ý thiết tràn đầy tôn sùng cùng kính nghệ để hắn nhiệt huyết sôi trào thế tiến công càng ngày càng tùy tiện chư thiên vạn giới võ đạo chú ý tâm thể khí Thế. Phong vân thế giới ngoại trừ cao võ thế giới đặc hữu nguyên khí nồng nặc, lực phá hoại cường ở ngoài, đối với tâm cũng có cực cao yêu cầu. Đoạn Lãng cùng Hỏa Lân kiếm người kiếm liên hệ, Đoạn Lãng càng là chiến ý bộc phát, Hỏa Lân kiếm liền càng sắc bén, kiếm khí uy lực càng mạnh. Mới bắt đầu thời gian, Tuyệt Vô Thần hộ thể cái lồng khí liền một tia gợn sóng đều không có, 20, 30 kiếm qua đi, liền xuất hiện rung động. Tuyệt Vô Thần trong lòng có chút kinh ngạc, đối với thu phục Đoạn Lãng tâm tư càng ngày càng mãnh liệt. Ngược lại không là Tuyệt Vô Thần có cỡ nào hái tài, mà là đến Trung Nguyên mới biết, Trung Nguyên đại địa quá mức khổng lồ, cũng không đủ nhân tài phụ trợ. chính là võ công cao thâm cũng chỉ có thể an phận ở một góc hơn nữa đoạn lãng nhiều lần đối với hắn nói năng lô mãng chinh phục đoạn lãng có thể mang cho hắn có một không hai vui vẻ tuyệt rùa đen ngoại trừ mai rùa ở ngoài ngươi sẽ không có những khác thủ đoạn sao tuyệt vô thần quát lên vậy hãy để cho ngươi xem một chút bản tọa nằm đấm ngươi có tư cách để bản tọa ra quyền uống nương theo quát to một tiếng hộ thể cái lồng khí bị tuyệt vô thần chủ động đập vỡ tan dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đoạn lãng bị đánh bay mấy bước không chờ hắn xúc lực còn chiều tuyệt vô thần trọng quyền đã vây đến sát tâm nhìn như chỉ là đơn giản tiến bộ xung quyền nhưng cùng tần xương luận bàn qua vài lần đoạn lãng rõ ràng, càng như vậy nằm đấm, càng không thể coi thường. Đoạn lãng công lực không bằng tuyệt vô thần, trong lòng biết không thể gắng đỡ nữa. So với giữa trưa nắng nóng còn muốn nóng rực kiếm khí trong nháy mắt biến thành hoàng hôn ánh sáng. Hỏa lân kiếm lấy một cái xào rượu góc độ vừa đúng đỡ lấy tuyệt vô thần trọng quyền. Thực nhật kiếm pháp, nhật phúc tâm bỉ, tịch nhật chi quang. Này hai chiêu đều là phòng thủ phản kích chiêu thức, đối với điều này khát chiến cuộc có hiệu quả. Ẩm. Tuyệt vô thần sát quyền tầng tầng oanh kích ở hỏa lân kiếm trên, cương khí hộ thể, hỏa lân kiếm phong mang không thể tổn thương mãi mãi. Quyền kinh khắp nơi, ngọn lửa kiếm khí toái. Đoạn Lãng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, có khó chịu nói không nên lời. Mở cho ta. Đoạn Lãng không cam lòng bị Tuyệt Vô Thần một quyền đánh bại, điên cuồng bên dưới, dĩ nhiên đem trong ngày thường tích góp tà khí ma khí hết mức thả ra, hoàn toàn dung nhập vào Hỏa Lân kiếm bên trong. Kiếm khí màu đỏ rực gọt rũa một tia màu đen ngọt lửa, tầng tầng lớp lớp vong kiếm dường như mây đen ngập đầu, che lấp mặt trời hào quang. Nay một kiếm là Đoạn Lãng hiện nay có thể phát sinh công kích mạnh nhất, là hắn cực hạ. Như vậy cường chiêu, chính là Tuyệt Vô Thần cũng lấy làm kinh hãi. Hảo kiếm pháp, không thẹn là nam lân kiếm thủ con trai của Đoàn Soái, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Tuyệt Vô Thần cười lớn một tiếng. trên nắm đấm bùng nổ ra một luồng càng mạnh mẽ hơn tình lực sát thần nương theo sắt thép va chạm âm thanh một con kim quang lóng ánh nắm đấm phá tan che kín bầu trời mây đen hồng quang lóe lên hỏa lân kiếm bị đánh bay đến giữa không trung đi vòng vài vòng cắm trên mặt đất đoạn lãng miệng phun máu tươi tay chân bùn ruồn lão đà lảo đảo chỉ ra hai quyền liền đánh bại ngông cuồng tự đại đoạn lãng tuyệt vô thần nhưng cũng không cảm thấy cao hứng liền mảy may hưng phấn đều không có hắn khổ tâm công nghệ nghiên cứu quyền thuật dùng hơn mười năm thời gian nghiên cứu ra ba chiêu sát quyền không nghĩ đến chỉ là một cái đoạn lãng liền ép hắn triển khai sát thần đoạn lãng đều có như thế võ công so với hắn danh tiếng càng to lớn hơn Tần Sương, bộ kinh vân nhất phong lại nên làm gì? Trung nguyên võ lâm danh tiếng to lớn nhất vô danh, đệ nhất tà hoàng địch quang lỗi lại nên có thực lực cỡ nào? Tuyệt vô thần cảm giác được khắc cốt hoảng sợ, cái kia không phải đoạn lãng mang đến, mà là một luồng sơn hô sóng thần như thần tự mà khí thế mang đến. Chẳng biết lúc nào địch quang lỗi bồng bềnh giáng lâm, nhẹ nhàng ở đoạn lãng trên bả vai vỗ vỗ, tinh khiết chất phát chân nguyên rót vào đến trong cơ thể, đoạn lãng sôi trào khí huyết lập tức ổn định lại. Tính cần nói, mặt tướng vô năng cho thành chủ mất mặt, ngươi làm rất tốt, đi một bên nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta. đoạn lãng nghe vậy lập tức lui về quân trận. tuyệt vô thần quát lên: ngươi chính là địch quan lỗi. vâng. ngươi muốn làm cái gì? vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. được. liền để ta xem một chút, để vô danh bái phục chịu thua võ lâm thần thoại. có bản lĩnh gì? tuyệt vô thần tuy rằng dùng sát thần mới đánh bại đoạn lãng, nhưng công lực tiêu hao không nghiêm trọng lắm. lời còn chưa dứt, trọng quyền đã nổ ra. sát thần. người có tên cây có bóng. đối mặt thanh danh hiển hách địch quan lỗi, tuyệt vô thần không dám có chút bất cần. địch quan lỗi hai tay kết đại kim cương lớn lớn. bên ngoài thân vần quanh cứng rắn không thể phá vỡ thuần dương cương khí, không kiên không phá trọng quyền ầm ầm bạ phát, lấy cứng trọi cứng đôi đi đến. tuy rằng có như lai thần trưởng, thiên tàn cước các tuyệt học, nhưng địch quang lỗi vẫn chưa triển khai, dùng chính là hồi lâu chưa từng sử dụng tựu tự thần quyền. không vì cái gì khác, chỉ là muốn ở tuyệt vô thần am hiểu nhất địa phương đánh bại hắn, sau đó đem hắn loạn quyền đánh thành thịt vụn. ầm, hai con kim quang lòng anh nắm đấm đụng thẳng vào nhau, quyền kinh không hề bảo lưu bạo phát, đuổi mu đầy trời, đối biển đăng châu vào đúng lúc này phảng phất thành cát vàng đại mạn. rầm một tiếng, tuyệt vô thần trên người quần áo bị quyền kinh đập vỡ tan. lộ ra cầu kết bắc thịt, bất diệt kim thân cương khí bao phủ lên, dư lực vẫn cứ xung kích không ngừng, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Địch Quang Lỗi rất sớm làm chuẩn bị, trên người lông tóc không tổn hại, hơi một xúc lực, trọng quyền lại lần nữa nổ ra. Tuyệt vô thần không kịp kinh hãi, lại lần nữa nổ ra một quyền sát thần. Ẩm! Trong quyền đấu, tuyệt vô thần sau lùi lại mấy bước, kinh hô, cựu tự chân nôn, ngươi đây là cựu tự chân nôn. Đông Doanh cũng có cựu tự chân nôn truyền thừa, hiện nay Đông Doanh Phật môn chủ lưu chính là chân tông. Bản thế giới vừa không có ẩn kiếm lưu, cũng không có đại ma thần đại đương ra. Đông doanh võ đạo chuyển thừa cũng không tính cao thâm, chân luân tông loại này chuyển thừa lâu đời cao môn đại phái phi thường được người ta tôn trọng. Tuyệt vô thần lòng cao hơn trời, cảm thấy liền thần đều muốn hướng về hắn quy bái. Nhưng từ hắn dùng kim trung cháo thay đổi bất diệt kim thân liền có thể nhìn ra, hắn phi thường tôn sùng Phật môn, đối với Phật pháp cũng hiểu rõ vô cùng, nhận ra kiểu tự chân ngôn cũng không kỳ quái. Địch quang lỗi cũng không đáp lời, tay trái tay phải mười ngón hô đan sen đồng thời, đầu ngón tay đột xuất với diện ngoài, lẫn nhau tổ hợp, tay phải chỉ ở giao nhau xử trí với diện ngoài, kết ngoại phù ấn. Ngoại cấn tự quyết là giai, hai ông giải, có đặc biệt phân ly lực. Lượng. có thể cảm ứng nguy cơ, điều tra kẽ hở, đối với cương khí hộ thể có cực cường khắc chế hiệu quả. Lúc trước ở tuyết hoa nữ thần long thế giới, địch quang lỗi chính là dùng ngoại phở cấn đem bán thiên nguyệt đánh vô cùng chật vật. uốn xa bà thú độ hám uốn nhật la hô uốn tắt đắt hắn nghiệt nhiều hướng tất nhiều. trong thiên địa vang lên phạt âm, hình thành kim cương tắt đóa phổ hiến pháp thân chú, địch quang lỗi quyền phải phật quang đại thịnh, quay về tuyệt vô thần chính là kinh động thiên hạ một quyền. tuyệt vô thần cưỡng chế hoàng sợ, chân khí vươn lên, xúc động chiến trường huyết sắt chi khí, hóa thành hung sát vô cùng quyền sắt phá lang. này một chiêu vốn là tuyệt vô thần đang nghiên cứu sát quyền thời điểm sáng tạo ra thấy phá quân tu hành không ngại tuyệt vô thần cũng trong bóng tối tu hành đăng châu mới vừa trải qua binh thai huyết chiến huyết sát chi khí tràn ngập trăm dặm để uy lực của một quyền này tăng gọn mấy lần đem kỵ cự lang từ tuyệt vô thần trên nắm tay lao ra cùng địch quang lỗi nổ ra phật tấn đụng thẳng vào nhau tuyệt vô thần vì ngươi phạm vào nợ máu chuộc tội đi nương theo quát to một tiếng địch quang lỗi thủ tấn đã biến thành chí quyền ấn mang theo đánh tan tất cả trở ngại sức mạnh đánh về tuyệt vô thần bị đánh một cái ngoại phật ấn Bất diệt kim thân sáng tối chập trờn, nhưng trọng quyền anh đến, tuyệt vô thần không có thời gian quản cố bất diệt kim thân, nhấc lên mười phần công lực mạnh mẽ chống đỡ địch quang lối trọng quyền. Quyền như mưa to, trời đất xoay vần mà ra, rõ ràng là sát quyền một chiêu cuối cùng, dễ tuyệt. ầm, hai nắm đấm tàn nhẫn mà đụng vào nhau, mạnh mẽ vô cùng quyền kình điên cuồng xung kích, vốn là sáng tối chập chợn bất diệt kim thân ầm ầm nổ tung. Tuyệt vô thần sau lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy ngũ tạm lục phủ đều di chuyển vị trí, có khó chịu nói không nên lời. Năm đó hắn vì khắc chế vô danh biến hóa thất thường kiếm pháp, khổ tâm nghiên cứu bất diệt kim thân, tuy rằng lưu lại dưới nách cái hở. nhưng sức phòng ngự cao thâm khó dò vạn không nghĩ đến dĩ nhiên có người có thể mạnh mẽ nổ nát bất diệt kim thân địch quang lỗi châm chóng nói bất diệt kim thân loại này mềm mật mai rùa cũng xứng gọi bất diệt kim thân thực sự là chuyện cười tuyệt vô thần trên người tỏa ra một luồng như yêu tự quỷ khí tức điên cuồng hét lên nói chớ có ngưng cuồng để ngươi xem một chút sắt quyền uy lực thật sự không giống với thuần dương cương khí bất diệt kim thân cùng tuyệt vô thần võ đạo hệ thống cũng không bao quát trong ngày thường nhất định phải dùng nhiều hơn phân nửa công lực duy trì bất diệt kim thân vẫn luôn không thể đem hết toàn lực ra quyền Bất diệt kim thân bị phá, ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch đều đều bị hao tổn, nhưng công siêng đã diệt hết, có thể phát huy ra sát quyền uy lực thật sự. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, thương thế quá nặng, không thể kéo dài, nhiều nhất chỉ có ba đòn lực lượng. Tuyệt vô thần trong lòng biết không thể kéo dài, trực tiếp ngưng tụ toàn bộ công lực, nổ ra giết tuyệt. Quyền kinh đầy trời, trí dương trí cương quyền kình vào đúng lúc này cương cực nưu sinh, hóa thành âm dương hợp lưu, cương nhu cùng tồn tại cường chiêu. Quyền kinh lướt qua, thậm chí ngay cả mảy may tiếng gió đều không có. Chương bốn trăm năm mươi lăm, thiên hạ nhất thống, nghỉ ngơi lấy sức, ma đà lan lượng, lại nổi sóng gió. Chương bốn trăm năm mươi thiên hạ nhất thống nghỉ ngơi lấy sức ma đà lan ngược lại nổi sóng gió giết tuyệt tuyệt vô thần đời này mạnh nhất một quyền cũng là hắn suốt đời võ đạo tổng kết trong quyền nổ ra liền hư không đều xuất hiện rung động quyền kinh không trừ một nơi nào không chỗ nào không phá dĩ nhiên có vài tia kiếm hai mươi ba mùi vị địch quang lỗi hai tay nhanh chóng kết ấn bất động minh vương ấn đại kim cương luân ấn ngoại sư tử ấn nội sư tử ấn ngoại phượng ấn nội phượng ấn trí quyền ấn nhật luân ấn bảo bình ấn cửu đại thủ ấn làm liền một mạch phản âm từng trận phật quang chói mắt kim long nương nhờ cự phật sau lưng địch quang lỗi bay lên Học thành như Lai thần trưởng sau, địch quang lỗi cựu tự thần quyền cường hóa đến một cái khó có thể dùng lời diễn tả được mức độ, thậm chí đem như Lai thần trưởng tinh yếu hòa vào bên trong, quyền kinh rộng lớn, như Phật pháp giống như vô biên vô bờ. Phật có lựa giận, Kim Cương phục ma. Tuyệt vô thần ở Đăng châu trắng trợn giết chóc, chính là chân Phật cũng có lựa giận, huống chi là địch quang lỗi. Cựu cựu ping nguyên, Phật tổ giáng sinh, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cương mãnh cực kỳ quyền kinh âm âm bạo phát, Tuyệt vô thần đem hết toàn lực một quyền giường như gỗ mục bình thường bị đánh thành phân vụn. Quyền kinh không chút lưu tình, ở Tuyệt vô thần tuyệt vọng trong ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Tuyệt vô thần tráng khổng lồ thân thể dường như lá cây bình thường bay lên, tầng tầng đánh vào trên thành tường, xương cốt phủ tạng hết mức phá toái, trở thành một chồng không hề giá trị thì nát. Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, một quyền nổ nát cửa thành, quát lên, đem vô thần tuyệt cung người hết mức giết, không giữ lại ai. Đoạn lãng đã nghỉ ngơi tốt, nghĩ đến tuyệt vô thần hai quyền bại hắn quất đủ, lập tức rút kiếm giết hướng về Đằng Châu Thành. ở Quỷ Xoa La bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Sau 2 canh giờ, Quỷ Xoa La, Kim Xoa La, thập đại khí nhận chở vô thần tuyệt cung tinh nhuệ đều bị giết, liền ngay cả tuyệt thiên đều chết ở Đoạn Lang dưới kiếm. Nay cũng không phải Đoạn Lang tham công giết điên rồi. mà là hắn cố ý như vậy thời gian hai năm đoạn lãng cùng bộ kinh vân mọi người quan hệ từ lâu hòa hoãn cùng nhất phong càng là khôi phục lại bản thân thân mật biết được nhất phong trong nhà chuyện hư hỏng vì phòng ngửa nhất phong thật vất vả ổn định nhà lại sai lầm thẳng thắn dựa vào chiến tranh cớ giết tuyệt tiên không thể không nói đang không có hắc hóa tình huống đoạn lãng loại này lòng dạ độc ác bằng hữu còn là phi thường đáng tin đoạn lãng người biết ngươi tại sao không đánh tan được tuyệt vô thần bất diệt kim thân sao xin mời thành chủ chỉ điểm một là công lực của ngươi không đủ hai là không có lòng tin không có được ăn cả ngã về không quyết tuyệt tự tin vấn đề chính ngươi nghĩ biện pháp Thành hữu ngươi lần này lập công khen thưởng, ta có thể vì ngươi giải quyết công lực vấn đề. Đây là ta căn cứ ngươi thân thể điều kiện cải tiến tâm pháp, tên là Lục Dương thần công, có thể mức độ lớn tăng cường công lực của ngươi, ngươi cầm tìm hiểu, có không hiểu có thể hỏi ta." Đoạn Lãng nghe vậy lại hỉ, nói: "Đa tạ thành chủ." Khác một đầu, Vũ Dương Hoàng đế biết được địch quang lối đi tấn công đông doanh người xâm lược, nhân cơ hội phái binh đánh lén. Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhất Phong đã sớm chuẩn bị, xuất binh đem triều đại quân hết mức đánh trở lại. Trải qua này dịch, liền thống đối với triều triệt để hết hy vọng. xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đầu hàng theo thạch đỉnh tiên cùng nhạc tin đầu hàng triều đình chỉ còn giữ lại một ít quân lính tản mạng lại không có bất luận cái gì sức phản kháng một năm sau địch quang lỗi thành công công chiếm toàn bộ châu phủ xuất binh tiến vào kinh thành đăng cơ xứng đế quốc hiệu vẫn cư vì là tần niên hiệu đổi thành chân vũ bốn thời gian như nước chảy, thời gian 8 năm trước mắt quá khứ khoảng cách cùng đế thích thiên 12 hai năm ước hẹn chỉ còn dư lại cuối cùng một năm nay 8 năm là địch quang lỗi ít có an nhàn mỗi ngày đều là an tâm xử lý quốc sự không có cùng bất luận người nào động tới một chiêu nữa thức khuyên khóa nông tang hương xây thủy lợi xây cầu lắp đường Mấu chốt nhất chính là mở rộng giáo dục ở toàn quốc các nơi khởi công xây dựng lớp học. Ở Địch Quang lỗi thống trị dưới, Thần Châu đại địa hòa bình phú thứ, dân chúng chịu giáo dục trình độ đề cao thật lớn. Bên trong đất trời hung sát chi khí mắt trần có thể thấy giảm thiểu, trong nguyên bản kịch tình bi kịch nhân vật cũng đều trải qua hạnh phúc căng khang. Tần Sương cùng Độc Cô Mộng kết hôn, đã có một đôi nhi nữ, nam tên Tần Tiêu, nữ tên Tần Ánh. Đinh Ninh sau khi trưởng thành, Bộ Kinh Vân lại cưới Đinh Ninh, khổng tử vì hắn sinh con trai, tên là Bộ Tiên, Đinh Ninh vì hắn sinh cái con gái, tên là Bộ Đình. nhất phong ở một lần tiêu diệt sơn tặc các bà trong quá trình ngẫu nhiên gặp đệ nhị mộng hai người đã sớm là bức hữu đệ nhị mộng dung mạo lại cùng minh nguyệt giống như lúc một cách tự nhiên đi vào bệ tỉnh nhất phong hiện nay đồng dạng là một con trai một con gái nam tên nhất định nữ tên nhất tỉnh đoạn lang theo đuổi u nhược ba năm cuối cùng đánh động ưu nhược hai người hiện tại sinh một trai tên là đoạn trạch tự thần phong còn lại như là văn Sửu Sửu, bộ thần kiếm thần mấy người cũng đều cắt có sắp xếp liền ngay cả vô danh đều chịu tính toán ở một ngày nào đó buổi tối không nắm giữ được cùng phượng vũ tu thành chính quả từ đó sau khi triệt để thả ra khổ đại thủ thâm trên mặt cũng có thêm rất nhiều đủ cười. Là một người làm chuyện tốt, cái kia nhất định phải có báo đáp tốt. Thiện có ác báo thế giới là không hoàn chỉnh, bù đắp thế giới thu được chỗ tốt, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng muốn. Phu hoàng, trong cung thực sự là quá muộn, người ta muốn đi ra cửa đi dạo. Tiểu Mẫn tựa ở Địch Quang Lỗi trên lưng, không ngừng lắc lư Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi nói, đừng lung lay đừng lung lay, lại lắc liền hôn mê, chấm lại không có đám người đồng ý ra ngoài liền đi ra ngoài chứ. Tiểu Mẫn nói, vậy ngươi không nên để cho người âm thầm theo dõi, người ta muốn chính mình một người chơi, không sợ tao nổ nguy hiểm sao? Hiện tại này trên gia hồ. có nguy hiểm gì sao lời này ngược lại không tệ địch quang lỗi đăng cơ sau đối với môn phái võ lâm làm rất lớn hạn chế càng đả kích tàn hại bách tính việc chỉ cần phạm vào vương pháp mặc kệ ngươi có cái gì giang hồ quy củ cũng mặc kệ ngươi là gì sao danh môn đại phái triều đình đều sẽ không chút lưu tình xử trí dám ngăn trở người giống nhau nghiêm trị chủ quản chuyện này một cái là cương trực công chính bộ thần một cái khác nhưng là đoạn lãng bộ thần phụ trách công bằng chấp pháp đoạn lãng phụ trách xử lý trở ngại điều này cũng làm cho đoạn lãng ở trên giang hồ danh vọng so với phong vân càng sâu chính là đoạn chính hiển khi còn sống cũng không có lúc này tiếng vọng ý làm bậy bị đoạn lãng giết đến gần đủ rồi lấy tiểu mẫn võ công trừ phi tình huống đặc biệt bằng không chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm người muốn đi chỗ nào chơi a tiểu mẫn cười nói nghe văn tổng còn nói sau tự 18 tám am tăng ni đồng minh đại hội muốn bắt đầu rồi ta muốn đi xem văn tổng quản chính là văn xử xỉu, xỉu đại nội tổng quản ngoại trừ quản lý trong cung sự vụ còn phụ trách xử lý tình báo tăng ni đồng minh vốn là nhân võ lâm thảo phạt quá mức một đám người xuất ra vì tự vệ mà thành lập liên minh lấy ngọc thạch anh tiền trượng vì là tín vật mỗi bốn năm đổi một lần minh chủ tự địch quang lỗi nhất thống thiên hạ võ lâm thảo phạt từ từ giảm thiểu nhưng các đại môn phái lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng chùa miếu ni cô am cũng không ngoại lệ tăng sản thổ địa bị tiền phi pháp không biết bao nhiêu chống đỡ võ lâm thảo phạt tăng ni đồng minh hiện tại cũng biến thành chống đỡ triều đình hoặc là nói là chống đỡ đoạt lãng Địch quang lôi nói lần này đại hội ở nơi nào tổ chức ở ma đà lan được ma đà lan được hành châm chuẩn nhớ kỹ đánh không lại liền chạy không mất mặt tiểu mẫn thở nhỏ tu hành từ hàng kiếm điện từ lâu nuôi thành một luồng di thế mà độc lập tiên khí thích hợp nhất tu hành tiên kiếm ba năm trước cũng đã có thể ngự kiếm phi hành không nói những cái khác chạy trốn thủ đoạn là cực cường. Tiểu Mẫn phối binh tên là Phi Tiên Kiếm, là Địch Quang Lỗi lấy ngàn năm hàn thiết làm chủ tài, dùng hỏa kỳ lân liệt diễm hôn hợp Đế Thích Thiên dòng máu chế tạo ra đến, uy lực tuyệt không kém hỏa lân kiếm. Nói cách khác, Phi Tiên Kiếm cũng là một cái có thể tham dự thất vũ đổ long thần binh. Tiểu Mẫn được rồi cho phép, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Một lúc sau, lạc tiên đến đến rồi, đăng cơ sưng đế sau, Địch Quang Lỗi cưới vợ là tiên. Tám năm trôi qua, lạc tiên từ lâu không phải lạnh như băng thần mẫu, mà là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Bệ hạ thật sự muốn cho Tiểu Mẫn đi ra ngoài sao? Đế Thích Thiên nhưng là mau tới, không phải mau tới, mà là đã đến rồi. có điều hắn xa xa xem ta trong nháy mắt thấy liền rời đi, cũng không có bất kỳ hành động. tại sao? bởi vì hắn cảm thấy ta không uy hiếp được hắn, hắn thương được rồi, thương được rồi làm một mặt, mặt khác nhưng là ta đang cơ xứng đế, mà trong thiên hạ chưa bao giờ có trường sinh đế vương, chính là không đánh lại được ta, cũng có thể ngao chết ta. nói đến chỗ này, địch quang lỗi lộ ra một cái châm chọc nụ cười, thật là một tên ngu xuẩn, dại dột không thể cứu chữa. lạc tiên nói, vậy hạ chắc chắn vượt qua hắn sao? địch quang lỗi vung tay lên, huyền vũ ấn lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung, hơi nước ngưng kết thành mười cái hư huyễn hình người. từng người triển khai một môn tuyệt học võ kỹ, đao, thương, kiếm, bích, ôn, quần, trường, chân, chảo, chỉ, mỗi một môn võ kỹ đều là khó có thể tưởng tượng tinh diệu tuyệt luân. giây lát, mười người hình tụ hợp lại một nơi, nương tụ thành một phương pháp tuấn. chống chải cung điện bị pháp tuấn chấn áp, lạc tiên điểm ra một đạo băng truy, băng truy bắn ra, đến pháp tuấn phạm vi bao phủ, trong nháy mắt mất đi kinh lực, rơi xuống đất, rơi nát tan. không phải ta có thể thắng hay không hắn, mà là hắn có thể hay không ở trong tay ta thoát thân. nhiều năm khổ tu, địch quang lôi đã đem thập cường võ đạo luyện đến đỉnh cao. Huyền vũ ấn cũng theo vương triều số mệnh điêu luyện trở nên càng ngày càng mạnh mẽ nếu là hai người quyết đấu đế thích thiên đừng nói thủ thắng có thể thoát được một mạng đều xem như là vận khí bốn bộ kinh vân bình tĩnh nhìn thiếu niên ở trước mắt nói ngươi quyết định thiếu niên này chỉ có 12, 13 tuổi mày kiếm mắt sao vai hùng bất phạm trên người càng tỏa ra một luồng lẫm liệt kêu ý đừng nói tầm thường người giang hồ chính là bộ kinh vân loại thiên tài này ở cùng tuổi tác thời điểm tu vi cũng không bằng hắn hắn gọi long nhi là đệ nhị mậu thu dưỡng cô nhi phát giác hắn trời sinh kiếm cốt sau liền đem hắn đưa đến bộ kinh vân nơi này học kiếm Đúng. Sư phụ, Đồ Nhi muốn đi tìm tìm phụ thân. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, nói, nếu ngươi quyết định, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, chỉ là phải nói cho ngươi cái cuối cùng đạo lý. Kiếm giả thà gây không còn, nhưng cũng không phải là thẳng thắn, trí tuệ mạnh mẽ cũng là một loại mạnh mẽ. Long Nhi nói, Đồ Nhi rõ ràng, Bộ Kinh Vân chính là am hiểu chiến thuật cao thủ. Long Nhi đang tập võ trong quá trình học được rất nhiều độc nhất kỹ xả bốn. Cũng trong lúc đó, một người tên là Hoài Không Thiếu Niên đến Trung Nguyên. chương 456, ta có phải là nên cải danh gọi Dương Tiêu? chương Bốn ta có phải là nên cải danh gọi Dương Tiêu? Nhấc lên rèn đúc thân mình Người giang hồ trước hết nghĩ đến chính là triều đình công bộ. Công bộ chiêu mộ thiên hạ người giỏi tay nghề, mặc kệ là cắt kim đoạn ngọc, đao kiếm, vẫn là thần diệu khó lường cơ quan cũng có thể làm đi ra. Mấu chốt nhất chính là triều đình đối với giang hồ hiệp khách thực hành treo giải thưởng chế điểm chế, bắt được lệnh treo giải thưởng trên tội phạm, ngoại trừ tiền thưởng, còn có thể thu được điểm. Có thể tiêu tốn điểm hối đoái bí tịch võ công thần binh bảo giáp linh đan diệu dược, điểm có đủ nhiều, thậm chí có thể đặt làm vũ khí. Công bộ có thể được gọi là thần tượng có hai cái, một cái là đệ nhất thiên hạ đúc kiếm sư Trung Mi. tuyệt thế hảo kiếm chiến dịch bãi kiếm sơn trang phá diệt ở bộ kinh vân dẫn tiền lên dưới trung mi nương nhờ vào địch quang lỗi một cái là đệ nhất thiên hạ cơ quan sư thiết chí thiết chí xuất thân từ năm xưa đệ nhất thiên hạ rèn đúc môn phái thiết môn hơn mười năm trước địch quang lỗi còn không đến cái thế thời này thời điểm thiết môn phát sinh một cơn náo động từ đó ở trong trốn giang hồ tuyệt tích cái kêu một đời thiết môn tổng cộng có bốn cái đệ tử ưu tú thiết thần thiết chí thiết cụng đồ cùng với tiểu sư muội thiết lan thiết thần ham mê luyện võ chủ động lui ra trưởng môn tranh cướp đi xa hải ngoại thành lập thiết tông đạo thiết chí cùng thiết quần đồ không ngừng muốn tranh cướp trước trưởng môn còn muốn tranh cướp tiểu sư mọi phương tâm bởi vì thiết môn vì là tam bang thất hội rèn đúc binh khí quen thuộc tam bang thất hội võ công con đường tam bang thất hội cao tầng tự nhiên không hy vọng kiệt ngạo thiết quần đồ làm thiết môn môn chủ ở hai người luận võ quyết thắng bại thời điểm tam bang thất hội ngang ngược can thiệp dẫn đến thiết quần đồ bại lui thiết quần đồ bại sau khi đi đi thiết tâm Đạo tính toán anh ruột thiết thần thay thế được thiết thần trở thành thiết tâm Đạo đạo chủ trong bóng tối rèn đúc thiên kiếp chiến giáp muốn dựa vào này trả thù tam bang thất hội chinh phục võ lâm thiết lan Bên trong có cho thấy tâm ý thư tín, tiếc rằng thiết cuồng đồ lòng dạ chật hẹp, lầm tưởng Thiết Lan là ở khuyên hắn từ bỏ, không thấy bên trong thư tín. Thiết Lan khổ sở chờ đợi 3 ngày mà không được, giận dữ và xấu hổ bên dưới gã cho tầm thường nó vu, bây giờ đã có tôn. Thiết trí không ưa Tam Bang thất hội bá đạo hành vi, giải tán Thiết môn, nương nhờ vào triều đỉnh trong bóng tối chờ đợi Thiết Lan. Trong nguyên bản kỷ tình, Bộ Kinh Vân An Táng Khổng tử Hoàng Hậu Lăng Tẩm chính là Thiết trí kiến tạo. Thân vũ triều bị địch quang lỗi tiêu diệt sau khi, Thiết Chí nương nhờ vào địch quang lỗi, vào cơ bộ, kể cả hắn khổ tâm nghiên cứu hơn 10 năm, cơ quan thuật tiên xâm lục đạo lên một lượng lớn. Thiết trí hôm nay lưu mục, chính ở trong nhà thưởng thức trà, đột nhiên có hạ nhân đến báo, nói là cố nhân đời sau tới chơi. Cố nhân đời sau, hắn trưởng ra sao? Một cái phi thường anh tuấn công tử, nho nhã lễ độ, khiêm tốn có độ. Thật không, cái kia ta ngược lại thật ra mau chân đến xem. Hoài không nhìn thấy sư thúc, Thiết chí nhìn hoài không trong nháy mắt thấy, trong lúc hoàng hốt cảm giác mình nhìn thấy thần của gió nhiếp Phong. Trên thực tế, hoài không quả thực chính là Nhất Phong phiên bản. Đông dạng cương nghị phi phàm, chính nghĩa lâm nhiên, nhưng làm việc càng thêm quả quyết, là một cái từ đầu đến cuối đều không có điểm đen chân quân tử. Từ chiến đế thích thiên càng là đem võ đạo bên trong tâm phát huy đến cực hạn, là phong vân hai trong kịch bản phim tối bi Tráng một trận chiến. Bởi vậy có người nói bộ thứ nhất mới gọi phong vân, bộ thứ hai gọi vân không hoặc là không vân, thứ ba bộ là bộ kinh vân mạo hiểm ký hoặc là bộ kinh vân truyền kỳ. Hoài không trên người có một luồng đặc biệt khí chất, vừa nhìn liền khiến người ta đại sinh hảo cảm. Thiết trí nói, ngươi gọi ta là sư thúc, nghĩ đến là đại sư minh thiết thần đệ tử, sư minh đệ chúng ta bên trong, đại sư minh võ công cao nhất, liền để ta thử xem ngươi võ công. Lời còn chưa dứt, thiết trí một trường nổ ra, trường lực cô động nóng rực, đủ để ròng kim nấu thiết. hoài không không chút hoang mang xuất trưởng đón lấy chỉ nhẹ nhàng vung lên thiết chí trưởng lực liền bị hết mức hóa đi thiết môn võ đạo truyền thường ngoại trừ luyện thiết thủ ở ngoài lấy phá không nguyên thủ mạnh nhất phá không nguyên thủ chia làm phá nguyên tay cùng không nguyên thủ hai bộ phân không nguyên thủ hóa giải kinh lực phá nguyên tay khắc địch chế thắng hoài không không thích tranh đấu đối với không nguyên thủ tu hành khá là tinh thâm thiết chí công liền một hơi 12 hai trưởng hoài không thấy chiêu phá chiêu chỉ thủ chớ không tấn công không được dấu vết hóa đi thiết chí công kích tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi không thẹn là đại sư huynh ta đệ tử thiết chí thu tay lại mà đứng nói hiền chất đại sư huynh ta hiện tại thế nào rồi hoài không nói gia sư gần đây sinh bệnh tật nằm trên giường không nổi cần tuyệt thế hảo kiếm hung sát chi khí lấy độc công độc mới có thể cứu mạng lần này đến đây là muốn mời sư thúc thầy ra tiến bộ kinh vân liền ở kinh thành phi thường dễ tìm nhưng hắn là khai quốc công thần công phong vương tước quyền cao trức trọng há lại là người bình thường có thể thấy hoài không bất đắc dĩ chỉ có thể xin mời thiết chí hỗ trợ thiết chí cười nói nếu chính là sư huynh ta có thể hỗ trợ có điều ta cùng hắn không cái gì giao tình muốn gặp hắn cũng không phải chuyện dễ còn cần xin mời tên còn lại hỗ trợ Ai? đệ nhất thiên hạ đúc kiếm sư trung mi tuyệt thế hảo kiếm chính là hắn rèn đúc nói chuyện công phu thiết trí bên trong tòa phủ đệ đột nhiên bùng nổ ra một luồng hung sát chi khí phản phất có một con hung thú ra lao tủ, không uống máu tuyệt không trở lại kinh thành đã có vài năm không có bạo phát cường lực tranh đấu cường đại như vậy hung sát chi khí để thiết trí đặc biệt khiếp sợ rất hiển nhiên luồng sát khí kia là hoài không mang đến Hiến chất chuyện gì thế này hoài không cả kinh nói không được có người mở ra thiên tội chiến hộp. thiên tội thiết trí sắc mặt xoạt một hồi biến trắng có không nói ra được sợ hãi Thiên tội là thiết trí sư phụ đường sắt tỉ mỉ cấu tứ, do am hiểu rèn đúc thiết quần đồ đánh chế mà thành. Thiết trí có cảm với sát khí quá nặng, cố ý rèn đúc Thiên tội chiến hộp áp chế hung tính. Hoài không trong lòng cũng là kinh hãi. Hôm nay bái phòng Thiết trí, Thiên tội chiến hộp bị phòng gác cổng lấy đi, hắn ngàn dặn dò vạn dặn không muốn tùy ý lục vào. Vạn không nghĩ đến, vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Bóng người lói lên, Hoài không đã hướng về Thiên tội tàn phá phương hướng phóng đi. Thiết trí phủ đệ cũng không lớn, Hoài không hai ba bước liền tìm được Thiên tội, nhưng hắn chạy tới thời điểm, đã thấy một cái cô gái mặc áo trắng chính đang vùng kiếm đại chiến Thiên tội. Thiên tội đã biến là mạnh nhất hung thú hình thái. Sắc khí mạnh, chính là Hoại Không cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng cô gái mặc áo trắng kia chỉ là tùy ý vung kiếm ra chiêu, liền đánh đuổi Thiên tội lần lượt đánh mạnh. Chiêu thức không có gì đặc biệt, nhưng một mực mỗi một kiếm đều có thể vừa đúng, phối hợp nữ tử huyện chuyển thân hình, dung mạo tuyệt mỹ, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ đẹp. Nàng biểu hiện thanh lạnh, như trên chín tầng trời tiên nữ, nàng ánh mắt linh động, tự ám dạ bên dưới tinh linh. Hoại Không chưa từng gặp như vậy nữ tử, không tự chủ được chăm chú nhìn thêm. Thiết trí chạy tới sau khi, cả kinh suýt chút nữa quỳ xuống, hoảng hốt vội nói, "Hoại Không, mau đưa Thiên tội thu hồi đi. Đây chính là Thiên tội a." Thế đại nhân chớ cái gì, xem ta hàng phục nó. Lời còn chưa dứt, nữ tử trong tay bảo kiếm xẹt qua một cái ưu mỹ vô cùng độ cong, xảo chi lại xảo đánh chúng thiên tội sát khí hạt nhân, kiếm khí âm âm bạo phát, hung thú thiên tội biến thành từng cái từng cái tinh xảo linh kiện, tự mình trở lại thiên tội chiến hụt. Tranh. Nữ tử bảo kiếm bảo vỏ, tràn đầy hiếu kỳ nhìn thiên tội chiến hụt. Thiết trí tiến lên một bước, nói: "Ti trước thiết trí, nhìn thấy công chúa thiên thuế, nhất thời không quan sát, thiên tội ra hụt. Quá nhiều công chúa, tính xin công chúa thứ tội. Cô gái này không phải người khác, chính là chuẩn bị ra ngoài đi dạo tiểu mẫn, không nghĩ đến mới vừa ra hoàng cung." liền phát giác một luồng ngẩn nó hung sát chi khí, tò mò lại đây kiểm tra, phát hiện thiên tội. Không sai, thiên tội chiến hộ không phải thiết trí tôi tớ mở ra, là tiểu mẫn mở ra. Hoài không cũng vội vàng túi trào, tại hạ hoài không nhìn thấy công chúa, thiên tội là tại hạ mang đến, công chúa như muốn trách tội, tại hạ dốc hết sức đam. Tiểu mẫn cười nói, thiên tội là ta thả ra, không trách được các ngươi, ngươi là thiết môn đệ tử sao? Vâng. Nghe nói thiết môn có một mạnh nhất vũ khí, tên là thiên kiếp, không biết các ngươi làm ra đến không có? Hoài không nói, thiên kiếp chỉ ở môn phái ghi chép bên trong, vẫn chưa làm ra. Cái kia ngươi có hay không luyện thiết thủ? Tại hạ tiên tư không đủ, sư phụ còn chưa truyền thụ. Không giống nhau, không chờ tiểu Mẫn tiếp tục đặt câu hỏi, Thiết Chí nói, đi trước có một chuyện khẩn, cầu công chúa, xin mời công chúa giúp đỡ một, hai. Chuyện gì? Hoài không bạn ở hải ngoại, lần này vào kinh, vì là chính là cầu tuyệt thế hảo kiếm, cứu sư phụ hắn tính mạng, tính xin công chúa xem ở hắn một mảnh hiếu tâm phần trên, thay dẫn tiến một, hai. Thiết Chí biết, tiểu Mẫn cùng bộ kinh văn trước kia có biết, quan hệ cực kỳ thân dày, hai người trong âm thầm vẫn lấy huynh muội tương xứng, vương phủ người thậm chí xưng là đại tiểu thư, mà không phải công chúa thiên tuế. Như có tiểu Mẫn giận tiến mượn kiếm tỷ lệ cũng có thể tăng lên mấy phần mười. Tiểu Mẫn đối với Hoài không ấn tượng không sai, nhưng sẽ không ở không xác nhận thật giả tình huống đảm nhiệm nhiều việc. Suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, đã như vậy, ta liền dẫn hắn đi xem xem, có thể hay không mượn đến liền xem bản thân hắn. Lại quá một cái canh giờ, hai người kết bạn ra kinh thành. Bộ kinh vân đem tuyệt thế hảo kiếm giao cho Long Nhi, muốn mượn kiếm, phải đi Ma Đả Lan mười bốn. Hoàng Cung. Địch Quang lỗi nhìn mới nhất đưa tới tình báo, cảm thấy có chút như dái. Vạn không nghĩ đến, Tiểu Mẫn dĩ nhiên cùng Hoài không có giao tình, thậm chí kết bạn xuất hành. này tính là gì? Cưới ngươi con phối, còn ngươi cái con gái. Vậy ta có phải là nên cải danh gọi Dương Tiêu? Lạc Tiên nhìn Địch Quang Lỗi phảng phất ăn năm cân nước đắng vẻ mặt, cười nói, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, tiểu mẫn cũng đến lập gia đình tuổi, cái kêu hại không nhân phẩm thế nào? Địch Quang Lỗi nói, nếu như phía trên thế giới này có một người có thể được gọi là cô tử, người kia chính là Hoài Không. Lạc Tiên vốn tưởng rằng Địch Quang Lỗi không lọt mắt Hoài Không, không nghĩ đến dĩ nhiên đối với Hoài Không có đánh giá cao như thế, ngạc nhiên nói, đã như vậy, vậy còn có cái gì không hài lòng? Chấm không nói không hài lòng, chẳng qua là cảm thấy có chút vận mệnh vô thường thôi. Bệ hạ không phải là cho tới nay không tin số mệnh sao đúng đấy vận mệnh đều như thế vô thường còn có cái gì tốt tin dừng một chút địch quang lỗi nói thiên tội xuất thế kinh tụy sắp tới màn lớn sắp kéo dài lại nên sai lầm vậy hạ nói chính là đế thích thiên cái kế hoạch kia không sai hắn có một cái quyết không thể thất bại mưu tính nhất định phải dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đem chấm bài trừ ở bên ngoài nếu là chấm không đoán sai lại không lâu nữa thảo nguyên cùng đông doanh nên liên hợp xâm lấn chương 457 trăm năm thiên môn ám tử dừng trúc độ kiếm chương bốn trăm năm mươi thiên môn ám tử dừng trúc độ kiếm ánh trăng mông lung Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, con con nguyệt nhi chiếu vào hơi nổi lên gợn sóng trong hồ nước. Hồ trên một mảnh vắng lặng, tình cờ có thể nghe thấy bên bờ nước trong đùi cỏ chuyển ra hoa mình. Cách bờ hồ 10 mét nơi nước cạn khu có một tòa khéo léo nhà tre. Nhà tre trước là một tòa đồng dạng khéo léo trúc kiều. Trúc trên cầu vang lên một trận thanh âm rất nhỏ. Một cái hòa thượng chậm rãi hướng về nhà tre đi đến. Nhà tre trước, một cái đại hán áo đen mặt hướng giữa hồ, đứng chắp tay, và áo cùng tóc dài ở gió đêm thổi dưới hơi tung bay. Đừng có mấy phần tà dị mị lực. Hòa thượng này không phải người khác, chính là Ma Đà Lan ngược phó chủ trì từ giác. Từ giác ở người mặc áo đen bên cạnh người hai mét nơi ngừng lại, ho khan một tiếng, nói: Ngươi từng đáp ứng ta, chỉ phế bỏ chúng ta chủ trì võ công. Bây giờ ngươi không chỉ có giết hắn, càng giết chết ta không ít đồng môn, ra tay hơi bị quá mức tàn nhẫn. Người mặc áo đen chậm rãi xoay người lại, nhìn chăm chăm từ giác, nói một cách lạnh lùng: Bà bà mụ mụ, lòng dạ đàn bà, sao thành được rồi lại sự. Mông lung dưới ánh trăng, người mặc áo đen con mắt tỏa ra xanh thăm thẳm ánh sáng, có không nói ra được dữ tợn. Từ giác chỉ cảm giác mình bị sói hoang nhìn chầm chầm, một luồng khí lạnh từ xương đôi xông thẳng thiên linh. người mặc áo đen nhẹ nhàng đưa tay từ giác như là gà con bị hắn nắm ở trong tay lão giả kia một ngày bất tử ngươi liền không có cơ hội thay thế hắn xuất chiến tăng ni đồng mình. hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ ta là chủ nhân ngươi là nô tài ngươi không tư cách cùng ta có kẻ mặc cả người mặc áo đen lộ ra hình dáng rõ ràng là năm xưa bị võ đức cứu đi phá quân bị kiếm thánh một chiêu diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 trọng thương sau đế thích thiên vì bảo vệ an toàn quyết định bỏ qua phượng hoàng đảo thế lực dẫn thiên môn cao thủ diện phượng hoàng đạo phá quân cùng võ đức nương nhờ vào thiên môn huyền thật thái ất đảng người chết trận chỉ có tiêu dao cùng từ phúc trọng thương bỏ chạy. Kinh Thụy ngày sắp tới, Đế Thích Thiên Tuyệt không cho phép Địch Quang Lỗi phá hoại rồng việc, càng sẽ không để Địch Quang Lỗi có chim sẻ ở đằng sau cơ hội. Những năm này, Thiên Môn Thẩm Thấu không biết bao nhiêu thế lực, chính là vì ở thời khắc mấu chốt cho Địch Quang Lỗi đâm dao. Tăng Ni Đồng Minh Vũ lực phi thường bình thường, nhưng địa bàn còn đại, giao chúng rất nhiều, toàn lực phát động lên, chí ít có thể ở hai châu làm ra nhất định phải phái binh bình định hỗn loạn. Vì thế, Đế Thích Thiên phái phá quân đến xử lý Tăng Ni Đồng Minh việc. Bây giờ nhìn lại, phá quân hoàn thành coi như không tệ bốn. Nơi này chính là Ma Đà Lan ngược, xem ra cũng không tệ lắm mà, ta còn tưởng rằng mau đóng cửa đây. Nhìn trước mắt đàn hương lượn lờ chỗ miếu, tiểu mẫn đi môi, Hoài Không cũng không đáp lời, bởi vì hắn không biết nên làm gì đánh giá. Địch Quang Lỗi cùng Phật Môn Ân đoán hắn là biết đến. Địch Quang Lỗi bằng như lai thần trưởng uy trấn thiên hạ, đặt xuống thiên hạ sau khi, người trong Phật Môn vốn tưởng rằng có thể chia một trận canh. Không nghĩ đến Địch Quang Lỗi qua tay liền để đoạn lãng nghiêm tra người giang hồ vi phạm pháp lệ việc. Bởi vì Phật Môn có mở ra cánh cửa tiện lợi lời giải thích, xuyên tạc kinh Phật, đánh bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật cơ hiệu xuất ra tránh họa hải tặc nhiều không kể xiết. đoạn Lang từng nhà tìm tới cửa ngay ở trước mặt bách tính vạch trần những người kia bộ mặt thật sau đó tiền phi pháp tăng sản đem ruộng tốt phân cho quanh thân bách tính cho đến ngày nay trung nguyên chùa triền đại thể đều không có cái gì tăng sản dựa cả vào giáo chúng quên dầu vừng tiền xuống qua mặc dù là có cao tăng đại đức khách hành hương đông đảo đại trồ miếu tháng ngày trải qua cũng là căng thẳng hoàn toàn không có trước đây phong quang Liên tỷ như này mà đà lan được liên tục ba giới đoạt được tăng ni đồng mình mình chủ vị trí thỏa thỏa đại miếu nhưng không có một cái mặt mày hồng hào trắng mập hòa thượng một lát hoài không nói không đúng những này hòa thượng trên mặt vẻ bi thương quá đồng nhất định xảy ra vấn đề rồi. Hai người đi hỏi thăm một chút, biết được là Ma Đà Lan Nhược chủ trì Tâm Minh Đại sư bị đâm giết sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu Mẫn nói, "Hoài không, ngươi cảm thấy trong này có gì đó cổ quái?" Hoài không nói, "Tăng Nghi Đồng Minh Đại hội sắp tổ chức, lập tức liền muốn tranh cử đời mới minh chủ, nghĩ đến chính là việc này đi." Tiểu Mẫn nói, "Đúng, cũng không đúng." "Có ý gì?" "Sát Tâm Minh nhất định là vì tranh cướp minh chủ, nhưng mục tiêu tuyệt không chỉ như vậy, đừng quên, bọn họ là tại sao mới thành lập Đồng Minh, cái này nổi đen lớn nhất định sẽ toán ở triều đình trên." Hoài không nói, "Triều đình binh tinh lương đủ trong bóng tối làm điểm mờ ám vẫn được, bọn họ không dám đặt ở ở bề ngoài chứ. vậy cũng không hẳn, ta có một loại cảm giác, lần này tăng ni đồng minh đại hội, nhất định có trò hay xem. dừng một chút, tiểu mất nói, trò hay còn chưa mở màn, chúng ta trước tiên đi tìm long nhi đi. ngươi biết long nhi ở nơi nào? tiểu tử kia là cái kiếm sĩ, si, nơi nào có kiếm, hắn liền ở nơi nào. ma đà lan ngược cách đó không xa có một mảnh dương trúc, có người nói là năm xưa kiếm thánh ngộ đạo vị trí, dương trúc bên cạnh thậm chí có một cái kiếm thôn, coi đây là bán điểm làm nổi lên khách du lịch. kiếm thôn là giả, dương trúc nhưng là thật sự. Long Nhi giờ khắp này ngay ở rừng trúc bên trong, Địch Quang Lỗi đương nhiên biết bộ kinh vân thu Long Nhi làm đồ đại việc, cũng biết Long Nhi tiềm lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dù chưa can thiệp bộ kinh vân truyền hệ, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần quan tâm. Long Nhi tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng căn cơ chất phát ở kiếm pháp trên đã có không nhỏ hòa hậu. Tiến vào rừng trúc sau khi, cảm ngộ đến kiếm thánh để lại kiếm ý, theo bản năng vung kiếm múa tung, từ trong kiếm ý lĩnh ngộ chiêu thức, càng ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ từ kiếm nhất luyện đến kiếm tám, kiếm khí ở trong rừng trúc đồng bền, Long Nhi càng múa càng nhanh, ở tiểu mẫn cùng hoài không đến rừng trúc thời điểm, hắn theo bản năng dùng ra một chiêu kiếm chín. hoài không che ở tiểu mẫn trước người dùng ra một chiêu không không như dã, đem long nhi kiếm khí hết mức trừ khử long nhi hai mắt sáng ngời, nói trưởng pháp tốt đón thêm ta một kiếm bảo kiếm vung lên hai đạo kiếm khí nhằng nhị khắp nơi như bắt tự quay về hoài không nhanh chóng chém tới long nhi trong tay bảo kiếm cũng không phải là tuyệt thế hảo kiếm mà là tiện tay tức thành kiếm trúc nhưng ở tinh khiết kiếm ý ra chỉ dưới cũng đủ để cắt kim đoạn ngọc hoài không là đến một kiếm tự nhiên không tốt ra nặng tay tổn thương long nhi liền chỉ lấy không nguyên thủ giám trả không nguyên thủ nhiều là tá lực pháp môn chiêu thức cũng là thay đổi thất thường có thể thích ứng các loại tình huống long nhi dù sao tuổi nhỏ công lực không bằng xuất liên tục tạm kiếm đều bị hoài không ung dung hóa giải Soạn. long nhi không thẹn là trời sinh kiếm thánh kiếm nhất trí kiếm chín đều không thể thắng bảo kiếm vung lên xúc động trong rừng trúc kiếm ý kiếm khí hiện thập tự chẳng lạc càng dùng ra một chiêu kiếm mười này một kiếm xúc động trong rừng trúc gần nào kiếm ý hoài không không dám thất lễ song trưởng đan sen rõ ràng là dùng cho trừ khử kình lực trường pháp nhưng một mực có phá diệt tâm ý không nguyên thủ trần nguyên phá nguyệt. long nhi kiếm khí bị hoài không song trưởng khóa lại nhẹ nhàng ngốn một cái kiếm khí đổ nát kiếm trúc cũng tùy theo đổ nát Tiểu Mẫn tiến lên hai bước, gõ Long Nhi đầu một hồi, nói: "Tiểu Long Nhi, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là tốt như vậy đâu." Long Nhi bưng đầu, cười trêu ghẹo nói: "Cô cô vì người ngoài bắt nạt ta, ta muốn hướng đi sư phụ cáo trạng. Anh ta mới sẽ không quản ta đây. Vậy ngươi đoán xem, ta sư phụ có thể hay không đánh gãy chân hắn, coi như chân không đánh gãy, đánh một trận nên miễn không được đi." Tiểu Mẫn giả vờ cả giận nói: "Còn nhỏ tuổi, làm sao có nhiều như vậy tâm địa gian xảo, ngươi cùng ai học?" Long Nhi không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn Tiểu Mẫn. Bộ Kinh Vân trầm mặc ít lời, khổng từ đinh linh ôn nhu Bộ Thiên Bộ đỉnh so với Long Nhi tiểu vài tuổi, những này trêu ghẹo người thủ đoạn, hiển nhiên là cùng tiểu Mẫn học. Tiểu Mẫn chỉ so với Long Nhi đại năm tuổi, hai người tên là cô cháu, thật là tỷ đệ. Tiểu Mẫn từ địch quang lỗi nơi đó học được thủ đoạn, 89 phần 10 đều bị Long Nhi học đi rồi, hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Chương 458, kiếm thánh phụ tử chúng quen biết nhau, phi tiên thần kiếm đấu phá quân. Chương 458, kiếm thánh phụ tử chúng quen biết nhau, phi tiên thần kiếm đấu phá quân. Mượn Tuyệt Thế hảo kiếm. Không sai, kính xin tiểu huynh đệ ủng Long Nhi nói, cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phủ đồ, huống chi còn có cô cô ân tình. mượn kiếm đúng là có thể, có điều ngươi xác định tuyệt thế hảo kiếm có thể cứu mạng sao? Có ý gì? Tuyệt thế hảo kiếm sát khí quá nặng, cùng tiểu mẫn võ đạo cũng không đáp, tiểu mẫn chỉ khi còn bé thường thức quá. Hoài không chớ nói chi là, không hề liếc mắt nhìn quá, liền biết tuyệt thế hảo kiếm là đen. Các ngươi nhìn liền rõ ràng. Long nhi mở ra vẫn gánh ở sau lưng một gấm, lộ ra tuyệt thế hảo kiếm. Mấy chục năm trước, bái kiếm sơn trang trang chủ nạo nhật vì đối phó hỏa kỳ lân, dùng một khối tuyệt thế hàn thiết luyện chế tuyệt thế hảo kiếm, nghèo ba đời công lao, với mười năm trước vừa mới thành. Tuyệt thế hảo kiếm vốn là hung kiếm, nhưng dùng tham sân si ba độc máu kiếm. lại đến bệ hạ ban tặng thiên hạ cực nóng hỏa kỳ lần tinh huyết khai phòng chính là hung bên trong chi hung sát bên trong chi sát thời gian dài nắm giữ gặp tổn thương phúc duyên thậm chí hình khắc lục thần liền ngay cả ta sư phụ cái này kiếm chủ đều không thể không chế tạo hộp kiếm chứa đựng ta cũng là ở hai tháng trước mới có thể chịu đựng sát khí hộp gấm mở ra lộ ra đen nhánh tuyệt thế hảo kiếm không giống với sát khí bức người thiên tội tuyệt thế hảo kiếm trên không có mảy may sát khí xem ra thường thường không có gì lạ long nhi nắm chặt tay cầm kiếm thoáng thôi thúc chân khí tinh khiết hung sát kiếm ý từ trên mũi kiếm bộ phát ra so với vừa nãy kiếm mạnh mấy lần Thiên tội cảm thấy chịu đến khiêu khích, ở chiến hộp bên trong không được nhảy lên, Hoài Không đem hết toàn lực mới đè ép xuống. Hoài Không cả kinh nói, "Thật hung sát kiếm." Long Nhi thu rồi chân khí, nói, "Coi như là lấy độc công động, cũng quá mức nguy hiểm, ta ngược lại thật ra có một cái kiến nghị." "Kiến nghị gì?" "Ngươi có từng nghe nói qua Thần Y Yệ?" Thần Y Yệ là tuyệt nhất thiên hạ, chính là có ngàn năm tri thức đế thích thiên, chu du mỗi cái thế giới địch quan lỗi, ở trên ý thuật cũng không sánh được Thần Y Yệ. Y thuật của hắn đã không thể dùng hắc khoa học kỹ thuật để dùng, hoàn toàn chính là bất hắc. Không nhìn bài dị phản ứng, vì là bộ kinh văn Tây ghép kỳ lần tí Dùng một cái vô hình kiếm thay thế của sống, vì là bộ thiên trồng vào kiếm cốt, đem người biến thành người sói thiên lang thú dược, khiến người ta khởi tử hoàn sinh, công lực tăng vọt nghịch cản khôn cùng với bản lực đặt nghịch đạo càn khôn. Địch Quang Lỗi tuy rằng không đem thần y chỗ tới, nhưng thần y vẫn ở địch Quang Lỗi giám thị bên trong, liền hắn luyện chế không chọn vẹn bản nghịch cản khôn đều trộm lấy một phần. Long Nhi nhắc tới thần y lẻ, Hoài không lúc này hai mắt sáng ngời, tâm nói ta làm sao đưa cái này đã quên. Nếu như có thể đem thần y mời về đi, coi như tuyệt thế hảo kiếm vô hiệu, cũng có thể để thần y trị liệu, nhiều mấy phần chữa trị cơ hội. Hoài không nói, thần ý tính khí làm sao? Tiểu Mẫn nói, tham hoa háo sắc, tham sống sợ chết, ngươi đi mua hai cái hoa khôi, lại đánh hắn một trận, hắn nên cái gì đều nghe lời ngươi. Tìm tới Long Nhi, Long Nhi đáp ứng ngậm kiếm, đến Trung Nguyên mục đích đã đạt thành, hoài Không cũng thong thả trở lại, mà là theo Long Nhi đi hướng về Ma Đà Lan Nhược. Phụ thân của Long Nhi Đằng Nhĩ Nhi Cách liền tự tù ở Ma Đà Lan Nhược từ quá lao. Đằng Nhĩ Nhi Cách là một cái ba tư kiếm khách, vì là cầu cao thâm kiếm thuật đi đến Trung Nguyên, cùng Ngũ Gia Đại tiểu thư Ngũ Mị yêu nhau, kết hợp Ngũ Gia kiếm pháp cùng ba tư kiếm pháp, sáng chế một bộ khá là cao thâm lượng cực kiếm pháp. Đẳng Nhĩ Ni cách lấy lưỡng cực kiếm pháp khiêu chiến Ma Đà Lan nhược trước chủ trì Phổ hàng đại sư, với 10 chiêu bên trong thủ thắng, nhưng nhân công pháp xung đột mà ở hỏa nhập ma, kèm bên tử vong. Phổ hàng đại sư bất kể hiểm khích lúc trước, cứu tính mạng hắn, hắn liền tự tù ở Ma Đà Lan nhược, tìm kiếm giải quyết tàu hỏa nhập ma biện pháp. Mẫu thân của Long Nhi ngũ mị đi Ma Đà Lan nhược tìm Đẳng Nhĩ Ni cách, tao nộ kẻ thù, trọng thương không chứng trị, trước khi chết sinh ra Long Nhi, giao cho trùng hợp đi ngang qua nhất phong cùng đệ nhị ngộng. Lần này nhân quả Long Nhi đã biết được, hắn tiên tính hiếu thắng, quyết định muốn dựa vào sức mạnh của chính mình giải quyết chuyện này, lúc này mới vẫn kéo dài tới hiện tại 4. Ma Đà Lan được, tư quá lao ở ngoài. Long Nhi lặng lặng mà nhìn trước mắt hòa Thượng, lạnh lùng nói: Chánh ứng ra, ta không muốn thương tổn ngươi. Hòa Thượng này cũng không phải là Từ Mi Thiện Mục Cao Tăng, cũng không phải khổ đại thù thâm khổ Hải Tăng, sắc mặt hắn khá là buồn cười, xem ra như là cái lao ngang đồng. Người này pháp hiệu nhất ưu, là Ma Đà Lan nhược bối phận cao nhất tăng nhân một trong. Nhất ưu con mắt hơi chuyển động, nói: Chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta liền để ngươi qua. Long Nhi nói: Được, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi xuất thủ trước Nhất ưu khoát tay háo một cái, cười nói: Ta là người trong phật môn, không thích tranh đấu, ngươi còn tuổi nhỏ. So với võ công có chút bắt nạt người, chúng ta so với khinh công làm sao? Nay cũng không phải nhất ưu thật sự có đại độ như vậy, mà là bởi vì hắn sẽ không đấu võ thủ đoạn, chỉ có thể khinh công. Long Nhi đem chứa đựng tuyệt thế hảo kiếm hộp gấm giao cho Tiểu Mẫn, nói: "Ngươi trước tiên chạy, ta tới bắt ngươi." Nhất Ưu cũng không khách khí, lập tức vận lên đẳng nhĩ nhi cách chuyển thụ thủy na di thân pháp, thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành mấy tàn ảnh. Long Nhi bước chân biến đổi, tương tự vận lên khinh công thân pháp, nhanh chóng truy đuổi Nhất Ưu. Cha nuôi là Nhất Phong, sư phụ là Bộ Kinh Vân, Long Nhi trên người chịu bộ phong chóc ảnh cùng Vân Tung mị ảnh hai đại thân pháp, bất luận khoảng cách xa truy đuổi. vẫn là khoảng cách gần để tránh đều không kém nhất ưu mắt thấy hai người ngươi truy ta đuổi tốc độ không phân cao thấp hoài không khen long nhi thiên tư làm thật là cao minh còn nhỏ tuổi không chỉ có kiếm thuật cao thông khinh công cũng luyện đến mức độ này tiểu mất nói cha ta nói long nhi là trời sinh kiếm thánh thiên phú có một không hai có hay không địch tư cách nếu là hắn lớn tuổi ba bốn tuổi ta sợ là thắng không nổi hắn hoài không nghe vậy trong lòng cả kinh hắn nhìn ra long nhi thiên tư không tầm thường nhưng không nghĩ đến long nhi thiên phú mạnh đến mức độ này nói chuyện công phu chiến cuộc đã phát sinh biến hóa lấy công pháp huyền ảo mà nói tự nhiên là long nhi chiếm ưu Nhưng nhất Ưu công lực càng chất phát, hai người liều mạng cái kẻ tám lạng người nửa cân. Long Nhi thấy trong thời gian ngắn khó có thể thủ thắng, một cách tự nhiên dùng bộ kinh vân giáo chiến thuật thủ đoạn. Hai người so với nhưng vẫn là khinh công, nhưng ở Long Nhi chủ động điều khiển ở dưới, hai người càng ngày càng tới gần tư quá lao cửa lớn, nhất ưu né tránh không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Soạn. Long Nhi đột nhiên nhấc lên áo choàng, đang áo choàng che lấp dưới, vẫn tung mị ảnh thân pháp càng ngày càng thần diệu khó lường, mấy viên ảnh nhằm phía cửa lớn. Nhất Ưu muốn ngăn cản, thân thể không khỏi ngừng lại một chút, quay mắt vừa nhìn, lại phát hiện nhằm phía cửa lớn bóng người hết mức tiêu tan. Nguy rồi. nhất ưu kêu to không ổn nhưng đã không kịp long nhi bay người lên ở hắn trên đầu chọc vũ nhẹ thân thể lộn một vòng nhẹ nhàng rơi vào tư quá lao cửa đẩy cửa mà vào Tiếng sáng rất tối tăm nhưng có thể thấy rõ trong lao người tướng mạo mắt xanh rau vàng vừa nhìn chính là ngoại tộc người nhìn qua nên có 40, 50 tuổi tóc bạc trắng tre khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn cứ lấp lánh có thần chính là đằng nhĩ ni cách nhìn thấy long nhi đằng nhĩ ni cách dùng đồng cứng tiếng hán nói rằng ngươi là ai long nhi không lên tiếng chỉ là lấy ra mẹ đẻ để, để lại kiếm đen nói nhận thức cái này sao ngươi từ chỗ nào được mẹ đẻ lưu Mẹ ngươi là ai? Ngũ Mị. Quá. Lại đây để ta xem một chút." Long Nhi chậm rãi lại gần đi đến, Đang Nhĩ nhi cách cẩn thận tỉ mỉ vài lần, cười nói, "Lông mày như kiếm, mục như phòng, hai tay thon dài mạnh mẽ, là luyện kiếm tài liệu tốt, không thẹn là lao phu nhi tử." Long Nhi nói, "Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là phụ thân của ta?" Đang Nhĩ Ni cách đánh gây trên cổ tay xích sắt, tay phải hướng phía bên phải vách tường nhẹ nhàng vỗ một cái, nương theo một tiếng vang nhỏ, trên vách tường bắn ra một tia ô quang. Đang Nhĩ Ni cách đem ô quang sao ở trong tay, đó là một cái kiếm đen, cùng Long Nhi trong tay kiếm đen vật liệu tương đồng, chỉ là càng rộng. càng dài trên thân kiếm có thêm cái rãnh đem kiếm của ngươi cho ta long nhi đem kiếm đen đưa tới đằng nghĩ nhi cách tiếp nhận kiếm đen đem kiếm đen bộ vào đến kiếm trong tay của hắn danh bên trong nói hai thanh kiếm vốn là một đôi thu về tới gọi làm lưỡng cực kiếm tư quá lao bên trong phụ tử quen biết nhau tư quá lao ở ngoài lại nổi sóng nhưng là vừa mới long nhi thôi thúc tuyệt thế hảo kiếm sát khí bị phá quân phát giác, một đường truy đến nơi này nhìn tiểu mẫn trong tay hổ gấm phá quân nói giao ra bảo kiếm tha các ngươi không chết hoài không nói không thể phá quân cười như liên nói đã như vậy Vậy cũng chớ trách ta ra tay tàn nhẫn, không biết tại sao, một nhìn thấy các người, đao kiếm của ta liền vô cùng hưng phấn, phi thường vô cùng hưng phấn. Lời còn chưa dứt, Tham Lang kiếm đã ra khỏi vỏ. Mũi kiếm bắn mạnh ra vạn điểm hàn quang, làm người chấn động cả hư phách, làm người không dám nhìn thẳng, anh kiếm càng như sói đói ra khỏi lồng, phệ nhật thổ thiên. Bốn phía cảnh vật đều bị ánh kiếm che lấp thôn phệ, chỉ còn dư lại một vùng tăm tối. Tham Lang vệ nhật. Trong bóng tối, hoài không nhìn thấy một ánh hào quang, nhưng cũng cũng không phải là sinh tồn ánh dạng đông, mà là giải lùa tự đoạt mệnh anh kiếm. Ở đế thích thiên giới chướng 12 năm, phá quân võ công tiến nhanh. Bất luận đao pháp vẫn là kiếm pháp, đều đến một cái tiệm cảnh giới mới. Chỉ một chiêu, liền để Hoài Không rơi vào đến cực kỳ nguy hiểm mức độ. Ngay ở hoài không muốn phải phản kích thời gian, một cánh tay ngọc nhỏ giải khoát lên Hoài Không trên bà vai, mắt mẻ chân khi đưa vào trong cơ thể, Hoài Không trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, mặc cho ánh kiếm lấp lóe, vẫn cứ không tránh không né. Hàn Quang lượn lên, phá quân chiêu thức dĩ nhiên kết thúc, Hoài Không lông tóc không tổn hại. Phá Quân nói, ở ta tham lang phệ nhật tạo thành hắc dưới, đại đa số người gặp cảm thấy cô tịch, tiện đa tâm làm kiếm loạn, ý sợ hai bộ phát, đón lấy mũi kiếm, tự tìm đường chết, các ngươi dĩ nhiên có thể tâm bất động. khi không để cập tới, thực là không tồi. Tiểu Mẫn nói, ngươi vừa nãy kiếm chiêu chỉ là huyễn lòng người mục đích ánh kiếm nguyễn ảnh mà thôi, có gì đủ sợ? Cái kia một chiêu chỉ là lưu thủ, hai người các ngươi đều là hiếm thấy thiên tài, dâng ra bảo kiếm, bái ta làm thầy, ta có thể tha tính mạng các ngươi, nếu không thì ta chiêu tiếp theo cũng sẽ không lưu thủ. Tiểu Mẫn nói, muốn thu ta làm đồ, trước tiên vượt qua kiếm của ta lại nói, phi tiên kiếm xẹt qua tuyệt mỹ vô cùng độ cong, dường như cựu thiên ngân hà bình thường từ thiên mà rơi. Nay một kiếm biến hóa không xuất hiện ở chiêu trước mà xuất hiện ở chiêu sau khi. Mũi kiếm biến hóa bất định, liền ngay cả Phá Quân trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được mục tiêu cuối cùng. Thiên Tâm Phi Tiên, Tiểu Mẫn tu thành kiếm tâm thông minh sau, ở vô danh dẫn dắt dưới sáng chế kiếm chiêu. Vừa có thiên kiếm uy nghiêm, lại có tiên kiếm thanh tú, thậm chí còn có chứa ma kiếm lực phá hoại. Chương 459: Thiên độ truyền âm, Phá Quân tương lùi, Thiết Tâm đạo trên, thiên kiếm sắp xuất hiện. Chương 459: Thiên độ truyền âm, Phá Quân tương lùi, Thiết Tâm trên, thiên kiếm sắp xuất hiện. Phá Quân tuy rằng đao kiếm cùng tu, nhưng dù sao xuất thân kiếm tông, đối với kiếm pháp lĩnh nội nhiều đạo pháp. Tiểu Mẫn kinh diễm một kiếm để hắn tâm thần đại động. Thiên nhận đao đã ở tay, nhưng không có chém đánh, mà là dùng tham lang kiếm triển khai tù kiếm quyết. Tù kiếm quyết vốn là vì là đối phó vô danh vô danh kiếm pháp mà sang, có thể phá quân chưa kịp đối phó vô danh liền bị mang tới vượng hoàng đạo, Sau lần đó lại gia nhập thiên môn. Nay 12 năm, phá quân khổ tâm luyện võ, tù kiếm quyết cũng tăng lên tới cao thâm khó dò mức độ. Tham lang kiếm nhanh chóng hỏa hình cung, kiếm khí dường như biển sâu vòng xoáy, đem tiểu mẫn kiếm khí hết mức thu nạp vào đi. Hoài không hét lớn một tiếng, một trường đánh về phá quân. Một trường này không phải hắn thích nhất không nguyên thủ, mà là sức sát thương cực mạnh phá nguyên tay. Trường lực dường như lôi đình địa thiểm. nóng rực bên trong lại có 10 phần sức mạnh hủy diệt, rõ ràng là một chiêu phá xét đánh chấn động. Phá quân hừ lạnh một tiếng, thiên nhận đao hướng phía dưới vừa bổ, đem hoài không trưởng lực chia ra làm hai. Đao khí tiếp tục hướng phía trước, chém về phía hoài không cổ. Hoài không chờ chính là cái này. Hung sát đao khí kéo tới, hoài không trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng càng hung càng mạnh hơn sát khí. Theo dầm dầm tiếng vang, thiên đội chiến hộp bên trong bay ra đếm không hết linh kiện, tạo thành một cái giữ tận hung ác đại đao. Hung sát chi khí càng còn ở thiên nhận đao bên trên. Phá quân vạn không nghĩ đến, một cái quang minh lẫm liệt giang hồ thiếu hiệp dùng dĩ nhiên là như vậy hung sát vũ khí. ngạc nhiên nghi ngờ thời gian hoài không đã cầm thiên tội cùng công tới hoài không đã rất lâu không có cùng người cố gắng đánh một trận thậm chí hắn võ công đã rất lâu không có tiến bộ không phải gặp phải bình cảnh mà là đại ca của hắn hoài diệt phi thường mạnh hơn hoài không không muốn đả kích huynh trưởng tự tin chủ động đình chỉ luyện võ nhưng lúc này giờ khắc này cường địch đột kích không cho phép hoài không có nửa điểm lưu thủ cương triệu ra tay trong nháy mắt hai năm qua tích lũy dường như hồng giống như nước bạo phát ra tay kình đạo một đao càng so với một đao mạnh võ công mắt trần có thể thấy tăng cao thiên tội ở hoài không trong tay biến ảo chậm chờn, đống nhiên là đại đao đống nhiên là tiền. Tông nhiên biến thành hung thú hình thái. Lấy Võ Công mà nói, mặc kệ là Hoài Không vẫn là Tiểu Mẫn, đều xa không phải phá quân địch thủ. Chính là có thiên tội giúp đỡ, Hoài Không nhiều nhất cũng chỉ có thể ở phá quân trong tay sống quá 5 triệu, Tiểu Mẫn Võ Công càng cao hơn, có thể chống đỡ 30, 40 triệu, cuối cùng kết quả cũng là bị bắt giữ. Nhưng hai người hợp lực, một cái kiếm pháp linh khí 10 phần, dường như tiên nữ trên chín tầng trời, một cái đao pháp thô bạo vũ hãn, dường như tu la chiến thần, dĩ nhiên hình thành đặc thủ phối hợp, cùng phá quân đánh có qua có lại. Phá quân đao kiếm cùng xuất hiện, xuất liên tục 20, 30 dưới nặng tay, cũng không thể đánh tan hai người hợp kích. Công. Phá Quân một kiếm bước lui Tiểu Mẫn quát lên, vô danh kiếm pháp ngươi cùng vô danh là quan hệ gì? Ta là hắn phu nhân mang đại phi vô danh phu nhân chết rồi gần 30 năm làm sao có khả năng chăm sóc quá ngươi vô danh vẫn ở vào ẩn cư trạng thái Phá Quân nhưng là không biết vô danh cùng Phượng Vũ đã mở ra khúc mắc liền hài tử đều có Tiểu Mẫn một bên giáng trả vừa nói làm sao ngươi biết như vậy rõ ràng bởi vì phu nhân của hắn là ta tự tay độc chết ta muốn để vô danh thống khổ trung thân nói ngươi cùng vô danh đến cùng là quan hệ gì hắn cùng cha ta là bạn tốt cha ta là. Tiểu Mẫn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, một đạo kiếm khí bén nhọn từ Tư Quá lao bên trong bán ra, giết hướng về phá quân hậu tâm. Thánh linh kiếm pháp, kiếm chín. Ba người đánh đến như vậy kịch liệt, Tư Quá lao bên trong người há có thể không biết. Vừa mới giao đấu thời gian, Tiểu Mẫn đem chứa đựng tuyệt thế hảo kiếm hộp gấm ném tới Tư Quá lao cửa, chính là để Long Nhi tìm cơ hội đánh lén. Phá quân một kiếm phá đi kiếm chín, lại có một luồng càng thêm kiếm khí bén nhọn chém ra, lượng cực kiếm pháp, nhật nguyện đồng chuyển. Nay một kiếm cũng không phải là Trung Nguyên kiếm pháp xáo lộ, càng như là phương Tây thánh kỵ sĩ kiếm pháp. Kẻ ra tay không phải người khác, chính là Long Nhi cha đẻ, Nhĩ Cách. Phá quân xuất thân kiếm tông, đối với trung nguyên kiếm pháp biết quá tường tận, nhưng chưa từng thấy như vậy kiếm pháp. Vừa muốn múa đao điên cùng chém, thiên tội đã hóa thành nhận tiên đánh út về phía sườn phải. Bên trái kiếm khí gào thét, tiểu mẫn công ra một chiêu kiếm thiếu nhân viên. Bốn người ngầm hiểu ý lấy liền chiêu điên cùng tấn công, phá quân võ công vượt qua bất luận một hay, nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể liều mạng vùng vẫy thiên nhận đao cùng tham lang kiếm tiến hành phòng ngự. A, tức chết ta rồi, ta muốn các ngươi chết thật thảm thật thảm A. Phẫn nộ bên dưới phá quân đột nhiên bùng nổ ra hung sát vô cùng hình hung cương khí, nhờ vào đó bước lui bốn người, đao kiếm hợp lại một phần. Hình trăng lưỡi liềm kinh lực từ đao kiếm bên trên bắn mạnh mà ra, điên cuồng quấn về bốn người. Thiên tàn sát mưa chém. Buông. Dựa vào bốn người chống đối kinh lực cơ hội, phá quân đao kiếm cùng xuất hiện, chém về phía Đằng Nhĩ Ni Cách. song Lang xuất động. Đằng Nhĩ Ni Cách vùng kiếm trẻ dọc, lưỡng cực kiếm chặn lại rồi tham lang kiếm. Thiên nhận đao nhưng nhân cơ hội trẻ dọc xuống. mắt thấy Đằng Nhĩ Ni Cách liền muốn chết ở Thiên nhận đao dưới. Đằng Nhĩ Ni Cách nhưng cười lạnh một tiếng, cổ tay một nịnh, từ lưỡng cực kiếm bên trong rút ra khác một thanh kiếm, suýt xảy ra thai nạn chặn lại rồi Thiên nhận đao. Đằng Nhĩ Ni Cách thành tài sau khi liền tự tù ở Ma Đà được. phá quân không biết lưỡng cực kiếm dĩ nhiên là tử mẫu kiếm thiên nhận đao cùng tham lang kiếm đồng thời bị khóa lại nhưng vào lúc này tiểu mẫn cùng hoài không công kích phi tập mà tới phi tiên kiếm cùng thiên tội đồng thời đâm hướng về phá quân sương sườn. nay một phen biến hóa thực sự là quá nhanh phá quân cũng không nghĩ đến đối phương bốn người càng có như thế phối hợp hắn cũng không biết tiểu mẫn cùng long nhi gặp thiên đội truyền âm giao chiến thời gian hai người lấy thiên đội truyền âm giao lưu tình báo cuối cùng tương kế tự kế thừa dịp phá quân đánh mạnh cơ hội thiết kế sát cục phá quân liên tục thôi thúc chất khí tiếp rằng đằng nhĩ ni cách mặc cho sát khí nhập thể chính là chết không tung tay. đang nghĩ mi cách tẩu hỏa nhập ma hơn 10 năm kinh mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng tự biết không còn sống lâu nữa liền muốn lợi dụng cuối cùng sinh cơ vì là long nhi ngoại trừ một cái cường địch ken kẹt hai tiếng phi tiên kiếm cùng tiên tội đâm thủng phá quân hộ thể chân khí ở trên người hắn lưu lại hai đạo sâu sắc vết thương xì si. long nhi nắm chắc cơ hội một chiêu kiếm thập tam đâm hướng về phá quân trong lòng ở đây bốn người long nhi công lực yếu nhất nhưng hắn có tuyệt thế hảo kiếm trợ trận càng tiêm trời sinh kiếm thánh kiếm khí tinh khiết phá quân không dám có nửa phần cho ta thả ra bước mặt sinh tử phá quân công lực cực hạn bạo phát thất khiếu đều bởi vậy giật ra máu. ẩm đang nghĩ đi cách long nhi tiểu mẫn hoài không đồng thời bị hình hung cương khí đánh văng ra phá quân điên cùng hét lên một tiếng bay người thoát đi vừa đến là bị thương nặng càng là cường thúc công lực kinh mạch bị hao tổn đã không chịu được nữa đánh lâu thứ hai hắn đã nhìn ra long nhi tiểu mẫn hoài không đều xuất thân danh môn lo lắng chọc tới những khác cao thủ bái vào thiên môn sau phá quân thay đổi lớn nhất chính là không còn như ngày xưa như vậy của ngạo càng là nhìn thấy thiên môn đối với triều đình kiên kỵ càng là biết triều đình cao thủ lợi hại ở thành công trả thủ vô danh trước hắn chắc chắn sẽ không lung tung gây thủ hàn bốn hình hung cương khí hung sát đến cực điểm Nhập thể sau khi gặp đối với thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Hoài không thường xuyên tiếp xúc thiên tội, Long Nhi thường xuyên tiếp xúc tuyệt thế hảo kiếm, đều đã thành thói quen hung sát chi khí, có thể tự mình bài trừ. Tiểu Mẫn liền càng thoải mái, kiếm tâm thông minh, tâm như gương sáng, thân như lưu ly, không nhiễm bụi trần. Hơn nữa cựu tự chân nôn thủ hấn chờ bí pháp phụ trợ, rất nhanh liền có thể bài trừ sát khí. Đang nghĩ mưu cách nhưng cực kỳ không ổn. Hán Tẩu hỏa nhập ma hơn mười năm, kinh mạch đã thủng trăm ngàn lỗ, liều chết phá quân, sát khí nhập thể, thân thể đã đến đèn cạn dầu mức độ. Tiểu Mẫn kiểm tra một hồi, nói kinh mạch thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể ngũ lao thất thường, muốn kéo dài tuổi thọ, chỉ có một cái biện pháp. Long Nhi nói, biện pháp gì? Trang công, đan điền là chứa lượng dầu bình, kinh mạch là vận tải đường ống, chân khí là chứa đựng ở bên trong nguồn năng lượng. Đại đa số tình huống, chân khí có thể tập bộ thân thể, nhưng Đằng Nhĩ Ni cách dung hợp trung thổ ba tư tâm pháp quá mức bá đạo, kinh mạch của hắn lại thủng trăm ngàn lỗ, chân khí đã không còn là tăng thêm, mà là liên lụy. Nếu là tản đi công lực, tỉ mỉ bộ dưỡng, còn có thể sống thêm 4, 5 năm, nếu không thì, nhiều nhất 7 ngày thì sẽ đan điền nổ tung mà chết. Tự tù hơn 10 năm, Đang Nhĩ Ni cách đã không phải lúc trước kiếm sĩ. Si. đối với công lực không cái gì lưu ý tán liền tàn đi hơn nữa tán công không phải lãng phí hắn có thể dùng chân khí vì là long nhi mở rộng kinh mạch tẩy gân phát thủy, tăng cường long nhi tăng cơ như vậy một phen đại náo tăng Nhi đồng minh đại sẽ tự nhiên nâng không làm được tiểu mẫn sáng thân phận thông báo địa phương quan phủ đến khắc phục hậu quả long nhi kế thừa đẳng nhĩ nhi cách công lực mang theo đẳng nhĩ nhi cách trở lại kinh thành hoài không cùng tiểu mẫn cùng theo trở lại một là hộ tống hai là lợi dụng triều đình mạng lưới tình báo tìm thần y hề bốn người muốn cùng hoại không đi thiết tâm nào phụ hoàng người ta chính là đi chơi một chút không ý tứ gì khác Ngài nếu như không yên lòng, có thể để cho thiết Chí đại nhân cùng đi." Địch Quang Lỗi cởi nói, càng là cường điệu không ý tứ gì khác, chính là càng thú vị, đi thì đi đi, chấm không phản đối, có điều nhất định phải ba ngày sau lại đi. "Tại sao?" "Không tại sao, chấm chính là muốn tha ba ngày." "Hừ, tha liền tha." nhìn tiểu mẫn rời đi bóng lưng, Địch Quang Lỗi than thở, nuôi hơn 10 năm cải trắng không giữ được à. Người chính là hoài không?" "Hoài không nhìn thấy bệ hạ." "Không cần đa lễ, chấm không phải yêu thích câu với lễ nghi người, cũng không thích can thiệp hậu bối sự, nhưng có một câu nói không thể không nói." có một số việc không muốn dùng con mắt xem muốn dùng nội tâm của chính mình xem động lòng liền nắm chắc không nên bỏ qua lại hối hận không kịp hoài không thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên biết địch quang lỗi nói chính là hắn cùng tiểu mẫn sự hai người hiện nay cảm tình còn rất mông lung mặc kệ là tiểu mẫn vẫn là hoài không đều không muốn làm rõ tất cả hoài không giả vờ không biết lấp liếm cho qua địch quang lỗi cũng không thèm để ý chuyện tình cảm không tốt bức bách điểm đến mới thôi là tốt rồi bốn vậy hạ muốn ra ngoài Hừm, thiết tâm đảo nơi đó muốn ra biến cố chấm muốn đích thân đi xem xem quốc sự làm sao bây giờ người xem tiếp xúc xử lý là được thiên môn đây chân đã khiến người ta đi xin mời vô danh hơn nữa tần sương bộ kinh vân nhiếp phong đoạn lãng đệ nhất tà hoàng chỉ cần đế thích tiên không ra tay hết thảy đều sẽ không sự đế thích tiên nếu là ra tay đây nếu là hắn có gân này thì sẽ không nhận đến hiện tại hắn chính là một con lao quỳ, gặp chuyện chỉ có thể nuốt ở trong xác không có được ăn cả ngã về không dũng khí chương 460, tam anh vây công thiết của đồ Quang lỗi tái ngộ đế thích tiên chương 460, tam anh vây công thiết của đồ Quang lỗi tái ngộ đế thích tiên thiết của đồ rất phiền muộn hoài không nhân hiếu vì sư phụ thiên tân vạn khổ mang về tuyệt thế hảo kiếm nhưng hắn thực sự là quá mức chú đáo không chỉ có mang về tuyệt thế hảo kiếm còn mang đến thần y lìa trong lòng biết dạ bệnh không gạt được thần y lìa ở thần y vì hắn trị liệu thời điểm hắn lén lút dùng nội kính bắt thần y lìa bước bách thần y giúp hắn chế lớp, cùng sử dụng đòn bí mật giam lòng thần y đi bởi vì không biết thần y gặp giúp hắn giấu bao lâu thiết quần đồ không thể không sớm mở ra kế hoạch đánh cắp thiên tội để thiên tội ở thiết tâm đảo trên tùy ý chóc no ở máu tươi hoài không rất phiền muộn trở lại thiết tâm đảo sau khi hắn phát hiện hết thể đều thay đổi sư phụ trở nên lạnh như băng thỉnh thoảng sẽ thâm trầm lộ ra khiến người ta sợ hãi nụ cười. Bạch Linh nhìn thấy Tiểu Mẫn sau khi chủ động cùng hắn kéo dài khoảng cách, Đại Ca Hoài Diệt thăm dò một hồi hắn võ nghệ, phát hiện hắn võ công tiến nhanh, cả ngày nghĩ làm sao ép hắn luyện võ, thậm chí muốn bắt cóc Tiểu Mẫn, bị Tiểu Mẫn đánh một trận tơi bởi mới thành thật hạ xuống. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ chính là từ hắn về đảo bắt đầu trên đảo liền xuất hiện máu tanh giết chóc, người chết đều là vô tội thôn dân, tử tướng vô cùng thê thảm. Hoài Diệt tâm tư rất phức tạp, hắn biết Hoài không vì không đả kích hắn lòng tự tin mà áp chế võ đạo bổ ích, hiện tại Hoài không không còn áp chế, hắn hưng phấn dị thường. Nhưng Hoài Không Võ Công đã vượt qua hắn, chỉ dùng không nguyên thủ liền đủ để phá giải hắn điên cuồng tấn công. Hoài Diệt Thiên tính hiếu thắng, hưng phấn sau khi, nhưng lại có chút mất mát. Bạch Linh là bình tĩnh nhất, Tiết Tâm Đảo cũng là huynh đệ tranh sư mọi nội dung vợ kịch. Bạch Linh trước đây không biết nên tuyển Hoài Không vẫn là Hoài Diệt, hiện tại Hoài Không dẫn theo tiểu Mẫn trở về, nàng chỉ còn giữ lại lựa chọn cuối cùng. Chỉ là Hoài Diệt tâm tư nhiều ở võ đạo, tính tình quá lãnh đạo, sẽ không biểu lộ hào cảm. Tiểu Mẫn tâm tư là nhất thông suốt, mà cùng Tiết Tâm Đảo người đều không quen, sẽ không người trong cuộc mơ hồ, rất nhanh phát hiện không đúng. Cái tiêu Thiết thần tuyệt đối không phải người lương thiện. tất nhiên có quỷ bốn ánh trăng lẳng lặng mà chiếu vào trên mặt biển ở gió đêm thổi dưới mặt biển nổi lên vậy cá giống như ánh sáng hoài không cùng tiểu mẫn song song ngồi ở cạnh biển trên đá ngầm hoài không trước tiên đánh vỡ trầm mặc nói tiểu mẫn chúng ta không phải muốn nắm hung thủ sao ngươi mang ta tới nơi này làm gì tiểu mẫn cười nói chính là muốn bắt hung thủ mới chịu tới nơi này hoài không biết được tiểu mẫn linh giác cực kỳ nhạy cảm nói ngươi cảm ứng được cái gì không phải cảm ứng được cái gì là ta tìm tới nhân chứng lời còn chưa dứt hoài diệt nhấc theo một cái vóc người ủ khuôn mặt xấu xí người tới rồi người này chính là thần ý, ý hoài không trong lòng cả kinh nói thần y là thần ý làm thần y trâm trọng nói đều nói hoài không tài trí bất phàm làm thế nào chính mình lừa gạt mình chuyện ngu xuẩn ta bị mang tới đây ai có vấn đề còn dùng nhiều lời a Hảo hán tha mạng tha mạng a nhưng là hoài diệt không ỡ thần y ngâm cuồng trên tay đến rồi dưới tàn nhẫn hoài diệt lạnh lùng nói còn dám nói năng lô mãng ta liền giết chết người đem ngươi biết đến đều nói một lần thần y nói thiết thần thân thể phi thường khỏe mạnh căn bản là không bệnh các ngươi cũng không suy nghĩ một chút nào có dùng hung kiếm trị liệu gấp chứng cái kia không phải chán sống sao có thể ta nhớ được ngươi trước đây không phải nói như vậy, đó là bị thiết thần uy hiếp, không thể không như vậy. Hơn nữa, nói tới đây, thần y có chút chần trở. Thần y là nhận thức thiết quần đồ. Lúc trước thiết quần đồ bị tam bang thất hội người mưu hại, suýt nữa mất mạng, đoạt tam bang thất hội đại long đầu cản chấn động nhi tử mới chạy trốn. Thiết quần đồ vốn định giết cản chấn động nhi tử, lại sợ mất bùa hộ mệnh bị người đuổi giết, liền để thần y dùng thuốc đem cản chấn động nhi tử độc ách. Thần y cũng không phải vật gì tốt, đưa tới cửa thuốc thí nghiệm người há có thể không cần, trực tiếp đem bán thành phẩm lịch cản khôn cho nuốt xuống. nịch căn khôn là có thể ở người tần thời điểm chết bảo tồn cuối cùng sinh cơ sau đó kích phát tiềm lực bùng nổ ra càng mạnh hơn sức chiến đấu linh dược là thần y suốt đời y thuật góp lại tác phẩm nhìn thấy thiết cuồng đồ bên người thiết cuồng sâm một sát na thần y liền biết thiết thần là lúc trước thiết cuồng đồ giả trang hắn giúp thiết cuồng đồ ẩn giấu thân phận cũng có mượn thiết cuồng sâm hoàn thiện nịch căn khôn ý nghĩ hoài Di nói hơn nữa cái gì nói tiểu mẫn nói chỉ cần ngươi nói ra thật tình ta bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi thần y nghe vậy hai mắt sáng ngời nói vậy thì đa tạ công chúa cái kia thiết thần là giả tên thật của hắn cứ gọi thiết cuồng đồ thiên hư viên nơi này là thiết thần nơi bế quan chính là thiết tâm đảo cấm địa bởi vì thiết thần ở đây trồng trọt vô số hoa cỏ bốn mùa mùi thơm ngát nước mũi bởi vậy được gọi tên nhưng hoài không mọi người không biết mùi hoa bên dưới ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng tội ác Trồng trọt hoa cỏ không phải vì tu thân dưỡng tính mà chính là ẩn giấu tanh hôi ao máu tanh hôi thiết tâm đảo tâm khiến liền nhìn thấy ao máu này tâm khiến là thiết tâm đảo trên lớn nhất thiết kế thiên phú người thiên kiếp chiến giáp chính là tâm thiết kế thiết đồ bản thân thì lại tinh thông rèn đúc tiêu tốn thời gian mấy năm dùng các loại tài liệu quý hiếm đem thiên kiếp chiến đáng tiếc thiên kiếp chiến giáp có hai cái khuyết điểm, một là chiến giáp mỗi một cái vị trí vật liệu không giống, những tài liệu này lẫn nhau bài xích, có giải thể nguy hiểm. tuyệt thế hảo kiếm có hấp nhất năng lực, mà vật liệu phẩm chất đầy đủ cao, có thể đè xuống bài xích, để thiên kiếp sẽ không giải thể, này chính là thiết quần đồ muốn tuyệt thế hảo kiếm nguyên nhân. hai là chiến giáp bản thân tuy rằng đầy đủ kiên cố, lực sát thương nhưng khá là không đủ. vì thế thiết quần đồ không chỉ có dùng ao máu ngâm, còn đem thiên tội khảm nạm ở bên trên, đem thiên kiếp trở nên càng thêm hung sát. tâm sứ, ngươi thiết kế xác thực là hoàn mỹ không một tí vết. nhưng ngươi thiên tính công nghệ, để thiên kiếp khiếm khuyết đánh đâu thăng đó thu bạo, chiến giáp là ở trên chiến trường xung phong giết địch vũ khí, không phải tượng tâm độc đáo trang trí. vì lẽ đó, ngươi đem thiên tội thêm ở thiên kiếp bên trên, ngươi muốn phú với nó thích giết chóc này một thông tính. không chỉ như vậy, thiết quang đồ đống nhiên ra tay, tay phải ngón giữa và ngón trỏ hướng tâm khiến con mắt như điện đâm tới, tâm khiến vô công kém xa thiết quang đồ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một đòn đâm mù mắt. thiết đồ cười như điên nói, tâm sứ, thiên kiếp do ngươi mà sang, nhân ngươi mà sinh, nếu như dùng ngươi người sáng tạo này huyết khai phòng, tất sẽ trở thành một cái có một hung binh. thủ hạ lưu người hoài không tiếng hét lớn chuyển đến thiết quần đồ nhưng chưa lưu thủ mà là mặc vào thiên kiếp dùng chỗ cổ tay lợi chảo vồ nát tâm khiến thân thể ẩm hoài không phá nguyên tay đánh vào thiết quần đồ sau lưng thoáng qua trong lúc đó liền bị thiên kiếp trừ khử trong vô hình thiết quần đồ càng là không nhúc nhích chút nào thiên kiếp là trên đời hoàn mỹ nhất chiến giáp không chỉ có cứng rắn không thể phá vỡ mỗi một cái vị trí càng là sắc bén vô cùng có thể chém phá kẻ địch nội kình cũng dựa vào đặc biệt kết cấu tá lực chính là cách sơn đả ngưu kình lực cũng khó có thể tổn thương hoài diệt bay người mà ra trong tay xích sắc đánh về thiết quần đồ Thiên Tiếp đem thiết cuồng đồ thân thể vững vàng cái bọc chỉ có mặt lộ ra là sơ hở duy nhất. Dù cho biết cái này kẽ hở tất nhiên ẩn chứa chí mạng cảm ấy, Hoài Diệt cũng không thể không coi đây là tấn công mục tiêu. Sích Sắt nghe tới phổ thông trên thực tế là thiết môn Tam Đại Kỳ binh một trong, cùng Thiên tội nổi danh Thiên Huyễn bất biến, hơn nữa Hoài Diệt một mình sáng tác hôn nguyên bạch cước, uy lực không thể khinh thường. Thiết cuồng đồ cổ tay chấn động, chỗ cổ tay lợi trào đột nhiên vung dưới. Thiên Tiếp lợi có chút tương tự với họ vợ dìn móng nuốt cứng gọi sắc bén, Sích Sắt lợi hại ở chỗ linh hoạt đa dạng, chất liệu trên lệch rất nhiều. Hoài Diệt đối với công lực của chính mình cực có lòng tin. nhưng cũng không dám ở tình huống như vậy cùng Thiết Cuồng Đồ liều mạng, khuôn quít chấn động xích sát, dùng một chiêu đằng xa đi vụ, tách ra Thiết Cuồng Đồ hai chảo. Si, kiếm khí tiếng xe gió vang lên, Tiểu Mẫn một kiếm đâm hướng về Thiết Cuồng Đồ tay chân khớp xương. Thiết Cuồng Đồ một chảo vồ nát kiếm khí, quát lên, hay, hay a, các ngươi dĩ nhiên đồng thời phản. Hoài không nói, Thiết Cuồng Đồ, ngươi này gian tặc, cho rằng không có ai biết ngươi bộ mặt thật sao? Thân y tên Tiểu Nhân kia, ta biết hắn xảy ra bắt ta, nhưng không có giết chết hắn, các ngươi biết tại sao không? Nói đến chỗ này, Thiết Cuồng Đồ khuôn mặt trở nên trước nay chưa từng có dữ tợn, bởi vì ta muốn dùng các ngươi huyết tế luyện thiên tiếp hoài không cười lạnh nói vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không tiếp ta một chiêu oanh tiến cức thiết quần đồ một bên tuyển dụng vừa nói hoài diệt ngươi đã sớm phát hiện ta có không đúng trong bóng tối thành lập hát lư ý đồ phản kháng cho rằng ta không biết sao tiểu mất nói thiết quần đồ ngươi ngàn vạn lần không nên không nên giáo hoài không rèn đúc thuật vậy thì như thế nào hoài không lạnh lùng nói không làm sao chỉ là ta biết rồi ngươi cái hở lời còn chưa dứt lại lần nữa tránh ra một bóng người rõ ràng là hoài không sư muội bạch linh trong tay nàng cầm một thanh kiếm tuyệt thế hảo kiếm Thiết Cung Đồ thời gian vẫn là quá ít, chỉ kịp đem Thiên tội khảm nạm ở thiên kiếp trên, nhưng không có thời gian sắp đặt tuyệt thế hảo kiếm. Vừa mới ba người lấy ngôn ngữ tương dụ, Thiết quần Đồ thiên kiếp sơ thành, tùy tiện vô cùng, bị Bạch Linh chui chỗ trống, đánh cắp tuyệt thế hảo kiếm. Các ngươi, Hoài không nói, không có tuyệt thế hảo kiếm áp chế đông đảo kỳ thiết, thiên kiếp không thể kéo dài, Thiết Cung Đồ, hôm nay ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hừ, nay chút thời gian, đầy đủ ta giết chết các ngươi, liền để cho các ngươi nhìn thiên kiếp uy lực thật sự. Thiết Cung Đồ hét lớn một tiếng, thiên kiếp cơ quan toàn bộ khởi động, có vài cánh tay máy từ phía sau lưng ra. dĩ nhiên biến thành một con to lớn sắt thép con nghệm mỗi một điều cánh tay máy trên đều che kín đường dấu đó là thiên tội mạnh vỡ hung sát sát bén khiến người ta thấy chi sợ hãi thiết cùng đồ tuy rằng không bằng thiết trí tinh thông như vậy cơ quan thuật nhưng có lòng khiến giúp đỡ cơ quan truyền lực phi thường linh hoạt cánh tay máy phát động lên chiêu nào chiêu nấy vừa nhanh vừa mạnh hộ thể chân khí một đòn tức phá thiết tâm đảo trên bạo phát đại chiến thiết tâm đảo ở ngoài một trận đại chiến cũng sắp bạo phát bốn địch quan lỗi lẳng lặng mà trôi nổi ở trên mặt biển dưới chân là vô song kiếm ngự kiếm trôi nổi dường như tiên thần Đế Thích Thiên đồng dạng lẳng lặng mà trôi nổi ở trên mặt biển, dưới chân là vô biên sóng biển, chỉ nhìn một cách đơn thuần khinh công, so với địch quang lỗi càng tiêu sái, càng tiên khí phiêu phiêu. Địch quang lỗi, bản tọa vâng theo ước định, 10 năm không vào trung nguyên, ngươi bồi dưỡng có thể sử dụng vô song kiếm đệ từ đâu. Mộng Nhi đã lập gia đình sinh tử, bất tiện lại tham dự chuyện giang hồ, tiểu mẫn phi tiên kiếm không thua gì vô song kiếm, nàng có thể hoàn thành ước định. Chương 461, địch quang lỗi tái chiến đế thích thiên, tiểu tình nhân tuyệt cảnh động quân 461, địch quang lỗi tái chiến đế thích thiên, tiểu tình nhân tuyệt cảnh động quân thành. không đề cập tới phi tiên kiếm cũng còn tốt nhắc lên cái này đế thích tiên chính là đầy bụng tức giận lấy hắn tu vi làm sao không nhìn ra phi tiên kiếm là dùng máu của hắn hoặc là nói là phượng huyết rèn luyện mà thành Ngươi đã thương ta dùng máu của ta luyện kiếm sau đó sẽ dùng thành kiếm này hoàn thành ước định có phải là có chút quá mức vô liêm sỉ nghe nói ngươi tối sùng cái này con gái nuôi làm sao cam lòng làm cho nàng tham dự nguy hiểm ngươi liền không sợ ta giết nàng sao cưng triều chỉ có thể mang đến bi kịch hơn nữa ngươi dám ở trước mặt ta nói giết con gái của ta đế thích thiên ta xem ngươi là ngứa người đế thích thiên cười lạnh nói kiếm thánh đã chết rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi đã một trường nổ ra. Âm Dương hai khi ở lòng bàn tay lưu chuyển, biển rộng bên trên vô cùng vô tận hơi nước bị tức kỳ xúc động, hóa thành kinh thiên động địa trường lực chửi quanh mà xuống. Kinh đào trường, kinh đào hải lãng, dung hợp bài vân trường tinh yếu. Hơn nữa biển rộng mênh mông vô biên hơi nước ra chỉ, kinh đào trường uy năng thậm chí không thua gì như Lai Thần Trường. Đế Thích Thiên thấy Địch Quang Lỗi chỉ là ngự kiếm phi hành, vẫn chưa lấy kiếm pháp phát động công kích, trong lòng thoáng yên ổn. Kiếm Thánh Cái Tiêm một chiêu Diệt Thiên Tuyệt điệu kiếm hai thực tại đem hắn đánh sợ. Hắn thực sự không muốn lại lần nữa đối mặt. Đương nhiên, 10 năm này hắn cũng không phải uổng phí, dựa vào thiên môn bên trong đếm không hết cao thâm bí tịch, Đế Thích Thiên thiết kế ra nhiều loại kế sách tương đối. Địch Quang lỗi Vô Dụng Thánh Linh kiếm pháp, hắn một mặt cảm thấy an lòng, một mặt cũng có chút thất vọng. Hơi nước nồng nặc biện rộng bên trên lợi cho triển khai kinh đạo trường, tương tự cũng lợi cho triển khai thánh tâm quyết. Đế Thích Thiên hơi suy nghĩ, thánh tâm chân khí hàn khí nhập vào cơ thể mà ra, hơi nước ngưng kết thành băng đao, cùng phong bạo vũ bình thường điên cuồng kích. Thánh tâm tứ quyết, vạn nhận xuyên vân. Cùng lúc đó, Đế Thích Thiên hai mắt lại, quay về địch Quang lỗi nổ ra mắt sức lực. thánh tâm tứ kiếp, kinh ngục kiếp, địch quang lỗi hai tay kết huyền vũ thủ ấn, cùng chu vi trăm dặm vùng biển nối liền với nhau, dùng mãi không cạn hơi nước sau lưng địch quang lỗi ngưng tụ thành một vị pháp tướng, pháp tướng một tay chỉ thiên, một tay nắm huyền vũ ấn, bên người cựu long vần quanh, rõ ràng là một vị trong nước đế hoàng, ở hai cái thế giới trở thành khai quốc đế vương, địch quang lỗi trên người long khí không chỉ có nồng nặng, càng có huyết chiến xa trường thiết huyết thô bạo, tay cầm bốn cực, chân đạp tám khôn, hiệu lệnh vũ nội, lợi vàng ý ngọc, mắt sức lực mới vừa tới gần mười triệu phạm vi, liền bị thủy hoàng bên người vần quanh dòng nước một đòn đánh tan, địch quang lỗi hai tay vạch một cái. Thủy Hoàng pháp tướng hai tay chuyển động theo, hơi nước ngưng kết thành một cái quần quận sông lớn, mang theo vô cùng uy năng đánh về Đế Thích Thiên. Nước sông từ thiên mà rơi, gần giống như thiên hà vỡ đê, rất nhiều ngân hà rót xuống từ chín tầng trời bao la. "Đế Thích Thiên quất lên, để ngươi xem một chút thần lĩnh vực." Lời còn chưa dứt, thân thể đã tan ở hơi nước bên trong, lấy địch quang lỗi linh giác, cũng cảm ứng không ra Đế Thích Thiên vị trí. Ao ào, ào sông lớn điên cuồng xung kích, nhưng chỉ có thể gây nên từng đóa từng đóa bọt nước, không có bất kỳ hiệu quả nào. Thất vô tuyệt cảnh. Đế Thích Thiên thủ đoạn mạnh nhất một trong. này một tay đoạn có chút tương tự với tự nhiên hệ trái ác quỷ. có thể đem thân thể hóa thành tít để cho kẻ địch không bắt được thực thể chính là có khai sơn phân hại sức mạnh cũng khó có thể phát huy nửa phần hiệu quả càng có thể ở bất kỳ địa phương nào gây dựng lại đánh lén ám sát có thể nói là thuận buồm xuôi gió có điều này một chiêu cũng không phải là thật sự khó giải bằng không đế thích thiên cũng sẽ không thua ở vũ vô địch trong tay vũ vô địch có thể phá thất vô tuyệt cảnh địch quang lôi đương nhiên cũng có thể hai tay vẫn cứ kết huyền vũ thủ ấn âm dương hai khi ở giữa song trưởng lưu chuyển từng cái từng cái dòng nước tạo thành thái cực xếp thành vách tường phong tỏa chu vi trăm trượng tiên địa trong hư không một cái to lớn trưởng ấn từ thiên mà rơi. Dưới mặt biển, tương tự to nhỏ, trưởng ấn chậm rãi bay lên. Hai đạo trưởng lực lẫn nhau dây dưa, dường như cối say bình thường, đem tất cả hóa thành nát tan. Thái cực niên trường, như phong tự bế, phân tán thân thể không bằng bản thể mạnh mẽ. Nếu là Đế thích Thiên dám tiếp tục duy trì thất vô tuyệt cảnh, Địch Quang Lỗi liền dám dùng như phong tự bế triệt để nát tan hắn linh hồn. Đế thích Thiên đương nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn, thân thể trong nháy mắt tập hợp, ngàn năm công lực toàn lực thôi phát, to lớn hàn băng mặt nạ nương theo hàn băng lôi đỉnh đánh về Địch Quang Lỗi. Thánh tâm tứ quyết, Đế thiên của lôi. Ngươi là nước, ta là băng, ta thiên khắc người, ngươi làm sao có khả năng vượt qua ta? Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, ngưng nước thành băng, hóa thành đếm mãi không hết băng kiếm, mang theo các kim đoạn ngọc sức mạnh, từ mỗi cái vị trí đánh về địch quang lối. Vạn kiếm Quý tông, kiếm đến giữa đường, cùng Đế Thiên cùng lôi hòa làm một thể, uy lực càng hơn một bậc. Rất nhiều người đều cảm thấy Đế Thích Thiên thiên phú kém, 2000 năm tu vi bị vũ vô địch mấy chục năm tu vi đánh tới bởi. Trên thực tế, Đế Thích Thiên thiên phú cũng không kém, bằng không cũng không thể sáng chế thánh tâm quyết. Chỉ là tính mạng hắn lâu đời, công lực thâm hậu, nội địch đa dụng công lực ép, ít có huyết chiến, 2000 niên quang phần lớn đều là lãng tới được, kinh nghiệm chiến đấu gần như với không. Nói cách khác, Đế Thích Thiên kèm chính là chiến đấu thiên phú. Bị kiếm thánh trọng thương sau, Đế Thích Thiên hiếm thấy bế quan khổ tu, nghiên cứu ra nhiều môn cường hãn võ kỹ. Địch Quang Lỗi quát lên, băng có điều là nước một loại hình thái, ngươi có thể ngưng nước thành băng, ta liền hóa băng thành nước. Huyền Vũ ấn bên trên bùng nổ ra hào quang màu xanh lam nhạt, cùng địch quang lỗi trưởng lực hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành từng cái từng cái thái cực vòng tròn, đem đế thích thiên bắn ra băng kiếm hết mức chói chặt. Võ thủ, luyện thành bài văn trưởng sau khi, địch quang lỗi ngưng hơi nước thành mây khói, vận thủ uy lực càng hơn một bậc. Đế Thích Thiên ngàn năm công lực tinh khiết chất phát. Mặc dù là vạn kiếm uy tông loại này phi thường tiêu hao chân khí pháp môn cũng có thể tùy ý triển khai địch quang lỗi thiên nhân hợp nhất liên tiếp chu vi chăm giảm vùng biển chân khí đồng dạng dùng mãi không cạn chính là tiêu hao 7 ngày bảy đêm vân thủ vẫn cứ có thể liên miên không dứt địch quang lỗi ngươi liền không lo lắng con gái của ngươi sao lại tha một hồi nàng nên bị thiết cuồng đồ giết chết đế thích thiên ngươi thực sự là quá khinh thường ta ta dám để cho tiểu mận đến thiết tâm đảo liền làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị lời còn chưa dứt thiết tâm đảo trên đột nhiên bùng nổ ra hai đuổi mạnh mẽ khí thế một luồng khí thế quang minh lấm liệt, mạnh mẽ tuyệt luân dường như long du một luồng khí thế biển ớt tinh khiết âm nhu mềm mại dường như phượng vũ huynh thành trong lúc hoàng hốt càng có thể nhìn thấy kim long thải phượng ở thiết tâm đảo trên bay lượn xoay quanh xúc động nguyên khí đất trời long tình tuyết tâm triển khai này một chiêu người tự nhiên là tiểu mẫn cùng hoài không tiểu mẫn thở nhỏ tu hành kiếm thuật tuyết hoa kiếm pháp từ lâu luyện được tinh thục ở kinh thành cái kia ba ngày địch quang lỗi đem long hồn đào pháp truyền thụ cho hoài không lấy hoài không thiên phú ba ngày đầy đủ thông thạo chiêu thức địch quang lỗi lại đang bên trong dung hợp một chút huynh thành chi liên tinh yếu để long tình tuyết tâm uy lực càng hơn một bậc bốn thiết tâm đảo thiết cùng đồ tràn Thiên kiếp chiến giáp sát thực lực vô cùng, vẹn vẹn mấy triệu, liền đem Hoài Không ba người bước đến tuyệt cảnh, liền ngay cả Bạch Linh đều không thể chạy trốn. "Hoài Không, Hoài Diệt, Bạch Linh, còn có cái kia tiểu công chúa, bản tọa hôm nay liền diệt trừ các ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Từ ai bắt đầu đây, quyết định, liền từ ngươi cái này tiểu công chúa bắt đầu. Dù cho có thiên kiếp chiến giáp, thiết quân đồ đối với triều đình cũng lòng mang hoảng sợ, nhưng vượt nhưng đã đắc tội rồi, hắn lại không thể đem người để cho chạy, thẳng thắn hung hắc đến cùng, miễn cho sinh ra không cần thiết mối họa. Cánh tay mày vung lên, đột nhiên đâm hướng về tiểu mỗ nữ. Trong lúc nguy cấp, Hoài Không hét lớn một tiếng, liều mạng lòng bàn tay bị cánh tay máy trên thiên tội mảnh vỡ xuyên thủng, Một trưởng đánh vào cánh tay máy trên, cứu tiểu mẫn tính mạng. Thật thân ai a, được, Hoài Không, bản tọa trước hết giết ngươi. Thiết cung đồ, ác giả ác báo, ngươi chính là giết ta, ngày khác cũng có người tìm ngươi tính sổ. Bản tọa có thiên kiếp chiến giáp, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Hoài Không, xuống địa ngục đi thôi. Ác chiến đến nay, bốn người chân khí gần như tiêu hao hết, đã không có sức chống cự. Nhưng là ở cánh tay máy đâm hướng về Hoài Không trong lòng một sát na, phi tiên kiếm trên thả ra vạn vở sáng, ngưng kết thành một con màu đỏ tím phi phượng. Hoài không trong lòng sinh ra ý nghĩ, một tay nắm chặt tiểu mỡ tay, một cái tay khác thủ trưởng thành đao, chém ra một đạo long hình bình lực. Long hồn vỡ huyết, khuyên thành chi luyến. Thiết quần đồ chưa từng gặp như vậy chiêu thức, kinh ngạc bên dưới, dĩ nhiên đã quên ra tay giáng trả, cho hai người lưu lại tụ khí thời gian. Hai loại cực hạn sức mạnh tụ hợp dung hợp, nguyên khí đất trời gần như vô hạn xúc động, hóa thành vượt xa hai người căn cơ cường chiêu. Ầm. Kim Long thải phượng tàn nhẫn mà oanh kích ở thiên kiếp chiến giáp bên trên, lấy thiên kiếp cứng cỏi, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở đòn đánh này. Phúc. Thiết quần đồ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trước nay chưa từng có âm trầm. chỉ nghe dầm vài tiếng thiên kiếp sớm giải thể hóa thành hơn một nghìn cái không giống nhau linh kiện nhưng dù cho như thế hoài không bốn người trạng thái cũng thắng không nổi thiết quần đồ dồn dập thừa dịp bụi mù tràn ngập cơ hội thoát đi thiên hương viên bên trong chỉ còn lại dưới thiết quần đồ phẫn nộ rít cả bốn địch quang lỗi đắc ý nói đế thích thiên xem ra này một ván vẫn là ta thắng đế thích thiên nói chớ đắc ý quá sớm luôn có người thua thời điểm chương 462, tam tài quy nhất bại từ phúc thất vũ đồ long nội sóng chương bốn tam tài quy nhất bại từ phúc thất vũ đồ long nội sóng không người nào có thể vẫn thắng ta cũng không thể, vì lẽ đó, ta cần phải làm là ở thắng lợi tình huống, nhiều thu được một chút chỗ tốt. Lời còn chưa dứt, địch quang lỗi đã chọn quyền nổ ra. tiến bộ bàn lăn trùi, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thái cực quyền, lao tử so với ngươi thủ, lời này cũng không sai. Đế thích thiên vốn là phương sĩ, quen thuộc đạo gia văn hóa, ở sự sống lâu dài bên trong, càng là tận mắt từng thấy trình lính tẩy, hứa với mình, chúng tam phong trở thiên tài sáng tạo hoàn thiện Thái cực quyền. Nhưng quen thuộc không có nghĩa là sức chiến đấu. Đế thích thiên lại như là một cái đọc đủ thứ võ đạo điển tịch học giả, cái gì võ công đều sẽ, nhưng nếu nói tùy cơ ứng biến. Học đi đôi với hành, vẫn là chênh lệch mấy bậc. Vừa mới hai người cường triều đấu, so với chính là chân khí, đế thích thiên ngàn năm tu vi, tất nhiên là không rơi xuống hạ phòng, bây giờ tiếp thân gần bắc, đế thích thiên ứng biến liền kém xa. Địch Quang lỗi hai tay lúc quyền lúc trưởng hốt chảo hốt chỉ, vô song kiếm từ lâu thu hồi, chân đạp sóng biển, bỗng nhiên phong thần thối, bỗng nhiên tiên tàng cước. Quyền, trưởng chân, chảo, chỉ, thế tiến công như cuồng phong bạo vũ, sấm vang chớp giật. Dù cho là tám gậy che đánh không được võ kỹ, ở địch Quang lỗi trong tay phối hợp cũng là vô cùng hiệu ngầm. Trong lúc hò hốt, đế thích thiên cảm giác mình nhìn thấy Vũ vô địch. Lúc trước Vũ vô địch chính là dùng dâng trảo chiến ý, cùng bạo công kích, nghe cảm bản năng chiến đấu, mạnh mẽ đánh tan hắn toàn bộ chiêu số, mang cho hắn kẻ bên tử vong thảm bại. Địch quang lỗi hiện tại dùng cũng là thập cường võ đạo, là căn cứ tự thân sở học sửa chữa hoàn thiện thập cường võ đạo. Quần, Thiên Sương Quyền, Kim Cương La Hán Quyền. Trưởng, Bài Vân Trưởng, Kinh Đảo Trưởng, Thái Cực Miên Trưởng. Chân, Phong Thần Thối, Thiên Tàng Cước. Trảo, Long Trảo Thủ, Hổ Trảo Thủ, Thập Nhị Cầm Long Thủ. Chỉ, Nghiêm Hoa Chỉ, Nhất Chỉ Thiên Công, Linh Tế Nhất Chỉ. Phong Vân Xương Tam Tuyệt lực lượng tuần hoàn không ngừng. ba điểm quy nguyên sức mạnh sinh sôi liên tục mỗi thời mỗi khắc đều là kinh thiên động địa điên cuồng tấn công long trào thủ các tuyệt học bảo đảm đế thích thiên không cách nào kéo dài khoảng cách mà một khi đế thích thiên lộ ra kẽ hở chờ đợi hắn chính là động kim xuyên thiết trị tình đế thích thiên tấn công lấy thái cực miên trưởng hóa giải đế thích thiên phòng ngự lấy kim cương la hán quyền mạnh mẽ tấn công tuy rằng không có vừa mới từng chiêu từng thức đều xúc động thiên tượng chấn động cảnh tượng nguy hiểm địa phương nhưng còn vượt qua đế thích thiên không thẹn là sống hơn hai năm lao yêu quái không nói những cái khác cầu mệnh bản lĩnh tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt tự biết ứng biến không bằng địch quang lỗi, thẳng thắn buông tha hoa hoè hoa sói thủ đoạn, chỉ chuyên nhất ngưng nước thành băng, lấy băng làm kiếm, triển khai vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông không hẹn là kiếm tông bí truyền tâm pháp, vừa có thể dùng với tấn công, lại có thể triển khai kiếm khí hộ thể, ngưng khí thành cương, tạo thành cả công lẫn thủ hàn băng kiếm cương. Địch quang lỗi mỗi một lần đều có thể cắt gọn tảng lớn hàn băng, nhưng chúng quy không thể trong khoảng thời gian ngắn thương tổn được đế thích thiên. Đương nhiên, địch quang lỗi còn có mấy phần lưu thủ. Giết rồng việc can hệ trọng đại, vừa muốn bức bách đế thích thiên, để hắn cảm thấy nhất định phải giết, vĩnh trừ hậu họa. lại không thể làm cho quá gấp, miễn cho hắn cầu lên, đợi thêm 600 năm. Đế Thích Thiên, còn nhớ 10 năm trước ta hỏi ngươi cái kia vấn đề sao? Thần, có thể hay không chảy máu? 10 năm trước kiếm thánh có thể để cho ngươi chảy máu, 10 năm sau ta đương nhiên cũng có thể. Ngươi mai rùa xác thực đủ dày, nhưng ngươi sẽ không cảm thấy, ta không có tuyệt mệnh nhất kích thủ đoạn đi. Nói chuyện công phu, địch quang lỗi phía sau lại lần nữa ngưng tụ ra một vị thủy hoàng, có điều lần này vẩn quanh thủy hoàng không phải chín cái rồng nước, mà là 22 thanh thủy kiếm. Đế Thích Thiên cả giận nói, thánh linh kiếm pháp Ngươi cho rằng 10 năm trước thương chiêu thức của ta, 10 năm sau còn có thể gây tổn thương cho ta sao? Ngươi thử một chút thì biết. Địch Quang Lỗi hai tay vẫy một cái, thủy hoàng chuyển động theo, 22 thanh thủy kiếm phảng phất kiếm trận bình thường, đem Đế Thích Thiên vững vàng chói trận. Liên dường như vô danh vô ngã đạo, mỗi một chiếc thủy kiếm đều triển khai một chiêu kiếm pháp, 22 thanh thủy kiếm, càng tiện dụng đến kiếm 22. Đế Thích Thiên đáp lại hai chiêu, cười như điên nói, chỉ đến như thế, ngươi không có luyện thành kiếm 23, chỉ bằng ngươi này mềm yếu vô lực kiếm pháp, như thế nào phá ta vạn kiếm quy tông? Ai nói kiếm 23 nhất định phải dùng kiếm để triển khai? Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, Thiên địa Nhân tam tài sát khí bên phải đủ bên trên hội tụ, vô cùng vô tận hủy diệt tâm ý ngưng tụ thành thiên băng địa liệt kình đạo, liền ngay cả thiết tâm đạo trên hung sát chi khí đều bị hấp dẫn lại đây. Nếu không có thiên kiếp đã giải thể, Địch Quang Lỗi lần này, tất nhiên dẫn tới thiên kiếp phát sinh thiết cuồng độ cũng áp chế không nổi nổi khủng. Đế Thích Thiên đương nhiên biết Địch Quang Lỗi gặp thiên tàn cước, chỉ là không nghĩ đến Địch Quang Lỗi dĩ nhiên có thể thanh kiếm 23 hóa vào đến tiên tàn cước bên trong. Nương theo quát to một tiếng, 22 thanh thủy kiếm ầm ầm phát toái, Địch Quang Lỗi chân phải kéo đổ nát kình đạo, dường như mũi khoan bình thường đã hướng về Đế Thích Tiên. Thiên tàn cước, tam giới diệt quyet. Kiếm thánh một đời cầu kiếm, cuối cùng một chiêu lấy kiếm pháp triển khai, địch quang lỗi yêu nhất quyền cước, tự nhiên là lấy quyền cước thôi thúc. Đã từng tam giới diệt tuyệt chỉ là thiên cước, hiện nay nhưng dung nhập ma đao cùng thánh linh kiếm pháp, thủy diệt tâm ý vượt qua trước đây mấy lần. Ầm một tiếng vang thật lớn, đế thích thiên trước người hàn băng kiếm cương bị địch quang lỗi một cước đá thành phấn vụn, mũi chân thuận thế về phía trước, oanh kích ở đế thích thiên ngực. Ẩm. Đế thích Thiên phủ tạng ầm ầm phát toái, nếu là người thường, chắc chắn phải chết, nhưng hắn có phượng huyết cùng thánh tâm huyết, chỉ là bị thương, liền trọng thương cũng không bằng. Không giống nhau, không chờ đế thích thiên thôi thúc hồi thần chi tượng. Địch Quang Lỗi hai chảo đột nhiên vùng dưới, ở trước ngực hắn lưu lại mười đạo vết máu. Đế Thích Thiên cười lạnh nói, ngươi trúng kế, chịu chết đi. Địch Quang Lỗi đang muốn tiến chiêu, đột nhiên cảm giác được trong lòng đau xót, nhưng là Đế Thích Thiên ngạnh bị một đá một chảo, đem băng kình xuyên vào đến Địch Quang Lỗi trong cơ thể, sử dụng tới thiên tâm kiếp, hai người tâm mạch liên kết, Đế Thích Thiên trái tim vỡ vụn, Địch Quang Lỗi trái tim cũng chịu đến ảnh hưởng. Chỉ có điều Địch Quang Lỗi luyện thể tu vi cao thâm, thân cường thể kiện, có thể giảm bớt trái tim tổn hưởng, bằng không lần này vẫn đúng là không tốt chịu đựng qua đi. Tay trái nhẹ nắm thành quyền. Ngón cái tay phải nhẹ ram ở ngón trỏ trái khớp xương trên kết bảo bình ấn phạm ta hợp nhất công thành viên mãn thân như bảo bình không lậu không một hạt bụi cả người khí huyết cũng tùy theo rung động hóa thành quần quận dòng lũ ở trong người điên cuồng sung kích hóa giải đế thích thiên băng kình đế thích thiên hai tay cũng kết liễu một cái đặc thù thủ, thủ ấn địch quang lỗi khí huyết đột nhiên nhất định dĩ nhiên xuất hiện vương hữu Thánh tâm tự kiếp ta huyết kiếp. này một chiêu có thể lấy huyết dẫn huyết khiến đối thủ mất hết máu mà chết mặc dù có thuần dương cương khí cùng bảo bình ấn song trọng suy yếu địch quang lỗi cũng cảm giác được một chút vương hữu vẫn là câu nói kia không thể bởi vì đế thích thiên hậu kỳ bức cách cuồng đi liền coi thường hắn đây là một cái sống 2.000 năm lão quái vật tích lũy chi phong phú chính là địch quang lỗi cũng không sánh được thiên tâm kiếp cùng ta huyết kiếp cũng không phải là võ kỹ càng tương tự với pháp thuật hiển nhiên là đế thích thiên am hiểu nhất phương sĩ thủ đoạn địch quang lỗi đối với cổ quái kỳ lạ pháp thuật cũng không tinh thông nhưng không có nghĩa là không có phá giải kế sách Gào. tiếng rồng ngâm vang lên địch quang lỗi sau lưng long hình xăm hình tựa hồ cảm thấy chịu đến tiêu khích phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc Quanh thân nguyên khí đất trời trong nháy mắt phát sinh thay đổi, dòng nước hình thành một tầng đặc biệt màn nước kết giới, dường như kim trung cháo bình thường, đem địch quang lỗi vững vàng bảo vệ, mạnh mẽ chặt đứt hai người chân khí liên tiếp. Địch quang lỗi hai tay kết Huyền Vũ thủ ấn, nói: "Đế Thích Thiên, ngươi là muốn đánh tiếp nữa, vẫn là nghe nghe điều kiện của ta." Đế Thích Thiên còn có một chiêu mạnh nhất cấp thân tiếp, nhưng hắn không biết địch quang lỗi còn có bao nhiêu lá bài tẩy, cậu mệnh bệnh cũng phạm vào, không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không triển khai quyết tử một đòn. Nói: "Dòng máu của ngươi ẩn chứa đặc biệt linh ẩn, so với Hỏa Kỳ Lân linh ẩn càng mạnh hơn, ta cần càng nhiều dòng máu." Hơn nữa nhất định phải là ẩn chứa loại kia linh ẩn dòng máu." Đế Thích Thiên lạnh lùng nói, "Ngươi muốn chết. Tuy rằng không biết mục đích của ngươi, nhưng ta biết ngươi muốn thu thập thần binh lợi khí, rất nhiều thần binh lợi khí, một cái phi tiên kiếm tuyệt đối không đủ. Sao chính là, Vô Song kiếm ở trong tay ta, Tuyết tầm đao, Tuyệt thế hảo kiếm, Hỏa Lân kiếm toàn bộ đều là thủ hạ của ta thần binh. Nếu như ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể để cho bọn họ đi hỗ trợ, ngươi cảm thấy làm sao?" Giết rồng cần bậy thanh thần binh, hiện nay đã biết có tư cách tham dự phân biệt là Vô Song kiếm, Phi Tiên kiếm, Tuyết tầm đao, Tuyệt thế hảo kiếm, hỏa lân kiếm, Thiên Nhật Tham Lang kiếm. Anh hùng kiếm, kinh Tịch đao, thiên tội. Xem ra có rất nhiều lựa chọn, trên thực tế bị Đế Thích Thiên nắm trong lòng bàn tay chỉ có Thiên nhận đao cùng Tham Lang kiếm. Phi tiên kiếm, Tuyết tầm đao, Tuyết thế hảo kiếm, Hỏa Lân kiếm, Thiên tội binh chủ đều cùng địch quang lỗi có liên quan, vô song kiếm binh chủ càng là địch quang lỗi bản thân. Đế Thích Thiên bất luận làm sao đều nhiều có điều địch quang lỗi, lại sợ bị địch quang lỗi ngư ông đắc lợi, thực tại phí không ít tinh lực. Ở Đế Thích Thiên kế hoạch bên trong, ngoại trừ phá quân Thiên nhận đao cùng Tham Lang kiếm, còn thừa lại năm cái tiêu chuẩn. Kinh tịch đao binh chủ Hoàng Ảnh là cái mê võ nghệ, chỉ cần đánh thắng hắn là có thể, Thích Thiên đối với điểm ấy rất tin tưởng. anh hùng kiếm đã truyền cho kiếm thần bản thế giới kiếm thần tuy rằng không cái gì cảnh nhưng hắn trải qua coi như không tệ không có hát hóa thành người người gọi đánh gian thần còn có vợ con chỉ cần bắt cóc vô danh cùng kiếm thần vợ con anh hùng kiếm cũng là vật trong túi còn lại ba cái tiêu chuẩn vốn là bên trong một cái là thiên tội đế thích tiên cũng vì hoài không thiết kế một loạt kế hoạch nào có biết hoài không thành địch quang lỗi con rẻ, thực sự để hắn cảm thấy bất đắc dĩ đế thích tiên suy nghĩ một chút nói ta cần con gái người hoài không đoạn lãng ba người giúp đỡ mà hoài không nhất định phải nắm giữ thiên tội có thể hiện tại chúng ta có thể đàm luận điều kiện không lâu lắm địch quang lỗi hải lòng ngự kiếm rời đi lưu lại càng ngày càng âm trầm đế thích thiên cùng đi cùng đi chờ ngươi lão không động thủ được ta tất nhiên bắt giữ ngươi nhường ngươi tận mắt giang sơn bị lật đổ người nhà bị tàn sát sau đó tập trung vào chín tầng băng ngục nhận hết dàn vật mà chết đế thích thiên hung tận nghĩ một hồi bay người rời đi thiết cùng đồ ở trong mắt hắn có điều là rèn luyện hoài không quân cờ không đáng hắn lãng phí một giây bốn phụ hoàng ngài làm sao theo tới vừa mới nguyên khí gợn sóng ngươi không cảm nhận được sao chấm không đến các ngươi một cái cũng không thể quay về vậy là ai a dĩ nhiên có thể cùng phụ hoàng đánh thành như vậy Đế Thích Thiên, một cái chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh ngông của người điên. Hoài không mọi người đều cảm nhận được nguyên khí đất trời gợn sóng, loại kia thiên uy dáng lâm cùng bố, loại kia khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng mạnh mẽ, chính là Hiếu Chiến nhất hoài diện cũng không sinh được khiêu Chiến tâm tư. Thiết Thần trầm ngâm vài tiếng, nói: Bệ hạ, Thiên Kiếp xuất thế, chắc chắn nhấc lên ngập trời dết chóc, khẩn cầu bệ hạ xem ở thiên hạ muôn dân trên mặt, ra tay hàng phục thiết cùng đồ, tại hạ nguyện lấy thiết môn bí truyền tuyệt học luyện thiết thủ đem tặng. Từng trải qua địch quang hiển hách thiên uy, Thiết Thần đem tư thái rất thấp, cũng không thể ra chỉ có luyện thiết thủ mới có thể phá Thiên Kiếp. Địch Quang lôi nói, binh khí lợi hại đến đâu cũng có điều là binh khí, có thể phát huy ra cái gì uy lực, hay là muốn xem người, chỉ là thiết cùng đồ, giao cho Hoại Diệt Hoại không là tốt rồi. Chương 463, hữu danh vô thực luyện thiết thủ, nhân công chế tạo kỳ lần tí. Chương 463, hữu danh vô thực luyện thiết thủ, nhân công chế tạo kỳ lần tí. Luyện thiết thủ. Phong vân thế giới thập đại khó luyện nhất võ công một trong, thiết môn tuyệt học mạnh nhất, không phải trưởng môn không thể tu hành. Muốn tu luyện thiết thủ, đầu tiên muốn đúc tâm. Đục tâm quá trình vô cùng khắc trong nguyên bản kịch tình, lấy Hoại không tuyệt thế thiên phú, cũng trải qua cựu tử nhất sinh mới luyện thành. như thế khó luyện võ công hiệu quả rất kỳ hơn chứ cũng không phải luyện thiết thủ thì tương đương với lấy tay biến thành thợ rèn bếp lò, có thể dùng tay nóng chạy bình khí thiên kiếp cũng không thể ngăn nghe tới rất tốt nhưng lẫn nhau so sánh cựu tử nhất sinh trả giá loại này chỉ một hiệu quả thực tại có chút không đủ như thế khó luyện võ công luyện thành sau công lực tăng nhiều sức chiến đấu sẽ rất cường chứ cũng không phải hoài không luyện thành luyện thiết thủ như thường không phải là đối thủ của thiết quần đồ mà khi lúc thiết quần đồ bị phong ở thiên kiếp chiến giáp bên trong không được thoát thân thống khổ vô cùng thực lực còn muốn đánh một ít chiếc khấu nếu là bài cái thập đại hố nhất người võ công luyện thiết thủ không chừng có thể đứng hàng ba vị trí đầu thậm chí xếp hạng vị đầu tiên thiết thần dâng lên bí tịch địch quang lỗi chỉ là nhìn một chút cũng không có nói những khác tiểu mẫn sốt ruột làm lúc nói Phu hoàng cái tia thiết quần đồ để người ta bắt nạt thật thê thảm ngại không lọt mắt hắn không muốn tự mình động thủ cũng nên truyền thụ người ta mấy môn tuyệt học thật để người ta báo thủ a địch quang lỗi nói ngươi đem châm truyền thụ võ công luyện đến đại thành thiết quần đồ tuyệt đối không thể là đối thủ của ngươi hoặc không ngươi cũng như thế đem châm truyền cho ngươi long hồn đào pháp luyện đến đại thành cùng tiểu mẫn đao kiếm kết hợp thiết cùng đồ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hoài diệt đánh bạo hỏi vậy hạ luyện thiết thủ có thể hay không có thể tu hành nếu như ngươi sau đó muốn làm cái thợ rèn chẳng có thể giúp ngươi luyện thành nếu như muốn ở võ đạo có thành tựu hay là thôi đi trả giá cùng thu hoạch kém xa chỉ là bình lãng phí vô ích thiên phú nghe được địch quang lỗi như vậy làm thấp đi luyện thiết thủ thiết thần hỏi vậy hạ chẳng lẽ này luyện thiết thủ có vấn đề luyện thiết thủ đúng là một môn kỳ công nhưng chỉ thích hợp đánh thép rèn đúc cũng không thích hợp chiến đấu duy nhất có thể có thể sương tụng tinh diệu đối với chiến đấu có tăng thêm chỉ có ngũ hành biến hóa luận thiết thủ nhìn như là dương cương hỏa kình kỳ thực cẩn trướng ngũ hành biến hóa cũng chính là đoạn thổ của nôi ngự hỏa thôn thiên diện nước không diễm tuyệt mục càng cường hóa tiền tài quyết lấy hóa tiền tài quyết là tối cao nhưng nếu là có luyện thành luyện thiết thủ thiên phú cơ duyên luyện những khắc võ công không phải càng tốt hơn dù cho là khổ tu phá không nguyên thủ cũng so với dùng mệnh tu hành luyện thiết thủ cường a châm cầm luyện thiết thủ cũng không lấy không hoài diệt châm truyền cho ngươi từ trên người hỏa kỳ lân lĩnh ngộ được kỳ lân trảo luyện đến đại thành sau đánh bại thiết đồ dễ như ăn cháo nói địch quang lỗi lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ ném cho hoài Hoài Diệt Hiếu Kỳ tiếp nhận, mở ra, bên trong là máu đỏ tươi, tỏa ra nóng dực khí tức, dường như dung nham bình thường, lại có một luồng tương tự với thiên tội hung sát chi khí. Đây là Hỏa Kỳ Lân dòng máu, ngươi luyện công thời điểm, đem huyết dịch bôi lên ở trên hai tay, chậm rãi hấp thu, có thể luyện được một đôi đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, kỳ lân tí. Thu phục Hỏa Kỳ Lân hơn 10 năm, địch quang lỗi trải qua nhiều lần thí nghiệm, đã thử nghiệm ra nhân công chế tạo kỳ lân tí biện pháp, kỳ lân tạo chính là trong lúc này lĩnh ngộ ra võ kỹ. Hỏa Kỳ Lân hung tính bị vận nước tẩy đi không ít, nhưng dù sao cũng là thần thú, máu thịt bản chất mạnh hơn xa nhân loại. hấp thu máu kỳ lân nhất định phải cực kỳ thận trọng, không phải cao thủ võ lâm không thể, mà không thể chỉ vì cái trước mắt, bằng không rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Địch Quang Lỗi rơi trướng, chỉ có tần sương cùng đoạn lãng luyện kỳ lân chảo, phong vân mọi người đều chưa tu hành. Hoài diệt Thiên phu tuy rằng không bằng Hoài Không, nhưng trên người hắn có một loại đặc biệt của tính, dị thường hiếu chiến, cùng kỳ lân chảo phi thường đáp bốn. Lạc Tiên, không nghĩ đến ngươi này thần mẫu dĩ nhiên thật sự ham muốn vinh hoa phú quý, tập trung vào Địch Quang Lỗi ốm ấp, ngươi không sợ thiên môn trường phạt sao? Võ Đức lạnh lạnh nhìn Lạc Tiên, hai chảo bốc lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt phá Lạc Tiên đi lạc tiên nhưng không hề liếc mắt nhìn võ đức trong nháy mắt thấy chỉ là từng tờ từng tờ lật xem tấu trường dùng bình tĩnh ngự khí nói rằng thiên môn trừng phạt ngươi nói chính là đế thích thiên sao là hắn đem ta thua trận có tư cách gì trừng phạt ta ngươi cũng chính là ỷ vào địch quang lỗi mà thôi hiện tại địch quang lỗi không ở hoàng cung ta muốn giết ngươi ngươi có thể làm sao không làm sao giết bản cung trước ngươi muốn hỏi trước một chút một người võ đức ngông cùng cười nói ai phong vân sao đợi một chút ta liền bọn họ đồng thời giết vị huynh đài này hoàng hậu hiệp trợ bệ hạ thống trị thiên hạ đối với thiên hạ yên ổn không thể không kể công vì thiên hạ Kính xin ngươi thả xuống môn phái tranh chấp, bảng không ta chỉ có thể đắc tội rồi. một cái thanh lạnh âm thanh từ võ đức phía sau truyền đến, võ đức quay đầu nhìn lại, người này không phải người khác, chính là vô danh. đánh hài lòng kết sau khi, vô danh trong lòng uốc khí giết hết, khôi phục đệ nhất thiên hạ kiếm khách phong thái, càng kiêm núi cao biển rộng, tiêu sái không cẩn, dường như nương nhờ dao sắc bên trong lưu lạc trong hồng trần kiếm tiên. mặc dù chỉ là như thế đứng, từng chiêu từng thức cũng không động, võ đức cũng cảm giác được một luồng thiên uy bình thường kiếm ý. cố kiếm ý này vững vàng mà khóa chặt hắn, chỉ cần hắn dám có nửa phần hành động, chờ đợi hắn tất nhiên là không chút lưu tình một đòn sớm xét. Vô Danh nói: "Huynh đại, ngươi bây giờ rời đi vẫn tới kịp, bằng không liền ở lại chỗ này đi." Võ Đức phảng phất một con bị đạp cái đuôi miêu, âm thanh trước nay chưa từng có sắc nhọn, ngươi tính là thứ gì, cái gì dám cho Võ Lâm thần thoại, có điều là địch quang lỗi một con chó mà thôi, chết đi cho ta." Lời còn chưa dứt, trăm năm công lực thiết gần trào đã mạnh mẽ nổ ra. Những năm này, Đế Thích Thiên cảm giác sâu sắc dưới trướng thực lực có chút không đủ, đối với Võ Đức mọi người rất là chỉ điểm một phen, Võ Đức võ công so với 10 năm trước mạnh vô số kể. Nhưng hắn đối mặt là Vô Danh. Đầy máu Vô Danh. Trạng thái này Vô Danh, chính là Đế Thích Tiên cũng không muốn liều. Trào kinh chưa đến, trong không khí đã bông dưng ngưng tụ trăm nghìn đạo kiếm khí, dường như hạt mưa bình thường đánh về võ đức. Đây cũng không phải là vô danh vô thượng kiếm đạo, mà là Vạn kiếm quy tông. Không sai, vô danh cũng luyện thành rồi Vạn kiếm quy tông. Cung vượng Vũ đánh hải lòng kết sau khi, vô danh không còn câu nệ với quá khứ, trực tiếp đi tới kiếm tông di chỉ, lấy đi Vạn kiếm quy tông. Tu hành Vạn kiếm quy tông cần tự phế võ công, vô danh mở ra lối riêng, đem toàn thân công lực hóa thành kiếm khí, tản vào đến quanh thân 365 nơi khiếu huyệt bên trong, mô phỏng ra võ công mất hết trạng thái. sau đó lấy vạn khí tự sinh cùng kiếm trùng phế huyệt pháp môn hấp thu tản vào khiếu huyệt kiếm khí, không chỉ có luyện thành rồi vạn kiếm quy tông, còn khôi phục nhanh chóng công lực. vô danh kiếm đạo cảnh giới tuyệt không kém đế thích tiên, càng kiếm kiếm khí tinh khiết, không cần tụ khí, giơ tay nhấc chân liền có kiếm khí đi theo. liền tỷ như lúc này giờ khác này, vô danh chỉ là cũng chỉ thành kiếm, dùng một chiêu bạch vân xuất tụ, hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm khí liền vây quanh võ đức quanh thân chỗ yếu. một chiêu, chỉ một chiêu, võ đức liền rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. nếu không có hắn khổ tu trăm năm tiết gần chảo quả thật có mấy phần bất phàm địa phương, này một chiêu chính là hắn suy tàn. bên trong hoàng cung vô danh đại chiến võ đức trảo kinh tê thiên liệt địa kiếm khí gào thét liên tục vô danh nằm ở tuyệt đối thượng phòng võ đức rất nhanh thì sẽ bị bắt giữ bên ngoài hoàng cung tương tự bạo phát mấy trận đại chiến bốn tần phủ tần sương thân mang thường phục trên mặt mang theo ấm áp nụ cười nói thần phán ngươi muốn ta gia nhập thiên môn thần phán nói tần sương ngươi có tuyệt thế thiên tư tội gì mê muội với hồng trần phú quý thần phán thao thao bất tuyệt còn chưa nói hết cảm nhận được bên trong hoàng cung bạo phát nguyên khí còn sóng tần sương lập tức một quyền đánh ra ngoài ngoài miệng không nói thần sương ý tứ rất rõ ràng Lão tử hiện tại công thành danh thoại, phu thê ân ái, nhìn nữ song toàn, bày đặt khỏe mạnh thắng ngày không được, gia nhập đại gia người thiên môn. Những năm này, Tần Sương ngoại trừ Kỳ Lân Trảo, vẫn chưa tu hành những khắc thần công bí pháp, liền ngay cả Kỳ Lân Trảo cũng chỉ là vì tu thành Kỳ Lân tí, Trảo pháp chỉ là phụ tu, chuyên tu Thiên sương Quyền. Hòa Kỳ Lân nóng rực hỏa kình cùng Thiên sương Quyền âm hàn nội kình hòa làm một thể, hình thành một luồng đặc biệt băng diễm, hơn nữa trí tinh trí thuần quyền kình, chính là Phong Vân cũng không dám ngạnh ai Tần Sương một quyền. Thần phán là đế thích thiên mấy năm qua đề bạt, võ công mặc dù không tệ, nhưng so với tần xương còn có không đào ngũ cự bị một quyền oanh lùi lại mấy bước đấu không mấy chiêu lại có độc cô ngộng tới rồi song chiến thần phán thần phán bại vong chỉ là vấn đề thời gian phong vân hai người gần đây ở biên quan phòng bị thảo nguyên liên quân nhưng đệ nhị đao hoàng cùng thứ ba chư hoàng ở nhiếp phong quý phủ kiếm thần ở bộ kinh vân quý phủ thiên môn bên trong người cũng chưa nhắc lên quá sóng to gió lớn bốn. đoạn gia trang phúc hưng đoạn gia là đoạn lãng chấp nghiệm một trong bởi vậy đoạn lãng phủ đệ không gọi đoạt vũ mà gọi đoạn gia trang đoạn lãng cười híp mắt nhìn trước mắt người nói thiên môn có thể làm cho người trường sinh bất tử thần quân nói không sai Thế gian phú quý có điều xem qua mây khói, trường sinh bất tử mới là thật sự vĩnh hằng. Đoạn Lãng, gia nhập Thiên môn, ngươi gặp thu được vượt qua ngươi tưởng tượng chỗ tốt. Không nghĩ tới, có bao nhiêu không nghĩ tới. Trước tiên nói cho ta nghe một chút, ngươi từng thu được chỗ tốt gì? Ngươi trường sinh bất tử sao? Lời còn chưa dứt, Hỏa Lân kiếm đã ra khỏi vỏ, nóng rực hỏa kính rét hướng về thần quan trái tim. Hỏa Lân kiếm những năm này đến máu kỳ lân rèn luyện, uy lực đã càng mạnh mẽ hơn, Đoạn Lãng lại luyện thành rồi kỳ lân tí, hơn nữa chuyên tu 10 năm thực nhật kiếm pháp. Kiếm khí ra tay, hỏa sát khí ép tới thần quan không thở nổi. đoạn lãng ngươi không biết phân biệt tự chịu diệt vong đoạn lãng cười lạnh nói đoạn đại gia trước tiên diệt ngươi thiên môn gốc gác thực sự là quá mức thâm hậu tuy rằng phái gia cao thủ đánh không lại vô danh mọi người nhưng thành công ngăn cản bọn họ kéo dài tới cuối cùng vô danh bị bức ép hỏa lực mở ra hết kiếm khí bạo phát thậm chí chủ động tiến vào vô tình đạo vô tình vô ngã đại khai sát giới liền ngay cả lạc tiên đều không thể không tự mình ra trận nhưng bất kể nói thế nào bọn họ đều bị bắt lại ngăn cản bọn họ để thích thiên bước thứ nhất kế hoạch liền hoàn thành rồi bốn trung hoa các một cái cô gái mặc áo đen vòng qua toàn bộ thủ vệ Linh Miêu bình thường đến trung Hoa các hậu viên, phủ tiến vào trong vườn, phả vào mặt chính là tham thảm mùi hoa. dõi mắt nhìn thấy, phồn hoa như gấm, tranh nghiên đấu lệ, một cái râu bạc trắng tóc bạc lão nhân chính đang tới hoa, nhất cử nhất động, có không nói ra được nhàn nhã, chính là hùng bá. Không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh hùng bá, bây giờ dĩ nhiên thành cái hoa tượng, làm một người hoa tượng, ngậm kẹo đùa cháu không được chứ. Chương 464, kinh tình thất biến tuyệt đau ý, hoặc gia kiếm pháp bình tăng qua. Chương 464, kinh tình thất biến tuyệt đau ý, hoặc gia kiếm pháp bình tăng qua. Làm một người hoa tượng, ngậm kẹo đùa cháu không được chứ. Hùng bá thả xuống ấm nước, lấy ra một cây kéo tu bổ hoa cỏ, vẻ mặt không có mảy may biến hóa. Trên người hắn đã không có thuận ta thì sống nịch ta, thì chết cái thế thô bạo, luôn hành cử chỉ hoàn toàn là cái bảo dưỡng tuổi thọ lao nhân. Bên trong vườn hoa cỏ đều là Hùng bá tự mình quản lý, xem ra tinh xảo trang nhã, đại gia gây nên, nhưng tuyệt đối cùng võ đạo không có cái gì liên quan. Hùng bá trên người, không có một chút xíu vũ dấu vết của đạo. Hắn tội hồ thật sự đã thả xuống quá khứ tất cả. Nếu như ngươi là tìm đến thiên hạ hội bang chủ Hùng bá, ngươi hiện tại có thể đi rồi, nếu như ngươi là tìm đến một đứa con cháu nhiễu đầu gối lão nhân, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi nói chuyện thiếm. ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể thấy, ngươi phi thường cô độc. hùng bá trong đôi mắt không có cao thủ võ lâm tinh quang, thậm chí có một loại tuổi tác mang đến vần đủ, nhưng phi thường nhạy cảm, có một loại thấm nhuần lòng người ác liệt. cô gái mặc áo đen nói, ta là thần mẫu, thiên môn thần mẫu. hùng bá lộ ra một tia kinh ngạc, nói, ưu nhược cùng ta nói rồi, hoàng hậu cũng xuất thân thiên môn, các ngươi có quan hệ gì sao? một cái thang mộ vinh hoa phú quý tiện nhân mà thôi, nàng tự cam đoan lạc, đã bị tôn thần xóa tên, ta là đời mới thần mẫu. ồ, hùng bá chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền tiếp tục tu bổ hóa cỏ. thần mẫu trên mặt lộ ra mấy phần tức giận nói hùng bá đừng giả bộ ta không tin ngươi gặp triệt để thả xuống trái tim tiêu hùng thả xuống không bỏ xuống được có cái gì khác nhau chớ hiện nay giang hồ còn chứa được một cái thiên hạ hội sao địch quang lối sống sót tự nhiên không tha cho địch quang lối chết rồi tất cả không phải dễ dàng sao trước tiên không nói ta có thể hay không ở vô danh bộ kinh vân nhất phong mọi người hạn chế giới trùng kiến thiên hạ hội coi như có thể lấy ta thân thể còn có thể sống mấy năm ta thì tại sao tiếp tục giàn vật thần mẫu nói nếu như ngươi thật sự thả xuống tất cả vì sao muốn nói với ta nhiều như vậy Còn nữa nói rồi, Tôn Thần Thần thông quảng đại, Trưởng Sinh bất lão dễ như ăn cháo. Ngươi cũng không cần lo lắng nhi nữ vấn đề, ngươi cái kia con rể đoạn lãng không phải là cái gì an phận người, hắn so với ngươi càng muốn xưng bá giang hồ. Hùng bá nói, không gì không làm được. Nếu như thật sự không gì không làm được, còn cần ta làm cái gì? Thần mẫu lạnh lùng nói, đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi có thể tuyệt đối không nên không biết cân nhắc. Chứng minh cho ta xem, ta liền biết ngươi không phải cái an phận người. Thiên môn tấn công kết thúc. Mên ngông quần quận phái ra hơn 10 vị cao thủ, ở kinh thành bên trong thật một phen đại náo, nhưng cuối cùng không có nhắc lên quá to lớn xong gió. vô danh cùng đệ nhất tà hoàng thực lực thực sự là quá mạnh vạn kiếm quy tông cùng ma đào không có gì có thể kháng cự lấy triều đình bây giờ cao thủ gấp gác chính là mạn gà nguyên cái kia có băng hoàng thần tướng thiên môn cũng tuyệt đối không sợ phong vân thế giới đánh bộ thực cũng không khó khăn chỉ cần bảo đảm vô danh đầy máu hơn 90% nội dung vợ kịch đều có thể nên ngang mà đi bốn tôn thần hung bá cùng đoạn lãng đều có hợp tác ý đồ bọn họ muốn cái gì cái kia hai cái lòng tham ngớ ngẩn muốn thanh tâm quyết cho bọn họ thiên môn tới tìm ngươi vâng bệ hạ ngươi làm sao hồi phục thân đáp ứng rồi bọn họ mời chào làm tốt lắm bệ hạ bọn họ đến cùng muốn làm cái gì bọn họ tìm đến ngươi không phải vì ngươi người này mà chính là hỏa lân kiếm chấm không biết đế thích thiên muốn làm cái gì chỉ biết hắn cần rất nhiều đem thần binh lợi khí đoạn lang phản ứng thật nhanh nói tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết thẩm nào đây đế thích thiên tự cho là vì là thần nghe tới ngông của vô cùng trên thực tế là gan nhỏ vô cùng hắn hoảng sợ phong vân kết hợp ma ha vô lượng nghĩ lực không dám có ý đồ với bọn họ đem ý nghĩ đặt ở tiểu mẫn cùng hoài không trên người công chúa cỡ nào cao quý không tốt tham dự những việc này chứ đó là thuộc về nàng rèn luyện điểm này chấm tự có sắp xếp ngươi trong bóng tôi trông non một hồi là tốt rồi ngươi chính là bộ kinh vân bộ kinh vân nhìn trước mắt trung nguyên đau khách nói ngươi là ai nghe nói trung nguyên hoàng đế dưới trướng có tứ đại vũ vương bên trong lấy bộ kinh vân võ công cao nhất ta rất muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật sự tên thật phù hợp địch quang lỗi xương đế sau tần Sương, bộ kinh vân nhất phong đoạn lãng bốn người đều phong vương tước bởi vì phong hảo bên trong đều có một cái võ tự cũng cứ gọi tứ đại vũ vương tứ đại vũ vương bên trong danh tiếng to lớn nhất chính là ép tới giang hồ thở không nổi đoạn lãng võ công cao nhất nhưng là bộ kinh vân. đã từng bộ kinh vân trong lòng tràn ngập cựu hận chinh chiến thiên hạ lúc lại dưỡng ra thiết huyết sắc khí chân khí bá liệt vô luân, dường như mánh liệt nhất tối sang rượu trắng liền chính hắn cũng không thể hoàn mỹ điều động trải qua nhiều năm tiềm tu bộ kinh vân chân khí do bá liệt rượu trắng biến thành hương thuần rượu ngon thu thả như thường lô hỏa thuần thanh vo công so với lúc trước mạnh mấy lần dù cho tuyệt thế hảo kiếm cũng không ở trong tay cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thường trung niên đao khách nói ta biết ngươi tất cả ngươi đối với ta không biết gì cả này cũng không công bằng ta hiện đang nói cho ngươi tình huống của ta ta tên hoàng ảnh hoàng ảnh đông danh đệ nhất đao khách Hắn vốn là người trong hoàng thất, nắm giữ vạn người bên trên quyền thế cùng mười đời cũng xài không hết của cải. Thê tử là Đông Doanh đệ nhất mỹ nhân, còn có một cái hoạt bát đáng yêu con gái. Bất luận từ phương diện nào xem, Hoàng ảnh đều là thỏa thỏa nhân sinh được lời. Chỉ có điều người này sinh được lời sẽ không võ công, đối mặt giặc cướp lưới giao sắc không có sức chống cự, bị Đông Doanh bảy đại đao khách liêu sinh vô vọng cứu sau khi. Cảm thấy đau mới là trong cuộc sống tất cả. Hoàng ảnh bái sư liêu sinh vô vọng, vẹn vẹn 10 ngày liền học được Liêu sinh vô vọng suốt đời bản lĩnh, hợp kích thất bại hắn, liều sinh vô vọng xấu hổ tự sát. Sau lần đó mấy năm, Hoàng ảnh võ công ngày càng tăng cao. đánh khắp đông doanh không có đối thủ, còn để thần binh kinh tịch đao nhận chủ. Kinh tịch đao so với luyện thiết thủ còn muốn khanh. Không bị kinh tịch đao tán thành người nắm chặt cán đao gặp tự sinh đao khí, chém tới tay của người nọ chỉ. Hoàng ảnh có thể nắm chặt kinh tịch đao, nhưng không cách nào người đao liên hệ, nhân đao hợp nhất. Vì hàng phục kinh tịch đao, hoàng ảnh thê tử con gái đều chết rồi, trở thành triệt để cô tịch. Lại sau đó, cái này trả giá tất cả mới hàng phục bảo đao, bị vô danh dùng sợi tóc cho vặt gãy, thất vũ đổ lòng kinh tịch đao là đế thích thiên tìm người đúng lại. Cam. Hiện nay kinh tịch đao còn không bị vặn gãy, hoàng ảnh vẫn là cái kia khí 10 phần đao khách. nghe được hoàng ảnh tự nói quá khứ của chính mình, bộ kinh vân mới biết hoàng ảnh vì sao không đi tìm đệ nhất, tà hoàng cung nhất phong, mà là tìm chính mình. bất khóc tử thần. ở trong mắt hoàng ảnh, bộ kinh vân vẫn là đã từng người kia quỷ khó gần bất khóc tử thần. bộ kinh vân nói bỏ qua tất cả, tuyệt tình tuyệt tính, ngươi là một cái cô độc đau khách, nhưng ta không phải cô độc tử thần. mười năm trước, bất khóc tử thần cũng đã chết rồi. hoàng ảnh nói không đáng kể, chỉ cần ta cho rằng ngươi là tử thần, ngươi chính là tử thần. nói đã đến nước này, hết thảy đều không cần nói nữa. tuyệt thế hảo kiếm cho long nhi, bộ kinh vân dẫn theo một cái có chút tương tự với văn sĩ kiếm bảo kiếm. Hoắc kiếm, bộ kinh vân tự mình chế tạo, thích hợp nhất triển khai hoắc Ra kiếm pháp hoắc Ra kiếm. Kinh tịch đao ra khỏi vỏ, trên thân đao bùng nổ ra màu vàng nóng ánh dao, mang theo vô cùng sức mạnh cùng cuồn loạn khí thế chém về phía bộ kinh vân. Kinh tình thất biến, loạn tình trạng. Nhìn thấy hoàng Ánh thôi thúc hoàng kim ánh dao, bộ kinh vân trong lòng có chút kinh ngạc. Ở vô bờ đao đạo bên trong, đao khách như đã lô hỏa thuần thành, liền có thể cảng trên một tầng, sinh ra vô hình có sắc hư không ánh dao, tổng cộng chia làm 4 màu bốn tầng, phân biệt là hồng thiết, đồng dao, bạc lam, hoàng kim, lấy hoàng kim là tối cao. Có điều đây là cổ pháp hiện nay đao khách đã ít có tu hành loại này pháp môn bộ kinh vân vẫn là từ đệ nhất tà hoàng nơi đó nghe được hoàng kim ánh đao truyền thuyết ánh đao tới người bộ kinh vân không chút hoang mang trong tay bảo kiếm vãn ba cái kiếm vòng hóa ra kiếm pháp tam tỉnh nỗ thân cũng không gặp này một chiêu có cái gì tinh xảo địa phương chính là ba cái bình thường kiếm vòng nhưng đem hoàng ảnh chém ra đao khí hết mức kiềm chế hoàng ảnh cuồng đao chém liên tục thế tiến công như cuồng phong bạ vũ ba cái kiếm vòng nhưng phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ vết tường, mặc người gió táp mưa xa tuyệt không lay được nửa phần mạnh mẽ tấn công vô hiệu hoàng ảnh không chỉ có không có một chút nào tức giận trái lại hưng phấn dị thường. đây chính là trung nguyên cao thủ hàng đầu thực lực sao ta quả nhiên đến đúng rồi bộ kinh vân tiếp ta si đoàn trưởng. đao si tình si ngốc đoàn trưởng. này một đao ẩn chứa chính là hoàng ảnh đối với võ đạo si mê bộ kinh vân võ công càng là cao thâm hắn chiến ý liền càng là mạnh mẽ đao khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ sắc khí vô biên kinh tịch trên đao dĩ nhiên xuất hiện một luồng dính sức lực cùng bộ kinh vân hoác ra kiếm vững vàng mà dính vào nhau bộ kinh vân về phía trước đâm mạnh hoàng ảnh liền thuận thế thu lực bộ kinh vân thu kiếm hoàng ảnh đao sẽ theo trước tiến bảo đao thế si triển không ngừng cũng không biết là kiếm chế đao vẫn là đao chế kiếm đông dưng. Kinh tịch đao hóa thành một sợi gấp khiếu kiếm vàng, lướt qua bộ kinh vân tầng tầng ánh kiếm, trực chém về phía cổ họng của hắn. Hoàng kim ánh đao thúc đến đỉnh điểm sau, kinh tịch đao sẽ sinh ra một luồng thấy rõ lực lượng, thông qua trên thân đao đao khổng, có thể thấy rõ đối thủ toàn thân chân khí mạnh yếu vị trí. Hoàng ảnh xuất liên tục mấy trăm đao, rốt cục dò xét đến bộ kinh vân cái hở, lập tức múa đao điên cuồng tấn công. Kinh tình thất biến, ngạo thương sinh, cường chiêu tới người, bộ kinh vân vẫn cứ không chút hoang mang, trên người hắn thậm chí không có chiến ý, may chiến ý đều không có. Theo kiếm chiêu triển khai, bộ kinh vân trên người bao phủ một tầng lấm liệt khó phạm hạo nhiên chính khí. Mây khói cùng chính khí kết hợp lại, chiêu thức càng ngày càng nguyện chuyển lưỡng lự, mơ ảo khó dò. Bảo kiếm nhẹ nhàng một khâu, dùng một chiêu dụ dỗ từng bước, nhưng vừa đúng chặn lại rồi hoàng ảnh ngạo tuyệt muôn dân một đao. Hoàng ảnh kinh tình thất biến đến từ chính loạn, sầu, ngạo, si, tĩnh, lạnh, nội bên trong tâm tình, mỗi một loại tâm tình đại biểu một chiêu đao pháp. Trong lòng không có gì ngạo thương sinh, trăm mối lo khốn sầu thành, có tình tâm loạn loạn tình trạm, đao si tình si ngốc đột trưởng, tĩnh lạnh má chết trừng mắt lạnh, tâm đoạn tịch nghe tính lặng tâm, chúng sinh đều khổ giận dữ hỏi thiên, thất tình hóa tận duy đao tồn. Mọi khi đối địch, thất thức đao pháp có thể nói thuận buồn xuôi gió. nhưng Bộ Kinh Vân chỉ lấy Hoắc ra kiếm pháp giáng trả, lấy Hạo Nhiên chính khí một mạch phá bại khí, mưa thuận gió hòa phá giải Hoàng Ảnh cường chiêu. Nay cũng không phải Hoàng Ảnh võ công thật sự yếu hơn Bộ Kinh Vân, mà là hắn khai chiến trước chủ động để lộ nội tình, Bộ Kinh Vân bản thân lại cực kỳ am hiểu chiến thuật, dùng thích hợp nhất võ công ứng đối, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Bảy chiêu đao pháp dùng hết, Bộ Kinh Vân càng ngày càng bình hẳn, Hoàng Ảnh nhưng càng ngày càng chiến ý bộc phát, kinh tịch đao vung lên, thất tình hợp nhất, hóa thành kinh thiên động địa tuyệt mệnh một đao. Bộ Kinh Vân đem Hoắc Gia kiếm nằm ngang ở trước ngực, liền nhẹ như vậy nhẹ xoay ngang, gần giống như ở trước người thêm một cái đường chân trời. gần ngay trước mắt, nhưng xa cuối chân trời, vĩnh viễn cũng không cách nào đến. Hoàng ảnh đao khí phân xuyên đoạn hải, bộ kinh vân hai chân nhưng động đều không nút đích. Hoắc gia kiếm xuất hiện dị dạng lố lượng, rất nhanh lại khôi phục bình trực. Hoàng ảnh kinh ngạc phát hiện, hoắc gia kiếm mỗi một lần lố lượng, đều có thể đản hồi ra càng mạnh mẽ hơn lực phản kích lượng. Hắn dùng sức mạnh càng lớn, phản kích sức mạnh liền càng mạnh. Hoắc gia kiếm pháp bình tức kiên qua, ở đánh bại hung bá, nhưng tha thứ tính mạng của hắn sau khi bộ kinh vân bước đầu lĩnh ngộ mộ này một chiêu. Tại chiêu làm quan nhiều năm. Bộ kinh vân từng trải qua biên quan huyết chiến, lại tự mình mang binh đẩy lùi kẻ xâm lấn. Đối với bình tức kiển qua có càng nhiều càng ngộ. Này một chiêu đã không còn là một chiêu kiếm pháp, mà là bộ kinh vân đối với qua lại tổng kết. Ân uy cùng tồn tại, bình tức kiển qua. Vũ. Hoắc gia kiếm trên phát sinh một tiếng nổ đùng, Hoàng ảnh bị văng ra mấy bước, kinh hô, đây là cái gì kiếm pháp? Hoắc gia kiếm pháp? Không thể, Hoắc gia kiếm pháp nếu là có bực này đi lực, năm đó như thế nào sẽ vì tuyết tám thiên tiêu diệt. Bộ kinh vân nói, cái gì là vũ? Hoang ảnh nói, trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Sai. võ là nửa cái mâu thêm vào rừng ngừng chiến vì võ võ công cảnh giới tối cao là muốn lấy vũ ngừng chiến người giết người thắng cố vì là thế tục mạnh bình tức kiền qua người mới là cường bên trong mạnh bộ kinh vân này lời nói đến mức quang minh lâm liệt nhưng tóm lại vẫn còn có chút chỗ dạ nói trắng ra chính là bộ kinh vân có lấy vũ ngừng chiến bắc lòng dạ lớn cũng vì này trả giá thời gian tinh lực mà hoác bộ thiên bất luận thiên phú vẫn là lòng dạ đều kém một chút tất nhiên là không làm được nhân giả vô địch hoàng ảnh tiên định vướng mình nói đao chính là đao vũ chính là vũ một ngày nào đó ta đao sẽ chém đoạn kiếm của ngươi bộ kinh vân nói có lẽ vậy nếu như vô sự, ngươi có thể rời đi. ngươi không muốn giữ ta lại, như ngươi vậy thuần túy đau khách, sẽ không là làm thiên hạ loạn là người. ta vì sao muốn lưu lại ngươi? Hoàng ảnh nói, chuyện hôm nay, ngày sau tự có báo đáp. Cáo tử. Nhìn hoàng ảnh nhanh chân rời đi bóng lưng, bộ kinh vân bất đắc di lắc lắc đầu, cổ tay mềm lún, này thành tỉ mỉ chế tạo hoác gia kiếm đã hóa thành mảnh vỡ. Kinh tịch đau bức cách cố nhiên không sánh được tuyệt thế hảo kiếm, tuyết âm đạo, nhưng cũng là có thể tham gia thất vũ đổ long thần bình, tuyệt đối không phải cái này hoắc gia kiếm cũng có thể so với. Liều mạng đến nay, hoắc gia kiếm kết cấu bên trong từ lâu hư hao. là bộ kinh vân dựa vào thâm hậu chân khí mạnh mẽ duy trì nếu là hoàng ảnh đi chậm một chút bộ kinh vân nên đặt cách bộ kinh vân than thở thời buổi rối loạn a xem ra ta hiện tại vẫn chưa thể triệt để thả xuống tuyệt thế hào kiếm kinh thành hoàng cung nhìn bộ kinh vân đưa tới đường báo địch quang lôi nói nhảy đi nhảy đi không nhảy ra ta làm sao đem các ngươi một lưới bắt hết bộ kinh vân chính là biên quan thống binh đại tướng nếu như không có người nhúng tay hoàng ảnh chính là võ công cao đến đâu cũng không thể như vậy ung dung liền tiếp cận hắn thiên môn tồn tại thượng hải gian quá dài dính đến mọi phương diện nếu như những người kia không chủ động nảy ra vẫn đúng là xử lý không tốt. chương 465, anh hùng gặp tiên kiếp dương oai, thiết quần đổ mua dây của mình. chương 465, anh hùng gặp tiên kiếp dương oai, thiết quần đồ mua dây của mình. hỏa lân biến. hoài diện hét lớn một tiếng, hai tay đỏ như máu, nóng rực, dường như thiêu đốt dung nham, quay về trước người cắt sắt tầng tầng vung ra một chảo, móng vuốt trực tiếp vù vào cắt sắt bên trong, nội kinh bạo phát, cắt sắt mắt trần có thể thấy thiêu hồng, chỉ chốc lát sau, liền chứa đựng cắt sắt đỉnh đồng đều trở nên nóng rực. hoài diện rút ra hai tay, hai lòng nói, thật mạnh, không thể là đương đại đệ nhất cao thủ sáng chế pháp môn. thiết ngươi chào ta ta vậy thì đến lấy mạng của ngươi ba cái tu hành kỳ lân trào người tu thành kinh lực các có sự khác biệt tần sương thận trọng chỉ là dùng máu kỳ lân rèn luyện hai tay tăng cường thiên sương quyền uy năng lấy kỳ lân hỏa cùng thiên sương sức lực hình thành đặc biệt bằng diễm phát động công kích đoạn lãng kiếm si máu kỳ lân tăng cường hắn cùng hỏa lân kiếm người kiếm liên hệ phương thức công kích lấy thực nhật kiếm pháp làm chủ dùng chính là kiếm khí hoài diện căn dỡ, cái từ ngữ này bạn không phải cái gì tốt từ nhưng dùng ở hoài diện trên người nhưng không thể thích hợp hơn hoài diện đặc điểm lớn nhất chính là cái kia cô đấu tranh với thiên nhiên cổng tính cùng hỏa kỳ lân tính cách đặc biệt gián bảo lấy Trảo Pháp làm chủ, tối gần kể với Nguyên bản Kỳ Lân Trảo. Không đủ nửa tháng thời gian, Hoại Diệt cũng đã tu thành Kỳ Lân tí, công lực tăng trưởng gấp đôi trở lên. Tản đi trên tay nóng rực hỏa kình, Hoại Diệt hỏi, "Hoại không thế nào rồi?" Bạch Linh nói, "Sư thúc vì hạn chế tạo một cây đao, hắn gần nhất đang luyện Long Hồn Đao Pháp, nghĩ đến đã sắp luyện thành rồi đi." Thiết Cuồng Đồ tin tức đây, Thiết Cuồng Đồ bị bệnh hạ thần uy sợ đến rùa rụt cổ ở Thiết Tâm Đảo không dám ra ngoài, có điều hắn lại quá 7 ngày nên hiện thân. Tại sao? Hắn cùng Tam Bang Thất Hội người có sinh tử đại thủ lại quá 7 ngày, Tam Bang Thất Hội muốn cử hành anh hùng đại hội, tạo thành một liên bang đại long đầu cản chấn động đem sẽ trở thành bán chủ thiết cường đồ tuyệt đối sẽ tới quái dối tam bang thất hội cùng tăng ni đồng minh rất tương tự trước đây vì chống lại thiên hạ hội mà liên minh bây giờ làm đối kháng triều đình mà liên minh trên thực tế so với giao chúng đông đảo tăng ni đồng minh tam bang thất hội những năm này tháng ngày sống rất khổ đoạn lãng danh tiếng tối thịnh cái kia mấy năm đối phó chính là các đại giang hồ môn phái tam bang thất hội bên trong có bảy cái môn phái suýt chút nữa bị hắn giàn vặt diệt môn thành lập một liên bang cũng là hành động bất đắc dĩ nhiều năm liên tục cử hành anh hùng đại hội quá mức đáng chú ý không thấy tăng ni đồng minh đại hội đều bị gõ sao ma đà lan ngược bị một trận đại chiến hủy đi non nữa hoài diệt nói văn tổng quản là có ý gì văn tổng quản nói thiết quần đồ là bệ hạ cho các ngươi thử thách hắn chỉ nhắc tới cung tình báo không chịu trách nhiệm ra tay dừng một chút bạch linh nói đó là bệ hạ sùng ái nhất công chúa nếu là không làm ra chút thành tích sợ là không thể thiếu phiên phước hoài diệt muốn từ bản thân ở thiết tâm đạo trên bị tiểu mẫn hành hung cảnh tượng không khỏi dùng mình một cái tâm nói vẫn là bạch linh được chí ít cãi nhau nàng đánh không đau ta văn tổng quản nói như vậy liền giải thích cái kia cái gì anh hùng đại hội chính là giải quyết thiết quần đồ thời hạn vừa vặn cùng nhau giải quyết để những người nghi vấn hoài không người cất miệng cũng trong lúc đó hoài không cùng tiểu mẫn cũng đang xem văn xỉu xỉu đưa tới tình báo tiểu mẫn ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào chó căn chó một miệng lông chờ bọn hắn cắn xong xuôi chúng ta lại động thủ có thể hay không lạc nhân khẩu thiện sẽ không Phu hoàng thường nói trí tuệ mạnh mẽ cũng là một loại mạnh mẽ ngươi nếu là lo lắng nói bóng nói gió vậy thì cho thiết quần đồ thời gian hai ngày nghỉ ngơi ngược lại không thể càng chậm. hoài không nói tam bang thất hội người có thể vượt qua thiết quần đồ sao Đám kia tự cho là rắc rối, làm sao có khả năng thắng được, đến thời điểm chém giết sẽ khá khốc liệt, chúng ta vẫn là đừng đi nhịn. Phong Vân thế giới trung nguyên môn phái, không phải rắc rối chính là nằm vùng, 99% là cản trở. Tại đây bên trong, nếu là chọn một cái tối khiến người chán ghét, ác, cái kia chính là Tam Bang Thất Hội, cũng chính là một liên bang, buồn luôn trình độ có thể so với kiếm thần. Nguyên bên trong, Phong Vân hai liên quan với bộ Kinh Vân, Trắc Sơn, bi kịch nội dung vợ kịch, nguyên nhân chính là bọn họ tính toán thiết cùng đồ. Bọn họ tính toán thiết cuồng đồ là bởi vì công lý sao? Không phải, bọn họ chỉ là lo lắng thiết môn không bị khống chế. Bọn họ muốn cho Thiết Môn Vĩnh Viễn thành vì chính mình rèn đúc nhà xưởng. Tam Bang Thất Hội cùng Thiết Cung đồ đều không đúng thứ tốt, liền ngay cả làm việc tối quang minh chính đại hội không cũng sẽ không quản giữa bọn họ chuyện hư hỏng bốn. Thời gian 7 ngày trước mắt quá khứ, Tam Bang Thất Hội cử hành anh hùng đại hội, mới vừa đến để cử bang chủ phân đoạn, tuần hộ bên sân đệ tử bị ném tới, lập tức liền muốn trở thành bang chủ càng chấn động quát lên, người tới người phương nào? Càng chấn động, trí nhớ của ngươi thực sự là quá kém, liền bạn cũ đều không nhớ rõ. Lời con chưa dứt, Thiết Cung Đô đến, trên người hắn ăn mặc thiên kiếp chiến giáp, ngồi trúc triệu, buồn cái Thiết Tâm đảo đệ tử vì hắn nhất triệu. phía trước có một cái sển thiếu niên dẫn đường mặt sau có một cái mang theo đấu đồng áp trận dẫn đường chính là thiết quần sâm tân búc cùng áp trận hợp gọi thiết môn năm thú đều là thiết quần đồ dùng tuần thú thủ đoạn bồi dưỡng tay chân hung hãn tàn nhẫn không hề có nhân tính thiết môn năm thú tị người tứ phương thiết chuẩn tàn mà không phế thiết tối dưới trưởng vô địch thiết thủ có miệng khó trả lời miệng sát mạnh lạc rõ ràng đầu sát thiết quần đồ ngươi là thiết quần đồ không sai là ta không nghĩ đến đi loại người như ngươi có thể sống đến hiện tại nay thật đúng là ông trời không có mắt năm đó các ngươi vì chiếm đoạt thiết môn đối với ta âm hưu quỷ toán Muốn muốn hại ta tính mạng, toán thanh món nợ này trước, ta làm sao có khả năng gặp đi trước đây? Vì ngươi này ác tắc tâm thuật bất chính, giáp tâm hại người, vì lẽ đó chúng ta mới không cho ngươi làm trưởng môn, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Hay, hay một cái gieo gió gặt bão, các ngươi đều là anh hùng hào hán, ta là gian tà ác tắc, muốn giết ta cái này ác tắc, đều cùng lên đi, các đồ nhi, cho ta đem những này mua dành Chuột Tiếng Ngụy quân tử đều giết. Thiết Cường Đồ chẳng muốn sẽ cùng càn chấn động phí lời, nhảy vào đến trong đám người, cũng không thúc đẩy cơ quan, chỉ là thả ra hai tay lợi chảo, thân thể vờn quanh vài vòng. liền nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu, một đến tiên kiếp mỗi một cái vị trí cũng không có so với sắp bén, những người kia không có thần binh lợi khí chống đối không được. Thứ hai thiết môn vì là tam bang thất hội rèn đúc binh khí, biết rõ bọn họ võ công xáo lộ, thiết cuồng đồ khổ tâm báo thủ, từ lâu nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Thiết quần đồ hai tay vung nhanh, lợi trào huyễn ra từng vòng trăng tròn tự vòng cung, nhang nhịt khắp nơi, thiểm lược tả di, làm người hoa mắt mê mẩn. Vù vù tiếng hét lớn giống như vạn quỷ hảo, trong thiên địa dường như mạn lên ảm mây đen mù sương, hỗn hợp thi thể vỡ vụn cùng tanh hôi mùi máu tanh khiến người ta cảm giác rơi vào quỷ. thiết quần sâm cùng thiết môn năm thú bị thiết quần đồ bồi dưỡng khát máu vô cùng người được mùi máu canh dường như phát điên manh thú ở trong đám người nhấc lên ngập trời giết chóc càng chấn động ngươi lăn ra đây cho ta ngươi không phải muốn giết ta sao đến a càng chấn động ngươi không muốn biết con trai của ngươi ở nơi nào sao đánh thắng ta ta sẽ nói cho ngươi biết con trai của ngươi ở đâu thiết quần đồ cười lớn khởi động thiên kiếp toàn bộ cơ quan giống như một con to lớn sắt thép con nhện cánh tay máy mỗi một lần vung lên đều có thể xuyên thủng một người thân thể hoặc là đem người cắt thành thịt nát Tam Bang thất hội người bị đánh liên tục bại lui liền ngay cả càn chấn động đều bị thiết quần đồ trưởng lực quanh thành trọng thương ẩm càn chấn động ngã dầm trên mặt đất chỉ cảm thấy ngũ tạng sai vị có khó chịu nói không nên lời thiết quần đồ thu hồi cơ quan chậm dài hướng đi càn chấn động lần này tam bang thất hội không có người nào dám lên trước Đồ nhi lão già này nục mạ vi sư ngươi đi giáo hấn một chút hắn cho vi sư hà giận thiết quần sâm cười to tiến lên quay về càn chấn động chính là ngừng lại tàn nhẫn đánh vốn là trọng thương càn chấn động bị đánh đến chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi có thể nói thảm không thể nói nhưng thiết quần đồ vẫn cứ không vừa lòng cười gắn nói cho hắn một cái tàn nhận chất tướng vừa mới vung quyền tàn nhẫn đánh hắn cái kia hung thú như thế thiếu niên chính là hắn con trai ruột phụ tử tương tàn dù loại này ác độc phương thức báo thù thiết quần đồ tàn nhẫn có thể thấy được chút ít càng tàn nhẫn chính là thiết quần đồ cho thiết quần sâm hạ độc nói ra chân tướng đem càn chấn động tươi sống khí sau khi chết thiết quần sâm cũng độc phát mà chết Bực này tàn nhẫn thủ đoạn đừng nói tam bang thất hội người coi như là giống như gia thú thiết môn năm thú ngông quần vô cùng hoài diện đều cảm giác được khắc cốt hà lạnh thiết cùng đồ trong lòng biết thiết môn năm thú cũng sẽ nhờ đó sinh ra nghi ngờ hoài nghi bọn họ có phải là giống như thiết cùng sâm thiết cùng đồ chẳng muốn giải thích những này. hoặc là nói hắn bị cứu hận cùng sát khí trùng hỏng rồi đầu góc đã kinh biến đến mức triệt để điên cuồng cùng dã thú không có gì khác nhau không chút do dự lại lần nữa khởi động tiếp tiếp, đối với tất cả mọi người tại chỗ triển khai giết chóc không biết qua bao lâu thiết quần đồ đứng bình tĩnh ở thao trường bên trên trừ hắn ra nơi này đã không có người sống chỉ có khắp nơi xương gậy thì nát ao máu địa ngục bình thường cảnh tượng thiết quần đồ cũng không cảm thấy hoảng sợ chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mọi khi khởi động thiên tiếp, từ lâu giải thể hiện tại nhưng liền một điểm giải thể dấu hiệu đều không có tựa hồ có thể vẫn kéo dài chiến đấu nay thật đúng là việc tốt có thiên kiếp ở tay thiên hạ ai có thể trả ta thiết quần đồ hài lòng rời đi tìm cái quán rượu cố gắng uống một ly chờ hắn đại say một màn sau khi mới phát hiện hắn quên một chuyện Thô bạo lộ ra ngoài là vương đạo nội khí tiết ra ngoài là nhân đạo hắn là người ăn uống ngủ nghỉ là bản tính ăn uống thiên kiếp tại người làm sao kéo làm sao tát chẳng lẽ muốn ngâm mình ở cất bên trong đắc ý vô cùng trong chớp mắt liền trở thành hoảng sợ thiết quần đồ lúc này mới phát giác hắn thành mua dây buộc mình dũng có thể dũng có thể phá kén thành bướm hắn nhưng chỉ có thể bị cất một chết trên thực tế thiết quần đồ tình huống này cũng không phải là khó giải trước tiên kéo ở thiên kiếp chiến giáp bên trong sau đó dùng xúc cốt thuật thu rụt cổ cổ tay loại hình địa phương từ bên trong rót vào thanh thủy nhiều cọ rửa mấy lần liền có thể cọ rửa sạch sẽ ẩu oh, buồn luôn. không được nữa liền đem cánh tay bổ xuống đến một cái đem nơi đó thành tựu bài tiết khẩu làm như vậy sẽ không bị cất nốt chết nhưng cũng đầy đủ vật tức đừng nói xương ba võ lầm, chính là làm hoàng đế cũng không có mảy may lạc thú có thể nói hoài diện bạch linh biết được việc này sau khi mừng rỡ không ngậm mồm vào được tiểu mẫn tò mò hỏi thiên kiếp tại sao thoát không tới hoài không giải thích bởi vì thiết quần đồ trắng trợn giết chóc dẫn đến thiên kiếp khe hở bị máu tươi ngâm mãn gắt gao ngăn chặn áp giả ác báo hắn vậy cũng là làm mua dây của mình bạch linh nói vậy chúng ta còn cần ra tay sao hoài diệt nói như linh chém sắt đương nhiên muốn chó cắn chó đánh xong nếu như chúng ta liền đánh kẻ xa cơ dũng khí đều không có vậy hạ gặp nhìn chúng ta như thế nào nói đến chỗ này hoài diệt oán hận nói rằng đối với hiện tại thiết quần đồ mà nói chết thực sự là lợi cho hắn quá rồi tiểu mất nói vậy chúng ta nhanh lên một chút động thủ bằng không hắn thật sự nhịn không được ta còn muốn thử xem thiên kiếp chiến giáp đây như vậy ta làm sao xuyên a hoài diệt hoài không nghe vậy trong lòng mừng lớn nếu là thiết quần đồ thật sự kéo ở bên trong sợ là thu hồi tiền tội đều cảm thấy khó chịu chương 466, kỳ lân thần trào hàng đại ác long hồn vượng huyết bại gia tả chương 466, kỳ lân thần trào hàng đại ác long hồn vượng huyết bại gia tả huyền thiết môn đồ thất 12 cái canh giờ ngày quy định đã đến ta muốn ngươi làm sự làm thỏa đáng hay chưa thiết quần đồ ăn mặc thiên kiếp chiến giáp ngồi vào ngày thường chỉ có đồ thất mới có thể ngồi ra hổ ghế gặp trên chúng đỗ thất lạnh lùng nói tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy hung sát tinh lực dường như một con khát máu manh thú hai mắt tỏa ra so với sói đói càng thêm tàn nhẫn hung quang nhưng nếu là tĩnh tâm lắng nghe liền có thể nghe ra hắn này hung sát bên trong ẩn nó sợ hãi thật sâu hắn không phải một con chân chính manh thú mà là bị trọng thương chỉ có thể ở người nhỏ yếu trước mặt khoe khoang vì thế lấy này đến duy trì tự tôn người đáng thương đỗ thất run dậy nói rằng ta ta đã lật khắp huyền thiết môn điện tịch thực sự thực sự là không có tan mất thiên kiếp biện pháp hôn trướng, huyền thiết môn tự xưng là rèn đúc tài nghệ cùng thiết môn nổi danh làm sao liền thiên kiếp cũng không cách nào tá giải Thiên môn thiết môn đã ở trên đại giang hồ tuyệt tích chúng ta có điều là lấy đại danh của nó tự cao giá trị bản thân mà thôi chỉ chúng ta chút bản lĩnh này liền thiên kiếp bản vét đều xem không hiểu càng đừng nói phải đem nó rỡ xuống huyền thiết môn chính là cái sượt danh hiệu điểm này thiết quần đồ đã sớm biết nhưng hắn thực sự là bó tay hết cách bức bách đô thất có điều là trong tuyệt vọng lừa mình dối người thôi Đỗ thất đệ tử bưng lên một bình rượu nâm nớp lo sợ nói rằng ngài ngài bất giận xin mời thư thả đến đâu chúng ta mấy ngày ta không thấy rượu cũng có tốt vừa nhìn thấy rượu thiết quần đồ trong lòng giận quá thiết quần đồ vì tôn nghiêm Cường biệt tức, một cái đồ vật không dám ăn nhiều, một giọt nước không dám uống nhiều. Dù cho là tầm thường người buôn bán nhỏ, khổ cực sau một ngày cũng có thể uống chén rượu nhạt giảm bớt phiền bài, hắn nhưng liền mượn rượu giải sầu quyền lực đều không có. Càng xem càng giận, Thiết quần Đồ một cái đánh bay bầu rượu, nói, không dạy cho ngươi một bài học, ngươi này bại hoại hàng liền không biết cái gì gọi là lợi hại. Nói, Thiết quần Đồ lấy ra một đống lớn băng đốt như thế linh kiện. Vật này gọi là Tuyệt Hồn tỏa, cô ở người trên đầu, không chỉ có ép tới cái cổ vai thống khổ không thể tả, hơn nữa bất luận bắt vẫn là nằm, đều vạn phần khó chịu, khó chịu vô cùng. Tuyệt Hồn tỏa mỗi một cái phân đoạn đều để lại hở. chỉ cần gặp phải ngoại lai lực sức lực liền sẽ càng cô càng chặt mãi đến tận đem người tươi sống cô chết nếu là thích chơi lồng sắt tắc nguyên lễ nhìn thấy tuyệt hồn tỏa nói vậy gặp hai mắt tỏa ánh sáng thiết quần đồ lạnh cười nói ra tuyệt hồn tỏa lợi hại sau đó liền muốn cho đỗ thất mang tới một người xui xẹo thời điểm hy vọng nhất nhìn thấy người khác giống như hắn xui xẹo thiết quần đồ ngươi không phải muốn chinh phục võ lâm sao làm sao liền sẽ đối với những này tam lưu mặt hàng diêu võ dương oai sự tiêu ngạo của ngươi đây ngươi hùng tâm đây đều bị khóa ở tiên kiếp bên trong sao hoài diệt cười gần từ hậu môn đi vào Nhìn Thiết quần Đồ trong nháy mắt thấy, nhẹ nhàng giật giật mũi, trầm trọng nói, không sai, không có cất mùi thối, xem ra ngươi còn rất có thể biệt. Hoài Diện, ngươi muốn chết? Không, ngày hôm nay sẽ chết chỉ có một cái, vậy thì là ngươi, Thiết quần Đồ. Lời còn chưa dứt, Hoài không cùng tiểu mẫn cùng đi vào. Huyền Thiết môn người thấy có người ra mặt, vội vàng rút đi, liền môn phái cơ nghiệp cũng không muốn. Thiết quần Đồ, ngươi tàn nhẫn giết, chuyện ác làm tận, hôm nay bị nhốt thiên kiếp, chỉ do gieo gió gây bão, nếu ngươi chân tâm tỉnh ngộ, còn có giải thoát cơ hội, nhưng không bay đầu lại, ai cũng cứu không được ngươi. Thiết quần Đồ cười như điên nói, ta có thiên kiếp tại người. Ai cũng không làm gì được ta. Ẩm. Thiết Quân Đồ một cước đá vào tuyệt hồn khóa lên, đem mấy trầm trọng khối thép đánh về Hoài Diệt. Hoài Diệt cười lạnh một tiếng, hai tay ngưng tụ kỳ lân hỏa kình, tiếp được tuyệt hồn tỏa, kình lực thôi thúc, trong nháy mắt đem tuyệt hồn tỏa mỗi một vị trí đều thiêu đốt di chuyển vị trí, nhẹ nhàng uốn một cái, tuyệt hồn khóa vỡ thành một chỗ sát vụn. Thiết Quân Đồ hoàn toàn yên tâm, nói, luyện Thiết thủ luyện đến cảnh giới tối cao, có thể dung thiết thành minh, ngươi hiện tại chỉ có thể đánh nát tuyệt hồn tỏa, không cách nào đun nấu. Điểm ấy tu vi cũng dám cùng bản tọa là địch, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Trên thực tế, Hoài Diệt này một tay biến nặng thành nhẹ nhàng. tinh sảo nơi tuyệt không thua gì luyện thiết thủ thiết cung đồ lời này cũng vừa mới như thế có điều là lừa mình dối người thôi hoài diện nói này không phải luyện thiết thủ là bệ hạ truyền thụ kỳ lân chảo thiết cung đồ nếm thử kỳ lân chân hỏa lợi hại lời còn chưa dứt hoài diện trên tay phải đã bốc cháy lên ngọn lửa hùng thực dường như hỏa kỳ lân để chảo bình thường mang theo không tiên không phá sức mạnh đánh về thiết cung đồ thiết cung đồ vốn là phi muộn bây giờ bị người chảo phúng bị người vây công trong lòng sát khí từ lâu áp chế không nổi vung hai tay lên chỗ cổ tay lợi chảo chính diện đón nhận hoài diện tay phải ầm theo dự đoán huyết nhục bay tán loạn cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện Thiên Kiếp sắp bén, tầm thường hộ thể chân khí ở Thiên Kiếp trước mặt cùng giấy không bao nhiêu khác nhau. Nhưng Hoài diệt trên bàn tay bao phủ một tầng đặc biệt hỏa lân cương khí, dường như hỏa kỳ lân lân giáp bình thường, tầng tầng lớp lớp, bất luận Thiết quần Đồ làm sao tăng lực, cũng cắt gọt không phá. Thiết quần Đồ, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Hoài diệt cười lớn thôi phát kinh lực, Thiên Kiếp lợi trào mắt trần có thể thấy trở nên đỏ chót. Thiết quần Đồ cũng không có kỳ lân tí, thân thể thai, nếu là không thể thoát thân, vậy sẽ phải thử xem bảo cách chi hình. Chênh, Thiết quần Đồ không chút do dự khởi động Thiên Kiếp toàn bộ cơ quan, có vài cánh tay máy đâm hướng về Diện. trải qua một hồi kinh thiên giết chóc thiên tiếp mỗi một nơi khe hở đều bị huyết dịch thấm mãn dù liền nhau với công kích cánh tay máy đều thành đỏ như màu máu hoài diệt chỉ luyện thành kỳ lân tí hai tay đau thương bất nhập hộ thể chân khí nhưng không ngăn được thiên tiếp cũng biết lùi về sau né qua thiết cuồng đồ tấn công chỉ này lùi lại thiên tiếp cơ quan cũng đã hoàn toàn phát động trở thành một chỉ to lớn máy móc con nện. trải qua giết chóc sau khi thiên kiếp hung sát chi khí trở nên càng mạnh hơn toàn lực khởi động thời gian thậm chí gặp tỏa ra thanh hôi mùi máu tanh dường như từ biển máu trong địa ngục bỏ ra ngoài man thú hoài không rút đau ở tay hét lớn một tiếng một đao chém về phía thiết quần đồ thủ cấp tiểu mẫn rút kiếm ở tay cùng hoài không cùng ra tay đao kiếm phối hợp vô cùng hiệu ngầm không lưu trước hà kẽ hở để thiết quần đồ cảm thấy đau đầu thiên kiếp chiến giáp không phải áo giáp khuôn mặt là lộ ra coi như mang tới sắt thép mặt nạ con mắt cũng là lộ ra chỉ cần có lộ ra địa phương liền có bị đánh tan khả năng hoài diệt lợi trào xuất liên tục kỳ lân chân hỏa chốc lát không rời nóng rực vô cùng tình lực để thiên kiếp chiến giáp càng ngày càng năng hoài không tiểu mẫn phối hợp không có bất kỳ bỏ sót chí ít không có hắn có thể tìm ra bỏ sót kim long thải phượng vòng quanh hắn lượn vòng mạnh. lúc trước ở thiết tâm đạo trên hắn chính là thua ở hoại không tiểu mẫn đao kiếm hợp kích bên dưới làm sao dám có nửa điểm bất cẩn Kỳ lân tí vờn quanh hỏa lân cương khí đao thương bất nhập phi tiên kiếm là thần minh cứng cỏi vô cùng hoại không trong tay cây đao kiên là thiết trí dùng tài liệu quý hiếm chế tạo tương tự cứng cỏi độ bền làm thiên kiếp sắc bén không phát huy ra nên có hiệu quả chỉ dựa vào cơ quan tất nhiên là không chống cự nổi ba người đánh mạnh uống hoại diệt thừa dịp cánh tay máy bị hoại không tiểu mẫn ngăn cản bay người lên đứng thẳng ở thiết cuồng đồ trên lưng hai chảo bên trên lửa cháy bừng bừng hực, quay về mũ giáp vị trí mạnh mẽ nổ ra vũ Hỏa hồi thiên. Công. tiếng sắt thép va chạm vang lên, Thiết quần Đồ chỉ cảm thấy màng thai bị sóng âm đánh nước, có khó chịu nói không nên lời, càng khó chịu vẫn là hoài diệt hai chảo bên trên sức nóng, loại kia nóng rực hỏa kình, để hắn cảm giác gánh vác một ngọn núi lửa. Này không phải luyện Thiết Thủ loại kia ròng kim nấu Thiết hỏa kình, mà là phần diệt vạn vật bá đạo hỏa kình. Nếu là mặc cho hoài diệt phát lực, kết quả tất nhiên là bị đốt thành thiêu heo. Thiết quần Đồ trong lòng biết không thể như này, khởi động cơ quan, hai cái cánh tay máy lan tới, từ phía sau lưng đâm hướng về hoài diệt. Hắn lại bị nhìn thấy, hoài diệt trên không chỉ có không có thất vọng hoặc là hoảng sợ, trái lại làm mưu kế thực hiện được vấn. hai cái cánh tay máy bị hoài diệt hai tay nắm lấy triển khai thân thể máu thịt cùng máy móc cơ quan đấu sức mất đi hai cái cánh tay máy thiết quần đồ công kích đại đại bị hạn chế hoài không tiểu mẫn hét lớn một tiếng phát động lòng tình tuyệt tâm gào lệ kim long thải phượng mang theo rộng lớn sức mạnh đánh về thiết quân đồ nguyên khí đất trời gần như vô hạn bao phủ dĩ nhiên sinh ra tương tự với ma ha vô lượng hiệu quả hoặc là nói này vốn là một loại khác loại ma ha vô lượng phi tiên kiếm trên có phượng huyết linh ẩn, so với thượng quan yến phượng huyết kiếm càng thích hợp tuyết hoa kiếm pháp cường thúc công lực bên dưới thải phượng phảng phất sống lại chết chiêu thức có thể chặn. Hoặc chiêu thức làm sao chặn? Khi này một cường chiêu không chỉ có là sống, hơn nữa mạnh mẽ vô cùng, không tiên không phá, lại nên làm sao chặn? Không cách nào chặn. Dù cho ăn mặc mạnh nhất thiên kiếp chiến giáp, thiết quần đồ cũng không biết nên làm gì chống đối. ầm, kim long thải phượng tàn nhẫn mà hoành kích ở thiên kiếp chiến giáp ngực, lượng lớn nguyên khí đất trời xuyên thấu qua thiên kiếp giảm sóc hệ thống, tầng tầng hoành kích ở thiết cuồng đồ trên người. Sau lưng hoài diệt nhắc lại ba điểm kinh lực, nóng dược hỏa kình biến ảo ra một con hỏa kỳ lân bóng mở, để chảo đánh về thiết cuồng đồ phía sau lưng. ầm, hai đuổi kinh lực tiền hậu giáp kích, một luôn nóng dược, một mạnh mẽ. thiết cuồng đổ lại cũng không chịu nổi một ngụm máu tươi phun ra ngoài dầm kỳ lân chân hỏa hỏa táng bộ phận ngâm vào thiên kiếp khe hở máu tươi cường chiêu đối đầu bên dưới thiên kiếp cũng không chịu nổi giải thể thành trăm nghìn mảnh vụn hoài không đưa tay một chiêu thiên đội mảnh vỡ tự động hội tụ trưởng thành đao hình dạng bay đến hắn trong tay ẩm thiết cuồng đồ tầng tầng ngã xuống đất bị thương nặng bên dưới đầu góc trái lại thanh minh không ít người các người có tư cách gì giết ta ta có lỗi với thiết thần có lỗi với các ngươi sao ta không chuyển dạy cho các ngươi võ công sao ta giam cầm thiết thần không giết hắn những người đạo dân có điều là giết thì đã có sao? các ngươi ai chưa từng giết người? Hoài diệt, đừng giả bộ, ngươi tuyệt không là quan tâm những người run dưới người. Hoài không, ngươi những năm này cũng chịu ta không ít chỉ điểm, ngươi nhận tâm xuống tay với ta sao? coi như muốn giết, các ngươi ai có tư cách xuống tay với ta? Tiểu Mẫn cười nói, ta có tư cách. ngươi, ngươi dùng thân phận gì giết ta? Công chúa, ngươi ở ta đại tần trắng trợn giết chóc, tàn sát vô tội, xúc phạm vương pháp, bạn cung thân là công chúa, tự nhiên có quyền lực trường gian trừ ác. Hoài không quang minh lẫm liệt nói rằng, thiết cùng đồ, ngươi ám hại tay chân, lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn tác độc, làm nhiều việc ác. Hôm nay ta giết người là vì thiên hạ trừ ác, không thẹn với lương tâm. Chương 467, đóng băng vòi rồng, kinh thủy hiện thần long. Chương 467, đóng băng vòi rồng, kinh thủy hiện thần long. Thiết cuồng đồ nhắm mắt lại, nói, nhưng ta dù sao đối với huynh đệ các ngươi có ân. Hoài diên nói, ta những năm này vì ngươi bán mạng, những người ân tình đã sớm còn xong xuôi. Nhanh không nói, ngươi có thể để cái cuối cùng yêu cầu, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, ta có thể cho ngươi cuối cùng thể diện. Ta muốn gặp một người. Hoài không nói, sư cô. Không sai, trước khi chết, ta chỉ muốn hỏi một chút nàng. lúc trước vì sao như vậy bất công thiết trí, không phải nàng bất công ta làm sao sẽ rơi xuống mức độ này tiểu mẫn nói chết đến nơi rồi ngươi còn không biết hối cải thiết quần đồ ngươi có hôm nay thai ách, hoàn toàn là chính ngươi tạo thành chính mình xem một chút đi nói tiểu mẫn đem lúc trước thiết lan cho thiết quần đồ hộp gấm đem tới đây là năm đó ngươi sau khi rời đi thiết trí ở ngươi phòng ngủ tìm tới hắn biết mục đích của chúng ta chuyến này nhờ ta đem này hộp gấm cho ngươi thiết quần đồ nói đến hiện tại hắn còn muốn nhục nhã ta sao giả như thiết lan lúc trước lựa chọn chính là thiết chí thiết chí bây giờ làm hà vẫn là một thân một mình thiết quần đồ ngươi thực sự là quá ngu xuẩn thiết quần đồ nghe vậy xứng sở mang theo cuối cùng vẻ mong đợi mở ra hộp gấm bên trong hộp gấm có một quyển quyết bạch, mặt trên mực nước bởi vì niên đại xa xưa đã có chút mơ hồ nhưng chữ viết vẫn là có thể thấy rõ đây là thiết lan để cho hắn tin thông báo tin muốn cùng hắn cao chạy xa bay không để ý tới tục sự nhìn nội dung trong thơ thiết quần đồ thét lên ở mỹ không thể không thể sao có thể có chuyện đó thiết quần đồ trong thanh âm tràn đầy hối hận tự trách khó có thể tin tưởng thậm chí còn có vài tia mừng trộn hắn hy vọng đây là thật sự điều này đại biểu hắn không phải từ đầu đến đôi người thất bại. lại không hy vọng đây là thật sự, cái kia đại biểu hắn chủ động ném xuống chính mình tất cả. Buồn cười, buồn cười, ta này một đời chính là cho cười, chuyện cười. Điên cuồng trong tiếng cười, thiết cuồng đồ tự đoạn tâm mạch, kết thúc bi ai một tiếng. Tiểu Mẫn than thở, một ý nghĩ sai lầm, chung đến ở đây, nhốt lại hắn không phải thiên kiếp, mà là cừu hận tâm, thiên kiếp tản đi, cừu hận cũng tản đi, hết thể đều nên quá khứ. Thiết cuồng đồ cũng không phải cái gì nhân vật hết sức quan trọng, nhưng nhân hắn bụng dạ hẹp hòi hiểu lầm, dẫn đến thiết môn huynh đệ tương tàn, cứ thế biến mất ở trong trốn giang hồ. Mà ở nguyên bản trong kịch bản phim, Bộ Kinh Vân cũng là bởi vì hắn tính toán mới mất đi thế tử. từ Trác sơn một lần nữa biến thành bộ kinh vân tái xuất giang hồ thiên kiếp ngâm vào tam bang thất hội đệ tử dòng máu mà không cách nào tháo rỡ đem thiết quần đồ khốn vào bên trong không thể tự kiềm chế nhưng mặc dù không có thiên kiếp thiết quần đồ có từng có một ngày giải thoát xưa nay đều không có qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn bị giảng buộc một cái hiểu lầm tạo thành nhiều như vậy bi kịch nói cho mọi người một cái đạo lý có thể nói rõ lời nói nhất định phải nói rõ sớm nói rõ sớm bất lo hoài không an tàng thiết Cuồng đồ càng làm thiên kiếp mảnh vỡ đều dẫn theo trở lại giao cho thiết chí xử lý thiết chí là thiết môn ba huynh đệ bên trong am hiểu nhất cơ quan khí giới có thể đem thiên kiếp cơ quan truyền lực trở nên càng thêm trôi chảy. Kinh thủy ngày sắp tới, Đế Thích Thiên sắp sửa đi rất rỗng, tất nhiên gặp nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản địch quăng lối bước chân, Thảo Nguyên Đông Doanh tất nhiên sâm lớn, thiên kiếp vừa vặn ở trên chiến trường phát huy tác dụng bốn Bệ hạ, ngài ý tứ là ta cùng tiểu Mẫn đi cho Đế Thích Thiên hỗ trợ. Còn gọi bệ hạ. Hoài không có chút thẹn thùng nói rằng, nhạc phụ, con rể tốt, yên tâm đi, chấm sắp xếp đoạn lãng cùng các ngươi cùng đi, các ngươi không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Đế Thích Thiên gặp có chuyện gì, ngược lại sẽ không là chuyện tốt đẹp gì, tùy cơ ứng biến là tốt rồi, Hoài không, ngoại trừ thiên tội ở ngoài ngươi còn muốn mang theo thiết trí cho ngươi chế tạo cây đao kia hiểu không hoài không không rõ ý nhưng cũng không có từ chối địch quang lỗi luôn luôn cao thâm khó giỏ lời của hắn nói không cần ngẫm nghĩ nghe mệnh lệnh là được quá không mấy ngày kiếm thần vợ con bị thiên môn trói đi kiếm thần không thể không nắm anh hùng kiếm gia nhập thiên môn nơi này muốn cắm vào một câu miệng kiếm thần phu nhân chính là vu sở sở hai người với một lần ngẫu nhiên bên trong gặp ỡ, lẫn nhau phát sinh hào cảm cuối cùng kết hôn cho tới với nhạc địch quang lỗi nhân công chế tạo kỳ lần tý kỹ thuật chính là thông qua hắn kỳ lân tý nghiên cứu ra lại qua mấy ngày Thảo Nguyên cùng Đông Doanh dường như thương lượng sống tự, một nam một bắc, một nội lục một vùng duyên hải, đồng thời phát động xầm lớn. Thảo Nguyên một phương do bộ kinh vân cùng nhất phong thống binh những đối, lệ nhất tà hoàng âm thầm theo dõi, phòng bị khả năng phát sinh bất ngờ. Đông Doanh một phương nhưng là địch quang lỗi tự mình lĩnh binh, tần sương, hoài diệt theo quân xuất trình, vô danh lưu ở kinh thành, phòng ngừa xuất hiện không thể cứu vãn bất ngờ. Cũng trong lúc đó, Đoạn Lãng, Hoài Không, Tiểu Mẫn, Cờ Thiên môn thì lớn, chạy tới một chỗ thần bí biển đảo bốn. Thanh Diệu tồn tại hơn một năm lâu đời tổ chức, Thiên Muôn không chỉ có khổng lồ, chi thức dự trữ càng là có một rất nhiều sớm đã thất truyền của bản thiên môn tàng thư trong kho đều có ở khoa học kỹ thuật phương diện thiên môn cũng là cái đỉnh cái lợi hại vài phương diện khác thậm chí không kém địch quang lỗi. liền tỷ như vận chuyển những người này thuyền lớn mỗi một chiếc đều là bản thời đại cao cấp nhất thiên môn nhưng một lần lấy ra 6 chiếc đế thích tiên ở to lớn nhất chiếc thuyền kia phá quân kiếm thần đoạn lãng hoàng ảnh các một chiếc thuyền hoài không cùng tiểu mẫn cùng với một chiếc thuyền cầm lái không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm phong phú lao tài công diêu mái trèo, mỗi một cái đều có giang hồ nhị lưu thực lực liền ngay cả nha hoàn hầu gái cũng không tầm thường có thể so với trên thuyền đậm thực dụng cụ hoàn toàn là tinh phẩm đem thực bất tiếm tinh khoái bất tiếm tế phát huy đến cực hạ liền ngay cả hoàng cung đều không có nhiều như vậy chú ý hoài không đối với mục đích của chuyến này có chút thấp vọng, tiểu mẫn nhưng cảm thấy không đáng kể thậm chí thường xuyên đứng ở đầu thuyền hát so với bất luận người nào đều ung dung hồng quang nói lên đoạn lãng bay người đến đầu thuyền nói tiểu mẫn bệ hạ có thể có dặn dò gì tiểu mẫn cùng tân sương bộ kinh vân nhất phong đoạn lãng đều là huy ngộ tương xứng chỉ có điều cùng bộ kinh vân quan hệ tốt nhất nơi này không phải cái gì chính quy trường hợp đoạn lãng theo thói quen xưng hô nhũ danh tiểu mẫn nói không tra liền cho ta hai cái áng khí những khác không nói gì đoạn lăng nói ta luôn cảm thấy có chút không đúng tất cả những thứ này tựa hồ quá khéo ngươi đến thời điểm ngàn vạn cẩn thận gặp chuyện mạc mạnh hơn đầu coi như có cái gì không đúng vậy cũng muốn tới trước lại nói đều đi thật nhiều ngày cái gì đều chưa thấy kẻ nhạt quá kẻ nhạt đoạn lăng cười nói hoài không làm sao không ra cùng ngươi hắn lo lắng có chuyện mấy ngày nay vẫn đang bế quan khổ tu không đúng khí trời phải biến đổi gió biển đến, đến rồi bao lớn phong lớn vô cùng đoạn lăng theo tiểu mẫn ngón tay phương hướng nhìn lại suýt chút nữa đem đầu lưỡi kinh động ra nhiều năm chinh chiến Đoạn lãng từ lâu nuôi thành núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắp tâm cảnh. Nhưng Thái Sơn vỡ nói thế nào vẫn là ở lục địa, nơi này nhưng là biển rộng mênh mông. Chính phản đan sen nhiệt đới luồng khí xoáy hình thành mấy cao trăm trượng vòi rồng cuồn phong, nước biển bị bao phủ mà lên, hình thành một cái thật dài vòi rồng. Từ xa nhìn lại lại như là một cái dương nhanh múa vớt dòng nước. Võ giả có thể thông qua thiên nhân hợp nhất mượn sức mạnh của tự nhiên vì là mấy dùng, nhưng sức mạnh như thế vòi rồng, Đoạn lãng cũng không thể làm gì. Một khi thuyền bị là tung, vậy cũng chỉ có thể sinh tử nghe theo mệnh trời. Đoạn lãng ngạc nhiên nói, chúng ta đến cùng là phải làm gì việc tiên. dĩ nhiên trêu đến trời cao tức giận như thế, lời còn chưa dứt, một cái lạnh lẽo thấu xương âm thanh chuyển đến, thiên, ta mới là thiên, không người nào có thể ngăn trở ta. đế thích thiên chiếc thuyền lớn kia đầu thuyền đột nhiên xuất hiện một cái huyền băng pho tượng, đế thích thiên vì lập uy, trực tiếp thôi thúc thánh tâm quyết đỉnh điểm công lực, đem vòi rồng phía dưới kinh đảo hãi lặng đóng băng lại, hàng khí xuôi dòng mà lên, không lâu lắm, toàn bộ vòi rồng đều bị đóng băng, mặt biển khôi phục gió êm sóng lặng trạng thái, tiếp tục tiến lên. đế thích thiên quát một tiếng, huyền băng tượng nhanh chóng biến mất, gần giống như chưa từng tồn tại bình thường. Đoạn Lãng có chút khiếp sợ nói rằng, đây chính là lúc trước cùng bệ hạ đại chiến người cường giả kia, quá thật là lợi hại. Tiểu Mẫn nói, "Cha đã nói, nhân định thắng tiên là võ đạo, thiên nhân hợp nhất cũng là võ đạo, nếu là cha ra tay, tất nhiên gặp dùng vòng tình 15 thức bên trong thiên ý đem vòi dòng hóa đi, mạnh mẽ đóng băng quá mất công sức." Đế Thích Thiên tự nhiên có thể nghe được Tiểu Mẫn lời nói, chỉ là địch quang lỗi võ công sát thực lợi hại, hắn không nắm chắc tất thắng, chỉ có thể theo Tiểu Mẫn đi nói. Đoạn Lãng nghe vậy hoàn toàn yên tâm. Nếu địch quang lỗi có thể ngang hàng Đế Thích Tiên, Đế Thích Thiên liền tuyệt không dám tùy ý thương tổn Tiểu mẫn. Tiểu mẫn an toàn, hắn liền an toàn. loại bỏ vòi rồng sau một đường vô sự đội tàu an toàn đến long đảo xung quanh bốn tây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật dễ ngư giao biến đến rồng thiên tất đố thần thú vì là thiên địa chung có thể tự mình hấp thu nguyên khí đất trời cường hóa chính mình thậm chí có khởi tự hoàn sinh năng lực nhưng hấp thu quá nhiều nhưng không tặng lại thiên địa trung quy sẽ tao nộ thiên địa nhân ba thai kiếp khó long quy cùng phượng hoàng cũng đã chết ở thai kiếp bên trong Hỏa kỳ lân thần phục với địch quang lỗi dựa vào vương triều số mệnh né qua thai kiếp mà sáu năm một lần kinh thủy nhật chính là long thai kiếp này thành công vượt qua sáu năm trước thiên kiếp sau Long suy tính khi đến một kiếp khó là khó khăn nhất, phức tạp nhất. Tối không thể dự đoán người cướp. Vì độ kiếp, Long dẫn dắt thủy thần tộc thủy thần lao tổ thâm nhập mấy biển, đem máu rồng ngâm ở trên người hắn, tăng lên võ học của hắn tư chất cùng nội tính. Thủy thần lao tổ lĩnh ngộ ra thần thủy quyết, mà chết rồi thân thể bất hủ, có thể dùng những khắc thần thú khí tức tỉnh lại, có thể phát huy ra sức đánh một trận. Liên dường như nhíp ra máu điên, thủy thần lao tổ đời sau cũng di chuyển máu rồng, từng đợi một truyền thừa, toàn bộ thủy thần tộc đều có thần long huyết thống, cũng dựa vào Long uy thuần phục chu vi biến dị động ở biển. Thủy thần tộc người lấy bảo vệ thần long làm nhiệm vụ của mình. là thần long đối phó nhân kiếp đạo thứ nhất bình phong không thể không nói thần long đầy đủ thông minh nhưng nó vạn không nghĩ đến có một cái ngàn năm lão yêu muốn giết nó cũng vì này bày ra mấy chục năm làm mười phần mười chuẩn bị vì phong ngừa bất ngờ phát sinh đế thích thiên trực tiếp ra tay một chiêu vạn nhận xuyên vân dây thủy thần tộc toàn tộc liền bị hỏa lân kiếm tỉnh lại thủy thần lao tổ đều bị đế thích thiên đông thành nước đá theo thiên tượng biến động mây đen bao phủ toàn bộ long đảo sấm sét nổ vang thiên uy chấn động chấn động thần long phi thiên mà lên phát sinh một tiếng rung trời gào thét gào đế thích thiên cả giận nói các ngươi còn đang nhìn cái gì còn không mau mau giết tên xuất sinh này chương 468, thất vũ đổ long trận long nguyên bảy tản vi chương bốn thất vũ đổ long trận long nguyên bảy tản vi đầu như là đà sừng như mai mắt như thỏ hai như bò cổ như rắn, bụng như con trai lân tự lý móng nuốt như ưng bàn tay như hổ khẩu bên có dâu nhiêm, dài chừng mười trượng bất luận nhìn thế nào nay đều là một cái rồng thực sự tiểu mất nghe địch quang lỗi nói quá tướng mệnh học biết đánh chết thủy thú gặp có đại nhân quả đại đại tổn hại phúc duyên thậm chí gặp gây họa tới hậu nhân long loại này trong truyền thuyết thần thú đừng nói đánh chết dù cho là cái thương cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Đoạn Lãng nắm hỏa lân kiếm nhiều năm, đối với này đồng dạng biết sơ lược, bằng không đã sớm vụng trộm săn giết Hỏa Kỳ Lân. Tiểu Mẫn cùng Đoạn Lãng không ra tay, Hoài không tự nhiên cũng không có vội vã ra chiêu, kiếm thần cũng là như vậy. Hoàng Ảnh chuyên tâm võ đạo, đối với này không để ý chút nào, rút đao ra khỏi vỏ, Hoàng Kim ánh đao chém về phía Long Thủ Cấp. Tham dự Thất Vũ Đồ Long 6 người, nếu như dựa theo lượng hóa số liệu xếp hạng, vị trí thứ ba tất nhiên là Hoàng Ảnh phá quân Đoạn Lãng, Hoàng Ảnh thậm chí có thể ở vị đầu tiên. Hoàng Kim ánh đao chém ra, ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được không tiên không phá cô tịch đạo ý. nhưng này liền thiên kiếp chiến giáp cũng chưa chắc có thể gánh vác được hoàng kim ánh đao chém ở long lân giáp trên nhưng chỉ để lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân sắp bén ánh đao không đả thương được lân giáp xung kích sức mạnh lại không làm gì được cứng cỏi cơ thịt, hoàng ảnh này một đao tay trắng trở về để mọi người đã được kiến thức long đáng sợ có thấy vậy như đoạn lãng phá quân loại này tinh tế người liền càng không thể ra tay toàn lực xuất sinh này sát khí bức người chính là hung thú giết chết không chỉ có vô hại trái lại có công các ngươi lại không ra tay toàn lực chờ sinh vượt qua nhân kiếp liền lại không người nào có thể hàng phục đế thích thiên nổi giận gầm lên một tiếng dùng tay đánh ra bảy phát băng truy. Long thể tích khổng lồ, nhưng tốc độ thật nhanh vô cùng, nhẹ nhàng một chiêu long ngẫy đuôi, liền đem băng truy hết mức đập nát. vớt rồng vung lên, quay về Đoạn Lãng mạnh mẽ chộp tới. Cái này cũng là Đoạn Lãng xui xẹo, bảy thanh thần binh bên trong, chỉ có Tiểu Mẫn Phi Tiên kiếm cùng hắn. Hỏa Lân kiếm có chứa thần thú khí tức, công lực của hắn lại xa cao hơn Tiểu Mẫn Thâm, Long đương nhiên phải trước tiên ra tay với hắn. Đoạn Lãng vẫn nộ quát, xúc sinh, ngươi dám ra tay với ta. Hỏa Lân kiếm trên hồng quang đại thịnh, một đám lửa bình thường kiếm khí ngưng tụ thành hỏa kỳ lân hình dạng, quay về long hàm dưới mạnh mẽ đâm ra. Trải qua nhiều năm ôn dưỡng rèn luyện, Hỏa Lân kiếm uy lực vượt xa trước đây. hơn nữa đoạn lãng tu thành kỳ lân tí, này một kiếm sức nóng tuyệt không kém gì hỏa kỳ lân, kỳ lân chân hỏa. Long trong đôi mắt lộ ra một tia nhân cách hỏa trào phúng, mở ra miệng rộng bay về đoạn lãng phụt lên ra một cái nóng rực long tức. Long tức thấy phong liền trường thoáng qua biến thành một đoàn bánh xe to nhỏ quả cầu lửa. Ầm. Quả cầu lửa va nát hỏa lân kiếm khí, thẳng đến đoạn lãng mà tới. Đoạn lãng trong lòng cũng bay lên hỏa khí, không tránh không né, tay trái nắm kỳ lân trảo, dùng một chiêu lưới lửa thiên la, hỏa kình dường như thiên la địa võng bình thường nổ ra. Quả cầu lửa bị vồ nát đồng thời, đoạn lãng tay phải hỏa lân kiếm xoay ngang, dùng một chiêu tịch nhật ánh sáng. đem phá toái hỏa kính hết mức xúc động, lại lần nữa đánh về Long. Lần này ứng đối có thể nói vừa đúng, Tinh Diệu để Hoàng Ảnh muốn ở giết rồng sau khi tìm Đoạn Lãng đánh một trận. Đoạn Lãng ra tay, Tiểu Mẫn Hoại không đương nhiên sẽ không làm nhìn. Nương theo linh kiện tổ hợp tâm thanh, thiên tội trong nháy mắt hoàn toàn giải phóng, hóa là mạnh nhất hung thú hình thái, mang theo vô biên sát khí nhằm phía Long. Tiểu Mẫn thôi thúc phi tiên kiếm thuật, chân đạp phi kiếm, vòng quanh Long trên dưới tung bay, tình cờ từ đầu ngón tay bắn ra kiếm khí, công kích Long nhãn tình hàm dưới các bộ vị. Đế thích thiên thấy này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn điều tra hoại không cùng tiểu Mẫn tư liệu biết hai người am hiểu một loại đao kiếm hợp kích võ công nhưng hoài không trực tiếp toàn lực thôi thúc thiên tội tiểu mẫn cũng không dùng tuyết hoa kiếm pháp hiển nhiên là không muốn đao kiếm hợp kích hẳn là địch quang lỗi có dặn dò gì đế thích thiên ý nghĩ là đúng địch quang lỗi quả thật có dặn dò chỉ có điều không phải ân cần dạy bảo mà là lợi dụng võ đạo chỉ điểm lưu lại ám chỉ chỉ có giết dòng thời gian hoài không mọi người mới có thể hiểu chân ý nói cách khác coi như đế thích thiên đối với đoạn lãng hoài không tiểu mẫn cùng tẩy não cũng chỉ có thể biết một ít kiến thức võ đạo tuyệt sẽ không biết địch quang lỗi đến cùng có cái gì tính toán đoạn lãng hoài không tiểu mẫn trước sau ra tay Kiếm thần cũng thuận theo ra tay. Sáu người bên trong, kiếm thần võ công yếu nhất, nhưng lấy vô danh kiếm pháp kiểm chế Long sự chú ý vẫn là có thể. Hoàng Hành tâm tư tất cả đao đạo mặt trên, cảm thấy thiên hạ vật không gì không thể chém, một đao không có thể gây tổn thương cho đến Long, hắn thâm cho là nhục, ở kiếm thần ra tay chống rỗng, lại là một đao chém ra. Lấy đao pháp trình độ mà nói, ở đây ngoại trừ Đế Thế Tiên, không người so với được với Hoàng ảnh, hơn nữa không chết không thôi tu la chiến ý, ngay cảm đến cực điểm chiến đấu trực giác, này một đao có thể xương tụng là rượu đến điên hảo. Long mới vừa lấy vớt rồng bức lui kiếm thần, liền bị Hoàng Hành rượu đến điên hảo một đao chém tới khớp xương bên trên. Long thân thể cùng xà rất tương tự, là phần mềm, có thể thông qua vặn mẹo thân thể tá lực, nhưng nuốt rồng khớp xương không được. Càng kiếm nuốt rồng bên trên chỉ có vảy rồng long cốt, không có máu thịt tá lực, hoàng kim ánh đao chém trên, vút rồng trong nháy mắt xuất hiện không bình thường ón lượn. Phá Quân nhìn thấy cơ hội, hét lớn một tiếng, Thiên nhận đao cùng Tham Lang kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, Thiên tội, kinh tịch đao, thậm chí là Hỏa Lân kiếm sát khí đều bị xúc động, hóa thành một chỉ dữ tợn đáng ghê tởm cự lang. V. cái gì long không long, an ta sát phá lang. Đao kiếm hợp kích kình khí kích ở không bình thường lượn trên long trảo, để vút rồng lượn phạm vi trở nên càng to lớn hơn. hoài không hét lớn một tiếng thiên tội đột nhiên vung lên sát phá lang tàn dư hung sát chi khí bị tụ tập hóa thành sắc bén kính lực rốt cục cắt ra ra rồng máu rồng từ giữa không trung lướt xuống hoài không hung trưởng hút một cái đem máu rồng hấp thụ lại đây theo vỏ đao khe hở rớt vào để máu rồng ngâm mãn thiết trí vì hắn chế tạo cây đào kia tứ đại thần thú lợi hại nhất chính là long bảy phần một trong long nguyên liền có thể khiến người ta ngang hàng nắm giữ hoàn chỉnh phượng huyết mà tu hành ngàn năm đế thích thiên dùng long nguyên càng nhiều hiệu quả tăng gấp đôi tăng cao song long nguyên công lực hơn xa đơn long nguyên tắm rửa máu rồng thủy thần lão tổ thiên phú nộ tính đều có tăng cao. mà chết rồi thân thể bất hủ, còn có thể bị thần thú khí tức tỉnh lại. Máu rồng mạch có thể tăng cường sức chiến đấu, nhưng không có nhiếp ra máu điên loại kia nguy hiểm, hiển nhiên cao hơn máu kỳ lân cấp. Hoài không thu thập hết dịch, không vì cái gì khác, chỉ vì để sau lưng đại đao tắm rửa máu rồng, trở thành cùng phi tiên kiếm, hỏa lân kiếm như thế thần binh. Điểm này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, nhưng cũng không để ý. Vừa đến thần binh có thành, hỏa lân kiếm từ khảm nạm vậy đến thành hình, dù cho có đoạn chính hiền sử dụng kiếm ý ôn dưỡng, cũng dùng thời gian mấy năm. Thứ hai long lớn như vậy, máu rồng nhiều chính là, đầy đủ ở đây tất cả mọi người tắm, không đáng gì hiện tại liên cướp. Long phát sinh một tiếng chói thai kêu gen, đôi rồng đuốt rồng nhanh chóng ra tay, trong miệng cũng không ngừng phụt lên ngọn lửa, chu vi mấy trăm trượng thành biển lửa. Nhưng này vẫn cứ vô dụng. Long thân thể thực sự là quá mức khổng lồ, tuy rằng có phi thiên khả năng, tốc độ cực nhanh, nhưng dù sao không bằng trên mặt đất người linh hoạt. Phá quân mọi người ai nấy dùng thủ đoạn, ở lửa cháy bừng bừng bên trong lan lộn du đãng tránh né vớt rồng đôi rồng đồng thời, không ngừng manh kích con kia bị thương vuốt rồng. Từ chiến thuật góc độ mà nói, sáu người chiến thuật phi thường hoàn mỹ, như vậy tiếp tục đánh, tuyệt đối có thể đem Long chết. Có thể sự thực thật sự như vậy sao? Tất nhiên là không. sự thực là còn như vậy tiếp tục đánh ở đây tất cả mọi người bao quát đế thích tiên đều chắc chắn phải chết kinh thủy nhật là long tiếp nạn nhật thực lực tổn thất lớn nhưng chỉ kéo dài hai cái canh giờ chỉ cần ở hai người này canh giờ bên trong bất tử liền coi như vượt qua kiếp nạn khôi phục bản thân thực lực nói cách khác coi như ở hai người này canh giờ bên trong đem long đánh gần chết thời gian vừa quá long cũng có thể khôi phục nhanh chóng nuốt long nguyên có thể thu được năng lực long bản thân đương nhiên cũng có đế thích tiên phẫn nộ quát chỉ có hai cái canh giờ hai cái canh giờ bên trong không thể giết chết xúc sinh này các ngươi một cái cũng không sống nổi còn dám lưu thủ, liền đi chết đi. Đoạn Lang tính khí tới, nội giận mắng, đã như vậy, ngươi tại sao không ra tay? Hừ, cũng được, liền để ngươi tiểu bối này nhìn bản tọa thực lực, nhờ ngươi biết biết, cái gì gọi là thiên thần uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, Đế Thích Thiên ngàn năm công lực lại lần nữa buộc phát ra, Thánh Tâm Quyết hàn khí bao phủ chu vi mấy trăm trượng, càng trong nháy mắt đem Long Phun ra ngọn lửa biến thành tự băng. Không chỉ là ngọn lửa, liền ngay cả Long thân thể đều bị Thánh Tâm Quyết đóng băng hơn nữa, tốc độ đại đại giảm bớt. Đế Thích Thiên tay một chiêu, bảy thanh băng đao điểm chúng trên thân rồng bảy cái vị trí, nói, này bảy cái vị trí là Long Tử Huyệt. Các ngươi đem thần bình sen vào đến này 7 cái vị trí, liền có thể rất rộng. Long trí tuệ cực cao, trong lòng biết nguy cơ sắp tới, Liều Lĩnh tôi thúc chân nguyên, quần quần sức nóng phát tán mà ra, cùng Đế Thích Thiên dường như cao thủ võ lâm Liều chân khí bình thường so với công lực. Thuần lấy lượng mà nói, nắm giữ Hoàn Trình Long Nguyên Long hiện nhiên mạnh hơn Đế Thích Thiên. Nhưng lúc này là nó kiếp nạn nhật, thực lực mười không còn một, bất luận làm sao tôi thúc Long Nguyên sức mạnh, đều bị Đế Thích Thiên mạnh mẽ đè ép trở lại. Mọi người cũng biết đây là cơ hội duy nhất, dồn dập nhảy lên, ra chiêu đâm hướng về Đế Thích Thiên điểm ra 7 chỗ tử huyệt. Cũng không biết là sao, Long vận vẹo thời gian bảy chỗ tử huyệt dĩ nhiên hiện thất tinh bắt đầu bài bố. Phúc thiên nhận đao cùng tham lang kiếm đồng thời đâm vào long thân thể, chính giữa diêu quang khai dương hai chỗ tử huyệt. Hỏa lân kiếm đâm vào long thân thể, chính giữa ngọc hành nơi tử huyệt. Ca. kinh tịch đao một đao chém phá đầu rồng, đâm vào đến thiên su nơi tử huyệt. Khen anh hùng kiếm đâm vào thiên tuyển, phi tiên kiếm đâm vào thiên cơ. Cuối cùng ra tay chính là hoài không, hắn dùng thiên tội phá tan long ra rẻ, dùng trên lưng bảo đao đâm vào đến thiên quyền nơi tử huyệt. Thất tinh bắt đầu bên trong lấy thiên quyền quang độ tối ám, nhưng là cơ khôi trôi đụng vào nhau địa phương. là nhất xuống yếu, cũng là huyết khí nồng nặc nhất vị trí. Bảo đao đâm vào sau khi, máu rồng ngâm vào đến mỗi một nơi, chỉ cần ôn dưỡng một quãng thời gian, liền sẽ trở thành hỏa lân kiếm như thế thần binh. Từ huyệt bị thần binh đâm thủng, long khí huyết cùng chân nguyên vận chuyển lập tức đột tuyệt, thánh tâm chân khí xuôi dòng mà lên, đem long hoàn toàn đóng băng lại. Gào! Long phát sinh cuối cùng gào thét, mở ra miệng rộng, phun ra một viên bóng chuyển to nhỏ long nguyên. Long nguyên nóng rực vô cùng, xem ra như là một vầng mặt trời nhỏ. Mặc dù chưa từng nghe nói long nguyên, mọi người cũng biết đây là trên thân rồng tinh hoa nhất vị trí, là tuyệt thế vô song bảo. Không cần bất kỳ ngôn ngữ giao lưu Cường Chiêu đồng thời đánh về Đế Thích Tiên. Vậy mà Đế Thích Tiên dĩ nhiên không tránh không né, trái lại đem Long Nguyên đẩy ra, chặn ở trước người. Nếu như là trước đây Đế Thích Tiên, hay là còn có hứng thú thử xem Long Nguyên hiệu quả. Hiện tại có địch quang lỗi cái này kinh địch, giết rồng chỉ là vì không cho địch quang lỗi thu được trưởng sinh năng lực, Đế Thích Tiên bắt được Long Nguyên ý nghĩ đầu tiên chính là hủy diệt. Sáu đạo bất đồng kình lực vây kích ở Long Nguyên bên trên. Long Nguyên tứ tán nước toát, hóa thành bảy viên, bay vụt hướng về bốn phương tám hướng. Mọi người cũng không nói lời nào, từng người chọn một cái vị trí, đuổi theo Long Nguyên. Đế Thích Tiên đang muốn ra tay, Một bóng người đột nhiên phá tan mặt đất, thân tay nắm lấy hai viên Long Nguyên. Các ngươi đi tìm Long Nguyên, chậm đến tiếp người lao quái này vật vui đùa một chút. Chương 469, vô danh một con trai bại hùng bá, đoạn lãng cam tâm hiến Long Nguyên. Chương 469, vô danh một con trai bại hùng bá, đoạn lãng cam tâm hiến Long Nguyên. Phá toé Long Nguyên chỉ có bóng bàn to nhỏ, tỏa ra sức nóng cũng không nóng, ước chừng 40, 50C. Bên trong ẩn chứa sơn hô sóng thần sức mạnh, mặc dù là đã sớm biết Long Nguyên hiệu quả bất phàm địch quá lỗi, cũng cảm giác được khiếp sợ. nếu để cho Long Thành công vượt qua nhân kiếp, trừ phi có bảy cái Đế Thích Thiên cầm bảy thanh thần binh bất kể sinh tử điên cuồng tấn công, bằng không tuyệt đối thắng không nổi Long Địch Quang lỗi thưởng thức trong tay Long Nguyên cười nói, Chu Lang Diệu kế an thiên hạ, tiền mất tật mang, Đế Thích Thiên, đa tạ. Nếu là không có ngươi, trẫm vẫn đúng là không tìm được nơi này, càng không thể được Long Nguyên. Đế Thích Thiên kinh hô, không thể, người rõ ràng đã bị, bị người Nhật Bản dẫn đi rồi, thật không. Bởi vì trẫm tìm cá nhân làm thế thân, có người kia ở, trẫm có thể yên tâm tới nơi này. Ai? Hùng Bá. Không thể, hắn đã. ngươi là muốn nói hắn đã phế bỏ vẫn là muốn nói hắn nương nhờ vào ngươi nếu như ngươi muốn nói hắn phế bỏ vậy ngươi tựa hồ đã quên ngươi rất yêu thích dùng vạn kiếm quy tông chính là muốn tự phế võ công mới có thể tu hành kiếm tông di chỉ vừa vặn có một bản vạn kiếm quy tông nếu như ngươi muốn nói hắn nương nhờ vào ngươi vậy ngươi nhất định là tại lừa mình dối người bởi vì ngươi cũng biết cái này không thể nào ngươi muốn cho hùng bá làm sai lầm tha chấm chân sau nhưng chỉ trả giá như vậy một chút xíu đánh đổi hùng bá lại không phải người ngu hắn đương nhiên biết nên lựa chọn ai. đế thích thiên lạnh lùng nói hùng bá đã sớm khôi phục võ công không sai nếu như ngươi không ngại. chớ có thể từ từ nói nói chuyện ban đầu ngươi ngăn cản ta thời điểm ta cũng ngăn cản ngươi nếu như có người được hai viên trở lên long nguyên vậy ngươi nhất định đi ngủ đều không được can sinh nói thật hay nhưng chớ muốn hỏi ngươi nếu như có người được hai viên trở lên long nguyên ngươi có thể ngủ được can sinh sao ngươi càng thêm không sống yên ổn đi địch quang lỗi cởi cận nói ra một việc chuyện xưa sáu năm trước vô danh ở kiếm tông di chỉ bắt được vạn kiếm quy tông trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu không ra liền mời địch quang lỗi cùng tìm hiểu rốt cục biết được vạn kiếm quy tông bí mật Hung bá cũng là vào lúc đó mới từng bước một khôi phục võ công khôi phục võ công sau khi Hùng bá tam phân quy nguyên khí có thêm kiếm khí ác liệt, uy lực so với trước đây càng mạnh hơn, thực lực so với trước đây vượt qua vô số kể. Nương theo thực lực chính là dạ tâm. Hùng bá rất muốn tái xuất giang hồ, Vô Danh nhìn ra hắn tâm tư, cùng hắn dùng một loại phương thức khác rơi xuống tổng thể. Hùng bá tiêu tốn thời gian nửa năm xếp đặt một bộ thần chi cục, đem suốt đời võ đạo hòa vào bên trong, tự nhận hoàn mỹ không một tí vết, phá không thể phá. Ở cái kia nửa năm bên trong, Vô Danh chưa bao giờ xem qua ván cờ này, nhưng ở Hùng bá đại công cáo thành sau, Vô Danh chỉ là liếc mắt nhìn, liên lạc dưới một con cờ, trầm giọng nói rằng, trên đời cũng không không thể phá ván cờ. ván cờ này đối với hùng bá mà nói tuyệt đối không phải chỉ là tổng thể mà là hắn suốt đời trải qua là trí tuệ của hắn hắn võ đạo nhưng tất cả những thứ này đều bị vô danh một con cờ giải trừ một con trai tức thắng vô danh không lưu lại nữa xoay người rời đi lưu lại ngơ ngác sững sờ hùng bá hùng bá lại tiêu tốn thời gian nửa năm lại lần nữa bày xuống ván cờ nhưng vẫn bị vô danh một con trai phá vỡ đến lần thứ ba hùng bá hùng tâm tráng trí tùy theo mà đi lại không tái xuất giang hồ khống chế võ lâm tâm tư đợi mới thần mẫu muốn lợi dụng hùng bá hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ túi chữ nhật đi rồi bộ phận thánh tâm quyết không nói còn để địch quang lỗi ám độ chấn thương theo dòi đế thích thiên cướp được long nguyên Nghe xong địch quang lỗi giảng giải đế thích thiên cười lạnh nói hay thật là lợi hại nhưng ta không tin phía trên thế giới này có ai có thể chịu đựng trường sinh bất tử mê hoặc hùng bá cùng đoạn lãng tuyệt đối không thể điểm này ngươi nói rất có lý vì lẽ đó chấm cho hùng bá lên công xiềng vô danh cũng ở trong quân cái kia kinh thành thủ vệ kinh thành chính là tần sương tần sương võ công không phải cao nhất nhưng tính cách chứng chắc nhất hơn nữa văn xỉu xỉu giúp đỡ đầy đủ đối phó thiên môn những người rắc nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi khổ cực bố cục, chớ cũng không có nuốt vào thảo nguyên cùng đông tranh cơ hội, cũng không có cơ hội một lần quét sạch triều đình, triệt để thanh trừ thiên môn. Có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao đổi tới đây? Bởi vì châm chế tạo một loại có thể ở dưới nước chạy thuyền, tên là chim loa chu, châm điều khiển chim loa chu theo các ngươi một đường, rốt cục cùng đến nơi này. Chim loa chu cũng không phải là địch quang lỗi chế tạo, mà là đến từ chính lệ tháng nam. Lúc trước lệ tháng nam cùng hư dạ nguyện mọi người đi thủy hử đại thế giới rèn luyện, chiêu mộ được Diệp Xuân, Lưu thuyền Đương, Bạch Vạn Hãn chờ người giỏi tay nghề, chế tạo một nhóm lớn hắc khoa học kỹ thuật vật phẩm. lợi hại nhất chính là chìm loa chu địch quang lỗi cải trang vài lần hơn nữa huyền vũ ân không thủy năng lực chìm loa chu so với hậu thế tàu ngầm không chút nào tốn địch quang lỗi thu hồi hai viên long nguyên nói đế thích thiên mọi người nói chuyện bất quá tam nhưng chấm cho ngươi bốn lần cơ hội ngươi hiện tại có thể rời đi chúng ta lần sau gặp mặt lại phân ra sinh tử đế thích thiên hử lạnh nói hy vọng ngươi không phải hối hận vừa mới giết rồng đế thích thiên tiêu hao không nhỏ lúc này nếu là đối chiến địch quang lỗi tuyệt không có cái gì tốt trái cây ăn đế thích thiên lúc này cũng không biết long nguyên hiệu quả chỉ làm long cùng phượng gần như bảy viên long nguyên mới so với được với hắn vẫn huyết nếu là hắn biết một viên long nguyên liền có thể khiến người ta trường sinh bất lao còn có thể tăng lên lượng lớn công lực hắn sợ là liều mạng đều muốn phát động cất thần kiếp đương nhiên địch quang lỗi bung tha đế thích thiên cũng không phải thật lòng tốt mà là long nguyên tranh đoạn chiến đã đến giai đoạn cuối cùng vì phòng ngừa xuất hiện cái gì song long nguyên đoạn lãng loại hình chuyện buồn nôn muốn đích thân đi phân kết long nguyên đã phân tán vậy dòng long ngân long huyết long cốt có thể đều là thứ tốt đế thích thiên còn chi kỳ đóng băng địch quang lỗi không thu đều không thích hợp truyện tống lệnh vung lên toàn bộ long bị bắt vào bên trong Địch Quang lỗi dò xét một hồi mỗi cái phương hướng khí tức, tìm một cái vị trí bay lượn đi. Nửa ngày sau, Long Nguyên tranh đoạt chiến kết thúc. Địch Quang lỗi cướp được 3 viên Long Nguyên, Hoài Không Tiểu mẫn được 1 viên, Đoạn Lãng được 1 viên, còn lại hai viên bị Đế Thích Thiên cướp đi. Phá Quân, Hoàng Ảnh, Tiếng Thần cũng bị Đế Thích Thiên bắt đi 4. Vậy hạ, Long Nguyên có ích lợi gì? Trường Sinh bất lão, tăng lên công lực, chỉ cần có thể khắc phục Long Nguyên hung tính, vậy thì tốt rồi nơi vô cùng. Nếu là không thể khắc phục đây, sẽ biến thành nửa người nửa thú hung thú. Đoạn Lãng, lấy công lực của ngươi, hơn nữa hàng phục Hỏa Kỳ Lân Ma tính kinh nghiệm, đủ để hàng phục Long Nguyên hung tính. nhưng ngươi thật sự muốn dùng sao? ngươi biết đạo trường sinh bất lao ý vị như thế nào sao? ngươi biết đạo trường sinh bất lao hậu quả sao? Đoạn lăng nói nếu là thần đem Long Nguyên Hiến cho bệ hạ, bệ hạ biết mười đời vương tước, ngươi vương tước có thể kế thừa mười đời, không phải mưu làm trái tội không thể tức tước, như làm trái tội cũng có thể tha thứ tính mạng. chờ ngươi ở cái thế giới này chán sau khi, chấm gặp đưa ngươi đến thiên ngoại thế giới. thiên ngoại, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới ở ngoài còn có thế giới, liền như như vậy. Địch Quang lỗi gãy cái búng tay, đem sắc rồng phóng ra, lại gãy cái búng tay, đem sắc rồng thu về. đoạn lãng kinh hô nạp tu di với giới tử bệ hạ dùng chính là trong truyền thuyết giới tử tu di thần thông không sai đế thích thiên tự cho là vì là thần cũng không biết chân chính tiên thần thủ đoạn ở trong trong tay đoạn lãng suy tư chốc lát chủ động đem long nguyên hiến cho địch quang lỗi hắn không phải người cô đơn hắn có lo lắng hắn có thế tử có hài tử một viên long nguyên căn bản không đủ phân cùng nhìn vợ con già lọn gọn cuối cùng chết già ở trước mặt mình không bằng dùng này viên long nguyên đổi lấy hậu thế vinh hoa phú quý còn nữa nói rồi nếu là địch quang lỗi muốn cướp giật hắn còn có năng lực chống đỡ hay sao nhận lấy đoạn lãng long nguyên Địch Quang lỗi trong tay Long Nguyên đã nhiều đến bốn viên, hơn nữa hoài không tiểu mẫn cái kia một viên, đầy đủ năm viên Long Nguyên. Sau khi ăn vào, sợ là có thể trực tiếp biến rồng đi. Long Nguyên là Long toàn thân tinh túy, ẩn chứa vô cùng thú tính. Trong nguyên bản kỳ tình, Đoạn Lãng dùng hai viên Long Nguyên, vốn nhờ áp chế không nội thú tính mà làm cho hai tay biến thành vỡ rồng, hậu kỳ càng là biến thành nửa người nửa rồng hình thái. Địch Quang lỗi tâm tính tu vi hơn xa Đoạn Lãng, thân thể cũng xa mạnh hơn Đoạn Lãng kiện, hai viên Long Nguyên tuyệt sẽ không sao. Trên biển đi nhàn rỗi không chuyện gì, Địch Quang lỗi lấy ra một viên Long Nguyên, một cái ăn vào, nóng dực khí huyết trong nháy mắt cái bọc Long Nguyên. Sau lưng hình xăm càng là sáng lên hào quang màu vàng nóng. sức mạnh mạnh mẽ trùng kích địch quang lỗi toàn thân, bá đạo vô biên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai tay chỉ về lòng bàn tay đối lượng, hai ngón tay đầu khớp xương đan sen, giơ ngón trỏ lên, đầu ngón tay đụng vào nhau, kết bất động minh vương ấn, duy trì bất động bất hoặc kiên cường ý chí. Mặc kệ là Long nguyên bên trong ẩn chứa thú tính xung kích, vẫn là sức mạnh to lớn mang đến không hải, đều bị thủ ấn sức mạnh chấn áp. Tân sinh sức mạnh từng bước bị luyện hóa, tiến tới trở nên dễ sai khiến. Vẹn vẹn một ngày, địch quang lỗi liền triệt để luyện hóa một viên Long nguyên, thu được trường sinh bất tử thân thể. Chương 470 Đại uy tiên long phá tinh tượng, buôn lôi chiến xa bại liên quân. Chương 470, Đại uy tiên long phá tinh tượng, buôn lôi chiến xa bại liên quân. Thần thú gen có rất mạnh ăn mòn đồng hóa đặc tính, dùng thần thú huyết dịch hoặc là luyện hóa thần thú tinh nguyên đều sẽ để thân thể từ cấp độ gen phát sinh thay đổi, nhấp ra tổ truyền máu điên chính là như thế đến. Địch Quang Lỗi rất không thích thần thú gen, bằng không lúc trước cũng sẽ không chỉ luyện hóa thần hồn của Long Thần mà không luyện hóa thân thể của nó. Thu phục hỏa kỳ lân nhiều năm như vậy, Địch Quang Lỗi cũng không nghĩ luyện được kỳ lân tí, kỳ lân chân biến thành hỏa lân chiến sĩ. Địch Quang Lỗi chỉ là thông qua thần thú nghiên cứu nghi quyền. tại đây hơn 10 năm khổ tư bên trong, địch quang lỗi nghiên cứu ra cao thâm nhất pháp môn cũng không phải là kỳ lấn trảo, mà là dung hợp như lai thần trưởng, long thần công, phật môn cựu tự chân ngôn thủ ấn chờ nhiều loại thần công bí pháp, đại uy thiên long. lúc trước ở thủy nguyện động thiên thế giới, địch quang lỗi tính toán long thần, luyện hóa thần hồn của long thần, tu thành nhật nguyệt kim đồng. nhưng lực lượng của long thần thực sự là quá mạnh, dù cho địch quang lỗi chiếm cư thiên thời địa lợi nhân hòa, vẫn cứ có bộ phận không thể triệt để luyện hóa, chỉ có thể sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, hóa thành hình xăm kề sát ở trên lưng, tình cờ phụ trợ ra tay. đến phong vân thế giới hơn mười năm, địch quang lỗi đầy đủ hấp thu bản thế giới cao thâm võ đạo, long thần ý thức sau cùng cũng bị triệt để tiêu diệt. rốt cục nghiên cứu ra này một thiết tưởng đã lâu phát môn. lấy địch quang lỗi căn cơ, đơn long nguyên công lực rất nhanh liền dễ sai khiến. thông thạo tự thân công lực sau khi, địch quang lỗi nuốt vào viên thứ hai long nguyên, dựa theo trước đây tìm hiểu ra bí pháp, đem long nguyên sức mạnh dẫn vào đến sau lưng hình xăm bên trong. gào, rộng lớn tiếng rồng ngâm vang vọng mấy chục dặm, mây đen ngang trời, sấm vang chớp giật, gió hém sóng lặng biển rộng trong nháy mắt biến sóng lớn cuộn. đứng ở mũi thuyền đoạn lãng kinh hô, đây chính là long nguyên sức mạnh sao? tiểu mắt nói. Không phải, đây là phụ hoàng vong tình mười lăm thức bên trong thiên ý, lấy động lòng người thiên tâm, lấy thiên tâm hộ lòng người. Phụ hoàng triển khai thiên ý, tuyệt đối không phải chỉ là vì luyện hóa long nguyên. Hoài không nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta khi còn bé xem qua vong tình thiên thư, vật kia so với bùa vẽ quỷ còn khó hơn hiểu. Ta nhìn tới nhìn lui chỉ xem hiểu thiên ý. Phụ hoàng nói này một chiêu có thể xúc động có thể so với ma ha vô lượng nguyên khí đất trời, xúc động càng nhiều, càng khó lấy không chế, quyết không thể tùy tiện vận dụng. Luyện hóa long nguyên là hấp thu công lực, tái dẫn động nguyên khí đất trời, không phải cho mình nuốt sao? Đây là vì cái gì? Không biết. nhưng ta đoán rất khả năng là phụ hoàng nghiên cứu hơn 10 năm cánh cửa kia tiểu mất lời còn chưa nói hết to lớn sắc rồng liền trôi nổi ở thuyền một bên nguyên khí đất trời hóa thành lưỡi dao sắc đem máu rồng vải rồng long cốt long ngân phân cách ra ngưng nước thành băng phân biệt chứa được tốt máu rồng vải rồng long cốt long ngân bao quát cái kia đầu rồng to lớn tự động bay vào khoang thuyền tiếng rồng ngâm tùy theo trở nên càng to lớn hơn thậm chí còn lẫn lộn rộng lớn phản âm chỉ một lúc sau màu vàng nóng vạn tự phật tấn từ bên trong khoang thuyền phát tán mà ra đem cả chiếc thuyền hoàn toàn vây quanh khi thế áp lực càng ngày càng mạnh liền ngay cả đoạn lãng đều không thể không vận công chống lại bên trong khoang thuyền địch quang lỗi cẩn thận từng ly từng tí một đem long mỗi cái vị trí nát tan gây dựng lại lại từng cái dung nhập vào phía sau lưng hình xăm trên đây là một hạng phi thường phức tạp công tác liền phảng phất lắp ráp một đài tinh vi khí giới không cho phép nửa điểm sai lầm cũng may địch quang lỗi chưa bao giờ thiếu kiên trì càng không thiếu điều khiển linh kiện tạo thành khí giới thiên phú sau ba ngày sau lưng hình xăm rốt cục chậm rãi thoát ly hóa thành một điều rất sống động tiểu long tiểu long ước chừng dài một trượng xem ra là chân nguyên tụ rồi lại sinh động, nhìn như sinh động, rồi lại có thể dường như chân khí bình thường như thường phân giải. Đại uy thiên long, này nguyên bản chỉ là một cái nào đó cái bạch xà vị diện pháp hải am hiểu một môn thần thông, thậm chí không thể nói là long, mà là mạ hỉ giả gạ, là mãng xả thần. Chú một, có điều ở địch quang lỗi trong mèo vẽ hổ cải biên giới, thật sự đem mèo biến thành hổ, đem xả biến thành long. đương nhiên, tiêu hao cũng là rất lớn. sắp rồng chỉ còn dư lại một nửa, long nguyên cũng lại lần nữa tiêu hao hai viên. Có điều này tiêu hao là phi thường có giá trị. Đại Uy Thiên Long đã là địch quang lỗi hiện nay lực sát thương mạnh nhất một môn võ kỹ, mà có thể tự động hấp thu nguyên khí đất trời trưởng thành, tiềm lực không thể đo đếm. Hơi suy nghĩ, Đại Uy Thiên Long một lần nữa hóa thành hình xăm, kề sát ở địch quang lỗi trên lưng muốn. Đẩy cửa mà ra, Tiểu Mẫn lập tức tiến lên đón, nói: "Phụ hoàng, thế nào rồi? Long nguyên bị ta tiêu hao ba viên, còn lại trở lại lại muốn phân phối thế nào? Còn đế thích tiên, trở lại liền diệt hắn." Dứt lời, địch quang lỗi ngửa đầu nhìn trời, hai mắt sáng lên lên kim dương xích nguyệt ánh sáng, xuyên thấu tầng tầng mây mù, rõ ràng là ban ngày, nhưng nhìn thấu số tử vi biến hóa. Đấu chuyển tinh di thiên phát sắc cơ đấu chuyển tinh di đấu chuyển tinh di không chỉ như vậy số tử vi biên hóa bên trong tựa hồ ẩn giấu đi quy xà bóng mở địa phát sắc cơ long xà khởi lục địch quang lỗi trước đây chưa bao giờ từng thấy quy xà số tử vi dù cho dùng huyền vũ ấn đều không nhìn thấy hiện tại nhưng xem rõ rõ ràng ràng. nói cách khác lấy địch quang lỗi tu vi không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm được địch quang lỗi con mắt thiếu tam thiếu phong vân thế giới tuyệt đối nếu không ra nhân vật dù cho bản thế giới càng gần kể với phim truyền hình bản bản đông doanh không có ẩn kiếm lưu Phủ Dư Quốc không có thánh vương, Lâu Lan quốc gia cổ di chỉ không có vô cầu thay đổi quyết, Thảo Nguyên đại Mạc không có Lam người Tông, thậm chí ngay cả vũ vô địch cũng đã chết giả. Nhưng Tiếu Tam Tiếu là tồn tại. Dù cho hắn ở trong nguyên bản kịch tình chỉ thả mới biến thành màu đen khoa học kỹ thuật kẹt, Địch Quang Lỗi cũng không dám quên hắn, bởi vì vậy rất có thể là hắn du hy nhân gian bí danh. Mỗi một cái kế hoạch Địch Quang Lỗi đều muốn đường lui, mỗi một lần ra tay Địch Quang Lỗi đều để lại hậu chiêu. Có thể mãi đến tận hiện tại, Địch Quang Lỗi mới chân chính xác nhận thiếu Tam Tiếu võ công tuyệt đối mạnh hơn Đế Thích Tiền, tướng mệnh phương diện tu vi càng là vượt qua Bồ Tát. mặc dù hắn sẽ không vạn đạo xâm la cùng hôn thiên bốn tuyệt cũng tuyệt đối là một cái ngàn năm lào yêu là bản thế giới mạnh nhất cao thủ Thở phao một hơi địch quang lỗi cười nói tứ đại thủy thú phượng hoàng kỳ lân long tinh nguyên huyết dịch ta cũng đã tiếp xúc qua không có người ta còn thật không biết đi chỗ nào tìm lòng quy người chờ chút ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi địch quang lỗi lời nói rất nhẹ nhưng phản phất có thể xuyên qua thiên sơn và thủy vượt qua vạn giảm giang sơn kinh thành một chỗ yên tĩnh nông ra trong viện một cái ông lão hao xám đột nhiên thức tỉnh trong nháy mắt bấm tính toán một chốc sau đó lắc lắc đầu trung quy vẫn không thể nào giấu giếm được tên tiểu từ này tên khốn này ta lại không ngăn cả người cải thiên hoán địa, nhất định phải tìm ta làm cái gì mắng vài câu ông lão vươn mình nằm vật xuống tiếp tục ngủ say hắn đã sống quá lâu nhìn thấy quá nhiều quá nhiều cảm tình so với đế thích thiên còn muốn đạm bạc đừng nói thắng bại được mất liền ngay cả sinh tử đều không để ở trong lòng nói thật dễ nghe một điểm là vô dụng vô cầu nói không em hai chính là đã sống đủ bốn bác bộ biên cảnh bộ kinh vân cùng nhiếp phong dẫn dắt biên quan mấy trăm ngàn tinh nhuệ cùng thảo nguyên trăm vạn liên quân đối lập những năm này đế thích thiên dùng các loại thủ đoạn thẩm thấu thảo nguyên bộ tộc để mỗi cái bộ lạc liên hợp lại Dựa vào thảo nguyên người người đều binh hữu thế, tập hợp trăm vạn đại quân, tiểu binh tiểu tốt ở cao thủ như Mây Phong Vân thế giới có điều là bối cảnh bản. Phong Vân toàn lực thôi thúc ma ha vô lượng, có thể dễ như ăn cháo xóa bỏ mười vạn đại quân. Thảo nguyên có thể cùng Trung Nguyên duy trì lâu như vậy yên ổn. Một là địch quang lỗi lo lắng chiến tranh gặp tăng thêm bên trong đất trời hung sát chi khí, hỏng rồi bù đắp thế giới kế hoạch. Hai là trên thảo nguyên có đủ loại khác nhau thần miếu, những người thần miếu bên trong có không ít cao thủ, cũng coi như là một luồng không kém thế lực. Nhiều năm khổ tâm thống trị, bên trong đất trời sát khí chính khí trở nên cân bằng, địch quang lỗi sớm có chiếm đoạt thảo nguyên tâm tư. Cơ hội đến, trực tiếp lấy ra toàn bộ của cải. Đại tần quân trước trận mới, không phải đi tới như do kỵ binh nhẹ, cũng không phải thảo nguyên người sợ nhất cường đỏ, mà là từng chiếc một đặc thù hỏa pháo cùng từng chiếc từng chiếc giữ tận trên xa. Hỏa pháo tên là Phi Thiên thần lôi, dùng gỗ cứng làm giá, trên có dây thừng lớn 40 điều, bàn đạp 20 khối. Mỗi giá cần tinh binh 25 người, 5 người thay đạn pháo, 20 người bản đạp. Đạn pháo dùng gang đúc ra, lớn như dưa hấu, 5 phần độ dày, bên trong giống ruột, bao 36 cái tiểu đạn pháo, tiểu đạn pháo bên trong, tàng hỏa dược đạn chỉ, dược tuyến bản đến bên trong. Đạn pháo làm nơi, bốn phía tận đánh. xét đánh đỉnh kích, bất luận người ngựa đều thành một miệng. Chiến xa tên là buôn lôi xe, một trượng bốn thước rộng, hai trượng dài bốn thước, cao ba trượng, ba vòng, tám mã, một viên. Bên trong phân ba tầng, thượng tầng phóng hỏa súng, trung tầng bãi cương nỏ, hạ tầng là cây giáo lợi cầu. Sau xe còn có bốn cái phiền sân vòng. Thượng tầng hỏa súng tên gọi là hộp hàng loạt súng, mặt trên có một con đồng hồ tử, có thể chứa đựng bốn mươi phát hỏa dược đạn trì. Đem đồng hồ bên trong hỏa dược đạn trì thêm đủ, sẽ đem súng môn hỏa dược đốt. Đồng hồ bên trong hỏa dược đạn trì sẽ tự động lạt lụa, trượt vào súng quản, hướng ra phía ngoài nện, liên tục kích phát, mãi đến tận bốn phát đạn trì bắn xong mới thôi. Hai thứ này vũ khí cùng chìm loa chu như thế đều là lệ thắng nam từ thủy hử đại thế giới bên trong mang về. Dù Vạn Xuân viết đã khấu chi đối với thanh đình định nội tiểu thuyết tư tưởng mục nát không thể tả, nhân vật đắp nặn cũng không ra sao, chỉ có đối với khoa học kỹ thuật vũ khí trí tưởng tượng thực tại cao minh. Chú hai, trong tiểu thuyết xuất hiện tàu ngầm, chìm loa chu, bom hẹn giờ, cương vòng hỏa quỹ, rocket, phi thiên thần lôi, xe bọc thép, buôn lôi xe, súng máy, lạc hộp hàng loạt súng, thậm chí sự tưởng tượng toán học làm sao ứng dụng ở khoa học kỹ thuật vũ khí đối chiến bên trong. Địch Quang Lỗi có thể tạo chìm loa chu, đương nhiên cũng có thể tạo phi thiên thần lôi cùng buôn lôi xe. không chỉ có tạo, còn tạo 4000 giá phi thiên thần lôi, 2000 lượng buôn lôi xe, hai cái chiến trường mỗi người có một nữa. Hai bên thăm dò đã qua, theo bộ kinh vân cờ lệnh phát phối, phi thiên thần lôi dường như hạt mưa bình thường đánh tung mà xuống. Lúc này lịch sử thời đại tương tự với Minh triều, hỏa pháo từ lâu trang bị với quân đội, thảo nguyên người đối với hỏa pháo cũng không đặc biệt hoảng sợ, chỉ ít những người tinh nhuệ không sợ. Nhưng phi thiên thần lôi đạn dược bắn quá xa, quá nhanh, uy lực lại thực sự là quá lớn, lại tinh nhuệ thiết kỵ cũng không chịu nổi như vậy hoành kích. Tiếng lửa đạn bên trong, 1000 lượng buôn lôi xe bày ra xe tăng hàng ngũ, phát động hung ác vô cùng xung phong. hòa súng đến lúc đó thi hải nát tan tên đạn là nơi mưa máu bay tán loạn dường như lục địa bệnh ngạ, có vanh lôi trước hoài, cũng hải bài sơn tư thế giết đến thảo nguyên liên quân đều cha gọi mẹ bốn thảo nguyên liên quân có tới trăm vạn dù cho những người này phần lớn đều là dân chăn nuôi thậm chí còn có bộ phận nữ quyến nhưng này cũng là hơn một triệu người đừng nói một triệu người coi như là một triệu đầu heo bộ kinh vân trong thời gian ngắn cũng giết không xong chỉ ít đế thích tiên là nghĩ như vậy đế thích tiên làm thần tiên quá lâu quên ở một số tình huống người còn không bằng heo khi gặp phải hỏa pháo tập kích gặp lung tung chạy trốn, người nhưng có thể bị có chứa lực uy hiếp mệnh lệnh tập trung lên. Liên tỷ như hiện tại, buôn lôi xe dường như bệnh nạn bình thường phát động xung phong, nhưng trên thực tế hơn nửa đạn dược nọ tiễn đều thất bại, hơn nữa chỉ có một ngàn lượng, tuyệt đối không thể giết chết trăm vạn đại quân. Nhưng buôn lôi xe xung phong bên dưới, Thảo Nguyên Liên quân chạy từ phía, đại tần tinh nhuệ hai cánh bọc đánh, vẹn vẹn một trận chiến liền bắt được mấy vạn tù binh. Có cao thủ dũng sĩ muốn dựa vào võ công mạnh mẽ phá tan buôn lôi xe cùng phi thiên thần lôi, đều bị phong vân đánh chết. Ở binh hùng chiến uy trên chiến trường, mặc dù là nhất ôn hòa nhất phong, cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình muốn. Cũng trong lúc đó, Đông doanh đại quân cũng bị buôn lôi xe cùng phi thiên thần xét đánh ông. Đông doanh tiên hoàng thần võ một phu cực kỳ yêu chiến, dốc hết quốc lực mới kiếm ra 30 vạn đại quân. Cái nào nghĩ đến mới vừa giao chiến, một cái đại tần sĩ tốt cũng không giết được, liền bị giết đến kêu cha gọi mẹ, tử thương vô số. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ mới vừa đổ bộ, hung bá liền phái binh tấn công, không cho bọn họ bất kỳ tu sửa cơ hội. Đông doanh võ sĩ dũng mãnh không sợ chết, đón mưa bom bao đạn phát động phong, đao võ sĩ vung vẩy như dải lụa, huyết sát chi khí khiến người ta kinh tâm động phách. Nhưng khoa học kỹ thuật vũ khí cùng chiến thuật ưu thế, tuyệt đối không phải tinh lực chi dũng có thể để bù đắp. Mặc kệ Đông Doanh võ sĩ làm sao dũng mãnh không sợ chết, cũng không quản bọn họ đào võ sĩ nhiều tàn nhẫn thật nhanh, Phi Thiên Thần Lôi vẫn cứ thanh kích không ngừng, buôn lôi xe vẫn cứ tung hoành tan tác, nhấc lên gió tanh mưa máu. Hung Bá trong lòng khiếp sợ và phẫn, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Địch Quang Lỗi vẫn còn có bực này lá bài tẩy. Nay đã không phải hai quân giao chiến, mà là nghiêng về một phía song giết. Hung Bá không biết, nếu là Địch Quang Lỗi ở đây, từ lúc thần võ một phu đổ trước, liền có thể thôi thúc tiềm long, để Đông Doanh liên quân hết mức táng thân bụng cả bốn. Địch Quang lỗi lúc trở lại, Thảo Nguyên Liên quân đã bị đánh triệt để tan tác, Phong Vân hai người ngàn dặm truy đuổi, muốn thành lập vệ thành, hoặc khứ bệnh ngập trời công vân. Đông doanh đại quân thương vong vượt qua 6 phần 10, bọn họ muốn lùi, nhưng chiến thuyền bị Hùng Bá đổ hủy, không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể cùng Hùng Bá đổ máu tới cùng. Vô Danh đối với này có chút không đành lòng, đưa ra cùng Thần Võ một phu luận võ luận thắng thua. Thần Võ một phu đáp ứng rồi, nhưng hắn điểm danh khiêu chiến Hùng Bá, để Vô Danh cảm thán, thần tiên khó cứu tự tuyển người. Hùng Bá những năm này khổ tu tam phân quy nguyên khí cùng vạn kiếm quy tông, tuy không bằng Vô Danh, nhưng cũng là cao thủ hàng đầu, toàn bộ triều đại thần. Hiện nay chỉ có địch quang lỗi cùng vô danh cũng có thể thắng được hung bá. Không giống với lòng dạ mềm yếu vô danh, hung bá tu thân dưỡng tính nhiều năm, làm việc cũng là lanh khốc vô cùng. Hắn biết địch quang lỗi vì sao để hắn làm thế thân, cũng biết hắn là tới làm cái gì. Giao thủ 30 chiêu, thần võ một phu bị tam phân quy nguyên khí đánh tan hộ thể chân khí, lại bị theo sát sau kiếm khí ngàn đao bầm thây, cắt gọn thành thịt nát bốn. Kinh thành. Đợi mới thần mẫu thừa dịp trong chiều chống vắng cơ hội, phát động tiên môn ám tử, nhấc lên phản loạn. Nhưng nàng mọi cử động bị văn xỉu xỉu thăm dò, liền một tia sóng lớn đều không có nhấc lên, liền ngã vào xương trọng quyền bên dưới bốn. Bại hạ. sự tình có từng làm và đáng, hết thề đều đã làm và đáng, còn lại chính là thanh trừ cái kia ngàn năm lão yêu quái. chương 471 thiên môn khải trận chiến cuối cùng huyền vũ có chân kinh. chương 471 thiên môn khải trận chiến cuối cùng huyền vũ có chân kinh. thiên môn đối với sơ đến cái thế thời này địch quang lỗi mà nói đây là một cái cường vô địch tổ chức. trải qua mười mấy năm tích lũy địch quang lỗi đã có thể ở mỗi cái mức độ nghiền ép thiên môn, chính là lạc tiên cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày nàng có thể tự mình tham dự giết thần. trên lý thuyết mà nói đế thích thiên đối với lạc tiên có công ơn nuôi dưỡng. hơi hơi dùng điểm chân tâm lạc tiên cũng sẽ không phản bội như vậy thẳng thắn dứt khoát tiếp rằng đế thích thiên nội tâm từ lâu biến thái tự cho là vì là thần coi người trong thiên hạ làm kiến hôi, đồ chơi trong ngày thường có thể dựa vào tuyệt cường vũ lực uy hiếp một khi lực uy hiếp không đủ chờ đợi hắn chính là vô tận phản bội không đem người làm người xem người ta sau lưng đâm ngươi đau thời điểm ngươi cũng tuyệt đối đừng gọi đau thảo nguyên đông doanh hai đường xâm lấn cũng đã tan tác giao cho phong vân hùng bá xử lý liền có thể địch quang lỗi sau khi trở về không lâu liền dẫn đoạn lãng không tiểu mẫn lạc tiên giết tới thiên muốn bốn. vân thiên vô bờ lạnh leo bắc gió thổi qua bên cạnh thổi đến mức người như giống như cưới mây đập gió nơi này phảng phất đúng là cùng thiên giáp giới địa phương đặt lên vô số xương khô thi hải địch quang lỗi lần thứ nhất nhìn thấy thiên môn đây là một cánh cửa to lớn mặt trên hội cái rất lớn bắc quái đế thích thiên yêu thích giả thần giả quỷ đã từng trong bóng tối truyền ra tin tức dùng thiên môn ngoài một dòng thiên vấn tự phạm thiên thánh trượng khấu hưởng thiên môn mười lần liền gặp được thiên thần hoàn thành tâm nguyện trên đường những người thi hải chính là bị truyền thuyết này giao động đến con ma đen đuổi. Hoài không sư phụ Thiết Thần hơn 10 năm trước đã từng may mắn nhìn thấy Đế Thích Thiên, cũng được sự giúp đỡ của Đế Thích Thiên tu thành luyện Thiết Thủ tầng thứ nhất. Khấu Thiên môn, thấy Thiên Thần, Đế Thích Thiên, chấm đến, đến rồi. Địch Quang Lỗi cầm trong tay Phạm Thiên Thánh Trượng, trên người đột nhiên bùng nổ ra hổ báo lôi âm, nương theo một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, hổ hình kinh lực mang theo mãnh hổ xuống núi, không tiên không phá khí thế đánh về Thiên môn. Hổ hao cô tập, quần hổ xa hải. Mãnh hổ đánh kích ở to lớn môn tường bên trên, nương theo rầm âm thanh, môn tường ầm ầm phá toái, giả thân giả quỷ không biết bao nhiêu năm Thiên môn, liền như vậy biến thành phế tích. Tình liệt như thế nguyên khí của sống. đế thích thiên đương nhiên phát hiện hắn không nghĩ ra tay nhưng không xuất thủ không được huyết ảnh loại lên đế thích thiên đã dường như phi tiên bình thường xuất hiện ở trong mây mù. địch quang lỗi cười nói xem ra truyền thuyết không sai khấu hưởng thiên môn thật có thể nhìn thấy thiên thần đế thích thiên cười lạnh nói xem ra ngươi đã luyện hóa long nguyên không sai đế thích thiên trong lòng biết nguy cơ sắp tới nhưng lúc này đã không cho phép lùi bước làm ra vẻ chấn định nói thử bản tọa luyện hóa toàn bộ phượng huyết cũng tu hành là năm ngươi chính là đem năm viên long nguyên toàn bộ luyện hóa lại há lại là bản tọa địch thủ đầu tiên long nguyên cùng phượng huyết không giống long nguyên công lực cường đại dị thường một viên cũng đã đầy đủ san bằng chúng ta công lực kém cự thứ ai nói nắm giữ công lực ưu thế liền nhất định có thể thắng đế thích thiên ngươi đừng không phải đã quên thập cường võ giả địch quang lỗi lời nói để đế thích thiên trong nháy mắt đặc cách đó là hắn tự cho là vì là thần sau khi tao nộ to lớn nhất tan tác là so với diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 càng thêm không muốn trở về nghĩ tới ký ức ngươi được truyền thừa của hắn không thể ngươi sẽ không đế thích thiên lời còn chưa nói hết địch quang lỗi đã luôn nâng lên trong tay phạm thiên thánh trượng nổ ra một chiêu quần hộ sát hải nhìn bay nào mà đến hổ hình kinh lực đế thích thiên không kịp suy tư giơ tay nổ ra một phát đế thiên thần lôi đem hổ hình tình lực kể cả phạm thiên thánh trượng cùng đánh thành phấn vụn chỉ có hình chỉ đến như thế đây chỉ là thăm dò mà thôi hơn nữa chấm lần trước cùng ngươi thời điểm chiến đấu đã dùng thập cường võ đạo chỉ là ngươi cảnh giới võ đạo quá kém không có phát giác đế thích tiên không từ phúc nạp mạng đi đi Lời còn chưa dứt địch quang lỗi đã đấm ra một quyền long nguyên công lực thôi thúc đến cánh tay phải cự long vờn quanh màu vàng quyền kình bại sơn đào hải sơn hải quyền kinh long lân phá nhật địch quang lỗi bản thì càng thêm am hiểu quyền cước hơn nữa long nguyên bổ trợ uy lực so với lúc trước cái kia một bổng mạnh mấy lần Đế Thích Thiên dở lại cho cũ, vẫn cứ nổ ra đế thiên của lôi, lại bị quyền kình đánh thành phân vụn, chỉ có thể thoáng cắt giảm hai ba phần sức mạnh. Vương, Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, trên tay phải bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Tuy là hỏa kình, nhưng địch quang lỗi nhạy cảm cảm thấy duệ kim chi khí, chính là lấy hỏa kình thúc tiền tài, luyện thiết thủ, hỏa kim nguyên quyết. Năm đó Đế Thích Thiên trợ giúp Thiết Thần tu hành luyện thiết thủ, tự nhiên được luyện thiết thủ toàn bản bí tịch, dựa vào phượng huyết sức hồi phục, Đế Thích Thiên dễ như ăn cháo đem luyện thiết thủ luyện đến cảnh giới trí cao, phượng hoàng vốn là hiện ra hỏa kình. lấy vượng huyết lực lượng tôi luyện thiết thủ, kình lực tuyệt không thua gì địch quang lỗi này hãn vô cùng một quyền. Ầm. Long nguyên vượng huyết sức mạnh mạnh mẽ giao chiến cùng nhau, trên bầu trời mây mù bị lan tràn kình lực xông ra một cái to lớn chỗ trống, phản phất bị khai thiên một đao chém thành hai nửa. Phá quân, Hoàng Ảnh, thân sứ, giết cho ta. Đoạn Lãng, các ngươi tự mình phân phối đối thủ, để thích thiên giao cho chấm. Hoàng Ảnh trực tiếp tìm tới Đoạn Lãng, nói, giết rồng thời điểm, ta liền muốn thử một chút ngươi hỏa lẫn kiếm, xin chỉ giáo. Đoạn Lãng nói, Hoàng Ảnh, ngươi là một cái chân chính đao khách, cùng ngươi quyết đấu, bằng hữu của ta đã cảm giác được hứng phấn. "Choo, oh. Chen, tinh tịch đao cùng hỏa lân kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hoàng kim ánh đao cùng hỏa lân kiếm khí chính diện đụng thẳng vào nhau. Đoạn Lãng VS Hoài Ảnh. Phá Quân tìm tới Hoài không cùng Tiểu Mẫn, nói: "Lúc trước Ma Đà Lan nhược trận chiến đó còn không đánh xong, hiện tại chúng ta trở lại đánh qua." Hoài không nói, "Ác giả ác báo, Phá Quân, ngươi như vậy ngu xuẩn mất hồn, thì đừng trách ta không khách khí." Hoài không vẫn chưa khởi động thiên tội, mà là rút ra này thành thấm vào máu rồng đại đao. Mặc dù có máu rồng thấm vào, trong thời gian ngắn cũng không có thể trở thành thần binh." Địch Quang Lôi đối với này sớm có sắp xếp, dùng vô thượng công lực hòa tan thiên tội, đem thiên tội sát khí hòa vào bên trong, vì là hoài không chế tạo riêng một cái bản long đao. Không khách khí, ngươi có thể làm sao không khách khí? Lần này ta nhất định phải chém ngươi, ta muốn ngươi chết thật thảm thật thê thảm a. Thiên nhận đao cùng Tham Lang kiếm cũng nhiễm phải máu rồng, càng kiêm trung nguyên huyết chiến liên tục, thiên địa nhân sát cơ đều bị, thất sát, phá quân, Tham Lang tam tinh cao chiếu, dù cho là ban ngày, cũng cho thấy khó có thể dùng lời diễn tả được hung sát chi khí. Sát phá lang, đao khí kiếm khí ngưng tụ thành cự lang, mang theo nồng nặc vô cùng sát cơ giết hướng về hỏi không tiểu mẫn. Hoài không tiểu mẫn liếc mắt nhìn nhau, đao kiếm kết hợp, kim long thải phượng bay lượn giữa không trung, không hề sợ hai giết hướng về cự lang. Phá quân VS Hoài không tiểu mẫn, thần sứ tìm tới là tiên. Tiện tỷ, ngươi lại dám phản bội tôn thần? Lạc tiên khinh thường nói, tôn thần, thần sẽ chảy máu sao? Từ bản cung tận mắt đến hắn chảy máu bắt đầu, hắn cũng đã không còn là thần. Ngu Xuân mất hôn, liền để ta bắt giữ ngươi, tù vào chín tầng băng ngục chỗ tội. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Lạc tiên cười lạnh một tiếng, một trường đánh về thần sứ trong lòng. Thần sứ về lấy xem thường cười gằn, động kim xuyên thiết chỉ lực điểm hướng về lạc tiên lòng bàn tay. hắn là đế thích thiên chuyên môn huấn luyện tới đối phó lạc tiên đối với lạc tiên tinh thông võ công có thể nói là rõ như lòng bàn tay Phốc. chỉ lực cùng trưởng lực đấu cùng nhau chỉ lực vốn nên ung dung xuyên thủng trưởng lực không nghĩ đến lạc tiên lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ ra một luồng xoắn ốc kinh lực không chỉ có hết mức trừ khử ngón tay của hắn lực còn thuận thế mà trên thần sứ cuốn quít rút lui chỉ lực cả kinh nói sao có thể có chuyện đó đây là cái gì võ công ngươi cho rằng bản cung những năm này ở quen sống trong nung lụa sao ngươi cho rằng đế thích thiên nghĩ đến sự tình vậy hạ gặp không nghĩ tới sao ngươi tên ngu ngốc này rất rửi trên thực tế đế thích tiên nghĩ tới rất chặt chẽ đối với lạc tiên võ công làm nhiều loại suy đoán truyền thụ cho thần sứ võ công cũng có thể thích ứng nhiều trường hợp nhưng hắn không biết lạc tiên vì triệt để thoát khỏi hắn không chế dĩ nhiên phế bỏ thánh tâm quyết công lực chuyển tu trường sinh quyết cùng chiến thần đổ lụng dùng đều không đúng thuộc về thế giới này võ công một chiêu đắc thủ thần sứ tâm thần bị đoạn lạc tiên nghiêng người mà lên lại là một trưởng nổ ra lạc tiên v.s. thần sứ ẩm địch quang lỗi cùng đế thích thiên đối đầu một cái các lùi về sau mấy bước nếu là bản tọa không đoán sai ngươi chỉ luyện hóa một viên long nguyên ngươi này quỷ nhát gan nếu là chấm không đoan sai, ngươi liền một viên Long Nguyên đều luyện hóa không được, ngươi này mua dây buộc mình ngớ ngẩn. Địch Quang Lỗi nói tới Đế Thích Thiên chỗ đau. Thất Vũ đổ Long chiến dịch, Đế Thích Thiên được hai viên Long Nguyên, vốn định dùng tập hợp thành Long Phượng cùng vang lên, nhờ vào đó tăng lên công lực. Vạn không nghĩ đến, Long Nguyên cùng Phượng huyết dĩ nhiên lẫn nhau xung đột, muốn dùng Long Nguyên, trước hết đem ngàn năm công lực tàn mất. Thiên môn bên trong gần giấu một môn bí tịch, tên là Ngũ Lôi Hóa cự thủ, có thể ngưng tụ ngũ hành lôi sức lực, đem tất cả thần binh lợi khí hóa thành một miện, còn có thể thuần hóa huyết thống, phế bỏ công lực. Trong nguyên bản kỳ tình. Đế Thích Thiên chính là tu hành ngũ lôi hóa cực thủ mà tản đi ngàn năm công lực, cuối cùng bị Đoạn Lãng kiếm lẩu. Có Địch Quang Lỗi cái này cường địch, Đế Thích Thiên đương nhiên không dám như thế, chỉ có thể thu cẩn thận Long Nguyên, chuẩn bị quyết chiến, tốc chiến tốc thắng, miễn cho Địch Quang Lỗi đem Long Nguyên đều luyện hóa. Địch Quang Lỗi chủ động công kích, đối với Đế Thích Thiên mà nói là chuyện tốt, nhưng hắn vạn không nghĩ đến, Địch Quang Lỗi tuy rằng chỉ luyện hóa một viên Long Nguyên, nhưng luyện thành rồi thập cường võ đạo, làm nóng người đã xong xuôi. Đế Thích Thiên liền để ngươi xem một chút Huyền Vũ Chân Kinh lợi hại. Huyền Vũ Chân Kinh, thập cường võ đạo chỉ là võ kỹ, Huyền Vũ Chân Kinh là hoàn chỉnh bản. Địch Quang Lỗi xem nhà quê ánh mắt, để Đế Thích Thiên cảm thấy phẫn nộ, ngược lại trở nên hoảng sợ. Hắn nhớ tới, Địch Quang Lỗi có một cái bảo vật, gọi là Huyền Vũ ấn. Gào. Huyền Vũ ấn xúc động quanh thân hơi nước, nâng tụ thành Huyền Vũ bóng mở. Địch Quang Lỗi đứng thẳng ở Huyền Vũ bên trên, nổ ra chất phát lâu dài trường lực. Huyền Vũ thần trưởng, vận trưởng càn khôn. Đế Thích Thiên vung trưởng ra tay, dĩ nhiên lại là Đế Thiên của Lôi. Thẳng thắn nói, Đế Thiên của Lôi vi lực cũng không kém. Nhưng một cái sống sắp tới hai ngàn năm láo quái vật, trong tay có lên tới hàng ngàn, hàng vạn bản tuyệt học bí tịch, nguy cơ thời gian nhưng chỉ có thể vứt Đế Thiên của Lôi, thực tại có chút đi bất cách. Địch Quang lỗi trưởng lực thuốc một chút, nổ nát Đế Thiên cùng lôi, ngược lại lại là một trưởng nổ ra, trưởng lực chống chất, uy lực càng hơn một bậc. Huyền Vũ thần trưởng, huyền môn đảo hư. Trường lực nổ ra đồng thời, Huyền Vũ ấn Tử Thiên mà rơi, như núi lớn đánh về Đế Thích Thiên Đâu lâu. Hai mặt vây công, Đế Thích Thiên đã không đường có thể trốn. Chương 472, ngàn năm tu vi vừa tàn, được, thua, thành, bại, thoát thành công. Chương 472, ngàn năm tu vi vừa tan, được, thua, thành, bại, thoát thành không. Huyền Vũ ấn từ khi bị luyện chế ra đến, vẫn luôn là phụ trợ pháp bảo, chủ yếu dùng cho khống thủy. Theo địch quang lỗi tu vi sâu sắc thêm, huyền vũ ấn uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Cho đến ngày nay, đã có thể dường như những khắc ấn tỷ loại pháp bảo bình thường nổ ra đi đánh người. Đế thích tiên trong lòng thầm mắng một tiếng, chân khí nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành trăm nghìn đạo kiếm khí, quay về chuyển động, tạo thành một đóa tỏa ra kiếm khí băng liên, đem địch quang lỗi trưởng lực hết mức ngăn trở. Hai tay chống trời, tay trái tuyệt một càng cương, tay phải ngự hỏa thôn thiên, lấy luyện thiết thủ nóng rực hỏa kình mạnh mẽ chống đỡ huyền vũ ấn. Nho nhỏ một phương ấn tỷ, ở nguyên khí đất trời ra chỉ dưới, trùng thật giống là một ngọn núi lớn, như bẻ cảnh khô đánh tan đế thích trưởng lực. Đế thích đi đầu. Huyền Vũ ấn tầng tầng oanh kích ở trên ngực của hắn. Ẩm. Đế Thích Thiên bị một tấn đánh bay mười mấy trượng, kiếm khí băng liên ẩm ẩm phá thoái. Địch Quang Lỗi hai tay kết độc toàn ấn, điều khiển trôi nổi ở giữa không trung Huyền Vũ ấn lại là một tấn nổ ra. Con mẹ nó, hoàn chỉnh Huyền Vũ chân kinh chính là thẳng thắn đánh người sao? Đế Thích Thiên đẩy lên cương khí hộ thể, chống đối Địch Quang Lỗi càng ngày càng nặng oanh kích. Có loại bị người làm vương bắt đập cho cốt đủ, không nhịn được mắng một câu tối không thể mắng lời nói. Rất nhiều thế giới đều có đặc biệt quy tắc, một số đặc thù lời nói, đặc thù trạng thái, có đặc thù sức mạnh. tỷ như tiếng tăm lừng lấy phong vân tam đại thần công một thành công lực vừa đập vừa cào không kém ta nhất phong một câu hai mới không kém ta có thể để bột vô hạn đặc cách mà bột đặc cách trước đại thể gặp chửi một câu con mẹ nó Máng ba chữ này bất luận trí tuệ cao bao nhiêu võ công rất mạnh bút bức cách đều sẽ không còn sót lại chút gì nhanh chóng tan tác đế thích thiên không biết địch quang lỗi lần này tiếp một hồi đòn nghiêm trọng cũng thật là huyền vũ chân kinh đem thập cường võ đạo luyện đến đại thành có thể tự mình dung hợp ra thập phương giai sát thập phương câu diệt loại hình đại chiêu huyền vũ ấn quanh thân vờn, quanh mười cái hơi nước ngưng tụ thành tiểu nhân năm cái cầm đào, thương, kiếm. côn năm cái triển khai quyền trưởng chân chảo chỉ công kích thời gian mỗi cái tiểu nhân đều là gia chiêu công kích loại này đặc biệt phương thức công kích tuy rằng không bằng thập phương câu diện vô thiên kiếm hổ quyết đến hung mãnh nhưng thắng ở liên miên không dứt mà có thể lấy thủ ấn không ngừng chồng chất sức mạnh chính là một ngọn núi lớn cũng có thể mạnh mẽ đánh nát. độc toàn ấn đại sung hư bảo ấn ngoại viên huyền ấn nội bát tự ấn vô thúc phật ấn vạn thân ấn bát quái ấn bảo hồ lô ấn nhật nguyệt ấn cửu đại thủ ấn thay phiên triển khai huyền vũ ấn mỗi đánh một lần liền tích lũy một loại thủ ấn sức mạnh liên tục chín vòng oanh kích sau khi địch quang lỗi hai tay kết chín ấn hợp nhất huyền vũ thủ ấn thôi thúc huyền vũ ấn làm ra cuối cùng đánh mạnh không thiên phẫn nộ giận dữ hỏi muôn dân ai hành vương ý quỷ thần lui tránh quần hồ sát hải long vượt ngàn sơn vận trưởng cắn khôn nộ đạp sơn hà động thạch nước kim một họa khai thiên hơi nước ngưng tụ thành mười cái tiểu nhân đồng thời triển khai thập cường võ đạo sát chiêu vì là huyền vũ ấn thêm nữa năm phần uy lực huyền vũ ấn tựa hồ đập cho rất chậm tựa hồ nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể né tránh nhưng ở đế thích thiên tinh thần ý thức bên trong tứ phương thiên điệu từ lâu không tồn tất cả hết thể đều đã biến mất. chỉ còn dư lại này một phương ầm ầm nện xuống ngọc ấn, không giống với diện thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba kiếm khí lĩnh vực, địch quang lỗi này một chiêu chính là thuần túy mạnh mẽ, gặp sơn khai sơn, gặp lượng nước nước, người cản thì giết người, phật chặn giết phật. quản ngươi trăm năm lão quỷ vẫn là ngàn năm lão yêu, huyền vũ ấn dưới đều bị ép thành một mịn. đế thích thiên cảm giác được so với lúc trước đối chiến vũ vô địch càng to lớn hơn khủng bố, vũ vô địch chỉ là chiến đấu thiên vũ cao, công lực cùng tố chất thân thể cũng không bằng hắn, địch quang lỗi công lực không thua gì hắn, thân thể mạnh hơn hắn, võ kỹ pháp bảo toàn bộ chiếm ưu. nay không phải thế lực ngang nhau chiến đấu, là một phương diện nghiền ép. Ầm. Cương khí hộ thể ầm ầm bị phá, Huyền Vũ ấn lại lần nữa đánh vào ngực của hắn. Đế Thích Thiên thân thể dường như gió thu bên trong lá rụng, bị đánh bay mười mấy trượng, xương sườn toàn đoạn, phụ tạng hết mức bị hao tổn, máu tươi không bị khống chế từ khóe miệng tràn ra. Hướng. Đế Thích Thiên thôi thúc Vạn Kiếm Quỷ Tông, sử dụng kiếm khí băng liên thoáng ngăn cản địch quang lỗi bước chân, lập tức không để ý hậu quả tiêu hao phần huyết, chỉ cầu khôi phục nhanh chóng thân thể trạng thái. Ầm. Địch quang lỗi một quyền nổ nát kiếm khí băng liên, thủ trưởng thành ao, một trưởng đánh xuống. Bài Vân trưởng, Tê Thiên Bài Vân. Đối phó sức hồi phục cực cường cao thủ. Phương thức tốt nhất chính là chế tạo để hắn khôi phục không được vết thương. Phượng huyết mặc dù tốt, nhưng chữa trị không được vĩnh cửu tổn thương. Đế thích thiên miễn cưỡng ung trưởng ngăn trở Tê Thiên bài vân, mượn lực phi lùi lại mấy bước. Chân đạp túng ý đang tiến bộ, mặc kệ phá quân mọi người, nhanh chóng thoát đi. Địch Quang lỗi lấy ra vô song kiếm, chân đạp phi kiếm, dường như mũi tên nhọn bình thường nhanh chóng truy đuổi bốn. Đế thích thiên đã thất bại, ngươi còn có kiên trì cần phải sao? Thần sứ, quỳ xuống đất đầu hàng, bản cung tha cho ngươi tính mạng. Không thể, ta nhất định phải giết ngươi này tiệt tỵ. Thần sứ gào khét nhằm phía là tiên, tận mắt nhìn thấy Đế thích thiên tan tác, thần sứ tín ngưỡng tiêu tan. đã triệt để rơi vào địa cuồng. Người như thế là sẽ không giảng đạo lý, cũng là sẽ không thay đổi, không có giữ lại chút nào giá trị. Lạc Tiên chưa bao giờ là lòng dạ mềm yếu người. Tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vung lên, đâm thủng thần sứ ngực, bóp nát trái tim của hắn. Chân khí chấn động, thần sứ vỡ vụn thành mấy chục hơn trăm khối bốn. Con. Song đao song kiếm lại lần nữa đấu cùng nhau. Ba người đã đối đầu không biết bao nhiêu lần, phá quân không làm gì được hoại không tiểu mẫn, hoại không tiểu mẫn cũng không làm gì được phá quân. Không thể không nói, tuyệt vô thần là cái kỳ nhân. Dùng hết tâm lực sáng chế sát quyền đã qua lúc. sáng tạo sát quyền trong quá trình trong lúc vô tình sáng chế sát phá lang nhưng vẫn cứ bức cách trần đầy phá quân xúc động bên trong đất trời hết sát chi khí một đao một kiếm cũng không có so với hung sát chiêu nào chiêu nấy sát khí lang người hoài không xuất đao quang minh chính đại quang minh lâm liệt từng chiêu từng thức tiến thối có độ hiện lộ hết phong cách quý phái tiểu mẫn ra kiếm linh hoạt khó lường xảo diệu tuyệt luân mỗi một lần biến chiêu đều vừa đúng tinh xảo nơi không kém phá quân nguyên bản ba người trong thời gian ngắn khó phân thắng bại tiếp rằng đế thích thiên bị địch quang lỗi mạnh mẽ đánh bại chật vật thoát đi phá quân trong lòng sinh ra sợ hãi, đao khí kiếm khí càng ngày càng yếu hoài không rác tiểu mẫn tay nói tiểu mẫn long tình tuyết tâm tiểu mẫn nhìn hoài không trong nháy mắt thấy trong mắt tràn đầy nô tình, nói long tình tuyết tâm Gào, lệ nương theo long phượng cùng vang lên kim long thải phượng từ bản long đào cùng phi tiên kiếm trên bay ra hóa thành một đạo cực đoan ngưng tụ cực đoan thuần túy sức mạnh này một chiêu ở bề ngoài là long tình tuyết tâm nhìn kỹ xem vừa giống như là khuynh thành chi luyến thậm chí còn có ma ha vô lượng tinh nghĩa cực hạn cảm tình xúc động vượt xa hai người căn cơ nguyên khí đất trời chiêu thức uy lực vượt xa ở ma đà lan ngược cái kia một đòn phá quân lên dây cốt tinh thần lên thiên lang tàn người sát Toàn thân công lực chút xuống mà ra, cùng Long tình Tuyết Tâm đấu cùng nhau. Chu Vi mấy dặm mây mù bị lan tràn kinh lực đánh văng ra, mãnh liệt nguyên khí gợn sóng thậm chí dẫn tới liều mạng chạy trốn đế thích tiên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hoàn toàn tự tin hoài không tiểu mẫn sức mạnh quần quần không, dứt, phá quân lòng tin không đủ, còn bị Lạc Tiên phân một chút tâm tư, cường thúc sức mạnh, càng ngày càng yếu. Giang co mấy giây sau khi, phá quân đao khí kiếm khí bị hoành tán loạn, bị Long Tỉnh Tuyết Tâm bay mấy trượng, ngã xuống đất không nổi. "Giết ta, có bản lĩnh các ngươi giết ta." Tiểu Mẫn nói, "Ta cùng ngươi không không đoán, coi như muốn giết, cũng không phải ta giết ngươi." Phá quân giận dữ hét, "Vô danh!" Cái kia không thể, ta là đối thủ của các ngươi, các ngươi không thể làm nhục như thế ta. Hoài không nói, này không phải nhục nhã, mà là ngươi nên được báo ứng. Hoàng Ảnh là một cái phi thường kiên định đau khách, ở trong chiến đấu vô cùng chăm chú. Dù cho địch quang lỗi vô kỹ kỳ quỷ khó lường, Hoài không tiểu mẫn long tình biết tâm khí thế bằng bạc, hắn cũng không lúc nhích nửa điểm tâm tư, toàn tâm toàn ý cùng Đoạn Lãng đối chiến. Loại này cực hạn chăm chú, để Đoạn Lãng phi thường khâm phục. Bởi vì Đoạn Lãng không làm được loại này chăm chú. Đế thích thiên thất bại, thần sứ bỏ mình, phá quân bị bắt, Hoàng Ảnh, ngươi đã không có phần thắng, vẫn là nhận thua đi, ta bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. chúng ta ngày sau tái chiến không nếu muốn chiến vậy sẽ phải đánh thoải mái ta tin tưởng sự kiêu ngạo của ngươi sẽ không cho phép bọn họ ra tay xem ra ngươi hiểu rất rõ ta đã như vậy một chiêu phân thắng thua đi cầu cũng không được hỏa lân kiếm trên bùng nổ ra vô cùng nóng rực hỏa kình kiếm khí dường như hỏa vân bình thường bao phủ giữa không trung đem mặt trời đều cho che lại dường như phát sinh nhật thực những này kiếm khí không giống nhau hoặc trí dương trí cường rất có lực công kích cùng lực bộc phát hoặc khí thế hùng bước cương manh khó chặn hoặc xảo diệu linh hoạt đổi tốc độ tùy tâm hoặc nhẹ linh mau lẹ hốt đến hốt đi hoặc phong khởi vân dũng kinh động thiên hạ rất hiển nhiên, hỏa lân thực nhật này một chiêu bị đoạn lãng luyện đến mức độ đang phong tạo cực, xa vượt xa đoạn gia tổ tiên. nếu như nói đoạn lãng kiếm khí là cực hạn vốn, hoàng ảnh đao khí chính là cực hạn giản. loạn, sâu ngạo, si, tĩnh, lãnh, nội bảy loại tâm tình trong nháy mắt dung hợp làm một thể, hóa thành tối cực hạn tinh khiết nhất, lớn nhất bị lực phá hoại đao khí, kinh tình thất biến, tuyệt cùng ta. Ẩm. đao khí cùng kiếm khí đấu cùng nhau, đầy trời bụi mù bên trong, một đao một kiếm đồng thời bay ra. đoạn lãng hoàng ảnh lỡ bại câu thường bốn. đế thích tiên không muốn lại lãng phí tốn sức. tôi ý đang tiên bộ tuy rằng lợi hại nhưng không thể nhanh hơn chấm ngự kiếm phi hành địch quang lỗi bản tọa hôm nay tuy bại nhưng còn có dư lực ngày khác tất nhiên đem hết toàn lực diện ngươi triều đại tần từ phúc ngươi đầu độc thủy hoàng đế tàn sát phượng hoàng khiến đại tần vận nước mất hết hôm nay chết ở chấm này đại tần hoàng đế trong tay chính là số trời ngươi giáp nộp đi số trời bản tọa là đại tần đệ nhất phương sĩ so với ngươi càng hiểu số trời vậy ngươi toán không tính tới hôm nay chính là ngươi ngã xuống thời gian đế thích thiên nghe vậy không nói lời nào hắn đối với mệnh lý nghiên cứu không thua gì nê bồ tát 40 năm trước coi như đến trong số mệnh tự kiếp, thiên môn ở ngoài thiên vấn tự chính là vì thế thành lập. Chỉ là địch quang lỗi thực sự là quá mạnh, thiên vấn tự cơ quan không có bất kỳ giá trị gì. Mắt thấy địch quang lỗi càng ngày càng tới gần, đế thích thiên đột nhiên quay đầu lại, hàn băng mặt nạ thấy phong liền trường, trong chớp mắt liền trở thành hai trường to nhỏ, mở ra vực sâu miệng lớn, đem địch quang lỗi nuốt vào bên trong. Thánh tâm tứ kiếp, cước thân kiếp, đế thích thiên ngàn năm nghiên cứu, nghiên cứu ra mạnh nhất một chiêu. Nguyên thần sát thương, dù cho là tương nuốt thần thú tinh nguyên, thu được trường sinh bất lao thân, cũng sẽ bị này một chiêu giết chết. Đây là đế thích thiên cuối cùng lá bài tẩy. tuyệt mệnh lá bài tẩy ẩm địch quang lỗi cảm thấy đến trong óc bạo phát trăm nghìn cái bom có khó chịu nói không nên lời đế thích thiên dương dương tự đắc trôi nổi ở địch quang lỗi biển ý thức cười nói địch quang lỗi người thân thể người quốc gia bản tọa liền không khách khí nguyên thần công kích ta so với ngươi am hiểu trong óc địch quang lỗi nguyên thần chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một cái trâm trọng nụ cười quát lên cho mèo dám mua dịu qua mắt thợ xem ta đại uy thiên long tiêu hao hai viên long nguyên cộng thêm nửa cái long mới luyện thành tuyệt kỹ tất nhiên là không bình thường bí pháp không chỉ có thể dùng cho công kích vật lý cũng có thể dùng với nguyên thần chiến đấu còn nữa nói rồi, long thần tuổi thọ so với đế thích thiên càng dài, nguyên thần mạnh hơn đế thích thiên, địch quang lỗi liền long thần đều có thể thôn phệ, chúng chi là đế thích thiên. gào, đại uy thiên long mang theo vô biên sức mạnh to lớn đánh về đế thích thiên, địch quang lỗi hai tay chỉ về lòng bàn tay bốn lượng, hai tay ngón cái khép lại, ngón giữa cầm ngược, cuốn quanh ngón trỏ, kết đại kim cương luân ấn. vừa đến đại uy thiên long thoát thai từ phật môn tâm pháp, phật môn cựu tự chân ngôn thủ ấn đối với đại uy thiên long bổ trợ càng cao hơn. thứ hai đại kim cương luân ấn hiệu quả là bên trong hàng tâm ma, ở ngoài trừ thái hỏa, đế thích thiên xâm lấn nguyên thần cũng có thể quy liệt với tâm ma. đại kim cương luân ấn hiệu quả rất tốt không giống với quyền cước tranh đấu nguyên thần chiến đấu dị thường nguy hiểm thắng bại hay không xem hết lực lượng tinh thần cao thấp cùng trí tưởng tượng địch quang lỗi lực lượng tinh thần mạnh hơn đế thích thiên trí tưởng tượng càng là mạnh hơn nhiều đế thích thiên đại uy thiên long vòng quanh đế thích thiên điên cuồng căn xé một chút đem đế thích thiên nguyên thần xé thành phân vụn cuối cùng toàn bộ thuận vệ đế thích thiên ngàn năm tu vi ngàn năm ký ức hết mức thành địch quang lỗi vật trong túi đế thích thiên ký ức cực kỳ khổng lồ, dường như một cái to lớn vô cùng kho số liệu một lần rót vào đến trong đầu chính là địch quang lỗi cũng không chịu nổi bực này xung kích. Cũng may đại uy thiên long diệu dụng vô cùng, có thể đem kho số liệu nội dung dùng đĩa cứng di động hoặc tạ lệ hạt sơ phân biệt lấy ra, đồng thời tiến hành nhất định thu dọn, để địch quang lỗi yên tâm hấp thu luyện hóa. Thế giới tinh thần một giây và năm, địch quang lỗi tiêu tốn to lớn tâm lực xé nát đế thích thiên linh hồn, ngoại bộ nhưng quá không đủ một giây. Kết nội sư tử hấn đẻ xuống bước lên khí huyết, giảm bớt tinh thần áp lực. Một lát, địch quang lỗi trường thở dài một hơi, thu hồi đế thích thiên thể xác, cảm thụ một hồi chu vi khí tức, bay người rời đi bốn. Vậy hạ, đế thích thiên làm sao? Chết rồi, từ đây trên đời lại không đế thích thiên. sẽ không lại có thêm ngàn năm lão quái vật đi. Không, còn có một cái càng mạnh hơn. Chương 473, Thái cực bắt quái kinh thế tụ, Quân Lâm Thiên Hạ có Tiềm Long. Chương 473, Thái cực bắt quái kinh thế tụ, Quân Lâm Thiên Hạ có Tiềm Long. Vận mệnh nghị vận tam phong thủy, tứ tích ngâm đức ngũ đột thư, lục danh thất thương bắt kinh thần, hữu giao quý nhân thập tu thân. Vận mệnh là phía trên thế giới này khó nhất nắm độ vật, dù cho là sống hơn 1000 năm lão quỷ, trời sinh liền có thể bồi toán vận mệnh nguyên quy, đối mặt vận mệnh cũng chỉ có thể thuận tự nhiên. Trên thực tế, do xét vận mệnh năng lực càng mạnh, đối với vận mệnh liền càng là kính nghệ, dù cho là tử kiếp cũng không dám tùy ý thay đổi, nê bù Tát như vậy, đế thích thiên như vậy, Tiếu tam Tiếu cũng là như thế. Tiếu tam Tiếu ở hơn bốn ngàn năm trước ngẫu nhiên gặp bị thiên kiếp trọng thương huyền quy, hấp thu huyền quy tinh huyết, nhờ vào đó tồn tại hơn bốn ngàn năm. hắn tận mắt chứng kiến đại vũ thành lập hạng, hắn nhìn thấy ân thương chu vũ quyết chiến với mạo kỳ nọ, hắn nhìn thấy lao tử ra hàm cốc quan lưu lại năm ngàn đạo đức trăm nôn, cũng đã gặp khổng thánh người chu du sáu quốc tuyên dương nho học. Tiếu tam tiểu kiến thức vượt xa đế thích thiên, cảm tình cũng so với đế thích thiên đạm bạc nhiều lắm, không giống với đế thích thiên tự cho là vì là thần ngôn cuồng, tiểu tam tiểu là loại kia thiên địa bất nhân. dĩ vạn vật vi sô cầu đạo bạc ý tứ của những lời này cũng không phải là thiên đạo tàn nhẫn coi vạn vật như chuyện vật mà là nói thiên địa đối xử vạn vật là như thế không đối với người nào cực kỳ tốt cũng không đối với người nào đặc biệt xấu tất cả theo tự nhiên hắn lại như là mạng vào thế giới người quan sát ở thế giới ở ngoài dò xét cái thế giới này bình thường không làm bất kỳ can thiệp chỉ có vận mệnh để hắn thời điểm xuất thủ hắn mới sẽ xuất thủ Người có thể nói hắn đạo bạc nhưng từ mặt khác tới nói cái này cũng là một loại càng thêm ngông cuồng ngạo mạn đế thích thiên là tự cho là vì là thần tiểu tam tiểu nhưng là tự cho là vì là thiên đạo trong mệnh vận góc độ tới nói. địch quang lỗi quáy dày vẫn mệnh nhưng từ thiên địa góc độ mà nói địch quang lỗi bù đắp thiên địa thiếu hụt để thiên địa biến được hoàn chỉnh bởi vậy mãi đến tận địch quang lỗi tìm tới cửa tiếu tam tiếu cũng không có làm bất cứ chuyện gì muốn mệnh ở ngoài người ngươi đến rồi tiếu tam tiếu mở túi mí mắt lộ ra một đôi tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả mệnh số con mắt địch quang lỗi cười nói ta đã sớm nghĩ đến tìm ngươi chỉ là thời cơ vẫn cũng không thành thủ. tiếu tam tiếu dường như là dịa đường cụ ông cười ha hả nói ta chỉ là một cái thẻ nhạt lao giả ngươi phí hết tâm tư tìm tới ta lại có ý nghĩa gì trong thiên địa có tứ đại thần thú hoa kỳ lân đã là ta vật cưới long nguyên phượng huyết ta đều đã chiếm được chỉ còn lại dưới huyền quy nhưng ta một mực lấy huyền vũ ấn làm vũ khí hai người chúng ta giao thủ vốn là sự an bài của vận mệnh tại đây 4.000 tuổi già mặt quý trước địch quang lỗi không có tự gọi chấm một là biểu thị tôn trọng hai là tiếu tam tiếu sinh động nhân đại chấm cùng ta không khác nhau gì cả đều là cái tầm thường xưng hô tiếu tam tiếu nói ngươi nói như vậy cũng hợp lý ông trời ban ta huyền quy tinh huyết chính là để ta bảo vệ thiên đạo ánh mắt của ta chỉ ở tiểu kiếp tiểu khó chưa bao giờ nghĩ tới thiên địa có thiếu triệt để cải thiên hoán địa, chân chính thay đổi thiên địa, nhưng là ngươi này mệnh ở ngoài người phần này thiên địa ban lần vốn là nên thuộc về người người hướng ta đòi lại phi thường công bằng công chính mặc dù là hiện tại tiếu tam tiếu cũng dùng loại này nhất là công bằng phương thức suy nghĩ vấn đề thật không biết là hắn hấp thu huyền quy vẫn là huyền quy mượn tiếu tam tiếu thể xác sống lại địch quang lôi nói tuy rằng này rất công bằng nhưng chỉ cần là người chỉ cần còn có nhân loại tình cảm liền không thể có tuyệt đối công bằng không sai vì lẽ đó muốn đòi lại ngươi công bằng còn muốn cho ta nhìn ngươi một chút thực lực thực lực vẫn là thế lực có khác nhau sao không có chúng ta đi hải ngoại đánh đi nơi đó có thể thoải mái tay chân đây là một chỗ ít dấu chân người biển đảo nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vừa vặn thành tựu quyết chiến nơi địch quang lỗi tất nhiên là không một người ra tay bởi vì địch quang lỗi đại biểu không phải một người mà là một phe thế lực đoạn lãng cùng hoàng ảnh lưỡng bại câu thương lạc tiên muốn ổn định triều cục bởi vậy địch quang lỗi chỉ dẫn theo 9 người trợ giúp vô danh đệ nhất tà hoàng Hung bá bộ kinh vân nhiếp phong tần sương hoài không tiểu mẫn hoài diện vừa vặn thuộc về lão trung thanh ba đời cũng có thể nói là 10 người trợ giúp, bởi vì địch quang lỗi đem hỏa kỳ lần cũng mang đến Hoài Diệt tính tình táo bạo nhất, mọi người đứng lại sau khi, liền trực tiếp nói, vạn bối linh giáo tiền bối tuyệt học, uống, bốn thời gian ngàn năm, chính là một con lợn cũng có thể tu thành thiên bồng nguyên soái, huống chi là một cái nắm giữ thần thú tinh huyết người sống sờ sờ. Hoài Diệt không có bất kỳ lưu thủ, vừa lên đến liền lấy ra tuyệt sát, kỳ lân chảo mang theo rong kim nấu thiết sức nóng, đánh về Tiếu Tam Tiếu ngực. Tiếu Tam Tiếu trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười nhạt nhạt, không tránh không né, cũng không có vận khí chống lại, trên người thậm chí ngay cả cương khí hộ thể đều không có. Chảo kinh kéo tới, Tiếu Tam Tiếu chỉ là ngẩng đầu lên, cười híp mắt liếc mắt nhìn. Cơn bạo vô luân trảo kình liền tan thành mây khói. Địch Quang lội hai mắt thu nhỏ lại, tiểu tam tiểu này một tay cũng không phải là vạn đạo xâm la cùng hôn thiên bố tuyệt, mà là một loại cao minh đồng thuật, có chút tương tự với thiên tử vọng khí thuật mắt sức lực tổ hợp. Mọi người đều biết, thiên địa vẫn còn không hoàn mỹ, võ công đương nhiên sẽ không hoàn mỹ, vạn sự vạn vật đều có cái hở. Nếu như có thể dò xét đến cái hở, liền có thể thông qua đặc thủ kỹ xảo chế tạo ra độ mì nổ quân bài hiệu quả, dùng một phần lực giải quyết trăm phần ngàn phần lực. Cho tới mắt sức lực, một cái sóng 4000 năm lão quỷ, gặp cái gì võ công đều không kỳ quái. Một đòn không trúng hoài diệt vẫn chưa cảm thấy thất vọng trái lại kích phát rồi càng mạnh hơn đấu trí vung tay phải lên hỏa kinh ngưng tụ thành để chào quay về tiếu tam tiếu mạnh mẽ vô xuống hống Hỏa kỳ lân hét lớn một tiếng phun ra một cái kỳ lân chân hỏa, cùng hoài diệt chào kinh hòa làm một thể uy lực tăng lên sắp tới gấp đôi cùng lúc đó hoài diệt cùng tiểu mẫn bay người ra tay bàn long đao phi tiên kiếm trên long phượng cùng văng lên kim long thải phượng cùng kỳ lân để chào hiện thiên địa nhân tam tài cùng đánh về tiếu tam tiếu ba người phối hợp chi hiệu ngầm dùng sức chi tinh chuẩn chính là vô danh đệ nhất tà hoàng này các cao thủ cũng chỉ có thể lấy công đối công mà không phải một kiếm đao phá vạn pháp nhưng tiếu tam tiếu một mực liền có thể tra tìm đến kẽ hở kinh lực tới người một sát na tiếu tam tiếu trong đôi mắt bùng nổ ra ba đạo mắt sức lực tương tự hiện thiên địa nhân tam tài sắp xếp vừa đúng đánh trúng rồi long phượng lần ba cố kinh lực liên tiếp điểm đem kinh lực một lần nữa một phân thành ba ba đạo kinh lực sát tiếu tam tiếu thân thể sẽ qua gây nên trăm nghìn cân cắt đá nhưng không có thể gây tổn thương cho đến tiếu tam tiếu mảy may Tần sương bộ kinh vân nhiếp phong ba người liếc mắt nhìn nhau cùng bay người ra tay ba người không có phối hợp lẫn nhau tạo thành phong vân xương ba điểm quy nguyên mà là cùng hoài diệt ba người tách ra tạo thành bộ kinh vân nhất phong. Hoài không điểm mẫn, Thần Sương Hoài Diệt ba cặp tổ hợp. Một tổ Phong Vân kết hợp, một tổ Long Phượng cùng vang lên, một tổ Băng Hỏa tụ hợp. Vân lực lượng mờ mịt vô thường Phong lực lượng vô hình vô tướng, Long lực lượng dương cương rộng lớn, Phượng lực lượng nguyện ước nhu hòa, Băng lực lượng thận trọng đại khí, Hỏa lực lượng cản dỡ bá đạo. Ba tổ tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh vẫn cứ tổ thành thiên địa nhân tam tài, từ ba cái phương hướng khác nhau đánh về Tiểu Tam thiếu. Tiểu Tam thiếu nói, lão phu một đời cùng ba kết duyên, không nghĩ đến đến lúc này vẫn cứ không thoát thân được, sung sướng. Hắn đã rất lâu không có cảm giác được khoái ý, thậm chí ở đế thích thiên dùng phượng huyết thời điểm, hắn cũng đã mất đi tình cảm. bây giờ bị đông đảo cao thủ thanh niên vây công rốt cục cảm giác được lâu không gặp chiến ý huyền quy là tứ đại thần thú bên trong chứng chắc nhất cũng là am hiểu nhất phòng thủ phản kích phòng thủ lúc nấp trong chín địa bên dưới lúc công kích động với trên chín tầng trời lấy công làm thủ lấy thủ làm công so với long phượng kỳ lân cân đối nhiều lắm tiếu tam tiếu hai tay nhẹ nhàng nâng lên chỉnh cái hải đảo thậm chí là chu vi chăm dặm vùng biển nguyên khí đất trời trong nháy mắt bị xúc động hóa thành cương nhu cùng tồn tại âm dương thái cực đem tự thân vững vàng bảo vệ địch quang lỗi kinh hô thái cực huyền công ngươi dĩ nhiên gặp thái cực huyền công tiếu tam tiếu một bên chống đối 6 người vây công một bên cười ha ha hồi đáp huyền quy trời sinh cùng thái cực có liên quan trương tam phong tiểu thứ kia vẫn là lao phu chỉ điểm đây địch quang lỗi trong lòng biết lời ấy tuyệt không có giả dối nhưng cũng có bảo lưu huyền quy trời sinh năng lực một là bài toán hai là bắt quái tam tài là thái cực tiếu tam tiếu hiện nay chỉ dùng thái cực huyền công hiển nhiên có bảo lưu thậm chí ngay cả 3 phần mười thực lực đều không có lấy ra địch quang lỗi ra hiệu một hồi hùng bá đệ nhất tà hoàng vô danh ba người đồng thời ra tay tam phân quy nguyên khí ma đao, vạn kiếm quy tông đồng thời đánh về tiếu tam tiếu ba người trong lúc đó nguyên bản cũng không có bất luận cái gì phối hợp võ đạo thậm chí lẫn nhau xung đột nhưng đệ nhất tà hoàng đến ma cùng vô danh đến chính lấy hùng bá vì là liên tiếp tiến hành dung hợp dĩ nhiên cũng hình thành tinh diệu phối hợp lấy vô công mà nói dù cho là vô danh cũng có điều là hơi thắng bộ kinh vân một bậc nhưng ba người kinh nghiệm thực sự là quá mức phong phú hùng bá ra tay từ hoàn toàn không có kiên kỵ vưu cam ghét cùng vận mệnh có liên quan người vô danh có vô tình đạo đệ nhất tà hoàng càng là trực tiếp nhật ma lực sát thương tuyệt đối là mạnh nhất ba điểm quy nguyên diệu pháp liên hoa có đến chính có đến ma hùng bá người có như thế lĩnh ngộ so với nguyên bản mệnh số đặc sắc hơn nhiều. Xá thần khí phận, ly kinh bạn đạo, đệ nhất tà hoàng, ngươi rốt cục đột phá đệ nhất giang buộc, đột phá ma đao giới hạn, chúc mừng. Vạn kiếm phi tông, vô thiên kiếm cảnh, vô danh, ở kiếm đạo phương diện, ngươi đã là khoáng cổ thước kim cường giả, vượt qua kiếm tông người sáng lập. Tam tuyệt thần công là đại đường quân thần lý tịnh sáng tạo, đệ nhất gia tộc đến từ chính nước Tề điển tính quý tộc, kiếm tông người sáng lập là đại kiếm sư, những người này đối với tiểu tam Tiếu mà nói đều là văn bố. Tiểu tam Tiếu từng trải qua lý tính hiển hách thanh uy, từng trải qua điển tính quý tộc sán lạn huy hoàng. Từng trải qua đại kiếm sư kiếm khí tung hành, bây giờ nhìn thấy bực này liên thủ, trong lòng vui vô cùng. Lâu không gặp chiến ý bộc phát ra, đối mặt chín người một thú vây công, Tiếu Tam tiếu rốt cục tìm về thuộc về võ giả hào khí. Hai tay mười ngón mở rộng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón cái, ngón trỏ đụng vào nhau, dĩ nhiên kết liễu một cái nhược người tấn, tiến vào thượng tiện nhược thủy cảnh giới, âm dương tụ hợp thái cực đồ nhanh chóng mở rộng, ở bên ngoài cái bọc một tầng bát quái. Thái cực bắt quái, bắt quái thái cực. Thiên địa nguyên tố ở Tiếu Tam tiếu trong lòng bàn tay tùy tâm biến hóa, đống nhiên vì là phong, nhiên thành vân, đống nhiên như lửa, đống nhiên Phong vô tướng, Vân vô thường, Nước vô hình, Băng vô sắc, Hỏa vô định, Tuyết vô phương, Lôi không hướng về, Tinh vô bờ, Nguyệt tự nhiên, Nhật vô cực. Mười loại không giống sức mạnh phân biệt đối đầu 9 người một thú, Phong đối với Phong, Vân đối với Vân, Sương đối với Sương, Hỏa đối với Hỏa, ngươi sử dụng kiếm khí, ta liền sử dụng kiếm khí, ngươi dùng đau khí, ta cũng dùng đau khí. Dù cho là Đế Thích thiên, ở Nguyên Bắc phương diện, cũng không sánh được Tiếu Tam Tiếu. Nếu là bỏ qua phạm tục mắt thường, từ càng cao hơn chiều không gian quan sát, liền sẽ phát hiện, Tiếu Tam Tiếu từ thân thể đến linh hồn cũng đã phát sinh thay đổi, đã siêu thoát rồi nửa người nửa thú cấp bậc. thậm chí hắn đã vượt qua huyền quy địch quang lối hai tay vô tay tay trái tay phải chỉ chỉ đầu hỗ trợ đỡ lấy ngón giữa về đối phó ngón trỏ bình phục khâu áp đồng thời đem ngón cái ngón áp út ngón tay út dựng đứng khoảng trừng, trái phải kết hợp lại kết ngoại sư tự ấn trên người tỏa ra vô lượng phật quang đến không hết phật tấn ở bên người quay về vây quanh kim long nương nhờ cự Phật chậm rãi bay lên Vụ. nương theo du dương phản âm kim quang ánh Phật trưởng từ thiên mà rơi, đánh về tiếu tam tiếu đỉnh môn. như lai thần trưởng Phật vấn giả lam cùng lúc đó địch quang lỗi thôi thúc long nguyên lực lượng tiếng rồng ngâm vang vọng chu vi mấy chục dặm đại uy thiên long từ địch quang lỗi sau lưng bay ra vút rồng mang theo không kiên không phá sức mạnh chuột vào tiếu tam thiếu lấy đại uy thiên long triển khai long chào thủ thập nhị cầm long thủ giáp cốt long chào các tuyệt học uy lực so với thân thể triển khai mạnh đầu chỉ gấp đôi ầm tiếu tam thiếu phất tay nổ ra một trường thái cự lớn chính diện đánh tan địch quang lỗi phật vấn gia lam cũng chính là trong nháy mắt này địch quang lỗi xúc động phá diệt lực lượng hóa thành hủy thiên diện địa một cước thiên tăng cước thiên băng địa liệt nhất phong trong lòng sinh ra ý nghĩ. thuận thế cũng đá ra một cước thiên băng địa liệt đệ nhất tà hoàng bị hủy diệt khí dẫn dắt chém ra một đao ma đạo túng hành vô danh chịu đến đệ nhất tà hoàng dẫn dắt nổ ra một kiếm tên bất hư truyền hùng bá trong lòng sinh ra ý nghĩ vừa mới vây công xem ra hiệu ngầm trên thực tế vẫn cứ từng người tự chiến chí ít vô danh tổ ba người cùng bộ kinh vân sáu người tổ không cái gì hiệu ngầm địch quang lội ra tay liền dường như đẩy nã độ mị nổ khối thứ nhất quân bài gợi ra toàn vị trí biến động mười người một thú ngưng tụ thành một thể công thì lại cùng công thủ tục cùng thủ tiến vào thì lại cùng tiến vào lùi thì lại cùng lùi đối mặt bực này cường lực vây công tiếu Tam Tiếu nhưng vẫn cứ thành thạo yêu luyện. Hắn dùng chính là đơn giản nhất trụ cột nhất Thái cực bắt quái trưởng nhưng một mực có thể vừa đúng công kích được mọi người cái hở, dùng ít nhất lực hóa giải triệt thực. Cái gọi là vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tam tài, tam tài sinh tứ tượng, tứ tượng sinh ngũ hành, ngũ hành sinh lục hợp, lục hợp sinh thất tinh, thất tinh sinh bát quái, bát quái sinh cửu cùng, tất cả quy thập phương, thập phương quy nhất, quay về với nói. thiếu Tam Tiếu trưởng pháp chính là thập phương quy nhất, quay về với đạo. Tam Nguyên Cửu vận thông trời đất, càn khôn một mạch hối trong lòng bàn tay. Không chỉ là chủ pháp, thiếu Tam Tiếu vẫn còn một loại cực kỳ quái lạ trạng thái Nhất cử nhất động hoàn toàn dán vào thiên đạo, thuận theo tự nhiên, chiêu nào chiêu nấy thuận thế mà làm, chỉ cần không thể phá tan trạng thái như thế này, hắn liền chắc chắn sẽ không bại. Có vật hôn thành thiên địa sinh, đạo pháp tự nhiên ngược lại động. Tuyết dung tự hóa chuyển càn khôn, rất khiêm tốn không vết đá. Đại thành nhược huyết doanh như trùng, vạn vật quy nhất khí tự hóa. Vô cầu thay đổi quyết. Địch quang lỗi bỗng nhiên nghĩ tới đây muôn phong vân đệ nhất giàu cao vạn kim thần công, bộ kinh vân chính là dựa vào vô cầu thay đổi quyết mạnh mẽ đem phong vân ba đánh thành bộ kinh vân mạo hiểm ký. ở nguyên bản cố sự bên trong vô cầu thay đổi quyết là cổ lâu lan quốc vương tiêu tốn số tiền lớn mời chào thiên hạ kiếm khách căn cứ trong lúc vô tình được huyền quy chi sắc nghiên cứu ra tuyệt đỉnh pháp môn bản thế giới cũng không phong vân ba có liên quan nội dung vợ kịch lâu lan trong gì chỉ chỉ có một đống hạt cát nhưng huyền quy chi sắc vẫn là tồn tại hơn nữa ngay ở tiếu tam tiếu trong tay bốn thời gian ngàn năm tiêu tam tiếu nghiên cứu ra vô cầu thay đổi quyết không có chút nào kỳ quái lấy bốn ngàn năm cao thâm công lực thôi thúc vô cầu thay đổi quyết cùng thái cực bát quái trưởng vậy thì thật là mai rùa bên trong mai rùa ta đều có thể đem người tha chết. trước hết không chịu được nữa chính là Hoài Diệt, mặc dù có hỏa kỳ lân phụ trợ, hắn cũng là yếu nhất một câu, liên tục mạnh mẽ tấn công bên dưới, chân khi đã gần như thấy gãy. Hoài Diệt tính cách cuồng cuồng, coi như đánh không lại người khác, cũng dám xông lên điên cuồng tấn công, vung hai tay lên, liều linh thôi thúc kỳ lân chảo, xúc động hỏa kỳ lân kỳ lân chân hỏa, Hôn nguyên bảy cức, nát bầu trời, phá nguyên tay, phá xét đánh chấn động, kỳ lân chảo, hung bạo diễm phần thiên, tam nguyên quy nhất, Hoài Diệt quay về Tiếu Tam Tiếu nổ ra đời này mạnh nhất một đòn, tần Sương vẫn cùng Hoài Diệt phối hợp, thấy Hoài Diệt ra tuyệt chiêu, hắn cũng không chút do dự thôi thúc tuyệt sát. Thiên sương quyền, Sương Tuyệt Thiên Hạ. Đây là Tần Sương Luyện thành băng diễm sau khi tự mình lĩnh ngộ ra sát chiêu mạnh nhất, uy lực còn ở ngạo tuyết lang sương bên trên. Hai người các ngươi, một cái thế đi quá tận, một cái tính tình quá ổn, nếu là trung hòa một hồi là tốt rồi. Tiếu Tam tiếu một tay phất lên, bắt quái vừa vận chuyển tới khôn vị cùng cân vị, xúc động thổ nguyên lực lượng, dường như cự sơn bình thường nghiền ép mà đi. Bên trong ngũ hành, hỏa sinh thổ, thổ khắc thủy, thổ nguyên lực lượng vừa vận có thể đồng thời khắc chế băng kình cùng hỏa kình. Cự sơn so với Tần Sương càng ổn, núi lở so với Hoài Diệt càng dữ dội hơn, có thể nói là hai người hợp kích bản đồ đạc. gia chiêu thời gian hậu quả cũng đã nhất định ầm hoài diệt bị oanh bay mấy trượng hai tay gãy xương lại không tác chiến lực lượng thần xương bị thương nhẹ nhưng tái chiến vô ích liền chủ động lui ra mang theo hoài diệt xa xa rời đi cong bàn long đao cùng phi tiên kiếm đụng thẳng vào nhau kim long thải phượng hòa lẫn càng có đại uy thiên long lăng không bay nào tăng thêm trợ lực hoài không cùng tiểu mẫn năm ngón tay giữ chặt một tay kia đao kiếm hợp kích nổ ra long tình tuyết tâm đệ nhất Tà hoàng hét lớn một tiếng trong hai mắt tràn đầy ma khí uy nghiêm đáng sợ đỏ như máu sắc đem tự thân ma tính hết mức buộc phát ra hoàn toàn dung nhập vào đao khí bên trong Cùng lúc trước kiếm thánh như thế, đệ nhất tà hoàng thân thể cũng đến đèn cạn dầu mức độ, liền huyết bổ để dược lực đều không chịu nổi, chớ nói chi là lòng nguyên vập huyết, có thể chết ở như vậy đỉnh cao trong trận chiến ấy, là hắn suốt đời vinh hạnh. Tính chất hủy diệt đao khí tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ thành một cái đỏ như màu máu địa ngục ma đao, trước tiên long tình tuyết tâm một bước chém về phía Tiếu Tam thiếu. Địa ngục ma đao, thiên đạo hôn nguyên cức. Nếu như nói diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 là kiếm khí lĩnh vực mang đến cực hạn hủy diệt, thiên đạo hỗn nguyên chính là tuân theo thiên hạ vật không gì không thể giết chém ra duy tâm một đao. Không vì cái gì khác, chỉ vì chém ra Tiếu Tam thiếu thái cực bắt quái trưởng. vì hắn người sáng tạo cơ hội tiến công. Vô cầu thay đổi quyết vô cầu trạng thái có thể phá giải diện tiên tuyệt địa kiếm 23 kiếm khí lĩnh vực, đối mặt này duy tâm một đao nhưng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đệ nhất tà hoàng thiêu đốt công lực, thiêu đốt ma tính, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt chính mình tất cả. Loại này hủy diệt một đao, ở ngay cả mình đều hủy diệt thời điểm, uy lực là mạnh mẽ nhất, tối không tiên không phá. Mặc dù là tiếu tam thiếu, đối mặt như vậy một đao, trên mặt cũng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Song trưởng đẩy một cái, trưởng lực dường như tối say bình thường, đem đao máu ma đao ngăn trở, làm hao mòn nhưng dù là trong nháy mắt này Long tình tuyết tâm sức mạnh ảnh đến cực hạn yêu say đắm mang đến sức mạnh mạnh mẽ uy lực tuyệt không kém gì mà ha vô lượng chỉ là hoài không cùng tiểu mẫn công lực còn thấp uy lực so với phong vân yếu đi một bậc nói phong vân phong vân đến bộ kinh vân cùng nhếp phong phóng lên trời phong vân kết hợp gần như vô hạn xúc động nguyên khí đất trời mấy cao trăm trượng vòi rồng cồn phong bao phủ đến hóa thành nối liền đất trời vòi rồng hai người thân hình đã hoàn toàn ẩn giấu ở, vòi bên trong, phân không ra ở đâu là người ở đâu là kình lực đại uy thiên long xoay quanh mà lên cùng phong vân kết hợp vòi rồng cùng phát sinh hủy thiên diện địa điên cùng tấn công hùng bá song trưởng chống đỡ ở vô danh hậu tâm đem suốt đời công lực đưa vào đến vô danh trong cơ thể hai người cùng tu vạn kiếm quy tông có thể dùng kiếm trùng phế huyệt biện pháp hội tụ công lực sinh ra một thêm một đại với hai hiệu quả nay hơn mười năm bên trong vô danh công lực từ từ tăng trưởng càng là tu thành vạn kiếm quy tông sau khi kiếm đạo tu vi đã đến không tiền khoáng hậu mức độ lấy vạn kiếm quy tông tam phân quy nguyên khí đoạn kiếm quyết vô danh kiếm pháp làm trụ cột tập hợp vô danh hùng bá chính tả chi niệm cùng vô thượng kiếm đạo tu vi ngưng tụ thành khoáng cổ thước kim có một không hai tuyệt mệnh một kiếm kiếm huyết phụ sinh nay một kiếm đâm ra không chỉ là kiếm khí, còn có hùng bá cùng vô danh xuất đời cảng lộ, vừa là duy vật chiêu thức, lại là duy tâm kiếm khí. Thiên đạo hồn nguyên cước, long tình tuyết tâm, ma hà vô lượng, kiếm huyết phủ du tứ đại tuyệt sắt cùng xuất hiện, địch quang lối đương nhiên sẽ không làm nhỉn. Như lai trí tôn kình cùng thiên tàng địch thiên kình dung hợp làm một thể, hóa thành quy nguyên kình, hai tay kết huyền vũ thủ ấn, đồng thời lấy ra huyền vũ ấn, xúc động chu vi mấy trăm dặm hơi nước. Như lai thần trưởng, vạn vật quy tông, thiên tàng cước tam giới diệt tuyệt, thập cường võ đạo, thập phương câu diệt, vong tình mười năm thiên ý, không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Địch Quang Lỗi nhạy cảm cảm giác được không đủ, đưa tay trộn một cái, móc ra xuân thu bút. Chớp bút viết xuân thu nho ra thánh vật, theo Địch Quang Lỗi thống trị thiên hạ, nhiễm phải vạn dân hưng hỏa, nương tụ vô lượng hạo nhiên chính khí. Nho đạo thanh kiếm, sát nhân thành nhân. Ca. Thiên đạo hồn nguyên cước sức mạnh bị tiểu tam tiểu nghiền nát. Ẩm. Long tình tuyết tâm sức mạnh bị tiểu tam tiểu trừ khử. Gào. Ma ha vô lượng sức mạnh bị tiếu tam tiếu bằng 4000 năm công lực mạnh mẽ tiếp được. Thử. Kiếm huyết phù du rốt cục đột phá tiểu tam tiểu vô cầu trạng thái, ở trên người hắn lưu lại một cái nho nhỏ miệng máu. Sì. Xuân Thu Bút mang theo rộng lớn hùng vĩ, sắt nhân thành nhân quyết tuyệt lực lượng, đánh về Tiếu Tam Tiếu trái tim. Cong. sắt thép va chạm thanh âm vang lên, Xuân Thu Bút vẫn chưa đâm thủng Tiếu Tam Tiếu thân thể, mà là đâm vào một khối mai rùa trên. Đó là Huyền quy Mai rùa, bị Tiếu Tam Tiếu luyện chế thành Hộ Thân Pháp Bảo. vốn tưởng rằng trung thân không có triển khai cơ hội, không nghĩ đến vẫn là khinh thường người trong thiên hạ. Mệnh ở ngoài người, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ngày hôm nay ngươi sợ là thảo không trở về ngươi muốn. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta nảy mệnh ở ngoài người, mang đến sức mạnh mạnh nhất, để ngươi xem một chút, cái gì dám cho Thiên Thu Đại Kiếp Vạn Thế lại nã. chấm đều có thể cho người hủy diệt. Lời còn chưa dứt, địch quang lỗi trên người bùng nổ ra nồng nặc đến cực điểm long khí, đại uy thiên long vờn quanh ở quanh thân, nương theo từng trận vận động, từ rất sống động thần long biến thành góc cạnh rõ ràng máy móc trạng thái. Huyền Vũ ấn thu hút mà đến lượng lớn hơi nước từ đại uy thiên long một đầu rót vào, từ long miệng phun ra. Thần Châu muôn dân trăm ngàn năm qua e ngại nhất sự vật, không phải manh thú, không phải động đất, mà là nước. Nước tuy rằng có thể vì đại địa mang đến vô hạn chật bóng, xin cơ, có thể tầm bổ văn vật, có thể nó có lúc cũng sẽ thái độ khác thường, cùng hung khắc, thôn phệ ngàn vạn sinh linh. Liên tỷ như hiện tại, Phản pháp trên trời mở ra một cái miệng, lại đuổi tới thiên hà vỡ đê, quần quần hồng thủy nghiền ép mà tới, không tiên không phá, không lọt chỗ nào, gặp sơn tối sơn, nộ thành khuynh thành. Tiềm Long, tu thành Đại Uy Thiên Long sau khi, địch quang lôi đã không cần điều khiển linh kiện máy móc, liền có thể dựa vào Huyền Vũ ấn cùng Đại Uy Thiên Long thôi thúc tiềm long lực lượng. Huyền Quy bản thân cũng có điều khiển nước năng lực, Tiếu Tam Tiếu cảng là có 4000 năm kinh thế tu vi, nhưng đối mặt này từ tiên mà rơi thiên hà, vẫn là bản năng cảm thấy hoảng sợ. Trung cực không trung, vô cực vô tận, không có gì vung ngã, phản pháp quy chân, bắt đầu vì là không sinh, bất tử, bất lão, bất diệt. bất bại siêu phản công tiếu tam tiếu hét lớn một tiếng bốn ngàn năm công lực hết mức bạo phát không hề đẹp đẽ ngạnh đôi đi đến bốn sau đó thì sao mẫu hậu sau đó ai thắng tiểu hoàng đế vỗ tay hỏi lạc tiên cười nói ai cũng không thắng ai cũng không thua ngươi phụ hoàng là người kiêu ngạo không ủng hộ vây công mang đến thắng lợi tiếu tam tiếu cũng mượn do trận chiến đó triệt để thoát ly thế giới ràng buộc đến khác một thế giới vô danh bọn họ cũng đều rời đi sao bọn họ cảm thấy đến thần châu triệt để yên ổn lại không có bất luận cái gì nguy cơ liền cùng rời đi vô danh tần sương bộ kinh vân nhất phong đoạn lãng hùng bá hoàng ảnh phá quân hoài diệt đều rời đi hả vậy bây giờ trên đời cao thủ lợi hại nhất chính là anh rời đi không phải vậy là ai là mẫu hậu sao lạc tiên cười không nói thiên hạ ngày nay mạnh nhất người đương nhiên là nàng người kia xưa nay đều không đúng cái gì công bằng công chính người am hiểu nhất chính là tự bên mẫu hậu thần châu tại sao không có nguy cơ bởi vì khả năng sản sinh nguy cơ chỗ đó bị ngươi phụ hoàng khởi động tiềm long hủy diệt rồi nhưng chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn không thể chỉ bản làm sao chỉ bản rất thống trị thiên hạ chỉ cần thiên hạ thái bình để chính khí vượt trên tà khí Thiên địa liền có thể vĩnh hưởng thái bình, này mới là ngươi phụ hoàng chắc đức, chân chính đại kiếp căn nguyên." Tiểu hoàng đế cười hì hì hỏi, "Tiềm Long thì sao?" Vi nương cũng không biết Tiềm Long ở nơi nào, chỉ biết sẽ có một ngày, thần châu đại điệu tao ngộ tuyệt mệnh nguy cơ, Tiềm Long gặp lại lần nữa khởi động. "Thiên môn." Nơi này đã từng là đế thích thiên địa bàn, hiện ở đây thuộc về một người. Hắn có một đôi có thể nhìn thấu lòng người con mắt, hắn có triển vọng hòa bình dâng ra tất cả quyết tâm, hắn có có thể nhịn được tất cả cô tịch cứng cỏi. Đây là một cái liền địch quang lỗi cũng cam tâm tình nguyện nói một tiếng khâm phục người. Trên thực tế, bất luận người nào nghe được chuyện xưa của hắn, bất luận là địch hay bạn, Bất luận có thích hay không, đều sẽ nói một tiếng khâm phục. Hắn ở đây, chính là trông coi một cái hủy thiên diện địa thần khí. Từng trải qua cái này thần khí uy lực sau khi, hắn từ bỏ tất cả, làm một cái cô độc người thủ hộ. Hay là 100 năm, hay là 200 năm, hay là 300 năm, chỉ cần hắn còn có thể chịu đựng được, hắn liền sẽ không rời đi cái thế giới này, mãi đến tận hắn tìm tới cái kế tiếp người thủ hộ. Hắn gọi Vi Anh Hùng. Đó là hắn sinh ra thời điểm cha mẹ lấy tên, sau đó đổi thành mộ anh danh, lại sau đó, mọi người cũng gọi hắn, Vô Danh. Anh Hùng là Vô Danh. Bạn quần chung. 474, Thiên Hành Cửu Ca, là nhất phong nhã hảo hoa Chương 474, Thiên Hành Cửu Ca, là nhất phong nhã hảo hoa Trong thiên địa, thật sự có một loại sức mạnh, ở trong cõi u minh nắm giữ nhân loại vận mệnh sao? Vấn đề chính là một cái anh khí bừng bừng tuấn công tử, hắn có tung bay lông mày rậm, thâm thúy hoa đảo mắt, khuôn mặt đường viền nhưng phảng phất đao tức dịu đủ làm cho người ta một loại dị dạng nghiêm túc cảm giác. Không biết, tuấn công tử trêu gẹo nói, không nghĩ đến trong thiên hạ còn có tiên sinh không biết sự tình, này thật đúng là chuyện lạ. Vật cực tất phản, biết tất cả mọi chuyện, chính là cái gì cũng không biết, vì lẽ đó ta biết đồ vật rất nhiều. không biết đồ vật cũng rất nhiều Thiên sinh lại đang nói ngụy biện này không phải là cái gì ngụy biện mà là trong thiên hạ to lớn nhất đạo lý hiểu được càng nhiều càng cảm giác mình nhỏ bé đối với thiên địa dĩ nhiên là càng ngày càng kính nghệ có thể không phải hiểu được quá y tả tuấn công tử yên lặng thưởng thức một hồi nói tiên sinh lời ấy cực kỳ có lý học sinh tụ giáo địch quang lỗi nhìn tuấn công tử cung kính tư thái không khỏi có chút đắc ý trước mắt vị này không phải là cái gì tiểu nhân vật đừng nói là một khi một đời mặc dù phóng tầm mắt hoa hạ năm năm lịch sử hắn cũng là hết sức quan trọng đại thánh đại hiền hàn phi cũng gọi hàn phi tử Pháp gia tư tưởng góp lại người, tập thương hưởng pháp, thân không hại thuật cùng thận đến thế cùng kiêm, đem biện chứng pháp, một mạc chủ nghĩa duy vật cùng pháp hòa làm một thể, ảnh hưởng sâu xa, có thể so với khổng mạnh lão trang. Liên ngay cả thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng, nhìn thấy Hàn Phi cô phẫn, ngu đố, đều biểu thị quả nhân đến thấy người này cùng với du, chết không hận rồi. Hiện tại Hàn Phi vẫn là đi học thanh niên, bất luận tri thức gốc gác vẫn là tư tưởng cảnh giới, đều còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là nổi tiếng thiên hạ đại nho tuân tử học sinh, địch quang lỗi có thể làm cho hắn cam tâm kêu một tiếng tiên sinh, cung cung kính kính đến cầu học lẫn lộn năng lực có thể thấy được chút ít. Không sai, chính là lẫn lộn. Đây là cái gì thời đại? Chiến quốc. Không có báo chí, không có tivi, không có internet, tin tức lan truyền dựa cả vào miệng. Nếu là sẽ không lẫn lộn, mặc dù có cái thế khả năng, cũng rất có thể sẽ mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ thầm. Địch Quang Lỗi đến cái thế giới này sau, chỉ là một chuyện, liền trở thành nổi tiếng thiên hạ huyền minh tiên sinh. Năm xuân thu bút cùng đại nho Tuần tử luận đạo, đánh cờ vây, hai bên bất phân thắng bại. Khổng thánh nhân đệ tử 3000, hiện mươi 72 người, Địch Quang Lỗi trên người hạo nhiên chính khí cực kỳ tinh khiết, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. vì không lấy nho gia đệ tử tự xưng, tuân tử nhưng cũng sẽ không bỏ qua kết giao cơ hội. Mượn dùng nho gia thế lực tuyên dương danh hiệu sau khi, địch quang lỗi liền đi Hàn Quốc. Mọi người đều biết, chiến quốc có bảy hùng, Tần tề Sở ủy yến Triệu Hàn, cuối cùng Tần Thủy Hoàng tiêu diệt sáu quốc, nhất thống thiên hạ. Nước Tần lấy xa thân gần đánh, liên cường kích nhược vì nước sách, trước hết tiêu diệt chính là cách gần nhất, quốc lực kém cỏi nhất Hàn Quốc. Hàn Phi nói, nước Tần đại quân áp cảnh, tiên sinh có thể có lùi địch kế sách. Có, cũng không có. Giải thích thế nào? Có sách, nhưng những này sách lược nhất định sẽ không bị tiếp thu, có sách không sách có cái gì khác nhau chở? hàn phi nghe vậy tầng tầng thở dài nước nhỏ dân yếu đại quân áp cảnh hàn vương ăn nhưng chỉ biết lực lạc mặc cho gian thần nắm giữ triệu chính chính là phong sau sống lại thái công vọng trên đời cũng không thể làm gì trên thực tế không chỉ là hàn còn lại năm tình hình đất nước hướng cũng gần như chỉ có nước thần sau thế đế vương cần trọng rốt cục vì là doanh chính tích góp lại vùng kiếm quét lục hợp của cải hàn phi nói tiên sinh từng nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh bây giờ chưa làm hết sức mình tuyệt không nên mặc cho số phận ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm nhưng triều đình việc ta không muốn tham dự mặc kệ có nguyện ý hay không, chúng ta đều đặt mình trong tại đây cái tên là thiên hạ quyền lợi trong nước xoáy này đã không cách nào thay đổi. nếu như ngươi đồng ý tích chữ một thế lực, đoạt hàn vương vị trí, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. nếu ngươi chỉ muốn làm một cái trung thần, ta duy nhất có thể làm chính là ở ngươi trước khi chết cứu ngươi một mạng. nay đã đầy đủ, tiên sinh cũng biết gần đây quân lương án nước tần đại quân áp cảnh, vốn nên chỉnh minh đường núi, một mực làm mất đi của lương, càng thêm bất đắc dĩ chính là hàn vương an mệnh lệnh tướng quốc mở ra địa với trong vòng mười ngày pha án, bằng không nghiêm trị không tha. mở ra địa tôn tử trương lương hướng về hắn đề cử hạ phi. Hàn Phi cũng đồng ý vì nước xuất lực, tiếc rằng sự tỉnh quá mức kỳ lạ, phảng phất Quỷ binh trọng lương, không có để lại bất kỳ manh mối. Là một chuyện không nghĩ ra thời điểm, không ngại đổi một loại dòng suy nghĩ, chính không nghĩ ra, vậy thì ngược lại nghĩ. Ngược lại muốn. Không sai, ta hỏi ngươi, vụ án này nếu như làm hư hại, cuối cùng được lợi sẽ là ai? Đương nhiên là nước Tần. Chỉ là nước Tần sao? Hàn Phi suy nghĩ một chút, nói, cơ đại tướng quân cùng Trương tướng quốc chính kiến không hợp, nếu là Trương tướng quốc bởi vậy án bị phạt, hắn liền quyền triều chính, không còn cố kỹ nữa. Thiên sinh ý tứ là, ngay án là cơ vô dạ gây nên. sao có thể có chuyện đó hắn tại sao không thể nước tần la vong ở khắp mọi nơi nếu là la vong người và cơ vô dạ có tiếp xúc đặt thành hợp tác chẳng phải là sông thắng nói đến chỗ này địch quang lỗi ngự khí tràn đầy trầm trọng thời kỳ chiến quốc người rất ít có nước nhà chi niệm nước sở người có thể đi nước ngụy nhậm chức nước ngụy người có thể đi nước tần nhậm chức cơ vô dạ nếu là trong bóng tối nương nhờ vào nước tần vì là nước tần kiếm lời cũng coi như hết chức trách nhưng hắn cũng không có nương nhờ vào nước tần hắn làm như vậy chỉ là vì quần thế cơ vô dạ tên ngu ngốc này chưa hề nghĩ tới đợi được hàn quốc bị suy yếu tới trình độ nhất định nước tần quy mô lớn tấn công hắn này quyền thế còn có bảo vệ lại được hay không cái này cũng là thời đại sự hạn chế chu thiên tử tuy rằng mất đi uy nghiêm nhưng mỗi cái các nước chư hầu suy nghĩ nhiều là làm xuân thu năm bá bình thường bá chủ có đại nhất thống ý nghĩ đã ít lại càng ít sao chính là xuất thân từ nước nhỏ hàn phi một mực là tối chống đỡ đại nhất thống hàn phi giàu gì không vui rời đi địch quang lội uống một hớp thanh khê lưu tuyển nói người đến tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa cầm cơ tiến lên túi chảo, sau đó tay trắng khẽ gậy có thể để bách điệu thay đổi sắc mặt tiếng đàn vang vọng toàn bộ từ Lăng hiên cầm cơ mang trên đầu màu ngọc bích cho ngọc, gãy ngọc trên mang thúy sắc lá liều khảm bạch ngọc châu dây chuyền, màu đỏ thắm mái tóc trường rủ xuống đến eo. bên hông chế một khối hỏa vũ mã não, mày liêu mắt sáng như sao, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt bình tĩnh như đưa tình thu thủy. nàng gọi lộng ngọc, là tử lan hiên tốt nhất nhạc công, cũng là một cái phi thường xuất sắc nữ thích khách. lộng ngọc tiếng đàn bên trong ngẩn chứa chim sơn ca bình thường linh tính, vui vẻ bên trong lộ ra yên tĩnh, trong yên tĩnh lộ ra vui vẻ, tài nghệ thậm chí còn ở liên tú tú bên trên. đây là một cái chiến hỏa bay tán loạn, bách tính trôi giạt khắp nơi thời đại, cũng là một cái trăm nhà đua tiếng, nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại. mặc dù chỉ là một cái vai phụ lộ ngọc trên người cũng mang theo óng ánh long lanh linh tính võ đạo tâm thể khí thuật thế bản thế giới cùng hoàng hệ thế giới võ hiệp rất tương tự đối với tâm tu hành nhiều nhất lần là thuật cùng thế đối với khí trái lại không chút nào để ý bởi vậy bản thế giới cao thâm võ đạo không có khai sơn phân nước mạnh mẽ lực phá hoại cũng không có tiện tay trăm trượng công kích khoảng cách khinh công cũng không thể vút qua trăm trượng nhưng nếu lấy tinh thâm huyền diệu tới nói so với phong vân thế giới võ đạo không kém chút nào trải qua nhiều như vậy thế giới địch quang lỗi nhìn thấy vô số cao thủ nhưng nếu nói linh tính không một người thắng được tần mộng giao Dù cho là vô danh, bộ kinh vân, nhất phong cũng không được. Chỉ có ở bản thế giới, Địch Quang Lỗi rốt cục nhìn thấy linh tính có thể sánh vai tần mộng giao nhân vật, thì như hàn Phi. Địch Quang Lỗi có chút hối hận, nếu là đem tần mộng giao đưa đến cái thế thời này, lấy tần mộng giao tuyệt thế mị lực, có thể so với cái gì kỳ yên nhiên mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến tần mộng giao, Địch Quang Lỗi liền muốn đến tại thì, nghĩ đến hư Dạ nguyện, nghĩ đến lệ thắng nam, nghĩ đến công tôn lan, càng là nhớ nhung, liền càng làm muốn uống rượu. Địch Quang Lỗi thân thể đã sớm là thân thể bản tiên, hơn nữa long, phượng, kỳ lân, huyền quy bốn loại thần thú tinh nguyên rèn luyện, đã triệt để thoát khỏi thể. Phạm Tục rượu uống bao nhiêu đều sẽ không say, nhưng Địch Quang Lỗi một mực liền say rồi. Chỉ một bình thanh khê lưu tuyển, Địch Quang Lỗi liền say ngất ngây ở nhuễn giường bên trên, say biết dùng người sự không biết. Lộ Ngọc cô cầm, nhẹ nhàng rời đi. Nàng chỉ phụ trách đánh đàn, không có những khác nghĩa vụ bốn. Phù phù. Địch Quang Lỗi ở trên giường em trở mình, hạ rơi ở trên mặt đất, vẫn cứ mùi rượu xuống trời, một điểm tỉnh táo ý tứ đều không có. Đùng. Nương theo một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng vang, một cái đầy người tà khí cùng thô bạo thanh niên lẹn vào đến Địch Quang Lỗi gian phòng. Thanh niên quần áo hoa lệ, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt dường như có thể bắn ra kiếm khí, sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. mái tóc màu xám bạc rối tung ở hai vai, tăng thêm ba điểm tà dị mị lực. chen thanh niên rút ra bảo kiếm. thanh bảo kiếm này tạo hình rất là kỳ lạ, lưới kiếm hai mặt chỉ có một bên là bình thường, một bên khác nhưng như cá mập hầm răng, tràn ngập giữ tận lệ khí. xa xỉ kiếm. đúc kiếm thế ra từ ra gen đúc bảo kiếm, cùng phong hồ tử kiếm phổ thập đại danh kiếm xếp hàng thứ hai uyên hồng không phân cao thấp. nắm xa xỉ kiếm thanh niên, tự nhiên là vệ trang. hắn đã theo địch quang lỗi chừng mấy ngày. từ địch quang lỗi tiến vào đô thành bắt đầu, hắn liền theo địch quang lỗi. vệ trang đang tìm một cái cơ hội xuất thủ nhưng hắn không tìm được dù cho là hiện tại hắn cũng không biết nên không nên ra tay địch quang lỗi ngáp một cái nói thật tốt bóng đêm à muốn đánh mau mau đánh không muốn đánh liền rời đi ta còn muốn đi ngủ đây vệ trang cười lạnh nói trang say rất thú vị sao tiếng nói của hắn trầm thấp mà có tư tính ta khí bên trong mang theo hung hăng phi thường có mị lực nhìn thấy vệ trang địch quang lỗi cảm giác mình nhìn thấy khi còn trẻ bà ban nếu như hai người bọn họ có thể gặp lại hẳn là một cái cực kỳ nhanh ý sự tính đi chính là không biết cuối cùng kết quả là ai đánh chết ai. Trang say một chút ý tứ đều không có, ta là thật sự say rồi. Người cũng sẽ say, say. Ta không muốn say thời điểm, ngâm mình ở rượu vại bên trong cũng sẽ không say, ta nghĩ say thời điểm, một chén rượu liền có thể say như chết, cái này kêu là trong lòng có chuyện thì lòng, rượu không say người người tự say. Người nếu say rồi, làm sao biết ta đến rồi? Ta lại không nói say rồi sau khi liền sẽ mất đi tất cả ý thức. Nguy biện. Hoặc là dùng đạo lý phản bắt ta, hoặc là dùng bảo kiếm uy hiếp ta, nếu như ngươi đều không làm được, Ngụy biện liền thành đạo lý. Chương 475, Tung hành kiếm thuật, xích luyện yêu cơ. chương bốn tung hành kiếm thuật xích luyện yêu cơ vệ trang cả giận nói ngươi cho rằng ta bác không ngã ngươi sao ngươi biết ta xuất thân cái nào một nhà sao chư tử bách ra thường xuyên cùng ngồi đàm đạo mỗi một nhà đều là biện luận hảo thủ nhưng nếu nói một miệng lanh lợi lấy hai nhà là nhất một cái là danh gia một cái là tung hành gia danh gia chủ yếu nghiên cứu biện luận kỹ xảo am hiểu nhất cái chảy cái cối mỗi một mọi người có thể xương tụng là giang tinh đương nhiên danh gia cũng không đều là rất dị sắt mà không huệ biện mà vô dụng nhiều chuyện mà quả công đồ bọn họ đối với logic học phát triển có rất lớn công hiến Tung hành gia chủ yếu nghiên cứu ngoại giao thủ đoạn, nhất là người biết rõ chính là tung hoàng năng dọc, có một lời loạn thiên hạ, một lời hưng bang quốc khả năng. Sảo chính là, vệ trang liền xuất thân từ tung hành gia, chính là quỷ cốc hành kiếm thuật chuyên nhân. Chỉ có điều so với tô tần trương nghi bực này kim bái thuyết khách, vệ trang càng yêu thích sử dụng kiếm giải quyết vấn đề. Người sư thừa tung hành gia, nhưng ngươi chỉ học quỷ cốc môn võ nghệ, lại không học được tung hành gia miệng lưỡi. Sĩ, sì. vệ trang rốt cục không nhịn được, xa xỉ kiếm xoay ngang, cơ chém về phía địch quang lỗ yết Đáng tiếc này khắp phòng tinh xảo, đánh hỏng rồi quái đáng tiếc, tuổi còn trẻ, từ đâu tới lớn như vậy hòa khí. Địch Quang Lỗi lắc lư thông thả, suýt xảy ra thai nạn tách ra vệ trang chắn ngang, tay phải lấy một cái quỷ dị góc độ nắm hướng về phía vệ trang bay. Túy ngọa Lưu Vân thất sát thủ, vô danh đạo hạ thượng thư tuyệt học. Địch Quang Lỗi học được sau khi hầu như chưa từng dùng qua này một võ kỹ, hôm nay theo bản năng triển khai, dựa vào men liên rượu, trái lại dùng vừa đúng. Hai người tiếp thân gần bác, xa xỉ kiếm tuy rằng sắp bén, nhưng không cách nào chống đỡ Địch Quang Lỗi một vòng tiếp một vòng tấn công nhanh. Địch Quang Lỗi ngón tay thực sự là quá mức linh hoạt, chiêu thức thực sự là quá mức tinh diệu, chỉ cần có nửa nơi, chiêu thức liền có thể tùy tâm triển khai. Vệ Trang chưa từng gặp như vậy tinh diệu thủ pháp, muốn bạo phát kiếm khí bức lui địch Quang Lỗi, địch Quang Lỗi nhưng chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái hoặc là nghiền một cái, liền để hắn tụ khí lặng yên không một tiếng động tàng hắn ra. Vệ Trang bừng tỉnh phát hiện, địch Quang Lỗi tuy rằng đầy người mùi rượu, ra tay nhưng hoàn toàn dán vào tự nhiên, chiêu nào chiêu nấy thuận thế mà làm, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, dường như cùng thiên địa nối liền với nhau. Thiên nhân hợp nhất. Đây là đạo gia pháp môn. Địch Quang Lỗi không phải xuất thân từ nho gia sao? Vệ Trang càng đánh càng choáng lại không thể tụ khí triển khai cường lực chiêu thức tình huống, không khỏi khắp nơi bị quan chế. đầu đến 30 mươi chiêu vệ trang rơi vào đến tuyệt đối hạ phong tương lai vệ trang là trong thiên hạ tối tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên vệ trang vẫn là quá mức non nớt chí ít hắn không biết nên ứng đối như thế nào tình huống dưới mắt dao địch quang lỗi một chiêu nã vân thủ nắm lấy vệ trang cổ áo đem hắn từ cửa sổ ném ra ngoài vệ trang vươn mình rơi xuống đất kiếm khí trong tay ngưng tụ lại chậm dại thả ra Vừa mới một trận chiến hai người chỉ là đánh nhau chết sống chiêu thức biến hóa mặc kệ là bách bộ phi kiếm vẫn là hoành quán bát phương đều không có triển khai bại phi thường ức nhưng hắn trung quy vẫn là thả xuống Địch Quang Lỗi bất luận cất bước ngồi ngoại đều là thiên nhân hợp nhất, không lộ bất kỳ cái hở. Hắn chính là triển khai bách bộ phi kiếm, cũng chưa chắc có thể thắng. Vệ Trang tùy tiện thu bạo, đồng thời cũng có thận trọng cùng nhấn lại, chắc chắn sẽ không hành động theo cảm tình muốn. Nho gia, pháp ra, tung hành gia, cái kế tiếp nên là cái nào một nhà? Địch Quang Lỗi nằm ở trên nguyễn tháp, yên lặng mà suy tư. Lúc trước ở phong vân thế giới, Địch Quang Lỗi khởi động tiềm long đánh bại Tiểu Tam Tiếu, được bộ phận huyền quy tinh huyết lấy tứ đại thần thú tinh huyết rèn luyện thân thể, cường hóa thân thể, mãi đến tận không cách nào trở nên càng mạnh hơn mới rời khỏi. Trước đây môi đến một thế giới. Địch Quang Lỗi đều sẽ sớm làm tốt kế hoạch. Lần này không có, một điểm kế hoạch đều không có. Tùy tâm mà động, tùy tính mà làm, hết thảy đều thuận tự nhiên. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc trừ tử bách ra bên trong ba cái đại gia truyền nhân đã là khá là may mắn. Còn lại mặc gia, âm dương gia, la vong nhóm thế lực, Địch Quang Lỗi chuẩn bị vân vân. Bản thế giới linh tính cao nhất người hẳn là Cao Nguyệt. Địch Quang Lỗi chuẩn bị cùng thần mặt trăng đánh một trận, đem Cao Nguyệt vào tới. Vương Tiễn, Mông Điểm, Trương Lương, Hạ Vũ. Địch Quang Lỗi say khướt suy nghĩ lung tung, không lâu lắm lại lần nữa ngủ say buồn. Sáng sớm. địch quang lỗi rửa mặt xong xuôi tử nữ bưng thanh trúc ăn sáng đẩy cửa mà vào Tử nữ tên thật cũng không gọi tử nữ chỉ là nàng yêu thích mặc trang phục màu tím vì lẽ đó mọi người cũng gọi nàng tử nữ đây là một cái phong thái xinh đẹp nữ tử trên người tô điểm thần bí mê người màu tím trang sức thiếp thân màu tím quần dài phát họa ra mê người tư thái cao cao bàn lên tóc tím trên cắm vào vài con ngân châm tự một đóa nở rộ dưới ánh mặt trời hoa hồng cặp kia câu người con mắt cũng mang theo nhàn nhạt màu tím như một đôi ẩn sâu với đáy biển chân châu u ám như ánh Mắt trái của nàng khỏe mắt dưới vẽ ra một đạo hồ điệp cánh dáng rất hoa văn, vì nàng mị người tư thái tăng thêm mấy phần không giống bình thường khí chất cao quý. Bạc lam môi đại, dáng ngọc yêu kiểu, khí chất như lan, bất luận nhìn thế nào, từ nữ tuổi tác đều sẽ không vượt qua 20 tuổi. Huyền Minh tiên sinh hôm qua say rượu, hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Bởi vì ta ngửi được bữa sáng mùi vị. Địch Quang Lỗi cầm lấy chút buồn, cũng không hướng về trong bắt thịnh, chính là trực tiếp uống, uống từng ngụm lớn giữa buồn, mới liền dưa môi ăn còn lại giữa buồn. Từ nữ nói, Huyền Minh tiên sinh tưởng ăn, có thể không thế nào lịch sự a. Ăn cơm chính là lấp đầy bụng, hơn nữa đây là tư nhân nơi. ta yêu làm sao ăn, liền làm sao ăn. Ồ, thiên sinh tôn trọng đạo của tự nhiên. Tất nhiên là không, ta tôn trọng chính là tiêu giao chi đạo, cùng phát chi bắc, có minh hải người, đó là ao trời. Có cá lớn, rộng rãi mấy ngàn dặm, không có biết tu giả, tên là côn. Cô có điều yên, tên là bằng, lưng như thái sơn, cánh như đám mây che trời, đoàn gió lốc sừng dê mà trên người chín vạn dặm, tuyệt mây khói, phụ thanh thiên. Sau đó đồ nam, mà thích nam minh vậy. Thật sự có chim thần có thể bốc thẳng lên chín vạn dặm sao? Địch Quang Lôi nói, có lẽ có, hay là không có, hay là có thể bay đến càng cao hơn. hay là có thể phi đến càng nhanh hơn, hay là có thể phi đến càng xa hơn. Từ nữ nói, càng cao hơn, càng nhanh hơn, càng xa hơn, Định công tử có khí phách lắm. Không phải ta, là lòng người. Lòng người, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu, nếu như ngươi đưa ánh mắt đặt ở một chén nước trên, vậy chỉ có thể lấy chuyện vật vì là chu. nếu là đưa ánh mắt đặt ở đại dương mênh ông, cái kia chính là loạn sóng vì là tuyển, sóng lớn vì là phạm. Huyền Minh tiên sinh là đang cởi ta kiến thức ít, không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết. Tất nhiên là không, chỉ là muốn nói cho ngươi, lần sau đem thuốc này nhiều hơn điểm, không nói những cái khác. gia vị cũng khá. vèo, tiếng xe do văng lên. một cái nhuyễn kiếm nằm ngang ở địch quang lối trên cổ. thanh kiếm này giống như rắn nước, nhưng người do vô số vảy rắn như thế lát cắt xuyên qua mà thành, xuyên thành những này lát cắt cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. nhuyễn bên trong có ngạnh, trong cương có nhu. tuy rằng tinh tinh huyền, nhìn kỹ nhưng ở hơi nhúc ních, dường như xúc thế trở nhào rắn nước. kiếm màu sắc càng kỳ dị, đó là một loại hồng làm người kinh hoàng ngọn lửa vẻ, chỉ có dùng một loại cực thần bí kim loại đúc nóng, cũng do thuốc rèn luyện sau khi mới có thể sinh ra loại này màu sắc. liên xả nhuyễn kiếm, cũng gọi là xích luyện. hiện nay thanh kiếm này thuộc về tử nữ. địch quang lỗi dôi ra một ngón tay chậm rãi đẩy ra liên xà nhuyễn kiếm cười nói nếu như ta muốn ra tay đã sớm ra tay rồi hà tất đợi được hiện tại mấu chốt nhất chính là vệ trang đều tay trắng trở về ngươi cảm thấy cho ngươi có thể thắng ta từ nữ nói rất nhiều lúc nam nhân không làm được sự nữ nhân lại có thể làm được từ nữ trong thanh âm mang theo một loại kỳ huyễn ma lực nàng nói mỗi một chữ cũng làm cho người sẽ không hoài nghi không phải là không thể mà là không muốn. huống hồ nàng nói chính là chân lý một cái ở chư thiên vạn giới bị nghiệm chứng quá vô số lần chân lý ta rất tán đồng quan điểm của ngươi nhưng ta muốn nói giết chết ta là một chuyện vô cùng khó khăn thật sự sao ta không tin từ nữ cổ tay nhẹ nhàng run lên liên xài nhuyễn kiếm đã như độc lòng vươn mình hóa quá một cái luyện chuyển đường vòng cung, từ một cái khó mà tin nổi góc độ vòng qua địch quang lỗi ngón tay đâm vào địch quang lỗi trên bả vai thật nhanh một kiếm thật hung một kiếm thật ác độc một kiếm thật tuyệt một kiếm đáng sợ nhất chính là ở đâm ra như vậy một kiếm đồng thời tử nữ trên vẫn cứ mang theo mê hoặc nụ cười mỹ đến khiến người ta không muốn gì mở mắt kiếm đâm chúng rồi từ nữ trên nhưng tràn đầy khiếp sợ Sắc bén vô cùng liên xạ nhuyễn kiếm thậm chí ngay cả nửa tốc đều trước không vào được, gần giống như một cái khát máu rắn nước bay nào hướng về người đi đường, một cái cán xuống, lại phát hiện người đi đường kia là tượng đá. Đây là cái gì công phu? Từ nữ chưa từng gặp có thể bằng thân thể ngăn cản liên xài nhuyễn kiếm, kinh ngạc bên dưới, đã không lo được duy trì dáng vẻ. Cái này gọi là thái cực huyền công, bất luận sức mạnh mạnh cỡ nào, đến bên cạnh ta, đều sẽ bị rời đi, liền giống với người dùng dao đâm chứa đầy gạo bao tải, bao tải gặp hư hao, gạo nhưng sẽ không. Ta không tin. Từ nữ xoay cổ tay một cái, lại lần nữa điểm ra một kiếm. Địch quang lỗi cũng chỉ thành kiếm. nhẹ nhàng vẽ mấy cái thái cực vòng cung dường như vòng xoáy bình thường hấp thu từ nữ kiếm khí từ nữ đánh tới bao nhiêu sức mạnh địch quang lỗi liền hấp thu bao nhiêu biển có thể thu nạp trăm sông dung chứa được nên mới thành ra to lớn từ nữ chỉ cảm thấy đến trước mặt chính mình là vô biên vô hạn biển sâu chính là côn bằng đều chỉ có thể ở trong biển mượn lực chớ nói chi là nàng này đều nho nhỏ rắn nước vèo liên xả những kiếm thu hồi từ nữ cười nói huyền minh tiên sinh hảo công phu sợ là so với tung hoành gia quỷ quốc tử âm dương gia đông hoàng thái nhất cũng không kém bao nhiêu đi dù cho mới vừa động tới kiếm bị như vậy một cái mỹ nhân khai tặng cũng là một cái đáng giá cao hứng sự tình chớ nói chi là địch quang lỗi đem bọn họ coi là hạt giống hoàn toàn không đem những này trò đùa trẻ con để ở trong lòng không biết không đánh qua rảnh rỗi đi cùng bọn họ đánh một trận càng là cái kia đông hoàng thái nhất ta đã sớm nhìn hắn khó chịu tại sao bởi vì ta không biết hắn hình dạng ra sao ta rất hiếu kỳ từ nữ cảm thấy đến lý do này là đang làm được sự thông minh của nàng nhưng lại cảm thấy lý do này là thật sự địch quang lỗi đúng là nhân là hiếu kỳ đông hoàng thái nhất dung mạo mà sinh ra chiến ý bốn địch quang lỗi nói nói ra khỏi miệng đồng thời đông hoàng thái nhất trong lòng sinh ra ý nghĩ đưa tay bấm toán vài lần. Âm dương gia là từ đạo gia chia liệm mà đến, lại là thiên nhân cảm ứng, Đông Hoàng Thái nhất bói toán thuật tuyệt không kém tiếu tam tiếu. Mệnh ngoại chi nhân, thú vị, thú vị, quá thú vị. Chương 476, Đông Hoàng đặt bẫy Đông Quân hiện, đi học hỏi Trương Lương gia. Chương 476, Đông Hoàng đặt bẫy Đông Quân hiện, đi học hỏi Trương Lương gia. Tu hành tướng mệnh thuật người, đối với bói toán đều có rất nhạy cảm cảm giác. Địch Quang lỗi chủ tu võ đạo, mặc kệ là đồng thị bộ tộc pháp thuật, vẫn là nê Bồ tát, đế thích thiên mọi người tướng mệnh thuật, đều chỉ là phụ tu. Nhưng Địch Quang lỗi võ công cao thầm, còn có một đôi thấm nhuần âm dương nhật nguyệt kim đồng. ngại cảm cảm giác được Đông hoàng thái nhất bói toán với anh địch quang lỗi trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng dâng trào như sóng biển khí thế trong đôi mắt sáng lên kim dương xích nguyệt ánh sáng xuyên thấu qua đỉnh đài lầu cát xuyên thấu qua mở ảo mây mù trực tiếp xem hướng thiên không bên trong biến ảo chập chấn số tử vi tử nữ bị liên miên sóng khí đẩy bay mấy trượng ngã nào trên đất quyến dũng ngọc dùng trên tràn đầy sợ hãi nàng biết địch quang lỗi sâu không lường được nhưng không nghĩ đến địch quang lỗi dĩ nhiên có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy khí thế lại càng không biết địch quang lỗi vì sao đột nhiên bạo khí ở cố đích khí thế cường này nghiền ép dưới nàng không còn là mạng lưới tình báo trải rộng sáu quốc tử lan hiến chủ chỉ cảm giác mình là một con rùn dế đối mặt rộng rãi mấy ngàn dặm lưng như núi sông tuyệt mây khói phủ bầu trời huyền quy rùn dế này cũng là chuyện tốt chí ít huyền quy không có hứng thú đối với một con rùn dế ra tay địch quang lỗi cái nào có tâm sự quản tử nữ biến hóa trong lòng vô cùng chiến ý nương theo ánh mắt xung kích giữa bầu trời số tử vi cùng đông hoàng thái nhất mở ra vòng đầu tiên quyết đấu địch quang lỗi hai tay nhanh chóng biến động độc toàn ấn đại sung hư bảo ấn ngoại viên huyền ấn nội bát tự ấn vô thúc phật ấn vạn thân ấn bát quái ấn bảo hồ lô ấn nhật nguyện tấn liên tiếp triển khai đông nhiên như nước chảy cầu nhỏ giống như mềm nhẹ, đông nhiên như thiên hà sóng lớn giống như bằng bạc, đông nhiên tiếp dẫn năng lượng đất trời, đông nhiên xúc động vũ trụ gặp hưởng, đông nhiên hòa hợp không chút tì vết, đông nhiên đem tự thân ẩn giấu đi, thiên biến bản hóa nhưng không một không dán vào đại đạo, để Đông Hoàng Thái Nhất vui mừng không thôi. Đạo gia cùng âm dương gia đều có thủ ấn bí thuật nhưng không cựu tự chân ngôn thủ ấn, thậm chí ngay cả có liên quan tư tưởng đều phi thường nguyên thủy, không được bất kỳ hệ thống. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay đồng dạng không ngừng kết ấn, xúc động bên trong đất trời âm dương ngũ hành khí, từng cái hóa giải địch quang lỗi cựu tự chân ngôn. Âm Dương gia là từ đạo gia chia liệ mà đến. Chủ yếu nghiên cứu chính là âm dương ngũ hành học thuyết, là hoa hạ trong lịch sử ảnh hưởng sâu xa nhất triết học tư tưởng một trong. Địch Quang Lỗi cũng rất được ảnh hưởng. Thế giới tinh thần một giây và năm, tinh thần của hai người ý chí cách vạn thủy thiên sơn và chạm mấy chục lần, sau đó từng người thu tay lại. Địch Quang Lỗi phất tay bình phục tự thân khí thế, cười nói, thoải mái. Địch Quang Lỗi xác thực rất thoải mái, bởi vì chư Tử Bách gia đại thể yêu thích nói lý, động khẩu so với động thủ nhiều. Từ khi chiến quá thiếu tam thiếu, Địch Quang Lỗi đã rất nhiều năm không có cố gắng động thủ một lần. Cung Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng chỉ là tinh thần giao chiến, thậm chí chỉ là mượn số tử vi đơn giản quyết đấu. nhưng vẫn cứ để địch quang lỗi nhiệt huyết sôi trào, trời làm bàn cờ, ngôi sao làm con cờ, cái nào dám dưới? Địa làm tì bà đường làm huyền, ai có thể đạn. đã từng đây chỉ là một bộ khuyết đại câu đối, hiện tại rốt cục có thể ở một mức độ nào đó biến thành sự thật. Từ nữ giảm bớt một hồi tâm tình, ôn nhu hỏi, huyền minh tiên sinh, mới vừa rồi là, cùng một cái không dám dùng bộ mặt thật gặp người lão quái vật cách không đấu một hồi, không phải nhằm vào ngươi, không cần sợ. Từ nữ cười khổ nói, chỉ là tử lan hiên, làm sao có thể vào huyền minh tiên sinh pháp nhãn? Có thể tại đây thế đạo hỗn loạn bên trong lôi kéo khắp nơi, bay xuống trải rộng sáu quốc mạng lưới tình báo. ngươi năng lực đã vượt qua thiên thiên vạn vạn người không cần kiêm tốn thiên sinh nhưng còn có những khác dặn dò không có ngươi nếu là không có chuyện gì có thể rời đi từ nữ bước nhanh rời đi địch quang lỗi cho nàng áp lực thực sự là quá lớn nàng một khắc đều không muốn dừng lại bốn đông hoàng thái nhất là một cái vô cùng đạm bạc người không phải hắn thiên tính đạm bạc mà là một cái tìm hiểu thiên đạo người một cách tự nhiên gặp tiến vào nhân tính cùng thần tính đấu tranh đại đa số tình huống thần tính gặp vượt trên nhân tính đông hoàng thái nhất như vậy tiếu tam tiếu như vậy đế thích thiên như vậy liền ngay cả tần ngộng giao đều là như vậy khác nhau là tần ngộng giao còn có tình quan đông hoàng thái nhất đám người đã gần như mất đi tình cảm nhưng bọn họ dù sao vẫn là người ở nhất định tình huống có thể tìm về tình cảm của chính mình địch quang lối để đế thích thiên tìm về hoảng sợ để tiếu tam tiếu tìm về chiến ý tương tự cũng động đông hoàng thái nhất nội tâm để hắn sinh ra hiếu kỳ giơ tay nhẹ nhàng bắn ra đông hoàng thái nhất bắn ra một đạo mệnh lệnh không lâu lắm một cô gái xinh đẹp thức tha thức tha đến đông hoàng thái nhất thư phòng nữ tử thân mang ám trường bảo màu lam tóc dài dùng một cái ngân châm kéo lên trên người phối sức nhiều chuế ngọc thạch có thể thấy nàng rất yêu thích màu xanh lam âm dương gia nhân vật cao tầng đều lấy thần xưng là tên lấy đông hoàng thái nhất là tối cao đông hoàng thái nhất bên dưới địa vị tối cao chính là cô gái này nàng thần hào là đông quân thực lực sâu không lường được đông quân đông hoàng thái nhất quần áo huy nghiêm dữ tợn xem ra khá là đáng sợ nhưng tiếng nói của hắn phi thường êm hay thậm chí có thể xương tụng là ôn lu ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi nhiệm vụ gì tiếp xúc một người nếu như khả năng lời nói đối với hắn gieo xuống lục hồn khủng chú lục hồn khủng chú là âm dương gia âm dương chú ấn cấm thuật một trong thuộc về âm mạch Bát chú một loại Này chú có mãnh liệt kích thích, hơn nữa còn nhất định phải trực tiếp tiếp xúc, cũng duy trì một quãng thời gian mới có khả năng gặp phóng ra thành công, rất dễ dàng phân rõ phòng bị. Phóng ra sau khi thành công, này chú ấn cũng sẽ không lập tức có hiệu lực, mà là ẩn nút ở trong người, ở chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển thời điểm, mới gặp sản sinh thương tổn chí mạng. Hiện nay toàn bộ âm dương gia, ngoại trừ Đông Hoàng thái nhất, chỉ có Đông Quân cùng thần mặt trăng có thể triển khai này chú. Thần mặt trăng hiện nay có cái khác nhiệm vụ, Đông Hoàng thái nhất liền đem tiếp xúc địch quang lỗi nhiệm vụ giao cho Đông Quân Bốn. Địch quang lỗi không biết Đông Hoàng thái nhất có thể coi là kế chính mình, hiện tại đang bị giáo dục lương. Địch Quang Lỗi là một cái thích lên mặt dạy đời người, càng là nhìn thấy một ít thanh tú người, càng là bất chuyển mấy chiêu liền không thoải mái. ở cái này nhân tài xuất hiện lớp lớp thế giới, khắp nơi đều có thanh tú người. Hiện nay Địch Quang Lỗi nhìn thấy tối thanh tú chính là Hàn Phi, vệ trang hơi kém, tử nữ lộng ngọc mọi người lại lần nữa. Có thể trước mắt thiếu niên này, thanh tú trình độ so với Hàn Phi cũng không kém bao nhiêu. Trương Lương, đầu thời Hán Ba Kiệt bên trong Trương Lương, Bạch mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm Trương Lương. Trương Lương là tướng quốc Trương Khai địa Tử, Hàn Phi bạn tốt, Hàn Phi không giỏi ngôn tử, không mời nổi Địch Quang Lỗi, liền muốn để Trương Lương thử xem. trương lương thân mang tố y thanh sam gọn gàng nhanh chóng tuy là vì tướng quốc chi tôn nhưng khiêm tốn biết điều chỉ tình cờ lộ ra một ít thuộc về thiếu niên lang hăng hái ở trên người hắn có trương đan phong tiêu sái hoa mãn lâu ôn hòa âu dương minh nhật bắt học đoạn phi cứng cỏi bộ kinh vân dũng khí liền ngay cả dung mạo cũng là cao cấp nhất địch quang lỗi nhìn thấy anh tuấn nhất người là âu dương minh nhật hiện tại muốn thêm vào trương lương trừ phi là lòng dạ chật hẹp giám định bằng không dù là ai nhìn thấy trương lương đều sẽ sinh ra mấy phần hào cảm học sinh trương lương nhìn thấy huyền minh tiên sinh là hàn phi nhồi người đến chứ Tiên sinh mắt sáng như đuốc, học sinh cung Lời thừa thái ta cũng không hỏi nhiều, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, nếu như cuối cùng chứng minh sự tình là cơ vô dạ làm, ngươi nên xử trí như thế nào? Hiện nay nước Tần Đại Quân áp cảnh, nếu là xử trí cơ vô dạng, tất nhiên quân tâm di động, để nước Tần trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đã lợi, cơ vô dạ thậm chí khả năng tiên hạ thủ vi cường, dẫn quân Tần xâm lấn. Nếu là không xử trí cơ vô dạng, tất nhiên để hắn tiêu căng chi tâm tăng thêm mấy chủ, làm việc gặp càng thêm trắng trợn không tiếc rẻ, tương lai định sẽ làm ra càng thêm chuyện quá đáng. Trương Lương nói, việc này nên giao cho đại vương xử trí, học sinh chỉ là thần tử. sẽ không tiêm càng. Thật không? Ngươi thật sự cảm thấy thôi, cái kia hôn quân có thể xử trí được chứ? Nghe được địch quang lỗi không chút lưu tình trâm trọng Hàn Vương An, Trương Lương cũng không biện giải. Hiện nay Trương Lương vẫn là thiếu niên lang, thư sinh khí phách, đối với ngu ngốc Hàn Vương An cũng không thế nào để ý. Ngươi biết nước Tần vì thế làm bao nhiêu chuẩn bị sao? Ngươi biết vì ván cờ này, nước Tần tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi sao? Kẻ thù của ngươi xưa nay đều không đúng một người, hai người, thậm chí không phải cơ vô dạ dạ mạc, cũng không phải nước Tần là võng. Đây là một cái liên quan đến hai quốc gia quân chính đại cục, muốn hoàn mỹ xử lý tốt, nhất định phải đem mỗi một cái phương diện đều suy nghĩ hoàn bị. Trương Lương suy nghĩ một chút, nói, "Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, học sinh rõ ràng." "Không, ngươi không hiểu, ý của ta là, nếu như không có hoàn bị ý nghĩ, liền giải quyết nhanh chóng, dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết vấn đề." Nói, địch quang Lỗi ánh mắt nhìn về phía Trương Lương bội kiếm, lang hư kiếm. Đó là một thanh kiếm tốt, không ở vô song kiếm, anh hùng kiếm bên dưới. Thân kiếm tu kỳ tú lệ, khả mười tám viên bắc hải bích huyết đan tâm, toàn thân óng ánh mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không cốc đón gió, giật thế lăng hư địch quang lỗi rút ra lăng hư kiếm nói kiếm này tuy là vì lợi khí nhưng không nửa phần máu tanh chỉ thấy bồng bệnh tiên phong lấy kiếm tài trí lấy kiếm minh tâm đúc kiếm người nhất định phải thành thấm nhuần chân thế thông thiên hiệu địa chi rất sĩ thanh kiếm này đã coi linh tính không gặp gì thế kỳ tài chắc chắn sẽ không hiện lộ ra tài năng người có thế để cho kiếm nhận chủ có thể phát huy ra bảo kiếm uy lực thật sự sao trương lương con ngươi hơi có súc vì biểu hiện lây nghi hắn ở sau khi vào cửa đem lăng hư kiếm treo ở cửa kiếm đỡ lên địch quang lỗi nhẹ nhàng vua một cái Lăng Hư Kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mà Bảo Kiếm không có bất kỳ phản kháng dấu hiệu. Nếu như ngươi có thể một kiếm chém giết cơ vô dạng, liền sẽ không cảm thấy phiền vái như vậy. Quân chính đại sự làm dựa vào đường đường chính binh, tài dùng binh, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, kỳ chính đan sen mới thật sự là chính đạo. Hai người nghị luận mấy cú, Trương Lương tuy có thể nói thiện biện, nhưng không có thể nói quá địch quang lỗi tầng tầng lớp lớp bị biện. Càng là nhìn thấy địch quang lỗi nói đến kích động nơi, một trưởng đem chén trà đập thành một phấn, cũng ở trên bàn lưu lại một cái thông suất thủ ấn. Trương Lương liền chủ động ngậm miệng không nói. Ta gặp truyền cho ngươi một môn kiếm thuật, chờ ngươi đem cái môn này kiếm pháp luyện đến đỉnh cao, một kiếm cắt ra cơ vô giá yết hầu, liền biết ta nói có đúng hay không." Trương Lương hơi suy nghĩ một chút, nói: "Học sinh đa tạ tiên sinh. Cái môn này kiếm pháp gọi là vô danh kiếm pháp, là một cái hạo nhiên chính khí, kiên cường, không mang danh lợi, lòng mang tiên hạ kiếm khách sảng chế, xem trọng, chiêu này tên là làm nhất kiếm thành danh." Chương 477, không tên xưa nay không phải kiếm, xa xỉ ác liệt có thánh linh. Chương 477, không tên xưa nay không phải kiếm, xa xỉ ác liệt có thánh linh. Địch Quang lỗi tuy rằng chủ tu quyền cước, gặp kiếm pháp cũng là không ít, bên trong càng có vạn kiếm quy tông loại này cao thâm kiếm thuật. Nhưng nếu nói thích hợp nhất Trương lương, không phải tự nghĩ ra hạo nhiên thần kiếm, cũng không phải cao thâm nhất vạn kiếm quy tông, mà là vô danh kiếm pháp. Vô danh kiếm pháp xưa nay đều không đúng kiếm pháp, mà là nhân sinh trải qua, nhân sinh cảm ngộ. Trương Lương hiện tại trạng thái lại như là vô danh kiếm pháp nhất kiếm thành danh, hăng hái đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Hắn tư tưởng ngàn chuyển và biến, phản ứng so với bất luận người nào đều nhanh, thường xuyên khiến người ta cảm thấy không thể giải thích được. Hắn đối với cơ vô dạ cùng Hàn Vương An rất bất mãn. có thể nhờ vào đó tức giận triển khai kiếm hỏa vô danh song xuôi vụ án sau khi trương lương gặp thanh danh văn dội danh động nhất thời danh chấn giang hồ nước mắt nhà tan thời khắc hắn gặp cảm giác được bi thống mặc danh hoán phân mặc danh phụ tá lưu bang thành lập hắn triều để người ta biết trương lương tài năng danh bất hư truyền trải qua tất cả sau khi giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang danh bất kinh truyền ẩn tính mai danh mười chiêu vô danh kiếm pháp vừa là vô danh một đời cũng là trương lương một đời là mỗi một cái lòng mang chính nghĩa nhưng không màng danh lợi kiếm khách một đời đương nhiên hiện nay trương lương không trải qua ngăn trở tự tin tối đủ lòng dạ cao nhất nhất kiếm thành danh không thể giải thích được danh động nhất thời không thể giải thích được chờ chiêu thức đều có thể linh ngộ bi thống mặc danh ẩn tính mai danh chờ chiêu thức liền chỉ có hình không gặp thần sau một cách giờ trương lương rời đi từ lan hiên địch quang lỗi lấy ra vô song kiếm nhẹ nhàng gậy gậy nói vô song a vô song ta có linh cảm tối hôm nay người gặp no ở máu tươi vô song kiếm tựa hồ có cảm ứng phát sinh lanh lảnh kiếm leo đáp lại địch quang lỗi trên người như có như không sát khí bốn đêm địch quang lỗi dùng một cái phi thường thai gai mắt tư thế nằm ở trên giường em ngủ say xưa Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót, ngược lại lại truyền tới vài tiếng những khác chim hót, chim hót lẫn nhau đáp lại vài tiếng, sau đó phát sinh cánh run dậy âm thanh, vì là yên tĩnh bóng đêm tăng thêm mấy phần thú vị. Như có như không sát khí truyền tới địch quang lỗi phòng ngủ, Minh Nguyệt chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy phần máu máu. Hàn Vương An ngu ngốc vô năng, ham muốn hưởng lạc, quân chính quyền to gần như đều bị đại tướng quân Cơ Vô Dạ không chế. Cơ Vô Dạ vì xoán quyền và vị, thành lập Dạ Mạc, Dạ Mạc do tứ hung tướng cùng bách Điểu tạo thành. Tứ hung tướng tức Ngai Ngai huyết ý hầu, Thạch Thượng vị thúy hổ, Bạch Hải triều nữ yêu, Nguyệt Hạ thoa khách, phân biệt quân, tài, chính điệp bốn cái phương diện khống chế hàn quốc bắt điều là tổ chức sát thủ chuyên môn vì là cơ vô dạ diện trừ huy hiếp hàn phi trương lương phân biệt hướng về địch quang lỗi đi học địch quang lỗi thậm chí chuyển trương lương võ nghệ cơ vô dạ đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình có điều cơ vô dạ tựa hồ coi thường trương lương lòng dạ nhân phẩm trương lương đối nhân xử thế quang minh chính đại hắn có thể dùng ra lụa sói nuốt hổ mượn đao giết người kế sách nhưng sẽ không cố ý tính toán mới vừa truyền thụ cho hắn võ công địch quang lỗi bắt điều thích khách đến đồng thời vệ trang cũng đến địch quang lỗi phòng ngủ ở ngoài không thể không nói hàn phi là một cái rất có mị lực trương lương tài hùng biện cũng phi thường lợi hại mấy ngày ngắn ngủi liền giao hảo vệ trang đặt thành rồi đồng minh quan hệ hắn là của ta ngoại trừ ta ai cũng không thể giết chết hắn vệ trang lạnh lạnh nhìn bên trái nóc nhà ở nơi đó có ba cái đến từ chính bách điệu sát thủ một cái khuôn mặt non nớt tuấn tú la mái tóc màu tím con ngươi màu xanh lam sấm bên trái tóc ngắn gọn gàng nhanh chóng phía bên phải tóc dài ngang vai ánh mắt trong trẻo đến lại như bầu trời như thế phản phất chưa từng được quá bất kỳ ô nhiễm màu lam đậm quần áo bó ở ngoài là một bộ màu trắng không có tay bố bảo trên vai phải buộc vào màu trắng linh vũ trên người càng là mang theo không ít sáng lấp lánh trang sức bằng bạc ở dưới ánh trăng loẹ loẹt tỏa sáng tựa hồ sợ người khác không nhìn thấy hắn bạch phượng bách điểu lợi hại nhất sát thủ một trong tốc độ thật nhanh vô cùng vũ khí là vớt chim bình thường bạc ai một cái khuôn mặt lạnh túc toàn thân hắc ý xoa tung màu đen lông chim áo choàng hiện lộ hết ung dung lãnh đạo chất lượng đặc biệt mặc nha bách điểu đệ nhất cao thủ khinh công chắc tuyệt làm việc tàn nhẫn chưa bao giờ dây dưa dài dòng một cái trên mặt mang theo nửa bên kềnh kền mặt nạ trên người sát khí quả thực không che giấu được trong mắt tràn đầy cựu hận cùng từ khí Nốt Vốn là Bách Việt nơi đoạn phát ba lang một tròng, vì là báo thủ mà nương nhờ vào cơ vô dạng Này ba người liên thủ, chính là cơ vô dạ bản thân cũng sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng vệ trang không hề để ý, xa xỉ kiếm phản xạ ra thăm thẳm hà quang, tỏa ra so với vệ trang càng thêm lạnh leo âm chấm sát khí. Mặc Nha nói, "Vệ trang, nơi này không có chuyện của ngươi, mau chóng rời đi." Vệ trang lạnh lùng nói, "Ta vừa mới nói rồi, địch quang lỗi mệnh là của ta, ai cũng nắm không đi." Lỗ thiếu châm trọng nói, "Vậy ngươi đúng là vọt vào giết hắn a, nếu nhắc gan, liền đừng làm trở ngại lão tử." So với khát vọng được tự do, trong lòng duy trì thuần lương bạch phượng cùng mặt nhà, nút thiếu từ đầu tới cuối đều không đúng người tốt lành gì, càng bởi vì cựu hận mà trở nên giết máu lạnh. Nếu là tương lai cái kia danh mãn thiên hạ vệ trang, nút thiếu còn có thể để trên mấy phần, hiện tại nhưng tuyệt đối không thể. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, xa xỉ kiếm đã đến một thiếu trước người. Vệ trang kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra nút thiếu là trong ba người yếu nhất một câu, đương nhiên phải lấy một thiếu làm y. Chen, nút thiếu rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo kiếm từ một cái quỷ dị góc độ đâm hướng về vệ trang dưới sườn. Vệ trang cười lạnh một tiếng, xa xỉ kiếm nhẹ nhàng hướng phía dưới một câu. một bên xa xỉ ôm lấy một thiếu bảo kiếm, nhẹ nhàng một bài, nột thiếu bảo kiếm liền vỡ thành mấy thối. xa xỉ kiếm xa xỉ có thể khóa bỏ nhiều loại bảo kiếm, vệ trang từ lâu quen thuộc loại này chiến pháp. cắt Đức nột thiếu bảo kiếm đồng thời, xa xỉ kiếm một cái phản vén, hoa hướng về nột thiếu ngực bụng. cũng như gió, mạnh như sóng, khí thế rung trời, đang đang sắc khí, nhanh như chấp giật, thay đổi thất thường, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, không cho đối thủ một tia thở dốc cơ hội. vệ trang kiếm cùng tính cách của hắn giống như lúc, thô bạo bên trong mang theo trí tuệ, trí tuệ bên trong ẩn chứa chiến ý, chỉ cần sơ ý một chút, thì sẽ rơi vào vệ trang thiết đấu chết ở hắn cồn mánh vô song đánh mạnh bên dưới nội thiếu không nghĩ đến vệ trang kiếm pháp như vậy tàn nhẫn một chiêu thất thủ khắp nơi rơi vào hạ phòng chỉ lát nữa là phải chết ở vệ trang dưới kiếm vệ trang lại đột nhiên thu chiêu không phải hắn muốn thu chiêu mà là không thể không thu chiêu mặc nha cùng bạch phượng đánh lén mạnh như vệ trang cũng không dám không nhìn càng la bạch phượng tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh thân pháp thực sự là quá linh hoạt tận dụng mọi thứ chiêu nào chiêu nấy câu hồn để vệ trang cảm thấy đau đầu hướng phía dưới ba tấc vệ trang bên thai đột nhiên chuyển đến một tiếng chỉ điểm vệ trang chưa bao giờ là nghe người ta mệnh lệnh tính tình Đối với âm thanh này, nhưng theo bản năng vận theo, xa xỉ kiếm ra tay thời gian hướng phía dưới để ép ba tấc. Biến hóa này nhưng vừa vận nghiêm phong lại mặc nha lần sau tấn công, vệ trang đang muốn cầm kiếm vẩy lên, lại nghe được một tiếng quay người chém nghiêng, tạm một thước, sau một thước hai tấc. Kiếm khí tung hành, xa xỉ kiếm quay người một chém, vừa vận bước lui muốn đánh lén Bạch Phượng. Vẫn là câu nói kia, bất luận người nào mới cũng phải cần thời gian trưởng thành, vệ trang cũng không ngoại lệ. Vệ trang còn còn lâu mới có được trưởng thành đến tự hạ, bất luận công lực, kinh nghiệm, cảnh giới cũng không đủ. Địch Quang Lỗi nếu có thể truyền thụ trương Lương vô danh kiếm pháp, tự nhiên cũng có thể truyền thụ vệ trang Thánh Linh kiếm pháp. Thánh Linh kiếm pháp không phải thích hợp nhất vệ trang võ công, nhưng có thể gần như hoàn mỹ bổ túc vệ trang kiếm pháp bên trong khuyết điểm. Càng là triển khai đến kiếm 18, tám, tam tam bất tẫn, lục lục vô cùng, dây đặc vong kiếm phối hợp sắc bén xa xỉ, làm cho bạch phượng ba người chỉ có sức phòng ngự, nhưng không mạnh mẽ tấn công khả năng. Vệ trang là loại kia có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng tiến bộ thiên tài. Địch Quang Lỗi chỉ là đơn giản chỉ điểm, hắn nhưng có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng lĩnh ngộ, cũng dung nhập vào tự thân kiếm pháp hệ thống bên trong, bù đắp tự thân khuyết điểm bốn. Dậm. Cửa sổ phòng ngủ bị người mạnh mẽ và nát. Xong người tiến vào mặc một bộ màu đỏ sẫm kim ti giáp y liệt, ống tay áo khảm vài miếng phiêu giật màu đỏ lông chim. Xem đường viền là cái anh tuấn nam tử, chỉ là một đôi hơi vểnh lên mắt vượng thiên tiểu bá mị, giống như hai đóa hoa đào nở rộ, nhìn qua đi, cũng như là cái ăn mặc hào hoa phú quý sinh đẹp nữ tử. Hồng Hào, Bách điều sát thủ. Hắn không phải bách điều bên trong võ công cao nhất, cũng không phải khinh công tốt nhất, nhưng là hùng tàn nhất dễ giết. Lấy địa vị mà nói, Hồng Hào còn ở Bạch Phượng bên trên, chỉ ở Mặc Nha cùng anh ca bên dưới. Đánh vỡ cửa sổ trong nấy mắt, Hồng Hào ngưng tụ hồi lâu tình lực cũng đã ra tay. bên ngoài đánh hương hực, chính là người điếc cũng sẽ thức tỉnh hồng hào cũng không cảm giác mình có cơ hội đánh lén có thể địch quang lỗi một mực còn nằm ở trên giường em liền tư thế đều không thay đổi sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ hồng hào biết đạo lý này nhưng hết thể đều đã không kịp một cái sáng lấp lóa bảo kiếm xuất hiện ở trước mắt thằng tắp chỉ vào cổ họng của hắn nhìn qua không giống như là ám sát càng như là chủ động tìm chết hắn cũng đúng là đang tìm cái chết trong thiên hạ có thể cùng địch quang lỗi là địch chỉ có quỷ quốc tử đông hoàng thái nhất loại kia nhân vật trong truyền thuyết hắn hồng hào đáng là gì Vô Song kiếm trên bùng nổ ra một luồng quyết tuyệt kiếm khí, chỉ tan hồng hào nổ ra kình lực đồng thời, đâm thủng cổ họng của hắn. Hồng Hào dây dụ bò mấy lần, cuối cùng mềm mại ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Địch Quang Lỗi cơ cơ vô song kiếm, một bước nhảy ra phòng ngủ. Vệ Trang, xem trọng, bốn chiêu này kiếm pháp ta chỉ biểu thị một lần. Thánh Linh kiếm pháp 18 vị trí đầu chiêu là có tình chi kiếm, kiếm pháp dây đặc, chiêu thức tinh xảo, Địch Quang Lỗi triển khai này bốn kiếm nhưng là vô tình chi kiếm, chiêu thức đơn giản ác liệt, sát khí lộ. Đâm thẳng, huỳnh thước, chém nghiêng, chẻ rào. Bốn cái đơn giản động tác, bốn chiêu không có gì đặc biệt chiêu thức. Bốn đạo bình thường kiếm khí. Nhưng dễ như ăn cháo đánh tan mặc Nha, Bạch Phượng, nột thiếu tất cả cường chiêu, mặc Nha cùng Bạch Phượng xem thời cơ nhanh, lấy khinh công thoát đi, nột thiếu phản ứng chậm một chút, bị một kiếm chém thành hai khúc. Đây là cái gì kiếm pháp? Thánh linh kiếm pháp, ta một cái tên là Độc Cô kiếm bằng hữu sáng chế kiếm pháp, ngoại trừ này 22 chiêu ở ngoài, còn có một chiêu đang phong tạo cực kiếm 23. Rất mạnh sao? Ngươi cùng cái nhất công lực mạnh hơn mấy phần mười, liên thủ triển khai tung hoàng nga dọc, gần như liền có thể so với được với kiếm 23. Ta không cầu ngươi truyền cho ta võ công, ta không nợ ngươi tình. ta chỉ muốn cho bạn cũ tìm cái chuyên nhân, không cần ân tình của ngươi. Hừ, ngạo kiêu. Chương 478, một niệm đột nhiên nổi lên toán quỷ cốc, đông quân múa lên tú quynh thành. Chương 478, một niệm đột nhiên nổi lên toán quỷ cốc, đông quân múa lên tú quynh thành. Thịnh thần pháp vũ long, thịnh thần bên trong có ngũ khí, thần vì đó trường, tâm vì đó xá, đức vị đó lớn, dưỡng thần vị trí, quy chữ đạo, đạo giả, thiên địa khởi nguồn. Một kỷ vậy, vật vị trí tạo, thiên vị trí sinh, bao hùng mô hình. Địch Quang Lỗi lật xem vệ trang đưa tới thẻ tre, không khỏi hơi xúc động. Uy cốc tử không thẹn là vang danh mấy ngàn năm kỳ nhân, đam chiêu suy nghĩ, sở học độ ra đều đã đến mức độ đang phong tạo cực. Vệ Trang đưa tới chính là bản kinh âm phủ thất thuật bên trong thịnh thần pháp ngũ long thiên, chủ yếu nói chính là tu đạo dưỡng đức phương diện lý luận. Uy cốc tử cho rằng khí là sinh mệnh bản nguyên, thần là khí chi tổng xoái, tâm linh là ngũ khí chi nơi ở, phẩm đức là tinh thần ở trên thân thể người thể hiện, dưỡng tâm là dưỡng thần căn cơ, dưỡng đức là dưỡng khí chi then chốt. Qua lại chư thiên vạn giới, địch quang lỗi học thức không thể bảo là không nguyên bác. Bản kinh âm phủ thất thuật xem qua không xuống 10 loại bản bản, cũng xem qua nhiều vị tiên hiền lợi chú giải. nhưng trước đây nhìn thấy chỉ là lý luận vệ trang đưa tới một quyển này nhưng có đối ứng tâm pháp khẩu quyết có thể dựa vào này ẩn nhưỡng nguyên thần cho tới còn lại dưỡng trí pháp linh quy tiên thực ý pháp đằng xà tiên phân uy pháp phục hùng tiên tán thế pháp trí điều tiên chuyển biên pháp manh thu thiên tổn bái pháp linh thi tiên vệ trang không có đưa tới vừa đến địch quang lỗi chỉ là chỉ điểm kiếm pháp đưa tới một quyển bí thuật đã đầy đủ thứ hai toàn bộ bản kinh âm phủ thất thuật vệ trang có thể lĩnh ngộ ba phần cũng đã không sai nay cũng không phải địch quang lỗi sau lưng nói người nói xấu mà là phóng tầm mắt toàn bộ tần thời minh mượt Chư tử bách gia tối hữu danh vô thực chuyển nhân chính là Tung Hoành gia cái nhiếp cùng Vệ Trang. Cái nhiếp cùng Vệ Trang đều chủ tu kiếm thuật, am hiểu sử dụng kiếm nói chuyện, mà không phải dùng trí tuệ cùng như lực giải quyết vấn đề, càng không có hùng biện tư phương, khẩu chiến quần hùng cầu tài. Còn có một chút khá là nhức dái, nương nhờ vào nước tần cái nhiếp luyện chính là Tung kiếm thuật, đọ sức với mỗi cái phản tần thế lực Vệ Trang luyện chính là Hoành kiếm thuật, hai người kiếm thuật luyện phản. Chú, nhìn một lần Thịnh Thần Pháp Ngũ Long Tiên, địch quang lỗi không khỏi nghĩ đến cái kia thần bí khó lường quỷ cốc tử. Bản thế giới thần bí nhất người có hai cái, một cái là Đông Hoàng thái nhất, một cái khác chính là quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử họ Vương, tên Hủ, vừa làm vương thiện, quê quán không biết, nhân ẩn, cư ở Vân Mộng Sơn Quỷ cốc, cố tự gọi Quỷ cốc tiên sinh. Quỷ cốc tử học thức bên bác, chủ yếu thành tựu ở chỗ bốn cái phương diện. Một viết toán học, Nhật tinh tự vĩ, ở trong lòng bàn tay, chiếm hướng về sát đến, nói hoàn toàn nghiệm. Hai nói binh học, sáu thao ba hơi, biến hóa vô cùng, bảy trận hành minh, biến hóa thất thường. Ba ngày nói học, nhớ nhiều nghe nhiều, minh lý thẩm thế, ra từ thổ biện, vạn thanh mặc làm. Bốn viết xuất thế, tu chân dưỡng tính, hình thần đều diệu, vượt quá và có, thể hợp tự nhiên. Một nhân vật như vậy Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không quên, Trên thực tế, Địch Quang Lỗi đối với Quỷ Cốc Tử quan tâm trình độ còn muốn vượt qua Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao, Đông Hoàng Thái Nhất để lại dấu vết Quỷ Cốc Tử nhưng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Liên ngay cả hắn đệ tử thân truyền cái nhiếp vệ trang cũng không biết hắn ở đâu, càng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lại như là phong vân thế giới Tiếu Tam Tiếu, Tuyết Hoa Nữ Thần Long Thế giới cổ mục tiên, Tu Vi Cảnh giới đều đã siêu thoát thế giới này, đưa thân vào thế giới ở ngoài, ở một cái khác chiều không gian, từ một cái khác thị giác quan sát nhân thế biến hóa. Trong lòng nghĩ, Địch Quang Lỗi không kìm lòng được lấy tay bên trong thẻ che làm môi giới. động thủ bấm tính toán một chốc, tu tướng mệnh thuật đại thể không chết tử thế được, nhưng tướng mệnh thuật thực sự là quá mức thuật tiện, chính là địch quang lỗi cũng không thể ngoại lệ. ầm, đầu ngón tay truyền đến nhẹ nhàng tiếng nổ đùng đoàn, bấm tính tới một nửa cũng đã thất bại. địch quang lỗi cũng không nụt trí, phản mà cao hứng vô cùng, chịu đến trở ngại xem như là bắt lấy hành tích, từ không có dấu vết mà tìm kiếm biến thành để lại dấu vết. dầm, dòng nước tiếng vang lên, địch quang lỗi phía sau chậm rãi bay lên một vị thủy hoán pháp tướng, pháp tướng cầm trong tay huyền vũ ấn, ra chỉ địch quang lỗi bấm toán, lấy tiềm long đánh bại tiểu tam tiểu sau, địch quang lỗi lấy đi huyền quy chi xác. cũng luyện hóa đến huyền vũ bên trong, để huyền vũ đối với bói toán lực gia chỉ gia tăng thật lớn. đại uy thiên long phát sinh một tiếng gào thét, địch quang lỗi xong trong mắt lóe lên kim dương xích nguyện bóng mở, xem phá thiên địa âm dương, thấm nhuần tinh tú biến hóa bốn. non xanh nước biết cú cốc. một cái trên trán mọc ra bốn viên nốt rồi thịt ông lão lắc đầu khổ cười vài tiếng, nói: ngươi muốn thay đổi vận mệnh liền thay đổi vận mệnh, nhất định phải tìm đến ta làm cái gì, ta lại không muốn ngăn cả ngươi. muốn tìm ta đánh nhau, ngươi tìm được trước ta nói sau đi. giữ lời, ông lão chậm rãi nâng lên tay phải, quay về giữa không trung nhẹ nhàng vung lên. lần này nhìn như ít ngạc nhiên địa phương. nhưng theo hắn này vung tay lên giữa bầu trời quỷ túc số tử vi hết mức lờ mờ, hoàn toàn ẩn dấu ở vô tận tinh trong sông bất luận địch quang lỗi làm sao bấm toán cũng bắt giữ không tới mảy may dấu vết cùng lúc đó hai viên đặc thù ngôi sao sáng lên bốn địch quang lỗi một cái nước phun đến cửa trên mặt tràn đầy khiếp sợ động thủ bấm toán quỷ cốc tử bị quỷ cốc tử ẩn giấu thiên cơ này còn ở địch quang lỗi như đại đoán trước nhưng theo sát địch quang lỗi dĩ nhiên bắt lấy mệnh số của chính mình có câu nói toán người khó toán kỷ mặc dù là địch quang lỗi cũng bấm toán không được vận mệnh của chính mình mệnh số không phải địch quang lỗi toán đi ra mà là quỷ cốc tử toán đi ra sau đó đặt tại địch quang lỗi trước mắt thông qua nhật nguyệt kim đồng địch quang lỗi nhìn thấy mệnh số của chính mình thậm chí ngay cả nhận được hồng loan tinh trên vương lão đầu ngươi dám tính toán ta ta không đúng quỷ cốc một môn nào có cái gì nữ đệ tử đến cùng là ai muốn tính toán ta chẳng lẽ là đông hoàng thái nhất thử quản ngươi là ai vỏ bọc đường ăn đi đạn tháo đánh trở lại nhường ngươi tiền mất tật mang địch quang lỗi thu hồi huyền vũ ấn nói người đến tấu nhạc muốn lên bác điều thích khách hai chết hai thương Cơ vô giả ở không thăm dò địch quang lối sâu cả trước, cũng không có ra bất luận là thủ đoạn gì. Hàn Phi, Trương Lương, vệ trang ba cái thanh niên nhất kiếm thành danh, thành công phá hoại quỷ binh lương đồng án, cũng lấy thiên địa chi pháp, chấp hành bất đãi vì là tôn chỉ thành lập các chạy. Mặc kệ là thận trọng Hàn Phi, cơ trí Trương Lương, vẫn là lệnh túc vệ trang, đối với tương lai đều tràn ngập chờ mong muốn. Huyền minh tiên sinh, từ Lan hiên mới nhất đến rồi một vị vũ cơ, ngài có muốn hay không gặp gỡ? Vũ cơ? Cái gì vũ cơ đáng giá ngợi như vậy quan tâm, chẳng lẽ là Tuyết nữ đến rồi? Tuyết nữ là nước hiến tốt nhất vũ giả, vũ nghệ đứng đầu thiên hạ, Tiếu Ngạo Vương hầu Chỉ có điều tuyết nữ tiếng tăm quả lớn, nếu là nàng đến hiến nghệ, cũng sớm đã huyên nào nhô náo chắc chắn sẽ không như vậy thanh tịnh. Địch quang lỗi cũng không cảm thấy chỉ dựa vào bản thân hiện tại danh tiếng, có thể để cho tuyết nữ chuyên tới rồi tư nhân hiến nghệ. Từ nữ nói, ta cũng không biết lai lịch của nàng, có điều nàng khuôn mặt đẹp tuyệt thế vô song, tiên sinh nhất định sẽ không thất vọng. Ngươi liền không sợ có người ám sát ta sao? Tiên sinh nói giỡn, dù thật sự có thích khách, thì lại làm sao là tiên sinh địch thủ? Tử nữ hiện tại đã đầy đủ biết được Địch Quang Lỗi đang sợ, mạnh như vệ trang đều chỉ có thể được hắn chỉ điểm, nhưng không thể cùng Chi Lạc Kiếm. Trong thiên hạ hay là thật sự chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Quý Cốc Tử có thể cùng là địch. Cũng được, ngươi đi sắp xếp một hồi, gần nhất nhàn đến phát chán, có thích khách đến giải giải buồn cũng là chuyện tốt. Tử nữ đi ra ngoài sắp xếp nhạc sĩ, không lâu lắm, liền an bài sòng ca vũ. Đánh đàn chính là Lộng Ngọc. Gần chút thời gian, Lộng Ngọc đã thành Địch Quang Lỗi chuyên môn nhạc công. Địch Quang muốn xem ca vũ, trên căn bản đều là Lộng Ngọc đánh đàn. Lộng Ngọc tiếng đàn trước sau như một sinh cơ bừng bừng, nương theo du dương tiếng đàn. một cái thân mang tố hoàng la y xanh nhạt áo choàng tuyệt sắc dài nhân chậm rãi đi tới ngọc dung không thi một chút phấn son nhưng so với bất kỳ trang điểm đậm diễn mặt đều muốn đẹp hơn trăm lần ngàn lần tối cảm động chính là nàng đôi kia có thể hồn siêu phách lạc cắt nước thu mâu ẩn tình đưa tình phối hợp khỏe môi mang theo ngượng ngùng doanh doanh cười yếu ớt dường như từ mộng cảnh thâm thúy bên trong lỗ lồn đi đến thế gian tiết tử không biết nàng có hay không mới vừa tắm rửa quá không có bất kỳ chăm sức tùy ý kéo lên mái tóc thấy ẩn hiện ánh sáng nước tinh khiết mỹ khiết đến làm lòng người say bình tĩnh như địch quan lỗi cũng không khỏi trở nên dung Địch Quang Lỗi ở trên người nàng nhìn thấy Tần Mộng Dao cùng Hư Dạ Nguyệt cái bóng. Nàng vừa có Tần Mộng Dao thanh nhã như tiên trời sinh quyến rũ, lại có Hư Dạ Nguyệt nhì tất bình thường quyến rũ đa tình, hai loại vẻ đẹp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại không kém chút nào với hai người bọn họ đặc biệt phong thái. Thừa như ảo mộng. Địch Quang Lỗi chưa từng gặp như vậy kỳ tuyệt vũ đạo, như mộng giống như kỳ hảo, lại có xương mụ giống như mờ mịt hư huyễn. Xem ra là thực, trên thực tế là hư, xem ra là hư, trên thực tế lại là thực. Âm nhạc, quần áo, dung mạo, tất cả hết thảy đều dung hợp ở ca vũ bên trong, làm cho người ta một loại thiên nhân hợp nhất hài hòa. thôn sắp xuất hiện hề phương đông chiếu ta hạm hề phủ tang phủ còn lại mã hề an khu. đêm sáng trong hề vừa minh giá long chu hề thừa lôi tại vân kỳ hề vi di trường than thở hề đem trên tâm do dự hề cố hoài khương thanh sắc hề ngu người người nhìn đạm hề quê quy vũ đến một nửa nữ tử dĩ nhiên sướng nổi lên ca khúc lấy địch quang lỗi học thức tự nhiên biết do đây là khuất nguyên cựu ca bên trong đông quân đông quân địch quang lỗi lập tức biết được nữ tử này là ai không khỏi cảm thán đông quân thông tuệ đối với địch quang lỗi cái này cấp bậc cường giả mà nói mặc dù không có tiên tri ưu thế muốn ẩn giấu thân phận cũng là một chuyện vô cùng khó khăn cùng nghĩ tất cả biện pháp diễn kịch không bằng thẳng thắn trắng ra biểu lộ thân phận. đùng đùng đùng đùng địch quang lỗi hai tay theo đánh tới nhịp đáp lời đông quân tiếng ca. chẳng biết lúc nào lộng ngọc tiếng đàn đã đình chỉ liền ngay cả lộng ngọc bản thân cũng đã rời đi. bên trong gian phòng chỉ còn lại dưới đánh nhịp địch quang lỗi cùng vừa múa vừa hát Đông quân 4. ngươi là âm dương gia đông quân không sai. có người nói âm dương gia nhân vật cao tầng lấy thần sưng là tên đông hoàng thái nhất bên dưới chính là đông quân không sai. đông quân trong lời nói nhiều hơn mấy phần đắc ý địa vị của nàng là dựa vào thực lực được. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tuyệt đối là một cái đáng giá kiêu ngạo sự. Đông hoàng thái nhất nhờ ngươi tới làm cái gì? Hắn để ta tiếp cận ngươi, tạm thời ở lại bên cạnh ngươi, Huyền Minh tiên sinh sẽ không từ chối chứ. Ta luôn luôn thương hương Tiên Ngọc, như vậy nghiêng nước nghiêng thành ra nhân, há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Chương 479, Âm Dương ngũ hành hợp lôi đỉnh, Thiên Hoa loạn truy hoặc Đông Quân. Chương 479, Âm Dương ngũ hành hợp lôi đỉnh, Thiên Hoa loạn truy hoặc Đông Quân. Đông Quân, Âm Dương Phật đệ nhất kỳ nữ, địa vị chỉ ở Đông hoàng thái nhất bên dưới. Nàng còn có một cái cả người biết rõ thân phận, vai nữ chính cao ngụy Mẫu thân. Địch Quang Lỗi đã từng nghĩ cùng thần mặt trăng đánh một trận, đem Cao Nguyệt vào tới, không nghĩ đến Cao Nguyệt chưa thấy, trước tiên nhìn thấy Đông Quân. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt nhất chính là Đông Quân tư thái chữ nước Âu Nguyệt, trên người khí thế xong đủ, Hiển nhiên vẫn là xử nữ. Nói cách khác, Đông Quân thậm chí còn chưa từng thấy Yến Đan. Thực này cũng bình thường, hiện nay còn ở vào Thiên Hành Cựu Ca thời kỳ, khoảng cách tần thời Minh Nguyệt còn có một quãng thời gian rất dài. Địch Quang Lỗi tu vi cường đại cỡ nào, tiến vào cái thế giới này, gần giống như hướng về yên tĩnh mặt nước tập trung vào một viên đạn hạt nhân, cái nào sợ không hề làm gì, cũng sẽ gây nên tảng lớn bọt nước. Địch Quang Lỗi hiển nhiên không phải cái gì an phận thủ thường người, một ít xem ra bé nhỏ không đáng kể hành động, liền thay đổi không biết bao nhiêu người vận mệnh. Cam, Địch Quang Lỗi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cao Nguyệt, sẽ không là ta cùng đồng quân con gái đi. Địch Quang Lỗi thân thể từ lâu siêu phàm thoát tục, nòng nọc bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ, tầm thường tế bào chứng không chịu nổi, cùng người bình thường có sinh sản cách ly. Dù cho là tu hành quá thánh tâm quyết là tiền, cũng là đang tắm phượng huyết thoát thai hoàn cốt sau mới có thể mang thai. Đây là thiên đạo đối với mạnh mẽ cơ thể sống giằng buộc bất luận người nào cũng không thể ngoại lệ. Nhưng tương ứng, một khi có đời sau. Tất nhiên là thanh tú phi phạm nhân vật Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không tính tới điểm này chứ Địch Quang lỗi trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hoảng loạn theo bản năng đã nghĩ bấm toán một phen sau đó thần niệm hơi động mạnh mẽ áp chế lại mình đã là đương đại tối cường giả đứng đầu bước uống lên khởi động tiềm long hết bản liền không tin Đông Hoàng Thái Nhất chịu đựng được, được một niệm đến đây Địch Quang lỗi biểu hiện một lần nữa trở nên thả lòng, thật lòng quan sát Đông Quân Đông Quân dung mạo cùng võ đạo thiên phú không cần lắm lời chốt nhất vẫn là nàng trí kế có thể ở tràn đầy lao âm bị âm dương gia trở thành người đứng thứ hai Đông Quân tuyệt đối không phải thuần khiết không chút tí vết tiểu bạch hoa ngược lại, đông quân tâm cơ thâm trầm, lòng dạ độc ác, vì yêu người có thể không chút do dự hy sinh bất luận người nào. Nguyên bên trong nàng vì yến đan, dung lục hồn khủng chú tính toán chết rồi mặc ra cự tử sáu ngón bờ lách mạ sở. Dung mạo của nàng rất giống Tần Mộng Giao hư Dạ Nguyệt, tính cách nhưng cùng Địch Quang Lỗi chính thê phượng hoàng gần như giống như lúc. Địch Quang Lỗi ở trên người nàng nhìn thấy ba vị hồng nhan cái bóng, trong lòng không khỏi mềm nuốt mấy phần. Người Âm Dương Thuật luyện đến cảnh giới gì? Âm Dương Thuật là Âm Dương gia môn nhân chủ tu tâm pháp. Từ triển khai thủ pháp trên, Âm Dương Thuật chia làm thuật quyết, trú, luật, pháp năm loại. Từ cảnh giới tu vi trên, Âm Dương Thuật chia làm luyện kim. Hào cảnh, khống tâm, chiêm tinh, thay đổi hồn năm tầng, mỗi tăng lên một tầng, đều cần tu luyện giả trả giá gấp mấy lần nỗ lực. Đông Quân nhẹ giọng nói, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, sao nói những này đánh đánh giết giết sự tình, không bằng luận đạo một phen làm sao? Cung tính không bằng tuân mệnh. Không biết Huyền Minh tiên sinh đối với âm dương thấy thế nào. Địch Quang Lỗi đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay âm dương hai khí tuần hoàn lưu chuyển, tạo thành trắng đen rõ ràng thái cực đồ. Âm dương cũng không phải độc lập, bọn họ lẫn nhau là trong ngoài, đối lập lẫn nhau, đồng thời cũng không ngừng chuyển hóa. Âm thịnh thì lại dương suy, dương thịnh thì lại âm suy, nhưng mà âm cực có thể sinh dương. Dương cực có thể sinh âm, vật cực tất phản, mệnh viết hoàn lưu. Đông quân trong lòng cả kinh, trong thiên hạ đối với âm dương ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ sâu nhất chính là âm dương gia, mặc dù là đạo gia cũng có bao nhiêu không bằng, vạn không nghĩ đến, địch quang lỗi dĩ nhiên đối với đạo âm dương có như thế lĩnh ngộ.